Trước thành tội chủ 1045, 12 hỏi lâm i Sinh. hỏi tội Liên vô Sinh tiên đối ê n thành nghị tương Vô Vô chủ khá. Trước 1045, 12 2024-1024 lý l đổ đề nguyên tạm giam hát thủy thành tử sĩ không giết quả nhiên nói gạt liên vô sinh ở sau đó gần trăm năm trong thời gian liên vô sinh cũng không có phái mới tử sĩ tới n à y là lâm nguyên là tam giới tranh thủ quý báo thời gian giờ phút này tam giới khoảng cách cái kia thế giới chi cao vô thượng cũng càng ngày càng gần hát thủy thành thành chủ p h ụ liên vô sinh gấp đi qua đi lại sắc m ặ tâm trầm nỉ non lẩm bẩm trăm năm rồi bước trừng trăm năm. đừng nói tình báo ngay cả một chút xíu tin tức cũng không có chuyển tới đại điện phía dưới chuyển tới một khẳng h ả n thanh âm g i á n mua đó là một cái vóc người còng lưng lan lộn thân bao phủ ở dưới hắc bảo bóng người nhìn dán g dấp đây là một cái lao nhân thanh chủ ta đoán chừng là sẽ ra sự cố rồi chúng ta phái đi người rất có thể là bị giam trông chừng rồi năm mươi năm trước ta liền từng đề nghị lại phái một lớp người đi kiểm tra tình huống là người nói muốn ở đợi thêm nghe được hắc bảo lao nhân mà nói liên vô sinh bộ mặt vẻ mặt nhắm nhó lại không nói ra một chút phản bác mà nói hắc bảo lao nhân cẩn thận liên vô sinh lại thập phần liều lĩnh lúc trước hắc bảo lao nhân đề nghị phái người trước đi kiểm tra tình huống thời điểm chính là liên vô sinh xuân phong đắc ý vó n g ự i nhanh thời điểm lúc đó liên vô sinh để tránh cho đánh rắn động cỏ vì lý do cự tuyệt hắc bảo lao nhân đề nghị hắc bảo lao nhân đề nghị bị cự tuyệt sau đó cũng không có nhắc lại nay khẽ kéo liên ước chừng kéo vài chục năm khoảng cách phái ra tử sĩ đã ước chừng trăm năm rồi mệnh bài biểu hiện những thứ này tử sĩ còn sống nhưng là lại không có nửa điểm tin tức chuyển tới liên vô sinh hoàn toàn không có chức liều lĩnh bộ dáng cứ việc không muốn thừa nhận lại không khỏi không thừa nhận h liên vô sinh â n trợt ư ớ c vô bàn một cái hôm đ c á n hét lôi chuyện cũ có ta hỏi ngươi lôi chuyện cũ có dựa theo ngươi biện pháp đi làm nhanh lên một chút ta muốn tiếp lợi còn chưa nói hết liên nhìn thấy bên ngoài đi tới một đám người thấy đám người này thời điểm liên vô sinh sắc mặt nhất thời đại biến liệt dương thành thành chủ diêm hỏa duệ kim thành thành chủ thiết minh c ự mục thành chủ mục văn tỉnh bên ngoài xuất đi vào m ộ ư ơ i hai người nam nữ già trẻ đều có m ộ ư ơ i hai người này không phải người bên cạnh chính là còn lại một ư ơ i hai tòa phụ không thành thành chủ làm chuyện trái lương tâm chỉ sợ quỷ góc cửa còn lại một ư ơ i hai tòa phụ không thành thành chủ không thể nào vô duyên vô cớ tìm tới bây giờ bọn họ nếu tìm tới như vậy liền chỉ có một cái khả năng bọn họ đã phát hiện cái thế giới kia đang ở hành đ ộ hỗn độn hải đây là tới hương sư vấn tội đã muộn hết thể đều chậm a liên vô sinh bất đắc dĩ nhắm lại con mắt trong lòng nghĩ như vậy nói còn lại mười hai tòa phụ không thành thành chủ như là đã đã tìm tới cửa liên vô sinh liền tuyệt đối không thể độc hưởng cái thế giới kia nhìn trước mắt mắt lom lom mười hai tòa phụ không thành thành chủ liên vô sinh trong lòng suy ngược lấy một địch mười hai hắn liên vô sinh không phải là đối thủ h á c thủy thành càng không phải là đối thủ trong lòng của hắn rõ ràng vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận chính mình xuất phát hiện trước cái thế giới kia liên vô sinh che giấu rất tốt sắc mặt chỉ là hơi đổi chật liền khôi phục bình thường liên vô sinh chuyển thân đứng lên hướng mười hai vị thành chủ nên đón tiến lên đón sau đó liên vô sinh chắp tay cởi nói chư vị thành chủ tới ta hát thủy thành làm khách liên mộ không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón à. nói tới chỗ này liên vô sinh chỉ chỉ ông lão mặc áo đen phân p h ó nói đi nhanh chuẩn bị thực rượu ta muốn bày rượu thiết tiến khoản đãi chư vị thành chủ chúng ta hát thủy thành món ăn đặc sắc hát thủy giấm cá cho mọi người một người một cái không đề cập tới cái này hát thủy giấm cá cũng còn khá nhắc tới hát thủy giấm cá mọi người tại đây cũng đổ mồ hôi còn kém không tại chỗ hết đi ra hát thủy thành cá là tốt cá mỹ vị t h ơ n ngon nhưng là cái cách làm này không phải là cái gì đứng đắn cách làm liên nói như thế cá nếu như bị làm thành dâm cá vậy thì đồng nghĩa với là chết vô ích rồi liệt dương thành thành chủ diêm hỏa đứng d ậ y hướng liên vô sinh hỏi liên thành chủ chúng ta tới ngươi hát thủy thành không phải là vì ăn cơm tới chúng ta muốn hỏi liên thành chủ một chuyện liên vô sinh run lên trong lòng trong đ ầ u nghĩ chính vai diễn bắt đầu liên vô sinh không hổ là một thành thành chủ mặc dù sinh lòng không ổn nhưng là hắn vẻ mặt hay lại là thập phần chân định liên vô sinh trong đ ầ u nghĩ đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao ngược lại ta muốn nhìn một chút các ngươi muốn dở trò quỷ gì liên vô sinh cố tình bình tĩnh hỏi diêm thành chủ n g ư ơ i muốn hỏi gì sự tình c ả diêm hỏa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía liên vô sinh một chữ một cái hỏi liên t h à n h chủ hôn độn hải di động ngươi có thể biết rõ ta liên vô sinh vừa định phải trả lời diêm hỏa trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn liên t h à n h chủ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đ a n g nói ngươi người đang ở trong biển hôn độn tìm kiếm hôn độn kết tinh theo lý thuyết có động tinh gì ngươi nên là người thứ nhất biết rõ nếu như ngươi coi chúng ta là kẻ ngu như thế lừa dối ta vui lòng các huynh đệ có thể không muốn diêm hỏa lời kia vừa thốt ra suốt ánh mắt của m ư ơ i hai đạo rơi vào liên vô sinh trên người những ánh mắt này hùng hổ dọa người thật giống như không một lời cùng muốn đánh dáng vẻ nhất thời liên vô sinh sống lưng lạnh cả người cả người trên dưới sinh ra một lớp mồ hôi lạnh hắn vừa mới đúng là muốn nói mình không biết rõ nhìn dáng dấp may không nói ra miệng nếu không bây giờ không đúng liền đánh nhau liên vô sinh trong lòng giật mình hắn biết rõ chính mình khẳng định không thể l ừ a bịp những người này dưới mắt tình huống tuy tiện cũng hổ không làm lại đi bất quá thân là hát t ủ y thành thành chủ liên vô sinh cũng không phải phiếm phiếm hạng ư ờ i đào trong mắt một vòng hắn liền nghĩ đến cách đối phó liên vô sinh chuyển đề tài chậm rãi mở miệng nói chuyện này ta đ ư ơ người nếu b i t ba mươi năm trước thì biết tại sao không nói cho chúng ta biết c ự một thành chủ một vạn tình hỏi liên vô sinh có lý chẳng sợ nói này không thể không tới kịp sao ở phát hiện cái thế giới kia ở hành động hỗn độn hại sau đó ta liền phái ra ba mươi danh tử sĩ lẻn vào điều tra liên vô sinh trong miệng sự tình là chân thực tồn tại hắn lại che giấu thời hạn bùn trước hết chương một nghìn bốn mươi sáu bỏ phiếu quyết định chương một nghìn bốn mươi sáu bỏ phiếu quyết định hai nghìn hai mươi bốn một nghìn hai t h mươi năm ngươi này một mươi bảy người có từng tra rõ tình huống có chuyển đến tin tức gì không c ự một thành chủ một vãn tình truy hỏi liên vô sinh lắc đầu một cái trả lời ta cũng rất nghi ngờ này đều đi vào ba mươi năm một chút xíu tin tức đều không chuyển tới liên vô sinh trong miệng vừa nói ba mươi năm kỳ thực người hắn đã đi vào trăm năm dài rồi hắn ở ba mươi năm trước phát hiện cái thế giới kia có thể nói là còn chưa kịp nói cho những người khác nhưng nếu nói thật nói phát hiện trăm năm mà nói chuyện này liền giao đợi không qua rồi liên vô sinh mà nói nửa thật nửa dạ để cho hơn mười hai vị thành chủ không khơi ra tật xấu gì liệt dương thành chủ diêm hỏa là người nóng tính hắn dẫn đầu mở miệng trước nói nếu liên thành chủ cũng biết chuyện này vậy chúng ta thương nghị một phen như thế nào chia cắt cái thế giới này duệ kim thành chủ thiết minh cũng mở miệng phụ hòa nói từ trước đều là chúng ta viễn trinh những thế giới khác hay lại là lần đầu gặp phải có thế giới đưa tới cửa có thể khống chế một thế giới hành o đ ộ hỗn độn hại vị này thế giới c h i chủ cũng coi như có chút bản lĩnh còn lại mười hai tòa phụ không thành thành chủ cũng rất vui vẻ lúc này liên vô sinh c ũ n g p h ả i giả trang ra một ra bộ vui vẻ dáng vẻ liên vô sinh mặt ngoài giả bộ vui vẻ dáng vẻ trên thực tế tâm lý giống như bị lừa thảo một cái dạng vốn là liên vô sinh là có cơ hội độc hưởng một cái hoàn trình thế giới bây giờ hắn chỉ có thể cùng còn lại mười hai t ò a phụ không thành thành chủ chung nhau chia cắt cái thế giới này c ự một thành chủ một vạn tình nói chư vị những năm gần đây chúng ta phụ không thành dân cư đột nhiệt tăng lại tiếp tục như thế chúng ta thì phải đi xuống đi cùng những thứ kêu bẩn thiệu nô lệ cùng với hồng mông c ự thú làm bạn cái thế giới này có thể hoành độ hư không tới vừa v ẫ n biết chúng ta lửa xém lông mày một cái hoàn chỉnh thế giới chỉ sợ so với chúng ta mười ba t ò a phụ không thành cộng lại còn lớn hơn ý của ta t h ấ y là chúng ta mười ba t ò a phụ không thành chung nhau quản lý cái thế giới này c ự một thành chủ vừa dứt lời liệt dương thành chủ diêm hỏa liền đứng ra phản đối một cái hoàn chỉnh thế giới tất nhiên có thế giới thành lũy tồn tại thế giới thành lũy sẽ áp chế chúng ta lực lượng nếu là cái thế giới này ư ơ n g ngạnh chống cự mà nói cho dù tập hợp chúng ta mười ba tọa phụ không thành lực lượng trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể khống chế cái thế giới này mà cái thế giới kia một khi tiến vào chúng ta thế giới kỳ lực lượng cấp bậc sẽ nhanh chóng tăng lên có lẽ dùng không được bao nhiêu năm bọn họ lực lượng cấp bậc liền sẽ tăng lên đến cùng chúng ta giống nhau điều này có nghĩa là bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh một khi như thế cái thế giới này liền sẽ trở thành thứ mười bốn tọa phụ không thành hơn nữa hay lại là cường đại nhất phụ không thành ý của ta thấy là ở cái thế giới kia tiến vào trước tập họp một ư ơ i ba tọa p h ụ không thành lực lượng một lần hành động đem đánh nát rồi sau đó chúng ta bằng thế giới phân mảnh vụn dùng thế giới mảnh vụn tới tăng lớn chúng ta phủ không thành diện tích diêm hỏa vừa dứt lời một v ã n tình đứng lên chỉ hắn nói ngươi đây là mua độc hoàng châu đánh nát cái thế giới kia vô số nô lệ vô số tài nguyên cũng sẽ hủy trong chốc lát diêm hỏa cũng không phục tức chỉ một v ã n tình giận d ữ hét dựa theo ngươi biện pháp đến mới có thể trộm gà không thành lại mất năm p ó c tập m ư ơ i ba tọa phủ không thành lực làm sao có thể không bắt được cái thế giới kia ngươi là ở xem thường chín ngươi hay là ở coi thường chúng ta m ụ c v ã n tình tiếp tục nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật ra theo dữ liệu tình huống ngươi tới gánh vác trách nhiệm này sao diêm hỏa hỏi ba m ụ c v ã n tình trợt vô bàn một cái quát o ta tới gánh vác ba diêm hỏa vô bàn thanh âm vang hơn cả giận nói ngươi gánh vác sao m ụ c v ã n tình cùng diêm hỏa hai người ý kiến tôi cút ngược lại hai người tranh luận cũng càng phát ra kịch liệt mắt thấy hai người này muốn đánh nhau làm địa chủ liên vô sinh ra được làm cái này hóa sự lao a vì vậy liên vô sinh liền vội vàng đứng lên hướng một vạn tình cùng diêm hỏa nói một thanh chủ diêm thành chủ ý h i liên người nào đó nhìn các người hai người ý kiến là mỗi người mỗi vẻ chẳng phân biệt được như nhau nếu theo một thành chủ ý kiến làm vậy chúng ta thu hoạch càng nhiều nếu theo diêm thành chủ ý thấy làm càng cẩn thận hơn hổ thỏa nếu hai vị ai cũng không thuyết phục được a i chúng ta hay lại là quy tắc cũ bỏ phiếu quyết định đi ai người ủng hộ nhiều cứ dựa theo a i kế hoạch làm như thế nào mỗi lần mười ba tọa phụ không thành chung nhau quyết nghị thời điểm đều là bỏ phiếu quyết định ai số phiếu nhiều cứ dựa theo a i kế hoạch làm bỏ phiếu vậy thì bỏ phiếu quyết định diêm hỏa cùng một van t ì n h đồng loạt đều bọn họ đều cho rằng hẳn sẽ có nhiều người hơn giúp đỡ chính mình phương án liên vô sinh quét mắt liếc mắt phòng họp chư vị thành chủ nói ủng hộ một thành chủ kế hoạch nhất tay ủng hộ diêm thành chủ kế hoạch cũng không cần giơ tay Bạch, bạch, bạch. một van t ì n h thứ nhất n h ấ t tay sau đó rất nhanh đã có người đi theo n h ấ t tay bỏ phiếu kết thúc một hai ba liên vô sinh đếm xong n h ấ t tay những người này sau đó bất đắc d ì nói diêm thành chủ một thành chủ các ngươi mỗi người đều là l ụ phiếu hệ hạ nếu không các ngươi thương lượng một chút nữa tóm lại là có biện pháp không thể nào làm sao có thể huề diêm hỏa bật thốt lên nhiều năm như vậy sẽ không ra khỏi huề tình huống mười ba tọa phủ không thành mười ba cái thành chủ mỗi người một phiếu dưới tình huống này tự không khả năng xuất hiện huề tình huống một v ă n tình t r ậ n mắt nhìn một đôi cả xứ lạng con mắt lớn nhìn về phía liên vô sinh một chữ một cái hỏi liên thành chủ trên người của ngươi quên mất chuyện gì quên cái gì liên vô sinh giả b ộ ngu sung mãn l ă n g nói liên vô sinh dĩ nhiên biết rõ hắn quên rồi cái gì chính hắn còn không có bỏ phiếu đây hắn không phải quên mất mà là căn bản không nghĩ đầu bây giờ diêm hỏa cùng một v ã n tình huề bất kể hắn ủng hộ ai một người khác cũng sẽ hận tới hắn vốn là liên vô sinh là nghĩ đem chuyện này lừa bị được bây giờ nhìn lại diêm hỏa cùng một v ã n tình thị phi muốn phân cao thấp cao thấp liên thành chủ người quên chính ngươi người đem ngươi phiếu ném ra đến dựa theo ai kế hoạch thi hành tự nhiên cũng liền có kết quả một v ã n tình nói xong ánh mắt lấp lánh nhìn về phía liên vô sinh giờ phút này còn lại mười một vị thành chủ cũng đưa mắt chuyển tới trên người liên vô sinh liên vô sinh trong lòng liên vô sinh cả kinh trong đầu nghĩ tận mờ này không phải làm khó ta đi liên vô sinh trong đồng nghĩ kế hoạch của ta là độc hưởng cái thế giới kia tự mình ăn một mình ta nói như vậy các ngươi cũng không thể đồng ý à n g ư ơ i sở hữu đều đang đợi liên vô sinh cho ra câu trả lời hắn một phiếu này thuộc về là có thể lập tức xác định quyết phân thắng thua một phiếu diêm h ỏ a là người n n g tính có chút không kiềm chế được hắn hướng liên vô sinh nói liên lao đệ ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta kế hoạch chứ một van tình ngược lại là không có trực tiếp như vậy nàng chỉ là trực câu câu nhìn liên vô sinh liên vô sinh cũng biết rõ chính mình không bỏ phiếu sợ là giao phó không qua rồi bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chậm rãi mở miệng ta đề nghị là Bốn chương h ế ta chương t phụ hiếp, phụ hiếp không thành uy hiếp. chương 1047, 13 tọa không thành tọa Ta uy uy đề nghị là ở cái thế giới kia đến trước cản bọn họ lại để cho cái thế giới kia thế giới c h i chủ dẫn thế giới hắn con đàn dân đánh lên nô ấn tiếp nhận chúng ta nô dịch trở thành chúng ta nô buộc hắn nếu là đáp ứng vậy thì thôi hắn nếu không phải đáp ứng liền chấp hành diêm thành chủ kế hoạch tập một ư ơ i ba tọa phụ không thành lực đem thế giới bọn họ đánh nát chúng ta bằng thế giới phân mảnh vụn liên vô sinh kế hoạch nói ra khỏi miệng tại chỗ còn lại thành chủ dối dít gật đầu ngay cả diêm hỏa cùng một vãn tình cũng dối dít gật đầu đồng ý so sánh với diêm hỏa cùng một vãn tình kế hoạch liên vô sinh kế hoạch rõ ràng càng hoàn thiện có thể được liên theo liên thành chủ kế hoạch thi hành đi ta ủng hộ liên thành chủ kế hoạch ta cũng ủng hộ đồng ý trong lúc nhất thời bao gồm một vãn tình ở bên trong tuyệt đại đa số phụ không thành thành chủ cũng đồng ý liên vô sinh kế hoạch chỉ còn lại diêm hỏa không có bày tỏ thái độ rồi hắn tức tối nói liên thành chủ đã có tốt như vậy biện pháp là sao không nói sớm không phải là muốn xem chúng ta bêu xấu hay sao liên vô sinh cười ha h à nói diêm thành chủ n g ư ơ i hiểu lầm ta nhất thời không nghĩ tới nghe ngươi và một thành chủ kế hoạch ta đây vừa nghĩ đến cái biện pháp này diêm hỏa tình thương cùng liên vô sinh so sánh coi như kém hơn quá nhiều liên vô sinh lời nói này nói là giọt nước không lọt diêm hỏa chính là có vẻ hơi tiểu x ử u rồi trong n a y mắt lại qua rồi vài chục năm tam giới khoảng cách cái kia thế giới chi cao vô thượng đã rất gần rất gần cùng lúc đó mười ba tọa p h ụ không thành thành chủ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa sắp đối tam giới xuất thủ đại biểu mười ba tọa phủ không thành sứ giả cũng chính thức tiến vào tam giới chính giữa thiên đình Nhân vương đến cương trào đến người, sách trước đi trào tới m ặ t l â mươi Nguyên, bản tôn, n g này vừa mới lẹn vào đi vào, ba tọa phụ không thành sứ giả, là... giả chỉ cao khí ngăn nói chúng ta mười ba vị thành chủ ý tứ nếu như các ngươi muốn sống cũng chỉ có thể thành cho chúng ta nô lệ toàn bộ muốn đánh bên trên nô ấn cho chúng ta làm việc ngoài ra chúng ta mười ba tọa phụ không thành sứ ẽ rời một số đ ô giả ư đi b o Lui vừa nói một bên nhân vương nghe con người đều đỏ hẳn không được một quyền đem này đầu người đập thành nát dưa hấu thấy lâm nô viên thật lâu không có trả lời mười ba tọa phụ không thành sứ giả mặt lạnh hỏi dò thế nào đáp ứng còn chưa đáp ứng cho một lời chắc chắn các ngươi có thể nghĩ xong nếu như các ngươi đáp ứng vậy thì thôi nếu như các ngươi không đáp ứng mà nói chúng ta mười ba tọa phụ không thành sẽ liên thủ đem bọn ngươi cái thế giới này đánh cho mảnh vụn là vẫn còn sống làm nô đãi hay lại là hồn phi phép tán tự các ngươi có thể ước lượng rõ ràng chứ nhân vương thật sự là không nhịn được mắt nhìn thấy liền muốn động thủ lâm viên vội vàng đệ lại nhân vương cười ha hả đối mười ba tọa phụ không thành sứ giả nói n g ư ơ i đi nghỉ trước nghỉ n ơ i tha cho ta cân nhắc một chút mười ba tọa phụ không thành sứ giả suy nghĩ một chút lạnh giọng nói ba ngày ta nhiều nhất chỉ cho ngươi thời ta trả gian nhiều ngươi ngày cân nhắc. 3 ngày không chỉ cho cho câu lâm ờ rời chờ i ngươi đi, Đi. ta tuyệt thêm. xoay không l viên trong con n g ư ơ i thoáng qua một tia hàn quang trong đầu nghĩ ngươi còn muốn đi ngươi đi mất sao vô luận như thế nào lâm viên là không có khả năng cho hắn đi cơ hội phân phó người đem một ư ơ i ba tọa phụ không thành sứ giả mang sau khi đi lâm viên s ắ c mặt nhất thời thay đổi âm trầm vô cùng nhân vương nhìn về phía lâm viên vội vàng hỏi ngươi rốt cuộc cũng không thể thật cho bọn hắn làm cái gì cố gắng lên lâm viên hùng hùng hổ hổ nói cho má nô lệ ta là trước ổn định hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi nhanh đem đồ thiên lý gọi tới bây giờ đầu tiên muốn chắc chắn mười ba tọa phụ không thành rốt cuộc có không có năng lực đánh nát thế giới chúng ta nhân vương vân lệnh sau đó liền vội vàng đi đem đồ thiên lý kêu đi qua cùng lúc đó âm thiên tử thiên đế đợi tam giới cao tầng cũng cũng chạy tới khi biết mười ba tọa phụ không thành nói ra điều kiện sau đó tại chỗ tất cả mọi người đều là lòng đầy c ă m phẫn đồ thiên lý ta hỏi ngươi mười ba tọa phụ không thành liên thủ coi là thật có đánh nát một thế giới năng lực lâm lên hướng đồ thiên lý hỏi mười ba tọa phụ không thành có hay không có đánh nát một thế giới năng lực là chuyện này mấu chốt nếu như bọn họ thật có loại năng lực này lâm n g y ê n thì nhất định phải coi trọng chuyện này nếu như bọn họ không có loại năng lực này chỉ là lên tiếng uy hiếp đe dọa lâm n g y ê n cũng không cần quan tâm bọn họ đ ổ thiên lý giống như gà con mổ thóc một loại gật đầu trả lời có đương nhiên là có không cần mười ba tọa phụ không thành liên thủ vẹn vẹn là hát thủy thành thì có đánh nát thế giới thành lũy năng lực trên chiến hạm cái loại này pháo các ngươi hẳn thấy qua vậy kêu là phá rơi pháo lấy hỗn độn chi lực là năng nguyên vạn pháo đủ dưới tóc cũng chính là mấy vòng pháo kích là có thể đánh nát thế giới thành lũy chúng ta trước cấp đoạt tài nguyên chính là dùng loại này pháo đồ á n h v thiên lý lời nói này nói xong tại chỗ tất cả mọi người đều lâm vào bi quan tâm tình chính giữa nói xong lời nói này sau đó đồ thiên lý do xét tính nói nếu không các ngươi cứ đáp ứng bọn họ phải cầu được rồi dù sao chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống đồ thiên lý không nói lời nói này cũng còn khá nói một câu lời nói này nhân vương tại chỗ liền nổi giận chứng r ù a ngươi là sợ tử đúng không ta cho ngươi biết chúng ta là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành tam giới thật bị đánh b ể ngươi cũng chạy không thoát nhân vương lôi đồ thiên lý cần cổ nói đồ thiên lý nhìn vòng quanh bốn phía tất cả mọi người là một bộ đau buồn tâm tình rõ ràng bọn họ tình nguyện tử cũng không khả năng làm nô lệ đồ thiên lý vẻ mặt khất r ư ờ n g hắn cũng không muốn tử a đột nhiên hắn tựa h ầ nghĩ tới điều gì vội vội vàng và nói đúng rồi diễn thế phá uy lực thật lớn mỗi lần bắn tiêu hao năng lượng thật lớn nhét vào nhám bắn một cái chương trình đi xuống cần chín mươi chín tám mươi mốt ngày nếu như các ngươi có thể ở trong vòng tám mươi mốt ngày tiến vào cái thế giới kia diệt thế pháo liền vô dụng bốn u trước hết chương một nghìn bốn mươi tám l i ề u một phen chương một nghìn bốn mươi tám l i ề u một phen hai nghìn hai mươi bốn một nghìn hai sáu chín mươi chín tám mươi mốt ngày bên trong tiến vào cái thế giới kia đây tuyệt đối không thể nào theo như bây giờ chiếu tốc độ chúng ta muốn tiến vào cái thế giới kia ít nhất cần thời gian mười năm tiên h đế sắc mặt âm trầm nói chín mươi chín tám mươi mốt ngày、15. trong này t r ê n l ệ n h quá xa cũng không phải là một điểm nửa điểm rất khó đền bù đồ thiên lý lăn lộn thân s i lơ vẻ mặt c h á n trường biểu tình nói đây là biện pháp duy nhất nếu như không làm được mà nói chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết lúc này đồ thiên lý đột nhiên đứng lên v ọ tới t trước mặt lâm uyên ôm hắn cánh tay nói lâm uyên ta cũng giúp các ngươi nhiều như vậy các ngươi cũng nên thả ta đi ta không phải là các ngươi cái thế giới này người tội gì cùng các ngươi cùng chết dập đầu a thả ta đi ta cầu văn ngươi, ngươi liền coi ta là cái dám đem thả đồ thiên lý khổ khẩu khẩn nhưng mà không chờ hắn nói hết lời nhân vương đột nhiên s ô n g lên phía trước đem hắn lôi trở lại muốn chạy cũng không có cửa muốn s ô n g chúng ta cùng nhau sống phải chết chúng ta cùng chết nhân vương xách đến cổ đồ thiên lý nói đồ thiên lý tê liệt trên mặt đất một cái nước mũi một cái lệ khóc lóc nói ta oan buồn à ta so với đ ầ u nga còn oan khác gào rồi còn chưa tới cùng đường thời điểm lâm n g uyên trợn mắt nhìn đồ thiên lý lên mắt m á n g đồ thiên lý thanh em hơi ngừng hắn tránh thoát nhân vương tay đánh về phía lâm uyên vẻ mặt mong đợi hỏi ngươi còn có biện pháp ta liền biết rõ ngươi nhất định là có biện pháp lâm uyên ta một mực rất coi cho ngươi ngươi thực lực bây giờ mặc dù không như một ư ơ i ba tọa phủ không thành thành chủ nhưng là ngươi bất kể là tư chất hay lại là tâm tính cũng mạnh hơn bọn họ nhiều đợi một thời gian ngươi nhất định có thể đủ siêu việt một ư ơ i ba tọa phủ không thành thành chủ bọn họ cho ngươi sách dày cũng không xứng đồ thiên lý người này trước một giây còn khóc một cái nước núi một cái lệ sau một giây lập tức là v ô ngông ngựa vang động trời không thể không nói người này là thực sự sợ chết ta ngươi tránh qua một bên đi lâm viên lay một cái hạ đồ thiên lý tức giận nói đem đồ thiên lý lay qua một bên sau đó âm thiên tử thiên đế nhân vương đ ắ n người rối rít tiến lên ta cần thời gian chuẩn bị trước tiên cần phải kéo một ư ơ i ba tọa phụ không thành sứ giả tranh thủ một ít thời gian nghĩ tới đây lâm viên hướng nhân vương phân phó nói ngươi lập tức đi đem một ư ơ i ba tọa phụ không thành sứ giả khống chế được nhớ không thể để cho hắn đã chết cũng không thể khiến hắn chuyển ra ngoài bất cứ tin tức gì chỉ cần một ư ơ i ba tọa phụ không thành sứ giả không có chết cũng không chuyển trả lại tin tức như vậy một ư ơ i ba tọa phụ không thành thành chủ sẽ lầm tưởng hắn đang cùng lâm viên đàm phán từ mà sẽ không chọn lựa hành động phải t a đây đi làm ngay nhân vương gật đầu ngay sau đó lâm viên lại hướng thiên đế phân phó nói mở ra sở hữu giả thiên tre đem sở hữu hôn độn chi k h í toàn bộ tiến cử tới chỉ có hôn độn chi k h í tốc độ đủ nhiều mới có thể làm cho tam giới tốc độ tăng lên tới lớn nhất nghe được lâm viên cái này mệnh lệnh sau đó thiên đế sầm mặt lại thiên đế ngữ khí trầm trọng nói một khi mở ra sở hữu già thiên tre hôn độn chi k h í tràn vào quá nhiều hát rượu thiết tinh chế tạo đường ống rất có thể sẽ bị ăn mòn băng liệt rất có thể đây là thiên đế bảo thủ ý kiến trên thực tế cái này rất có thể tỷ lệ là chín mươi chín thiên đế nói những thứ này lâm viên dĩ nhiên biết rõ nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác lâm viên chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa hồ đang đặt lệ đính hôn cái gì quyết tâm hồi lâu sau hãn giọng vô cùng kiên định nói không có k h á c biện pháp chúng ta phải làm liều một phen liều một phen còn có một tia hy vọng nếu không mà nói chỉ có trợ tử hay hoặc là làm nô đ á i đối với lần này lâm viên không có lựa chọn nào khác thiên đế cũng không có lựa chọn khác được ta đây đi làm ngay thiên đế gật đầu đáp ứng thiên đế lĩnh mệnh sau khi rời khỏi lâm viên hướng tại chỗ những người còn lại phân p h ó nói sở hữu giả thiên tre sau khi mở ra các ngươi thời gian chú ý các phe đường ống tình huống một khi có gì thường gì lập tức hướng ta báo cáo phải biết rõ mọi người đồng lập theo thiên đế đem sở hữu giả thiên tre mở ra số lớn hỗn độn chi khí tràn vào nhiên liệu gia tăng để cho tam giới hành o đ ộ hỗn độn hải tốc độ tăng lên ước chừng mười mấy lần thậm chí còn gấp mấy chục lần hát rượu tinh thiết chế tạo đường ống ở lượng lớn hỗn độn chi khí cọ rửa ăn mòn bên dưới tràn ngập nguy cơ cũng may chất lượng đi qua không có ăn xén nguyên liệu tạm thời còn có thể kiên trì thiên đế đem sở hữu giả thiên tre cũng sau khi mở ra đến tìm lâm viên phục mệnh ánh mắt của thiên đế lấp lánh nhìn về phía lâm nguyên bất đắc di lắc đầu một cái nói bản tôn không được c cho dù sở hữu giả thiên tre cũng mở ra đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất dựa theo bây giờ chúng ta tốc độ muốn đi vào cái thế giới kia cũng phải một thời gian hai năm trong vòng tám mươi một ngày tiến vào cái thế giới kia tuyệt đối không thể coi như chúng ta tạm giữ một ư ơ i ba tọa phụ không thành sứ giả có thể trì hoãn một ít thời gian cũng tuyệt đối trì hoãn không được một thời gian hai năm thiên đế thanh âm đã không thể dùng bất đắc dĩ để hình dung này thậm chí là tuyệt vọng bọn họ đã đem có thể sử dụng biện pháp đều dùng thậm chí mạo hiểm mở ra sở hữu giả thiên tre nhưng là thời gian như c ũ không kịp trong vòng tám mươi mốt ngày tiến vào cái thế giới kia giống như là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ không quản bọn hắn thế nào thử đều không cách nào làm được làm sao bây giờ bây giờ lại nên làm cái gì bây giờ lâm n g y ê n kinh ngạc nhìn về phía trước hai mắt xuất thần lúc này thiên đế cũng không biết rõ lâm n g y ê n đang suy nghĩ gì ước chừng sừng suốt hồi lâu lâm n g y ê n chậm rãi mở miệng nói nếu lựa chọn liều một phen vậy không bằng trực tiếp bắt một trận đại chuyên lệnh xuống từ bên trong phá hư phá giới đinh lưu lại lỗ thủng đem lỗ thủng mở rộng để cho càng nhiều hỗn độn chi phí tiến vào thiên đình nếu như nói mở ra sở hữu già thiên tre quyết định là đang đánh cuộc mà nói bây giờ lâm n g u y ê n quyết định chính là xoay sở rồi hơn nữa là xoay sở lên chính mình toàn bộ tài sản bạn tôn người điên rồi phải không một khi làm như thế hát rượu tinh thiết chế tạo đ ư ờ n g ống nhất định là không nhịn được đến thời điểm thiên đình nhất định sẽ bị hỗn độn chi khí ăn mòn nói tới chỗ này thiên đế con ngươi đột nhiên r ụ t lại hãn tự a hầu nghĩ tới lâm n g u y ê n ý đồ n g ư ơ i ngươi phải đem hỗn độn chi khí dẫn nhập thiên đình để cho thiên đình tràn ngập hỗn độn chi khí đến thời điểm thì có thể làm cho tam giới h à n h độ hỗn độn hại tốc độ đạt đến tới đình phong hy sinh thiên đình để cho phạm trần cùng địa phụ tiến vào cái thế giới kia nói tới chỗ này thiên đế sắc mặt thay đổi tái nhuận trong n g a y mắt phạm phất mất đi thật sự có sức lực hắn là thiên đình c h i chủ cho tới nay đều là hắn đang quản lý thiên đình hắn đối với thiên đình cảm tình hơn xa lâm nguyên bây giờ lâm nguyên để cho đích thân hắn hủy diện thiên đình cái này làm cho nội tâm của thiên đế không thể nào tiếp thu được hai hàng thanh lệ hạ xuống thiên đế chạy nước mắt thiên đình giống như là hắn hải tử như thế bây giờ hắn lại không thể không tự tay hủy diện chính mình hải tử bùn trước hết chưng trước 1049, xoay sở 2 a i 4 1 0 2 6 t h i ê n đế lau k h ô nước mắt thân thể của hắn lần nữa tràn đầy lực lượng sau khi đứng lên thiên đế ngầm đầu nhìn thẳng con mắt của lâm uyên hỏi rõ bản tôn có nắm chắc không cứ việc hy sinh thiên đình thiên đế không đành lòng nhưng là nếu như hy sinh thiên đình có thể giữ được phạm trần cùng địa phủ có thể giữ được tam giới trung sinh thiên đế thì nguyện ý làm như thế lâm uyên cũng nhìn về phía thiên đế chậm rãi lắc đầu trả lời ta không biết rõ ta chỉ biết rõ chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác hy sinh thiên đình nếu như có thể bảo vệ địa phủ cùng phạm trần tự nhiên tốt nhất nếu là hy sinh thiên đình cũng không bảo vệ n ổ i địa phủ cùng phạm trần vậy hãy để cho bọn họ diệt thế pháo hoàn toàn hủy diệt tam giới đi người không biết làm nô lệ ta cũng sẽ không làm nô lệ tam giới ung dung chúng sinh cẳng sẽ không đi làm nô lệ lâm n g u y ê n sau khi nói xong ánh mắt của thiên đế vô cùng kiên định hắn nhìn về phía lâm n g u y ê n chậm rãi mở miệng nói ta biết rõ ta biết rõ nên làm như thế nào sau khi nói xong thiên đế xoay người rời đi nhìn thiên đế bóng lưng lâm viên hô nếu như có thể tiến vào cái thế giới kia ta đáp ứng người trận trận l băng liệt âm thanh liên tiếp theo hỗn độn chi khí tràn vào những thứ kia do hắc rượu tinh thiết chế tạo được ống trong nháy mắt nước tóc ra rất nhanh toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng tràn ngập hỗn độn chi khí tin tức tốt. Tốc độ tăng lên tới,、so、với trước trăm tốc tăng theo với kia lên nhanh hơn mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Hơn nữa, tốc độ còn đang tăng lên, theo như độ độ so mấy b âm y giờ chiếu tốc độ đến độ x e thiên i cái ế n vào t ế g ớ i kia, i không căn được bản dùng ngày. h Âm t tử giọng kích động nói nhân vương vung đầu nằm đ ấ m hô lớn thắng cuộc chúng ta thắng cuộc ánh mắt của lâm n g u y ê n lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m tràn đầy hỗn độn chi khí thiên đ ỉ n h chầm giọng nói bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm bây giờ ta lo lắng là thiên đ ỉ n h còn có thể hay không thể chống được chúng ta đến ngày ấy bây giờ toàn bộ thiên đình đều tại siêu gánh vác vận chuyển trong ngoài bộ đều tại trải qua đến hôn độn chi khí ăn mòn có lẽ còn không chờ đến đến cái thế giới kia ngày ấy toàn bộ thiên đình liền cùng những h ắ c rượu đó thiết tinh chế tạo quan lộ như thế trực tiếp vỡ nát lúc này vẻ mặt một mực rất cô đơn thiên đế ánh mắt đột nhiên k i ê n định hán giọng ngưng trọng nói ta tin tưởng thiên đình nhất định sẽ không hy sinh vô ích chúng ta có thể đến cái thế giới kia nhất định có thể h ắ c thủy thành mười ba tọa phụ không thành thành chủ từ phái g i a sứ giả sau đó bọn họ biểu tình thập phần dễ dàng dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ có thể tùy tiện đắn đo cái thế giới này người từ phái ra sứ giả sau đó bọn họ cả ngày tụ ở hát thủy thành uống rượu làm vui ngồi chờ tin tức tốt chuyển tới rất rõ ràng bọn họ chút nào không đem lâm liên coi ra gì chính là một cái yếu tiểu thế giới căn bản không xứng làm đối thủ của bọn họ ngày n à y mười ba tọa phụ không thành thành chủ vẫn đang uống rượu làm vui lúc bên ngoài có người vội vã đi vào trước tới báo tin thế nào nhưng là sứ giả trở lại hát thủy thành chủ liên vô sinh hỏi liên vô sinh vừa dứt lời liệt dương thành chủ diêm họa cũng đi theo hỏi d i đây là có tin tức tốt chuyển đến à trước tới báo tin người vẻ mặt đưa nam nói không phải sứ giả còn chưa có trở lại phía trước dò xét các minh đệ báo lại cái kia hoành độ thế giới hôn đ ộ n hải đột nhiên gia tốc tốc độ ước chừng tăng lên mấy trăm hơn ngàn lần vẫn đang không ngừng gia tốc theo như bây giờ chiếu tốc độ bọn họ tiến vào thế giới chúng ta chỉ sợ chỉ cần mấy chục tiên nghe được tin tức này sau đó liền nghe bá bá bá thanh âm không ngừng vang lên mười ba tọa phụ không thành thành chủ một tên tiếp theo một tên đứng lên mấy chục tiên mấy mười ngày quá ngắn bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị một khi để cho cái thế giới kia h à n h độ hôn đột hải tiến vào bọn họ cái thế giới này bọn họ còn muốn chia cắt cái thế giới kia liền k h ó lại càng khó hơn rồi không trách chúng ta sứ giả lâu như vậy cũng không có chuyện tin tức trở lại tám phần mười là bị k h ô n g chế tê dại chúng ta xem ra chúng ta xem thường cái thế giới kia bọn họ còn có thủ đoạn liên vô sinh ngữ khí trầm trọng nói chuyện này liên vô sinh có quyền lên tiếng nhất hắn lần trước phái qua ba mươi tử sĩ cũng có mười mấy là loại tình huống này vừa không có chết cũng không tin tức chuyển tới giờ phút này diêm h ỏ a sắc mặt là khó khăn nhất nhìn hắn giận g ữ hét bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng ta liền nói dựa theo kế hoạch của ta tới nhanh nhanh lên khởi động diệt thế pháo đem cái thế giới kia nổ giữa thế giới phân mảnh vụn cũng hầu như so cái gì cũng không chiếm được cường một bên duệ kim thành chủ thiết minh trầm giọng nói không còn kịp rồi diệt thế pháo từ khởi động đến b á n ít nhất cần chín mươi chín tám mươi một ngày chuẩn bị dựa theo tình báo nói tới không đợi diệt thế pháo b á n cái thế giới kia cũng đã tiến vào một khi bọn họ thành công tiến vào diệt thế pháo cũng không có dùng nghe được cái này lại nói diêm hỏa t r ợ n vỗ b ả n một cái ba ta đã sớm nói trực tiếp đánh nát các ngươi không phải là không nghe bây giờ được rồi cái gì cũng không chiếm được c ự một thành chủ một vãn tình giận dữ nói hiện đang trốn tránh trách nhiệm có ích l ợ i gì việc cần kiếp trước mắt là nghĩ biện pháp bổ túc h á c thủy thành chủ liên vô sinh giờ phút này cũng là gấp ra cả người toát mồ hôi lạnh cuối cùng chấp hành là kế hoạch của hắn bây giờ sự tình làm hỏng hắn khó tránh trách phạt liên l ã o đệ ngươi chủ ý từ trước đến giờ là nhiều nhất ngươi xem bây giờ nên như thế nào bổ túc duệ kim thành chủ thiết minh hỏi liên vô sinh liên vô sinh đi qua đi lại hắn suy nghĩ ở vận chuyển tốc độ cao ước chừng một thời gian uống cạn chén trả liên vô sinh vô lùi nói làm hai tay chuẩn bị một mặt một ư ơ i ba tọa phụ không thành lập tức khởi động diện thế pháo một khi nổ súng tranh thủ một lần đem cái thế giới kia đánh nát ngoài ra chúng ta lập tức tập hợp một ư ơ i ba tọa phụ không thành sở hữu chiến hạm tạo thành hạm đội ngăn lại cái thế giới kia chỉ cần có thể cản bọn họ lại một ít ngày giờ đợi tám mươi một ngày đến chúng ta d i ệ t thế pháo là có thể phát huy k ỳ hiệu từ tình huống bây giờ đến xem cái thế giới kia rõ ràng không chuẩn bị tiếp nhận điều kiện bọn họ không muốn cho bọn hắn làm nô đãi hơn nữa bây giờ cũng không có thời gian lần nữa sửa đổi điều kiện đàm phán đã như vậy như vậy liên vô sinh cũng chỉ có thể lựa chọ đem cái thế giới kia đánh nát sau đó người sở hữu cùng nhau g ư a thế giới phân m ạ n h vụn sớm biết rõ bận hiệu lửa này g vẫn phải là đánh nát cái thế giới kia các ngươi sáng sớm nghe ta thật tốt liệt dương thành chủ diêm hỏa quét nhìn mọi người nói c ự một thành chủ một v ã n tình chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ngươi nói nhảm nhiều như vậy dành thời gian chuẩn bị làm trễ lại thời cơ an vân cũng không đổi kịp nóng hổi b u ồ n trước hết c h ư n g một nghìn không trăm năm mươi hạm đội cản đường, cả đường lại đến tuyệt cảnh c h ư n g một nghìn không trăm năm mươi hạm đội cản đường lại đến tuyệt cảnh hai nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi bảy một cái hoàn chỉnh thế giới c ắ m r ỗ thật sự là quá lớn đây là mười ba tọa phụ không thành hiếm thấy liên thủ mắt thấy nấu chín con vịt liền muốn bay đi mười ba tọa phụ không thành thành chủ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mười ba tọa phụ không thành động tác rất nhanh từng chiếc từng chiếc chiến hạm bay và o hồ nội biển nhanh chóng tổ xây xong từng nhánh vô cùng to lớn nhóm hạm đội hỗn nội h ả i biên giới phân biệt rõ ràng tổng cộng mười ba cái nhóm hạm đội mỗi tọa phù không thành hạm đội liên quan tới ngay rất dễ nhận biết giống như hát thủy thành hạm đội lấy màu đen làm màu chính đều như thế gỗ lớn thành hạm đội toàn thân đều là lục sắc liệt dương thành hạm đội chính hồng là lấy hồng sắc trên ọ a phụ pháo không thành diệt thế pháo huy lực mặc dù lớn, nhưng là, từ nhét chừng chuẩn lớn, năng lượng đến bắn, cần 90, ngày diệt từ t là, vào dù lực mặc ước bị. 90-981 chiến hạm phá giới pháo huy lực tuy nhỏ lại có thể thuấn phát đơn môn phá giới pháo huy lực xác thực không đủ để phá hủy thế giới thành lũy nhưng là vạn pháo đủ dưới tóc lại có thể đối thế giới thành lũy sinh ra uy hiếp trên chiến hạm cái này phá giới pháo đối thế giới thành lũy tác dụng cùng trước hát liên xứ giả dùng phá giới đinh rất giống、Nếu、như vậy phá giới pháo huy lực thì súng tối mà nói như vậy phá giới đinh chính là túi thuốc nổ mười ba tọa phụ không thành hạm đội toàn bộ thu xếp lính xong sau đó c ự mục thành chủ m ộ t vãn tình hỏi chúng ta mười ba tọa phụ không thành chủ là phái một người đi trước chỉ huy hay lại là người sở hữu cùng nhau đi tới hát thủy thành chủ liên vô sinh nói ta hắn cái này ta vừa ra miệng bên cạnh liệt dương thành chủ diêm hòa trực tiếp cắt giữ hắn nhất định là mọi người cùng nhau đi a mười ba tọa phụ không thành hạm đội đủ để ngăn lại cái thế giới kia đến thời điểm d i ễ t thế pháo đánh tới cái thế giới kia liền bể nát ai biết rõ cái thế giới kia sẽ vỡ thành bao nhiêu khối một người đi qua mà nói vạn nhất hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng làm sao bây giờ ta không tin được các ngươi nếu như chỉ đi một người mà nói ta cũng nhất định phải đi liệt dương thành chủ diêm hỏa mà nói thực ra cũng là tại chỗ những người khác muốn nói chỉ bất quá những người khác có suy nghĩ không có như vậy trần c h u ồ n g biểu đạt ra ngoài diêm hỏa người này hắn là một cái mắc phu hắn nghĩ đến cái gì liền nói cái gì căn bản sẽ không chút nào che giấu hậu thổ thành chủ thổ hành bay cười ha hả nói diêm thành chủ mà nói thô lý không thô nếu chỉ phái một người đi mà nói sau chuyện này khó tránh khỏi lẫn nhau sinh nghi đến thời điểm có thể sẽ không tốt theo ý ta hay lại là mọi người cùng nhau đi miễn sinh ra kẽ hở thực ra tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là ý tưởng như vậy diêm hỏa đề nghị thủ hành bay phụ họa mọi người dối g i í t gật đầu đáp ứng cùng nhau đi tới vậy thì cùng nhau đi tới đi có thể đặt thành nhận thức chung sau đó mười ba tọa phụ không thành chủ dẫn mỗi người hạm đội chạy thẳng tới tam giới đi lúc này thiên đình cùng phạm trần chỗ giáp giới lâm viên mang theo mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch hôn đột chi k h í đã tràn ngập toàn bộ thiên đình hơn nữa có hướng phạm trần lan tràn dấu hiệu cũng may lâm viên bọn họ thi triển pháp thuật đem hôn đột chi khí p h ạ vi khống chế ở thiên đình không được một ư ơ i ba tọa phụ không thành hạm đội chào đón rồi nhìn dán g dấp bọn họ phải đem chúng ta đỡ được âm thiên tử sắc mặt âm trầm nói nghe được tin tức này mọi người tại đây vẻ mặt bị phẫn bọn họ thật vất vả có chút sinh thật mong rằng rồi kết quả một ư ơ i ba tọa phụ không thành người lại bắt đầu chỉnh cho yêu rồi đ ổ t h i ê n lý xuất từ hát thủy thành lại vừa là một chiếc chiến hạm tướng quân hắn đối với một ư ơ i ba tọa phụ không thành có thể nói là hiểu rõ n g h e được tin tức này sau đó ngay lập tức sẽ đoán được một ư ơ i ba tọa phụ không thành ý đồ bọn họ là muốn dùng hạm đội ngăn lại các ngươi trì hoãn các ngươi tiến vào cái thế giới kia thời gian chỉ cần bảo đảm các ngươi chín mươi chín tám mươi mốt ngày bên trong không cách nào tiến vào cái thế giới kia đến thời điểm mười ba tọa diệt thế pháo t â phát đồ thiên lý nói tới chỗ này ngừng lại thực ra cũng không cần hắn tiếp tục lui về phía sau nói một tòa diệt thế pháo bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu đựng h ú n g chi là mười ba tọa diệt thế pháo tây phát tam giới nhất định sẽ bị đánh thành m a n h vụn lâm viên sắc mặt mang theo âm trầm lên tiếng hỏi đồ thiên lý lấy chúng ta bây giờ tốc độ mười ba tọa phụ không thành hạm đội liên thủ có nắm chắc hay không ngăn ta lại môn hỗn độn chi khí tràn ngập toàn bộ thiên đình thiên đình sắp bị sinh bạo tốc độ bọn họ đã đạt đến cực hạn nghe được lâm viên cái vấn đề này đồ thiên l y đầu tiên là xương sở rồi sau đó nhanh chóng lắc đầu ta không biết rõ chúng ta từ t r ư ớ c tấn công những thế giới khác thời điểm những thế giới kia đều là tại chỗ bất động dưới mắt thế giới như thế này đang di động tình huống chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải tấn công tại chỗ bất động một thế giới hát thủy thành hạm đội chỉ cần điều động một nửa trong vòng một năm nhất định có thể đủ công phá cái thế giới kia thế giới thành lũy bây giờ chúng ta tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng là dù sao cũng là mười ba tọa p ụ không thành hạm đội liên hiệp cho nên ta cũng không thể nào suy đoán lâm viên cái vấn đề này đã chạm tới rồi đồ thiên lý kiến thức khu không thấy được rồi đừng nói đồ thiên lý chỉ là hát thủy thành một người bình thường chiến hạm tướng quân đáp án này sợ rằng ngay cả hát thủy thành chủ liên vô sinh cũng không cách nào cho ra câu trả lời bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải hoành độ hỗn độn hải hoàn chỉnh thế giới càng không có trải qua dưới mắt loại chiến đấu này làm sao bây giờ nếu như chúng ta bị ngăn cản coi như dã tràng xe cát thiên đế nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nguyên dọn vô cùng đau bờn thiên đình đã phế hy sinh thiên đình bọn họ thật vất vả liền muốn chạy ra khỏi thăng thiên kết quả nửa đường rét ra cái trình g i o kim một khi bọn họ bị ngăn lại như vậy thiên đình hy sinh liền h ố n g phí ẩm ẩm ẩm lúc này trong biển h ú n đ ộ n mười ba tọa phụ không thành hạm đội đã nổ súng phá giới pháo năng lượng pháo đạn giống như hạt mưa như thế rơi vào tam giới thế giới thành lũy chính giữa phá giới pháo uy lực không lớn gần đó là vạn pháo tề phát dưới tình huống trong lúc nhất thời cũng khó mà phá hủy tam giới thành lũy bất quá lâm viên bọn họ đã bén n h y nhận ra được tam giới thành lũy d ị động bọn họ nổ súng để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm âm thiên tử n ữ trọng tâm trường nói t a một giới mặc dù còn đang mặc còn tốc dù đ lấy cực chỉ kỳ nhanh, ở hoành độ hôn độn、hải. Nhưng này, hải. ở là tình huống trước mắt. Loại này cực độ ì tình n huống này nguy cơ trong hoàn cảnh, tình huống là thay đổi trong ngáy h thay trước mắt. mắt. Một cực cơ Loại là đổi độ khi tam giới thành lũy ở phá giới pháo giới sự công kích xuất hiện hư hại như vậy tam giới hoành độ hỗn độn hải tốc độ liền sẽ nhanh chóng hạ xuống một khi tam giới hoành độ hỗn độn hải tốc độ giảm xuống m ộ ư ơ i ba vị phụ không thành chủ mục đích cũng đã đ ạ tới t làm sao bây giờ bây giờ không hề làm gì thì đồng nghĩa với là đang ở bị m ư ơ i ba tọa phụ không thành chủ nắm mùi dẫn đi lâm viên phải, phải nghĩ biện pháp phá cuộc lần nữa nắm giữ quyền chủ động còn có thể hay không thể tăng tốc Tốc đ âm thiên tử nhìn về phía lâm nguyên vô cùng kiên định nói b u ồ người ta là căn cơ là toàn bộ hy vọng thiên đình có thể vì này hy sinh địa phủ giống vậy có thể ở thiên đình bị hy sinh thời điểm âm thiên tử liền đã làm xong nên đón ngày này chuẩn bị âm thiên tử nói xong lời nói này sau đó tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn về phía lâm nguyên Chờ đợi lâm viên cho bọn họ có hy vọng. lần này h độ lời n h vừa ra khỏi miệng mọi người tại đây rối rít t i ê n lặng lâm viên nói không sai cho dù bây giờ bắt đầu đối địa phủ tiến hành sửa đổi cũng tuyệt đối là không kịp làm sao bây giờ chúng ta phải làm gì chẳng nhẽ liền thật không có biện pháp nào mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau giọng chính giữa hàm chưa thấp lâm viên phát giác bọn họ tinh thần đang nhanh chóng suy sụp lúc này có thể tăng lên bọn họ tinh thần chỉ có lâm viên lâm viên nhìn về phía mọi người khích lệ tinh thần nói như là đã đánh cuộc vậy không bằng đánh cuộc nữa lớn một chút nói xong lời nói này sau đó lâm viên tiếp theo đồ vật ngoài người sở hữu dữ liệu Ấm. Lâm một Muốn điểm. Lâm một một lực, lũy. lực, là lạc phân Yên xuyên yếu Yên bên thiên thiên Thiên toàn trong đánh đình thành hiện trong đình tràn ngập hôn độn đình hôn độn trong ngoài công, toàn cùng con bộ từ thế biết ớt tới tự kích khí. khí kích chi chi giác cực cuối cỏ. đảo đà bị rõ, giới đã đã áp ở Vẻ m ặ、so、theo k thiên ể u b đình n g biết hoàn toàn bệ tam cảnh tam giới hoành độ hỗn độn hải tốc độ lần nữa tăng lên lần này cùng trước tốc độ cực hạn so sánh ước chừng tăng lên nghìn lần có dư chức nhân dân cùng địa phụ sinh linh căn bản không phát hiện được tam giới đang di động lần này bọn họ phát giác tam rơi trung sinh bất luận thực lực như thế nào đều cảm giác được một loại mánh liệt mất trọng lượng cảm thậm chí những thế lực kia nhỏ yếu tại chỗ không ngừng nôn u mửa giống như là say xe xem ộ t cái dạng si sao đô đồ thiên lý manh nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nói còn còn có thể như vậy thế giới thiên đình t h à n h lũy tốc độ tan biến rất nhanh vẹn vẹn mấy câu nói công phu sẽ không có đến gần mười phần trăm lâm viên nhìn vòng quanh mọi người trầm giọng nói bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện ở thiên đình hoàn toàn tan biến trước chúng ta có thể đến cái thế giới kia trong biển hút nộp mười ba tọa phụ không thành thành chủ hơn nữa cái thế giới kia thật giống như thiêu đốt lên rồi rừng rực ngọn lửa đó là thế giới thành lũy bể tan cảnh đưa tới ở mười ba tọa p h ủ không thành mắt người trung tam giới giống như một cái lôi kéo thật dài cái đuôi sao trổi hung hăng hướng đến thế giới bọn họ đánh tới bởi vì tam giới tốc độ đột nhiên tăng lên vốn là cùng mười ba tọa p h ủ không thành hạm đội cách nhau còn rất xa nhưng bây giờ lại sắp đụng vào nhau hơn nữa bởi vì tam giới tốc độ quá nhanh một ư ơ i ba tọa phụ không thành hạm đội căn bản né tránh không kịp ẩm một tiếng kinh động toàn bộ hỗn độn hải tiếng nổ vang lên tam giới liền gắng gượng từ một ư ơ i ba tọa phụ không thành hạm đội đuổi đi tới sau đó đập ầm ầm vào cái thế giới kia vốn là còn cần tám mươi một ngày mới có thể đi vào cái thế giới kia lần này chỉ dùng ngắn ngủi vài chục phút cự mục thành chủ mục văn tỉnh h ắ c thủy thành chủ liên vô sinh liệt dương thành chủ diêm hỏa bất thình lình một màn kinh hãi m ư ơ i ba tọa phụ không thành thành chủ bọn họ trố mắt nhìn nhau đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm gì tốt hạm đội ta hạm đội a lúc này hậu thổ thành chủ thổ hành bay thanh â m t h ứ c tỉnh mọi người trong lúc nhất thời một ư ơ i ba tọa phụ không thành chủ dối dít hướng hạm đội nhìn không nhìn không sao này nhìn một cái không ít phụ không thành chủ trực tiếp xịu không rồi đều bị rồi một ư ơ i ba tọa phụ không thành hạm đội bị tam giới trực tiếp nghiền tới vô số chiến hạm bị nghiền thành bụi bậm gần đó là thuộc về biên giới khoảng cách tam giới so với viễn chiến hạm cũng bị tam giới v é lên sòng gió trực tiếp cuốn bay ra ngoài m ư ơ i ba tọa phụ không thành chiến hạm bây giờ còn lưu lại chưa đủ một mươi lần này bọn họ là tiền mất tật mang a vốn là muốn mưu đồ tam giới kết quả đem chính mình hạm đội nhập vào diêm hỏa nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt liên vô sinh bắt lại cổ của hắn giận dữ hét liên vô sinh người nghĩ ý xấu người bổi ta hạm đội người bổi ta hạm đội lúc này còn lại phụ không thành thành chủ phản ứng kịp liền vội vàng tới làm h ò a sự lão diêm hỏa người đừng xúc động chuyện này không thể trách liên vô sinh biện pháp mặc dù là hắn ra có thể chúng ta lúc ấy đều đồng ý chính là người ta hát t h ủ thành tổn thất không thể so với người liệt dương thành tiểu còn lại phù không thành chủ dối g í t k h u y ê n can liên vô sinh chính là hai mắt xuất thần không biết rõ đang suy nghĩ gì ha ha ha ha ha đang lúc này liên vô sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn còn lại phù không thành chủ sợ hết hồn trong đầu nghĩ liên vô sinh đây là phát cái gì thần kinh mọi người tổn thất lớn như vậy hắn vì sao bật cười liên thành chủ lần này tổn thất mặc dù lớn nhưng là còn không đến mức nổi điên người muốn nghĩ thoáng mốt cho ta cự mộc thành chủ mộc vãn tình k h u y ê n nhủ mộc vãn tình cho là liên vô sinh là điên rồi chư vị thành chủ chẳng lẽ thật đã cho ta điên rồi ta là cao hứng lần này chúng ta thu hồi lớn lần này tổn thất là phúc không phải là h o ạ liên vô sinh nhìn về phía còn lại phù không thành chủ một chữ một cái nói còn lại phù không thành chủ rối rít c a o mày châm tư rõ ràng là không biết rõ liên vô sinh ý tứ m ã n g phu diêm hỏa tức giận bất bình nói liên vô sinh ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì k h á c thừa nước đục thả câu ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi còn có chủ ý xấu gì bốn u chương hết c h ư n g một n trăm năm m ư h thế giới mới c h ư n g một n trăm năm m ư h thế giới mới 2 0 2 4 1 h ì n đông đảo phù không thành chủ đồng loạt nhìn về phía liên vô sinh trong đầu nghĩ n g ư cựu mộc thành ầ n l rồi. n g ư chủ mộc văn tình nói liên vô sinh mắt thấy mử treo không sai bị lắm đến nên công bố câu trả lời lúc hắn chỉ hướng tam giới rơi xuống phương hướng nói nếu như ta đoán không nói ệ n y cái thế giới kia sở dĩ đột nhiên để tốc độ là thiêu đốt một bộ phận thế giới nguyên nhân cũng nói đúng là bây giờ đi vào đã không phải một cái hoàn chỉnh thế giới mà là một cái không lành lặn một phần nhỏ thế giới c ự m ộ t thành chủ m ộ t văn tỉnh duệ kim thành chủ thiết minh liệt dương thành chủ diêm hỏa tại chỗ sở hữu phụ không thành chủ cũng đầu góc mơ hồ nhìn về phía liên vô sinh không biết do hắn rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì một cái hoàn chỉnh thế giới cùng một cái không lành lặn một phần nhỏ thế giới khác nhau ở chỗ nào sao bọn họ đã tiến bảo tiến bảo ngươi biết không biết rõ liệt dương thành chủ diêm hỏa hướng liên vô sinh hét một bên c ự mục thành chủ mục văn tỉnh trước nhất tỉnh ngộ hắn biết liên vô sinh ý tứ Cái thế giới kia thế không lành lặn một chút liền rõ ràng không sai ta chính là ý này cái thế giới này vẹn vẹn không lành lặn một phần nhỏ mà thôi gần như tương đương với một cái hoàn chỉnh thế giới chỉ cần chúng ta có thể công hạ cái thế giới này lấy được lợi ích so với nổ cái thế giới này giữa thế giới phân mảnh vụn p h ầ n lớn liên vô sinh cùng một vạn tỉnh cũng đem nói đến mức này rồi còn lại phù không nếu như thành chủ còn không biết rõ kia chính là thật ngu xuẩn rồi hậu thổ thành chủ thổ hành bay nói cái thế giới kia không lành lặn đ ố i chúng ta áp chế yếu đi rất nhiều chúng ta mười ba tọa phù không thành hẳn đồng tâm hiệp lực dùng tốc độ nhanh nhất công hạ cái thế giới kia mới đúng liên vô sinh suy nghĩ một chút vội vàng nói không sai phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ cái thế giới kia thế giới thành lũy là có thể tự mình tu bổ theo thế giới thành lũy tự mình tu bổ cái thế giới kia áp chế lực cũng càng ngày sẽ càng cường một khi thế giới thành lũy tự mình tu bổ xong chúng ta p h ả i đi vào người ngược lại thì thành cá nằm trên tớt duệ kim thành chủ thiết minh tỏ thái độ nói vậy cứ như thế chúng ta sau khi trở về dùng tốc độ nhanh nhất xoay sở binh mã mười ba vị phụ không thành chủ t ề tụ mười ba tọa phụ không thành binh mã nhất định có thể bắt lại cái thế giới kia mười ba vị phụ không thành chủ đồng loạt gật đầu sau đó nhanh chóng ai đi đường l ấ y tam giới khi tiến vào cái thế giới này sau đó thoát khỏi hỗn độn hải liền không có nhiên liệu mất đi động lực kèm theo quán tính tiếp tục bay vùn vụt rồi một khoảng cách sau đó liền treo ở giữa không trung cái thế giới này quá lớn tam giới nổi lơ lửng tựu thật giống một cái đại hình phủ không đảo lâm viên thậm chí suy đoán mười ba tọa phủ không đảo rất có thể cũng không phải cái thế giới này dân bản địa bọn họ chắc cũng là hành độ đến cái thế giới này bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt bọn họ hành độ đến cái thế giới này sau đó thế giới đã không lành lặn không còn hình dáng đến chúng ta đã đến chúng ta t h ắ n g cuộc mọi người rồi g i í t vây tay vung cánh tay hô to từng cái vô cùng hưng phấn lâm viên đem đồ thiên lý kêu đi qua hỏi dò nơi này biết rõ là nơi nào sao lâm yên đem bên ngoài tam giới cảnh tượng chiếu bắn ra chỉ thấy bên ngoài tam giới tuyết rơi nhiều rối rít trên trời phiêu tán tuyết rơi nhiều trên đất cũng là thật dày tuyết động thậm chí xa xa có tuyết động cùng khối băng hình thành tuyết sơn băng hà nơi này một bộ băng hà thế kỷ cảnh tượng đồ thiên lý nhìn một chút tình huống thành thật trả lời nơi này là bất cảnh hoàn cảnh rất là tồi tệ lâm yên nhìn về phía đồ thiên lý nói ở nơi này chúng ta có câu nạn ngữ gọi là không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác bất quá xem ở ngươi giúp chúng ta rất nhiều mức đó đồ thiên lý ta tha cho ngươi một mạng ngươi có thể đi bất quá sau khi trở về nếu như ngươi d á m bán đứng chúng ta mà nói bất kể ngươi g i ấ u ở nơi nào ta đều sẽ lấy cái mạng nhỏ ngươi đồ thiên lý hai ngón tay cũ n g kiếm chỉ thiên thể ta đổ thiên lý hướng hồng mông sáng thế t h ầ n thể ta như bán đứng lâm nguyên nhất định để cho ta hồn phi phách tán chọn đ ờ i không được siêu sinh đồ thiên lý phát xong thể sau đó một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng màu xanh không có vào hắn linh đài ngươi yên tâm ta đã hướng hồng mông sáng thế t h ầ n thể như bán đứng các ngươi ta kết quả nhất định sẽ so với các ngươi còn thảm đồ thiên lý nhìn nói với lâm nguyên vừa mới không có vào đồ thiên lý linh đại ánh sáng màu xanh chính là l ờ i thế đối với hắn ràng buộc trong miệng ngươi hồng nông sáng thế thần là cái thế giới này người sáng tạo lâm biên hướng đồ thiên lý hỏi đồ thiên lý gật đầu một cái trả lời đúng cái thế giới này gọi là hồng nông thế giới hồng nông sáng thế thần là sáng tạo cái này thế giới thần linh mặc dù không người từng thấy lại lại vô số không có ở đây ở cái thế giới này lấy hồng nông sang thế thần danh nghĩa thể nếu là vi phạm nhất định sẽ bị l ờ i thế c ắ n trả nói tới chỗ này đồ thiên lý dừng một chút nói trước khi đi ta còn có ít lời phải nói cái thế giới này chia làm hai bộ phận nổi lên thanh khí bộ phận cùng chầm xuống hắc khí bộ phận nổi lên thanh khí bộ phận ở chỗ này được gọi là phù không trời xanh bầu trời gọi mặc dù rất nhiều đại biểu ý tứ đều là giống nhau chúng ta bây giờ chỗ vị trí cùng với mười ba tọa phù không thành vị trí đều ở đây nổi lên thanh khí bộ phận châm xuống hắc khí bộ phận được gọi là phàm trần đất đen thần khí nơi phàm trần khắp nơi đều là cực kỳ nguy hiểm hồng mông cự thú dĩ nhiên trong nguy hiểm cũng hàm chứa rất nhiều kỳ ngộ khoáng thạch linh l g ư ợ c di tích viễn cổ v v đều ở đây một bộ phận thực ra cùng phàm trần so sánh phù không mới thật sự là vắng lặng nơi mười ba tọa phù không thành sở hữu tài nguyên tu hành đều cần ở phạm trần lấy được ngoại trừ an toàn phù không cái gì cũng sai một ư ơ i ba tọa phù không thành khống chế rất nhiều nô lệ ở phạm trần vì bọn họ khai thác quán vật thu thập các loại linh dược các loại dựa theo bất thành văn quy củ phù không thành phía dưới gấp m ộ ư ơ i lần diện tích phạm trần thuộc về phía trên phủ không thành quản lý hết thể tài nguyên thuộc về phía trên phủ không thành còn lại khu vực thuộc về khu vực công cộng tất cả mọi người có thể đến khu vực công cộng lấy được tài nguyên b u ồ n trước hết trưng một nghìn năm mươi ba bảo vệ gia viên chấp ghép đánh một trận tử chiến Trước 1053, bảo vệ v gia i、so、ê nhân c p ghép đ vương hưng phấn vừa nói bây giờ nhân vương có thể nói là hào khí hướng trời cao khá có một loại muốn làm một trận lớn ý tứ mọi người cũng rất cao hứng giờ phút này lâm viên sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn trước r h ơ cao h ứ n g quá sớm thiên đình bị hủy Thế giới thiên đình thành đình giới lâm ũ cũng y đã b i ế t trần, địa phủ phạm cùng viên trao mày nói chưa đi đến vào cái thế giới này trước lâm viên một mực ở khích lệ mọi người tinh thần làm tiến vào cái thế giới này sau đó lâm viên lại bắt đầu đả kích bọn họ tinh thần trong a n vòng ba năm chúng ta phải nhất định phòng thủ thế giới chúng ta các ngươi lập tức đi chiêu mộ sở hữu tam giai trên sinh linh xây dựng phòng tuyến trong vòng ba năm chúng ta phải nhất định phòng thủ nghe được lâm viên mệnh lệnh nhân vương âm thiên tử thiên đế tam sắc mặt người thay đổi vô cùng ba người cùng kêu lên đáp ứng xoay người rời đi đi trước chuẩn bị một bên đồ thiên lý nói với lâm nguyên bọn họ hạm đội bị hủy không cách nào nhanh chóng vận chuyển binh lực bắc cảnh khoảng cách một ư ơ i ba tọa phụ không thành rất xa gần đó là gần đây phụ không thành chạy tới nơi này cũng phải hơn một tháng bất quá một ư ơ i ba tọa phụ không thành với nhau lục đục với nhau ta tin tưởng mặc dù có người tới trước cũng sẽ không xuất tấn công trước nếu như chờ một ư ơ i ba tọa phụ không thành binh lực đến đ ô n g đủ lại tiến hành công kích mà nói các ngươi có chừng ba tháng khoảng đó thời gian chuẩn bị lâm nguyên gật đầu một cái nói với đồ thiên lý đa tạ nhắc nhở ngươi nhanh lên rời đi, đi. nếu không đợi mười ba tọa p h ủ không thành người đến ngươi liền bị ngăn ở chỗ này người sau khi đi hát thủy thành những gặp qua đó ngươi c h ế t sĩ ta sẽ lập tức giết lâm viên nếu vui lòng thả hắn đi đồ thiên lý tự nhiên cũng sẽ không ở lâu ở hát thủy thành còn có đáng ra hắn g i ả n g buộc người đồ thiên lý sau khi đi dương cảnh hướng lâm viên hỏi hắn cũng sẽ không phản bội chúng ta chứ sẽ không cái k i a lời thề ước hẹn bó vực hắn một cái người sợ chết tự nguyện lưng thuận này muốn mạng lời thề có thể thấy hắn là giá trị được tin tưởng ngữ khí bình thản lâm viên nói trong né mắt tam thắm đến giống như đồ thiên lý nói như thế mười ba tọa phụ không thành lục đục với nhau cho đến sở hữu phụ không thành binh lực toàn bộ đến đông đủ sau đó bọn họ lúc này mới phát động tấn công đương nhiên lâm n g u y ê n cũng không có lãng phí quý giá này thời gian trong vòng ba tháng lâm n g u y ê n tổng cộng xây cất chín đạo phòng tuyến thiên đình hủy diệt thế giới thành lũy xuất hiện lỗ hổng đối mười ba tọa phụ không thành người ngoại lai áp chế lực đại đại giảm nhỏ mười ba tọa phụ không thành liên thủ thực lực là vượt xa lâm n g u y ê n bọn họ chiến đấu tiến hành được tháng thứ ba thời điểm lâm viên xây dựng chín đạo phòng tuyến đã bị công phá bốn đạo rồi đệ thứ năm phòng tuyến trước dương cảnh khổng tước đại minh vương đắng người đang ở liều chết đánh giết lâm viên ấm t h thành thành binh binh, tướng tướng. Bên, bên ngoài h n n tam giới bắc cảnh lông ngốc tuyết rơi nhiều chung mười ba tọa phụ không thành chủ chính ở một tòa băng tuyết pháo đài chính giữa uống nóng bỏng trà nóng cái thế giới này người thật là đủ gương ngạnh đánh lâu như vậy chết nhiều người như vậy còn đang kiên trì hậu thổ thành chủ thổ hành bay nói c ự mộc thành chủ mộc v ã n tình trên mặt lộ ra nụ cười bưng lên trà nóng nhấp một m i ế n g nói sức chiến đấu còn rất mạnh đánh lên nô ấn sau đó cũng là thượng hạng nô lệ còn bao lâu nữa có thể đánh hạ cái thế giới này có thể hay không nhanh một chút nữa đây nên t ử bắc cảnh ta làm một ngày cũng không muốn đợi liệt dương thành chủ diêm hỏa hùng hùng h ổ h ổ nói liệt dương thành đồ đằng là hỏa thuộc tính bọn họ lực lượng thuộc tính tự nhiên cũng là hỏa thuộc tính vì vậy đối vu bắc cảnh hoàn cảnh diêm hỏa thậm phần chán ghét c ự mộc thành chủ mộc văn tình cười ha hả nói diêm nếu như thành chủ không thoải mái trước tiên có thể hồi liệt dương thành trở yên tâm thuộc về ngươi phần kia chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ không thiếu ừ diêm hỏa lạnh dên một tiếng lão tử có thể không tin được ngươi lúc này một mực không có mở miệng liên vô sinh nói chuyện lần này ta ngược lại thật ra rất đồng ý diêm ý tưởng của thành chủ hay lại làm mau sớm công hạ cái thế giới này thì tốt hơn ta đề nghị chúng ta mười ba vị phụ không thành chủ liên thủ một lần hành động tiến vào cái thế giới này dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm cái thế giới này liên vô sinh đề nghị này vừa ra ngoại trừ diêm hỏa biểu thị đồng ý bên ngoài còn lại phụ không thành chủ đều là yên lặng không nói rõ ràng bọn họ hẳn là có chút băn、khoăn. duệ kim thành chủ thiết minh nói ra mọi người băn khoăn liên thành chủ cái thế giới này thế giới c h i chủ đến bây giờ không có xuất thủ chúng ta dẫn đầu xuất thủ có phải hay không là có chút không ổn nếu không chờ một chút chờ đến cái thế giới này thế giới c h i chủ xuất thủ trước chúng ta mới phải chiếm cứ chủ động liên vô sinh cân nhắc chốc lát trầm giọng nói không dối gạt chư vị thành chủ những ngày gần đây trong nội tâm của ta sinh ra dự cảm bất t ư ở n g luôn cảm thấy sẽ có không chuyện tốt phát sinh chúng ta đã bị kéo ở chỗ này ba tháng kéo dài nữa ta sợ đêm dài lắm rộng cái thế giới này dù sao nhỏ yếu Coi có thực như hắn có thế sân nhà, thế ưu lúc ự c c h n g ta ũ này g cũng bị áp chế、rồi. Hắn cũng nhiều rồi. lắm l có thể kéo ở vị thành chủ, đến thời điểm, còn lại thành chủ như cũ có cuộc. cảm cho có nói thể thành thời thành thể đặt vương thắng、cuộc. Ta dự cảm nói cho ta biết, kéo dài nữa, rất có thể như điểm, kéo kéo ở vị vương dài gà đến nữa, lại a dự b trứng này, ỡ. Lúc diêm hỏa cũng ở bên cạnh nói các ngươi không phải là sợ chưa chúng ta mười ba cái cũng đều ở đây mười ba cái liên thủ không dám vào một cái yếu tiểu thế giới c h u y ế n đi nhưng là sẽ để cho người chê cười các ngươi rốt cuộc có vào hay không cho một lời chắc chắn mọi người hai mắt nhìn nhau một cái c ự một thành chủ một van tình nói nghe liên thành chủ dự cảm rất chính xác Ta ủ nơi g hộ này t h là một nơi hầm mỏ là hát thủy thành khai thác một loại gọi là hát kim tinh quang thạch trong hầm mỏ có ước chừng ba trăm linh g thợ n g mỏ do ba chục ngàn h á c thủy thành tinh nhuệ trông chừng đen tui trong hầm mỏ thiếu đốt một chiếc hoàng hôn ngọn đèn dầu mấy chục ở trần lan lộn thân bắp thịt răn chắc giống như cầu lòng một loại nô lệ tụ tập ở hầm mỏ chính giữa ngọn đèn dầu chiếu ứng một tấm bản đồ trên bản đồ thập phần rõ ràng đánh dấu quân doanh tuần phong đường đi vọng gác chỗ vị trí trước mắt này mấy chục nô lệ nơi này là thợ mỏ đại biểu mỗi người bọn họ thủ hạ cũng quản lý mấy chục ngàn nô lệ lúc này một cái cả người bao phủ ở dưới h á c bào không biết là nam hay nữ người chống rông xuất hiện ở trong hầm mỏ nếu như lâm liên ở chỗ này mà nói hắn nhất định có thể đủ nhận ra hát bào nhân này ăn mặc cùng bọn họ đã từng đã từng quen biết hắc liên sứ giả giống nhau như lúc đ đại tế ti đại tế ti thấy hắc bảo nhân sau đó n à y mấy chục nô lệ dối rít quỳ sụp xuống đất trên mặt một bộ vô cùng thành kính dáng vẻ được gọi là đại tế ti hắc bảo nhân sau khi ngồi xuống đám đông kêu đến trước người mình nhẹ nhàng nói vừa mới nhận được tin tức một ư ơ i ba tọa p h ủ không thành quân viễn trinh tổn thất vượt qua chín thành lại điều động nhóm lớn quân phòng giữ đi tấn công cái kia sông vào thế giới bây giờ một ư ơ i ba tọa p h ủ không thành phòng bị t r ố n g không một ư ơ i ba tông giáo đã đạt thành nhận thức chung quyết định muốn ở tối nay khởi nghĩa có thể hay không thoát khỏi thân phận đầy tớ cựu xem các ngươi có thể hay không đánh vào phụ không thành rồi hát liên dấu ấn có thể áp chế các ngươi nô lệ dấu ấn ba ngày có thể hay không thoát khỏi thân phận đầy tớ lên làm chủ nhân liền muốn xem các ngươi ba ngày này biểu hiện đại tế t i sau khi nói xong nhìn về phía mấy chục nô lệ đầu l ĩ n h t r u n g cao lớn nhất một cái nói cổ nghĩa ngươi tới phân phối nhiệm vụ cao lớn nhất nô lệ đầu l ĩ n h nói ngày mai là hướng hát thủy thành đưa khoáng thạch thời gian hôm nay sở hữu chiến hạm vận tải đều tại vận chuyển khoáng thạch ta sẽ đích thân dẫn người khống chế sở hữu chiến hạm vận tải các ngươi phải trong cùng một lúc tấn công mỗi một chỗ quân doanh đưa bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt chờ chúng ta cũng giải quyết chiến đấu sau đó Liền có t hát ể ngồi chiến hạm vật tải, tiến vào thủy thành Hát thủy thành. bao gồm còn lại một ư ơ i hai tòa phủ không thành bọn họ quân chế đều là giống nhau phụ trách tấn công những thế giới khác gọi là quân viễn trinh phụ trách thủ vệ phủ không thành cùng với quản lý phủ không thành phía dưới phảng trần gọi là quân phòng giữ quân viễn trinh sức chiến đấu mạnh hơn nhưng là quân phòng giữ số lượng càng nhiều bình thường mà nói một tòa phủ không thành quân phòng giữ số lượng sẽ là quân viễn trinh gấp m ộ ư ơ i lần trở lên dù sao quân phòng giữ ngoại trừ phải tuân thủ vệ phủ không thành bên ngoài còn muốn quản lý diện tích lớn phảng trần biết rõ đều chuẩn bị xong chúng ta đã sớm chờ đợi c á i ngày này mấy chục nô lệ đầu lĩnh dối xích đê ơ giờ phút này bọn họ tinh thần dị thường dân cao đại tế ti cũng đứng lên hắn khúc cánh tay với trước ngực hướng mấy chục nô lệ đầu lĩnh hô bọn nhỏ chúc các ngươi thành công chúc thành công chúc thành công chúc thành công mấy chục nô lệ đầu lĩnh vung cánh tay hô to bình thường mà nói một khi bị đánh lên nô lệ dấu ấn sau đó liền không cách nào sử dụng đồ đằng lực lượng không cách nào sử dụng đồ đằng lực lượng một thân thực lực cũng liền không cách nào thi triển chỉ là hát thủy thành chủ không nghĩ tới có tà giáo ở vô số năm trước liền bắt đầu tiếp theo bản đại gặp kỳ nộ bọn họ dùng nước chạy đá mòn công phu ở những nô lệ này trong linh đài gieo h ắ c liên dấu ấn h ắ c liên dấu ấn có thể triệt tiêu xuống nô lệ dấu ấn để cho những nô lệ này khôi phục thực lực hội nghị tản đi sau đó những nô lệ này m ô n liên bắt đầu hành động vì ngày này bọn họ đã chuẩn bị hơn mấy ngàn năm toàn bộ q u a n sơn đều bị bọn họ moi ra dày đặc giống như ổ kiến một loại đường l ó t gạch chức h ắ c thủy thành để cho tiện quản lý những nô lệ này cho bọn hắn phân chia khai thác khu vực có thể những thứ này bây giờ nô lệ có thể dựa vào những thứ này đường lóc gạch ở toàn bộ hầm mỏ qua lại điểm chết người là bọn họ trực tiếp đem đường lóc gạch đào được quân doanh ph lúc cần thiết bọn họ có thể trực tiếp từ trong đường hầm lao ra tiến vào quân doanh sát hát thủy thành quân phòng giữ một trở tay không kịp ước định thời gian sắp tới đường lót gạch chính giữa cất dấu dày đặc nô lệ bọn họ ở trần cầm trong tay đơn sơ binh khí nhưng là vẻ mặt anh dũng không sợ bọn họ ở hầm mỏ làm nô đ ã i đã lúc ấy gian quá lâu rồi tổ tiên bọn họ là nô lệ bọn họ là nô lệ không ngoài sở liệu bọn họ hải tử cũng là nô lệ lần này tạo phản là bọn hắn duy nhất thay đổi vận mệnh cơ hội tạo phản thất bại kém cỏi nhất kết quả cũng không, không phải là chính là chết có thể bây giờ bọn họ thời gian cùng tử có cái gì khác nh dựa theo bọn họ trước đó ước định cẩn thận kế hoạch cổ nghĩa sẽ dẫn đầu mang theo nô lệ khống chế chiến hạm vận tải sau đó bọn họ mới sẽ đậu thủ đem mỗi cái trong quân doanh quân phòng giữ chặt lại không để cho bọn họ tiếp viện nhà kho cổ nghĩa mang theo thủ hạ của hắn nô lệ đang ở hướng chiến hạm vận tải bên trên chuyên t r ở khoan g thạch cổ nghĩa nhìn vòng quanh b ố n phía cảm giác thời điểm không sai biệt lắm đến nên động thử sau đó rồi hắn giơ lên trong ngực ôm đá lớn manh hướng bên người một người lính gặp tới thấy cổ n h ĩ a đậu thủ, những đầy tớ khác không nói hai câu rồi rít cũng g i lên trong ngực đá hướng chung quanh binh lính gặp tới một bên khác những đầy lục xoát xảy ra chuyện trước g i ấ u vũ khí tốt bọn họ vung vũ khí hướng bốn p h í a binh lính phát động công kích phòng thủ quân binh dẫn khi phản ứng lại sau khi đã m u ộ n một đám tay cầm bình khí nô lệ đưa hắn đoàn đoàn bao vây tạo phản các ngươi muốn muốn tạo phản hay sao phòng thủ quân binh dẫn không biết rõ tại sao nô lệ dấu ấn đột nhiên mất hiệu lực kinh hoàng thất thố bên dưới hắn chỉ có thể cuốn quýt hô to nhưng mà nên đón hắn nhưng là vô số lưới dao sắp bén rất nhanh nơi này phòng thủ quân binh dẫn trực tiếp bị chặt thành thịt nát ở nơi hầm mỏ này nô lệ số lượng ước chừng là quân phòng giữ không chỉ gấp m ư ơ i lần dưới tình huống bình thường nếu có nô lệ dấu ấn khống chế những thứ này quân phòng giữ trông chừng nhiều hơn bọn hắn gấp mười lần nô lệ coi như là thành thạo nhưng là làm nô đại dấu ấn mất đi hiệu lực sau đó những thứ này quân phòng giữ muốn khống chế bọn họ coi như khó lại càng khó hơn, hơn rồi húng chi những nô lệ này là đột nhiên tạo phản đánh quân phòng giữ một trở tay không kịp nhanh khống chế chiến hạm vận tải phải bảo đảm mỗi một chiếc chiến hạm vận tải hoàn hảo không chút tổn hại nô lệ đầu lĩnh cổ nghĩa hạ tử mệnh lệ công hạ hầm mỏ cấp lấy chiến hạm vận tải chỉ là khởi nghĩa bước đầu tiên khởi nghĩa có thể thành công hay không ở cho bọn hắn có thể hay không đánh hạ phủ không thành mà có thể hay không đánh hạ phủ không thành mấu chốt chính là chỗ này nhiều chút chiến hạm vận tải hồng n g ô n g thế giới hết sức đặc t h ủ phàm c h â n người chỉ dựa vào sức một mình thì không cách nào bay vào phủ không những nô lệ này muốn đánh vào phủ không thành những thứ này chiến hạm vận tải chính là bọn hắn duy nhất công cụ giao thông ngày mai đúng lúc là hướng hát thủy thành đưa khoáng thạch thời gian bọn họ có thể mặc bên trên hát thủy thành quân phòng giữ khôi giáp lai chiến h ạ vận tải tiến vào hát thủy thành giết bọn hắn một trở tay không kịp Hát thủy, thành có thất hát thủy thành quân phòng giữ nghe được tiếng kẻ lệnh sau đó lập tức từ trong ngộng tức tỉnh nhưng mà khi này nhiều chút hát thủy thành quân phòng giữ vén lên cửa doanh trướng liêm lao ra doanh trướng lúc chờ đợi bọn hắn nhưng là mắt lộ ra hôm quang tay cầm lưới dao sắc bén bọn nô lệ các ngươi các ngươi muốn làm gì hát thủy thành quân phòng giữ hoang mang dối loạn hỏi cầm đầu nô lệ đầu lĩnh vẻ mặt thâm trầm nụ cười hỏi chúng ta muốn làm gì các ngươi còn không biết không này vô số năm qua các ngươi là thế nào đối đại với chúng ta chúng ta muốn nghìn lần gấp trăm lần đòi lại dứt tiếng nói bốn phía nô lệ vừa lên đem các loại hát thủy thành quân phòng giữ băng thành rồi thịt nát bởi vì những nô lệ này tạo phản thời gian là ở buổi tối buổi tối cũng là hầm mỏ phòng ngự nhất buông lỏng thời điểm rất nhiều hát thủy thành quân phòng giữ còn đang trong giấc ngộng thời điểm liền bị những nô lệ này chém thành thịt nát vô số năm qua những nô lệ này chịu đủ hát thủy thành quân phòng g ữ chèn ép Thật v cuộc chiến đấu này một mực từ nửa đêm kéo dài đến tiên minh ngoại trừ cực ít một bộ phận hát thủy thành quân phòng giữ chạy ra khỏi hầm mỏ bên ngoài còn lại hát thủy thành quân phòng giữ toàn bộ tử trận mấu chốt chính là ở chỗ ném chiến hạm vận tải những thứ này hát thủy thành quân phòng giữ coi như là trốn ra hầm mỏ cũng căn bản biện pháp đến phủ không thành báo tin kinh khủng nhất cũng không phải là chỗ này hầm mỏ phát sinh nô lệ khởi nghĩa hát thủy thành thậm chí còn còn lại m t ư ơ i hai tòa phủ không thành khống chế phạm trần sở hữu tương nguyên điểm cũng xảy ra bạo loạn đều không ngoại lệ đương nhiên cũng không phải sở hữu tương nguyên điểm đều bị những nô lệ này khống chế có chút tương nguyên điểm quân phòng giữ tương đối cảnh giác ở nô lệ muốn muốn tạo phản lúc đầu phát hiện bọn họ ý đồ trước tiên đem các loại tạo phản nô lệ k h ô n g chế được bảo vệ tương nguyên điểm trời sáng thời điểm h â m m ỏ bọn nô lệ mặc vào hát thủy thành quân phòng giữ áo giáp lai chiến hạm vận tải hướng hát thủy thành đi tới hát thủy thành c ầ nghĩa đợi nô lệ lái mười mấy chiếc chiến hạm vận tải đi tới hát thủy giới thành rất nhanh cửa thành mở rộng ra một đội hát thủy thành chúng ta là hắc kim mỏ theo thường lệ tới đưa khoáng thạch cầu nghĩa đem khoáng thạch danh sách cùng với giấy thông hành đưa tới cầu nghĩa bọn họ tạo phản có thể không phải nhất thời nổi dậy mà là làm đủ vạn toàn chuẩn bị cầu nghĩa nghe l é n quá chân chính hầm mỏ thủ quân mà nói biết rõ vào h ắ c thủy thành là nhận thức thi không nhận người bọn họ giấy thông hành cùng khoáng thạch khí danh sách đều là thật theo lý thuyết những người này không có lý do không để cho bọn họ đi vào đáng tk cầu ca. nghĩa nghe lén được nói chuyện chỉ nghe được một bộ phận một phần khác hắn không nghe được ngoại trừ chứng nhận không nhận người bên ngoài hát thủy thành thủ quân sẽ còn thẩm tra khoáng thạch số lượng cùng với chất lượng phong ngừa số lượng không đủ cùng theo thứ tự s u n g hảo chỉ không nhiều lượng chất lượng và trên danh sách nhất trí mới có thể để cho bọn họ vào thành dù sao những quán thạch này một khi đưa đến nhà kho sau đó liền không nói được chỉ có thể ở bên ngoài thành kiểm tra h á c thủy thành thủ thành tướng quân nhận lấy khoáng thạch danh sách cùng giấy thông hành kiểm tra một phen sau đó gật đầu một cái biểu thị không thành vấn đề c ổ nghĩa mới vừa thở phào nhẹ nhóm thời điểm thủ thành tướng quân vung tay lên hướng lấy thủ hạ người phân phò nói vào thuyền kiểm tra khoáng thạch c ầ nghĩa nghe được tin tức này c ầ nghĩa xứng sở tại chỗ c ầ nghĩa trong đ ồ n nghĩ ra sao không biết rõ còn có quy trình này thủ thành tướng quân căn bản không sắc mặt cổ nghĩa cự tuyệt mang người liền muốn lên thuyền cứ như vậy cũng làm cổ nghĩa giật mình chỉ thấy cổ nghĩa trên c h á n dày đ ặ t tất cả đều là đậu đại hắn xuống c ổ nghĩa cũng không dám để cho bọn họ lên thuyền a bởi vì c ổ nghĩa trên thuyền giả bộ có thể không phải là cái gì khoán thạch mà là từng cái tay cầm đao nhọn lưỡi dao sắc bén nô lệ bọn họ là tới tạo phản tự nhiên chỉ có thể là mang nhiều binh lực c ổ nghĩa nhìn một cái nửa mở cửa thành trong đ ồ n nghĩ nếu không che giấu được đi ta cũng chỉ có thể cứng rắn xông tới nghĩ tới đây hắn hướng thủ thành tướng quân làm một cái mời thủ thế, nói, ta đây liền mang bọn ngươi đi xem k h o a n g thạch nói là nhìn k h o a n g thạch thực ra chính là muốn đem này đội thủ thành binh mã phiến vào trong thuyền sát để tránh gây ra động tĩnh quá lớn chi này thủ thành binh mã tiến vào khoang thuyền sau đó bọn họ thấy không phải k h o a n g thạch mà là từng cái ánh mắt vô cùng hung tàn nô lệ hốt hoảng bên dưới thủ thành tướng quân muốn chạy trốn đáng tiếc cửa khoang thuyền đã bị cổ nghĩa ngăn chặn ở đến gấp trăm lần nô lệ dưới sự công kích những thứ này thủ thành binh mã ngay cả một đợt sóng đều không nhấc lên cũng đã chết không có chỗ trôn cổ nghĩa tên đầy tớ này đầu lĩnh rất thông minh giết chết chi này thủ thành binh mã sau đó hắn lập t t vào vào lúc này trong thành có binh lính phát hiện đi ra ngoài huynh đệ cùng đi vào huynh đệ thật giống như căn bản không phải một nhóm người không đúng các ngươi không phải hát thủy thành thủ quân các ngươi là người nào một cái tinh mắt hát thủy thành thủ quân phát hiện vấn đề vội vàng quát hỏi hắn tiếng vào này còn lại hát thủy thành thủ quân lập tức phản ứng kịp tử nhìn tròng trọc đám người này nhìn không nhìn không quan trọng càng nhìn vấn đề càng nhiều có cái gì không đúng những thứ này xuyên của bọn hắn khôi giáp người tất cả đều là mặt lạ hoác không nói hơn nữa từng cái râu ria sổ xoàng không chú ý ăn mặc căn bản không giống như là binh lính càng giống như là từng cái nô lệ cửa thành di động rất nhanh lại đưa tới một cái hát thủy thành tướng quân bên này phát hiện dị thường binh lính đem chuyện đã xảy ra báo cho tướng quân vùng vũ khí xuống chúng ta muốn đối với các ngươi tiến hành kiểm tra lần nữa thẩm tra thân phận của các ngươi hát thủy thành tướng quân giọng lạnh giá nói cầu nghĩa biết rõ cũng không dám để cho bọn họ tra trên n tường thành thủ quân chen trúc mà xuống đem mười mấy chiếc tàu chuyển vận bao bọc vây quanh song phương sắp khai chiến cùng lúc đó nơi này chuyện phát sinh cũng đều ở phía trên báo lên hát thủy thành binh mã bắt đầu điều động các đại tướng quân cũng rối rít chạy tới tiếp viện mặc dù nói quân viễn trinh thương vong thảm trọng nhưng là quân phòng giữ cơ cấu tổ chức hay lại là kiện toàn chính là một ít nô lệ dựa vào mười mấy chiếc chiến hạm vận tải muốn muốn mạnh mẽ tấn công hát thủy thành không thể nghi ngờ là nói với vẩn b u ồ n trước hết t r ư ớ c 1056 n h ấ t định không thể nào hoàn thành nhiệm vụ t r ư ớ c 1056 n h ấ t định không thể nào hoàn thành nhiệm vụ hai nghìn các huynh đệ sắt giết sạch bọn họ chúng ta liền có thể trở thành nơi này chủ nhân xa cầu nghĩa d i ẫ m ở chiến hạm vận tải bên trên vung binh khí khản cả giọng hét mười mấy chiếc chiến hạm vận tải bên trong cất dấu nô lệ từng cái chen trúc mà ra xông lên thành tường hát thủy thành quân phòng giữ nha môn một người mặc áo mãng bào màu đen nam nhân đang ở thoải mái nhàn nhã uống nước trà người này tên là liên vô kiếp là hát thủy thành liên vô sinh huynh đệ đồng thời cũng là hát thủy thành quân phòng giữ đại soái đại soái phàm trần những thứ kia chân đất tạo phản bọn họ ép buộc mười mấy chiếc chiến h ạ vận tải lựa gạn tây môn thủ tướng sắt vào trong thành rồi một người lính tới bẩm bản tin liên vô kiếp nhưng là không loạn chút nào hắn đem nước trà trong ly uống cạn phun ra b ố n chữ kiến c à n g lấy cây hát thủy thành tổng cộng có tám nơi đ ạ i môn tây môn bên này là phòng kho phố rèn các nơi vì vậy vận chuyển khoáng thạch đều là từ tây môn ra vào hát thủy thành không chỉ có riêng là một tòa thành mà là một cái quốc gia thậm chí còn một cái tiểu thế giới hát thủy thành sinh hoạt người vượt quá những nô lệ này tưởng tượng cho dù phần lớn quân phòng giữ đều bị điều đi tiến công lâm viên bọn họ cái thế giới kia rồi lúc này hát thủy bên trong thành quân phòng giữ cũng đầy đủ còn có hơn ba trăm vạn h ú n chi hát thủy thành còn có phòng thủ thành đại trận tồn tại chính là ba trăm n phẩy không không không nô lệ muốn công chiếm hát thủy thành không thể nghi ngờ là nói với vẩn liên vô kiếp căn bản là không có đem bọn họ coi ra gì thậm chí ngay cả hát thủy thành phòng thủ thành đại trận đều không mở ra liên vô kiếp tràn đầy không thèm để ý nói để cho người phía dưới mau sớm giải quyết bảy kiến cỏ này thi thể cũng ném xuống phía dưới đi không muốn dơ bận phủ không thành dẫn đầu mang tới ta hỏi qua sau đó ở sát n g h e xong liên vô kiếp sau khi phân phó trước tới báo tin binh lính vội vàng tờ phải hát thủy thành tây môn chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu tiến tiến hậu, hậu bất quá cũng liền một giờ dáng vẻ ba trăm phẩy không không không tiến vào hát thủy thành nô lệ chỉ còn lại lác đác hơn mười người rồi đúng như cùng liên vô k i ế p nói những nô lệ này tấn công giống như là kiến càng lấy cây những nô lệ này có chút là hát thủy thành quân viễn trinh từ còn lại thành phố trộm tới có chút tổ tiên bọn họ là bị quân viễn trinh trộm tới ra đời liền sinh ra ở trong hầm mò bọn họ chỉ là nghe nói qua phủ không thành tồn tại bọn họ hướng tới phủ không thành trên thực tế bọn họ ai cũng không có tới qua phủ không thành càng không biết rõ phủ không thành c ư ờ n g đại phủ không thành cương đại v ư ợ xa bọn họ tưởng tượng lần này đã là bọn họ khoảng cách phủ không thành lần gần đây nhất rồi rất nhanh theo hát thủy thành quân phòng giữ cuối cùng một lớp tấn công còn sót lại nô lệ không chịu nổi ngoại trừ c ổ nghĩa sở hữu nô lệ toàn bộ chết trận đại xoáy liên vô kiếp giao phó cho c ổ nghĩa muốn bắt sống hắn bị mang theo công s i ề n g dẫn tới trước mặt liên vô kiếp quân phòng giữ nha môn liên vô kiếp ngồi ở bạch hổ trên ghế dựa lớn nhìn xuống phía dưới lưng thật thẳng tắp c ổ nghĩa thấy đại xoái lại dám không quỳ áp giải c ổ nghĩa binh lính hung hăng đá vào c ầ nghĩa đầu gối nơi hai chân cơ hồ bị đạc gậy có thể c ầ nghĩa vẫn là quật cường đứng ở nơi đó giữ vững không q u xuống liên vô kiếp từ tôi một chết, không không vô nói, rồi, đi. người nhiều Liên vô kiếp Cùng như được đo gì? vì vì sẽ so làm vậy dò xưa é t cổ n g h dọng bình tới n h h nay Ừ, g h lạnh tạ o phản cũng không dừng các người một lớp nô lệ ba năm năm, năm một ít ngược lại tám mươi một trăm năm một đại ngược lại ta cũng q u e n rồi bất quá các ngươi tên này nô lệ là từ trước tới nay đợt thứ nhất đánh tới hát thủy thành thật đúng là có chút ý tứ a liên vô kiếp vung dung t h o n g thả nói phi cậu nghĩa nhổ một tiếng giận dữ nói đáng tiếc không có công hạ hát thủy thành giết sạch các ngươi những thứ cầu này ha ha ha ha ha ha ha liên vô kiếp không nhịn được c ư ờ i lớn mắt của hắn lệ cũng bật cười có ý tứ ngươi thật là rất có ý tứ rồi công hạ hát thủy thành ngươi thật đúng là một tết ngồi đại dương à ngươi biết rõ hát thủy thành bao lần sao ngươi lại biết rõ hát thủy thành ở bao nhiêu người có bao nhiêu binh mã ngươi cái gì cũng không biết rõ cũng dám nói công hạ hát thủy thành ta cho ngươi biết đừng nói các ngươi chính là ba trăm linh phẩy không không nô lệ chính là bay lên gấp trăm lần cũng không khả năng công hạ hát thủy thành liên vô kiếp càng nói cổ nghĩa trong mắt lại càng phát khiếp sợ rõ ràng những tin tình báo này là hắn cho tới bây giờ chưa từng nắm giữ hắn là nô lệ không nghĩ quá nhiều chỉ là ở dựa theo đại tế ti kế hoạch hành động liên vô kiếp tựa hồ xem thấu cổ nghĩa tâm tư chầm dai nói t h o á n nào đến các ngươi tạo phản người không có nói cho ngươi những thứ này hắn chẳng nhẽ không có nói cho các n g ư ơ i biết các n g ư ơ i hành động là nhất định thất bại muốn ta nhìn từ vừa mới bắt đầu các n g ư ơ i vận mệnh liền quyết định các n g ư ơ i chẳng qua chỉ là vật hy sinh mà thôi nói tới chỗ này liên vô kiếp hỏi g ò lần hành động này là ai đặt kế hoạch ta là cha ngươi ta đặt kế hoạch muốn giết cứ giết muốn quả liền quả đừng nói nhảm cậu nghĩa nghiêm nghị hô cứ việc không biết rõ tại sao đại tế ti muốn để cho bọn họ tới chấp hành nhất định không thể nào nhiệm vụ nhưng dù cho như thế cậu nghĩa như c ũ không có bán đứng đại tế ti liên vô kiếp phất, phất tay phân phó nói dẫn đi chậm dãi thẩm vỡn thật tốt chứa một chút hắn tiện cốt đầu c ổ nghĩa bị dẫn đi sau đó liên vô k i ế p lại hướng lấy thủ hạ người phân p h ó nói phái ra thám báo đi xuống cha nhìn một chút tình huống ta luôn cảm thấy lần này tạo phản không bình thường bọn họ dám đánh lén hát thủy thành nhất định có mưu đồ ở liên vô k i ế p dưới sự chỉ huy hát thủy thành thám báo đội ngũ nhanh chóng lên đường điều tra tình huống theo hát thủy thành thám báo đội ngũ lên đường phàm trần phát sinh đại quy mô tạo phản sự kiện cũng hoàn toàn không dối gạt được đồ thiên lý từ bắc cảnh một đường lang bạc kỳ hồ đi tới hát thủy thành quản hạt phàm trần khoảng cách gần hắn nhất địa phương chính là tối hôm qua tạo phản hầm mục đích là tỏ rõ thân phận mượn hầm mỏ tàu c h u y ể n vận hồi hát thủy thành dù sao hắn chính là hát thủy thành chủ tỷ tỷ nam nhân tỏ rõ thân phận sau đó không ai dám không bán hắn mặt mũi này nhưng mà làm đồ thiên lý đi tới hầm mỏ sau đó thấy được làm người ta kinh hãi một màn toàn bộ hầm mỏ máu chạy thành sông thơi phơi khắp nơi khắp nơi tất cả đều là bị cào chân bóng thi thể cứ việc khôi giáp binh khí bị lột đi nhưng là đồ thiên lý vẫn nhận ra này chính là hát thủy thành quân phòng giữ mẹ nô lệ tạo phản ta phải mau rời khỏi nơi này tìm địa phương tránh một chút đồ thiên lý hùng hùng hồ hồ nói hầm mỏ nô lệ tạo phản hát thủy, thủy thành cao tầng nhất định sẽ phái người bình loạn hắn chỉ cần phải ở chỗ này chờ chờ đến hát thủy thành bình loạn quân đội đến sau đó lại đi theo đám bọn hắn cùng nhau hồi hát thủy thành liền có thể đối với mình vấn đề thân phận đồ thiên lý căn bản không cần giải thích bởi vì ở trên người đồ thiên lý có một quả lệnh bài n à y cái lệnh bài dĩ nhiên là hát thủy thành chủ đại tỷ cho hắn có này cái lệnh bài ở d ó i mắt toàn bộ hát thủy thành cũng không có mấy người dám vận hỏi hắn hắn chỉ cần trở lại hát thủy thành sau đó đem hắn nữ nhân lừa bị được tự nhiên có thể bảo đảm tự thân an toàn đồ thiên lý tìm một nơi hầm mỏ hắn muốn ở hầm mỏ chính giữa tạm thời dấu bên trên chút ngày giờ chờ đến hát thủy thành dẹp quân phản loạn đội đến liền có thể theo bọn hắn tàu chiến cùng nhau trở lại hát hắn trong lúc vô tình chui vào hầm mỏ chính là trước k i a đại tế ti cho cầu nghĩa những nô lệ này đầu lĩnh họp hầm mỏ đồ thiên lý chân trước mới vừa chui vào hầm mỏ liền nghe được một trận loạt tiếng bước chân v ă n g lên nghe được tiếng bước chân chuyển tới cũng làm đồ thiên lý dọa đủ thương chẳng lẽ là sát quân phòng giữ nô lệ trở lại đồ thiên lý cảm giác sống lưng lạnh cả người sau lưng thấm c h ả y mồ hôi lạnh ư ớ t s u n g cả người chính bởi vì song quyền nan địch tứ thủ hào hán không ngăn được nhiều người những nô lệ này có thể đem toàn bộ hầm mỏ quân phòng giữ cũng làm xuống đồ thiên lý tự nhiên không thể nào cùng bọn họ cứng đôi cứng làm một mề mại cơm t trên người đồ thiên lý có một cái hắn nữ nhân đưa hắn bảo vật món bảo vật này có thể che giấu thân hình chỉ cần đồ thiên lý không chủ động hiện thân ngay cả là thực lực mạnh hơn đồ thiên lý bên trên gấp ba gấp năm lần cũng không phát hiện được hắn đồ thiên lý không chút do dự nào vội vàng sử dụng món bảo vật này đem chính mình thân hình nhặt nút chân trước đồ thiên lý vừa mới ẩn nút được chân sau đám người này liền tiến vào hầm mỏ chính giữa đồ thiên lý hai mắt t r ừ n g tròn xoe nhìn biết đám người này dám vẻ nay là một đám cả người bao phủ ở dưới hắc bảo thần bí nhân đồ thiên lý nhìn không rõ ràng những người này diện mạo bất quá đối với cái này nhiều chút nhân thân phận hắn có nghe thấy một chút những người này chính là vẫn ẩn n ú t ở h ắ c thủy thành giáo phái bí ẩn lâm viên cái thế giới kia suýt nữa bị bọn họ biến thành một mảnh hỗn độn lâm viên nói qua những người này tên gì h ắ c liên sứ giả xem ra lần này hầm mỏ nô lệ tạo phản chính là bọn h ắ n chủ tính trong lòng đồ thiên lý nghĩ như vậy nói theo những thứ này h ắ c liên sứ giả đối thoại đồ thiên lý nghe được càng mãnh liệt hơn tin tức đại tế ti chúng ta bây giờ đã không chế h ắ c thủy thành bảy thành tư nguyên điểm còn lại ba thành tư nguyên điểm quân phong giữ mặc dù vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá chúng ta chiếm cứ binh lực ưu thế nhiều nhất m ư ơ i ngày nửa tháng là có thể công hạ sở hữu tư nguyên điểm một cái hắc liên s ứ giả hướng đại tế ti bẩm bản tin cái này hắc liên s ứ giả bẩm báo xong một người khác hắc liên s ứ giả theo s á t bẩm bản tin còn lại phụ không thành tình huống cũng đã đánh ngay biết mặc dù không có chúng ta thuận lợi như vậy bất quá toàn thể tình thế cũng là một mảnh thật tốt toàn thể công chiếm năm phần mười trở lên tư nguyên điểm đại tế ti hài lòng gật đầu một cái nói phàm trần là chúng ta sân nhà nô lệ số lượng cũng xa nhiều cho bọn hắn đánh trường kỳ kháng chiến chúng ta nhất định là chiếm thượng phong bắt lại sở hữu tư nguyên điểm chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian lúc này một cái h ắ c liên xứ giả nói bây giờ lo lắng duy nhất chính là h ắ c thủy thành phái ra viện binh chúng ta vừa mới trải qua đại chiến thương vong rất nhiều tranh đoạt số lớn khoáng thạch cùng tài nguyên cũng còn không có chuyển đổi thành sức chiến đấu ẩn nút trong bóng tối đồ thiên lý nghe đến mấy cái này tin tức sau đó trong lòng vạn phấn k i ế p sợ làm h ắ c thủy thành tướng quân hơn nữa thân phận đặc biệt h â m mỏ nô lệ tạo phản sự tình hắn biết rõ rất nhiều gần như cách mỗi vài năm sẽ có một lần nhưng là giống như bây giờ là như vậy kích thước lớn như vậy nô lệ tạo phản sự kiện hắn là chưa bao giờ nghe hát thủy thành ném bảy thành tư nguyên điểm Còn l ạ trong, trong lòng đồ thiên lý nghĩ như vậy nói ngay tại trong lòng đồ thiên lý nghĩ như vậy thời điểm bên tiêu hát liên xứ giả lại đang nói chuyện với nhau đại tế ti một bộ nắm chắc phần thắng giọng không cần lo lắng trong thời gian ngắn hát thủy thành không sẽ phái ra viện quân bọn họ nhóm lớn binh lực bị cái thế giới kia kiềm chế mười ba vị phù không thành chủ cũng đều ở cái thế giới kia bây giờ phù không thành không có quản gia làm chủ nhân bọn họ nhất định sẽ bảo thủ trở nên trước phòng thủ phù không thành sau đó đến bắc cảnh đi mời thị thành chủ đến lúc này một lần tranh thủ thời gian đủ chúng ta đem cướp đoạt tài nguyên chuyển đổi thành sức chiến đấu chờ chúng ta chế tạo tốt trang bị khôi giáp có thể nửa đường phục kích hát thủy thành từ bắc cảnh triệt hồi đại quân nếu là trận chiến này có thể làm cho hát thủy thành quân phòng giữ cũng nguyên khí tổn thương nặng nề không có quân viết trinh lại không có quân phòng giữ đến thời điểm chúng ta công chiếm h thủy thành cơ hội đã đến cái này dân gian giao phái ẩn nút vô số năm bọn họ không chế số lớn nô lệ chỉ chờ hoàn toàn thay thế hát thủy thành quan phương ngày này lâm viên bọn họ cái thế giới này đột nhiên hạ xuống thuận tiện còn để cho mười ba tọa phụ không thành quân viên trinh tiêu diệt kèm chế nhóm lớn quân phòng giữ vừa vặn cho bọn hắn này cơ hội lúc này một cái hát liên sứ giả nghi ngờ hỏi đại tế ti nếu ngài biết rõ hầm mỏ này chàng nô lệ không thể nào công hạ hát thủy thành vì sao phải để cho bọn họ chịu chết ha ha ha đại tế ti cười nói các ngươi hay lại là tuổi quá trẻ tầm mắt hay lại là quá trật chỉ cần có người đã từng đánh vào quá phụ không thành l i ê n có thể ở những đầy tớ khác trong lòng t r ô n người kế tiếp mầm ngống ta để cho bọn họ đánh vào hát thủy thành chính là cho những đầy tớ khác một cái hy vọng có hy vọng bọn họ mới có thể hương ngạnh chiến đấu nếu không một khi chiến đấu qua với t h n g thiết bọn họ là sẽ bị bại đúng như cùng hát thủy thành đại xoáy liên vô kiếp l ờ i muốn nói như thế nhóm tiếp tập kích bất ngờ hát thủy thành nô lệ từ vừa mới bắt đầu chính là nhất định phải hy sinh những thứ này hát liên sứ giả ở hầm mỏ chính giữa lại thương nghị một phen sau này kế hoạch rồi sau đó ai đi đường đấy đi phụ cận tư nguyên điểm đi bố trí nhiệm vụ cho đến những thứ này hát liên sứ giả đi hồi lâu đồ thiên lý lúc này mới phục hồi lại tinh thần sự tình nào lớn như vậy trong thời gian ngắn h ắ c thủy thành không thể nào phái ra dẹp quân phản loạn đội rồi hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào trở lại h ắ c thủy thành nhưng bây giờ hắn lại nên làm cái gì không được ta phải đem chuyện này nói cho liên vô sinh nếu không h ắ c thủy thành thật có khả năng bị bọn họ công hạ trong lòng đồ thiên lý quyết định h ắ c thủy trong thành còn có đáng giá hắn giảng một người vừa nhưng đã biết h ắ c liên xứ giả kế hoạch hắn không thể ngồi coi bất kể bùn t r ư ớ hết trưng một đồ thiên lý buôn ba n g h n dặm đưa tin trưng một đồ thiên lý buôn ba nghìn dặm đưa tin hai nghìn hai mươi b ố một nghìn ba mươi mốt làm ra sau khi quyết định đồ thiên lý không chút do dự nào dùng hết khí lực chạy thẳng tới bắc cảnh đi hắn là thế nào từ bắc cảnh chạy đến hát thủy thành biên giới sẽ trả được chạy thế nào trở về đến lúc này một lần đem đồ thiên lý cũng cho mệt mọi trẻ không sai mệt mọi thanh cháu bên ngoài tam giới một mảnh trắng xóa tuyết rơi nhiều chung mười ba tọa phụ không thành liên quân chuẩn bị bắt đầu đối tam giới tổng công lần này tổng công không chỉ có mười ba tọa phụ không thành liên quân dốc toàn bộ ra mười ba tọa phụ không thành thành chủ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó rất rõ ràng bọn họ đây là quyết định muốn một lần hành động bắt lại tạm giới một tháng ta cho mọi người thời gian một tháng chúng ta nhất định phải công hạ cái thế giới này ta hy vọng một tháng sau thế giới này có thể trở thành chúng ta lãnh thổ h á c thủy thành chủ liên vô sinh đang ở cho thủ hạ mình tướng lĩnh bâng hơi lúc này đồ thiên lý cũng chạy tới h á c thủy thành đại quân doanh trại trước lúc này một mươi ba tọa p h ủ không thành đại quân đang ở tuyên thệ trước khi xuất quân tự nhiên không thể nào tùy tiện thả đồ thiên lý đi vào các ngươi nhanh để cho ta đi vào ta có chuyện quan trọng b ằ n báo đồ thiên lý cùng giữ cửa binh lính nói dóc giữ cửa binh lính đều là hát thủy thành quân phong giữ nhìn người mặc hát thủy thành quân viễn trinh khôi giáp đồ thiên lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi người rốt cuộc là lai lịch gì tới nơi này muốn làm gì không nghe nói có quân viễn trinh tham dự lần hành động này hả đồ thiên lý càng cuối cùng giữ cửa binh l í n h càng ngăn hắn hỏi không ngừng này đến lúc nào rồi rồi lửa cháy đến nơi rồi đồ thiên lý nào có thời gian cùng đám này tiểu binh nói dốc tránh ra còn dám ngăn lao tử đem các ngươi cũng chém đồ thiên lý hùng hùng hồ hồ liền muốn hướng trong đại doanh sông nhìn một cái đồ thiên lý muốn xông d a n h giữ cửa binh hô lớn nhanh ngăn hắn lại tiểu tử này không đúng là gian tiếng gào này t r u n g quanh trong trường doanh trại binh lính ngồi lên đem đồ thiên lý gắt gao đẻ xuống đất trên đất đều là ngàn năm tuyết động cùng lớp băng bị đẻ xuống đất đông đồ thiên lý là thẳng xì toa đậu con mà nó các ngươi lại dám đối với ta như vậy trứng r ù a các ngươi biết ta là ai không ta là thành chủ tỷ phu các ngươi dám đối với ta như vậy ta chuẩn bị chết các ngươi đồ thiên lý bị đẻ xuống đất trong miệng còn hùng hùng hổ hổ đồ thiên lý cái này mềm mại cơm tướng quân ở đen mặc dù thủy thành nội danh nhưng là tất lại không phải mỗi người đều biết hắn t r ư n g hợp hôm nay đẻ lại hắn những thứ này hát thủy thành quân phòng giữ liền không nhận biết hắn đồ thiên lý trong ngực có một quả có thể chứng minh thân phận lệnh bài nhưng là hắn bị đ ạ lại tốc độ quá nhanh không có thời gian lấy ra ngươi là thành chủ tỷ phu trong nhà không gương đi tiểu còn không có sao ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi cái gì điếu dạng xứng s a o cưới thành chủ tỷ tỷ một cái hát thủy thành quân phòng giữ khinh mệt i mắng thấy những người này không tin tưởng chính mình đồ thiên lý nghĩ đến trong lòng ngực của mình lệnh bài hắn liền vội vàng hô xuề ra các ngươi xuề ra ta ta trong ngực có mai lệnh bài có thể chứng minh thân phận ta nghe được đồ thiên lý nói trong lòng ngực của mình có lệnh bài một cái hát thủy thành quân phòng giữ thử thăm dò hướng trong lòng ngực của hắn bỏ đi không sợ không sao sơ một cái quả nhiên móc ra một khối lệnh bài tới thấy này cái lệnh bài sau đó tại chỗ hát thủy thành quân phòng giữ từng cái sắc mặt thay đổi vô cùng khó xem mặc dù bọn họ không nhận biết đồ thiên lý nhưng là nhận biết này khối lệnh bài n à y khối lệnh bài là thành chủ gia tộc lệnh bài chỉ có thành chủ người nhà mới có loại này lệnh bài cũng nói đúng là bị bọn họ để lại người này thật có khả năng là thành chủ tỷ phu đây thật là đại nước trôi long vương miếu người một nhà không nhận biết người một nhà xin lỗi thật không phải với cầm đầu binh lính liền vội vàng đem đồ thiên lý đỡ lên ý vị cho hắn nói xin lỗi đồ thiên lý vỗ một cái trên người tuyết tức giận nói ta lười cùng ngươi so đo ta có chuyện quan trọng phải cho thành chủ bầm báo vừa nói đồ thiên lý liền muốn hướng trong đại doanh đi vị tướng quân này ngươi thật không thể đi thành chủ đang ở tuyên thệ trước khi xuất quân lập tức sẽ phát động tổng công ngươi lúc này cầm đầu sĩ binh giải thích nói nghe câu nói này đồ thiên lý trợt vỗ bàn một cái ba một tiếng hô lớn còn tổng công ra đều bị trộm còn tổng công cái gì nghe được liên vô sinh sẽ đối lâm viên bọn họ phát động tổng công kia đồ thiên lý càng phải đem tin tức này nói cho liên vô sinh rồi liên vô sinh nhận được sau khi tin tức này nhất định sẽ về trước viện như vậy thứ nhất vừa bảo vệ hát thủy thành an uy vừa cứu lâm viên bọn họ mặc dù đồ thiên lý ở lâm viên nơi đó là một đoạn thời gian tù binh nhưng là hắn nuôi lâm viên ấn tượng vẫn là rất không tệ có thể ở không tổn thương hại chính mình lợi ích dưới tình huống giúp lâm viên một tay hắn vẫn vui lòng đi làm da bị trộm có ý gì xảy ra chuyện gì cầm đầu binh lính thử dò tính hỏi、ba. đồ thiên lý một cái bạt thai mạnh t ử liền quốc tới hùng hùng hổ hổ nói một mình ngươi đại đầu binh xứng s a o hỏi xảy ra chuyện gì ta lại nói một lần cuối cùng ta muốn thấy thành chủ thật làm trễ mãi đại sự đừng nói các ngươi chính là các ngươi tướng quân cũng phải cùng chết thấy đồ thiên lý không giống như là đùa người binh sĩ này không thể làm gì khác hơn là nói tướng quân của chúng ta bị thành chủ kêu đi họp nếu không ta đi trước giúp ngươi thông báo một chút đồ thiên lý nâng lên một cước đá vào người này trên nông hét lớn lang đang làm gì vậy còn không mau đi、báo. liên vô sinh đang ở mở tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội đ â u rồi bảo vệ binh lính một đường chạy như đ i ê n v ọ o vào quỵ xuống ở trước mặt hắn thành chủ tới một cái viễn trinh quân binh quân nói là ngươi tỷ phu có chuyện quan trọng bẩm báo liên vô sinh liên vô sinh đầu góc mơ hồ hắn thật có cái đại tỷ không giả nhưng là hắn đại tỷ phu mấy ngàn năm trước cũng đã chết trận a tỷ phu hắn lấy ở đâu tỷ phu trước tới báo tin binh lính thấy liên vô sinh vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc liền tranh thủ từ trên người đồ thiên lý tìm ra ngọc đội lấy ra thành chủ ngươi xem hắn có cái này vừa nói đem ngọc đội đưa cho liên vô sinh liên vô sinh cầm lên ngọc bội nhìn một cái trong lòng càng nghi ngờ này đúng là hắn ra truyền ngọc bội không giả người này có ngọc bội chẳng lẽ hắn đại tỷ lập gia đình lại vấn đề cũng không kêu hắn ăn từ cả đột nhiên liên vô sinh nghĩ tới một người không phải là cái k i a đầu b ế p chứ trong lòng liên vô sinh nghĩ như vậy nói đồ thiên lý xuất thân không được hơn nữa làm người nhát gan sợ chết rất kinh sợ vì vậy liên vô sinh rất không định gặp hắn nếu không phải này cái ngọc bội liên vô sinh cũng đem người này quên mất đem hắn mang tới liên vô sinh nổi lên lòng hiếu kỷ muốn muốn chuẩn bị rõ ràng là chuyện gì rất nhanh đồ thiên lý liền bị mang tới trước mặt liên vô sinh thấy quả nhiên là cái này làm người ta nôn mửa đầu bếp liên vô sinh sắc mặt lập tức âm trầm xuống ta nghe nói ngươi đối ngoại nói là ta tỷ phu liên vô sinh giọng lạnh giá hỏi thấy liên vô sinh thấy chính mình sắc mặt lập tức nhiều mây quay âm ở cộng thêm liên vô sinh những lời này đồ thiên lý trong nháy mắt như rất vào hầm băng b u ồ n trước hết trưng một nghìn năm mươi chín diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong một ư ơ i ba tọa phụ không thành c h i n binh trưng một nghìn năm mươi chín diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong một ư ơ i ba tọa phụ không thành triệt binh hai nghìn hai mươi bốn một nghìn ba mươi một đồ thiên lý dĩ nhiên biết rõ liên vô sinh không định gặp hắn nghiêm khắc trên ý nghĩa nói đồ thiên lý xác thực không tính là liên vô sinh tỷ phu bởi vì hắn và liên vô sinh tỷ tỷ là có thật vô danh hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là liên vô sinh tỷ tỷ tình nhân hoặc có lẽ là trai bao thấy liên vô sinh đối đãi mình thái độ đồ thiên lý biết rõ không thể ở tỷ phu chuyện này bên trên nói dốc đi xuống tiếp tục ở đây chuyện này bên trên nói dốc không đúng liên vô sinh dưới cơn nóng giận có thể đem hắn giết nghĩ tới đây đồ thiên lý liền vội vàng nói sang chuyện khác thành chủ xảy ra chuyện lớn ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện quan chúng ta hát thủy thành tồn vòng đại sự bẩm báo liên vô sinh nhữ mày một cái hắn không biết rõ đồ thiên lý người này tới tìm hắn có thể có đại sự gì bẩm báo chuyện gì liên vô sinh hỏi thành chủ sự tình là như vậy ta giấu ở trong sân động nghe được bọn họ nói đồ thiên lý đem chính mình tránh ở trong sân động nghe được sự tình tuần tự nói một lần cái gì bọn nô lệ toàn bộ tạm phản chúng ta tư nguyên điểm ném bậy thành còn lại phù không thành tại sao mới ném năm phần mười tư nguyên điểm bọn họ còn đánh tới hát thủy thành đi bọn họ còn muốn lửa đường mai phục chúng ta nghe được đồ thiên lý lời nói này không chỉ có riêng là liên vô sinh còn có liên vô sinh bên người những tướng quân này những tướng quân này vẻ mặt khiếp sợ ngươi một câu ta một câu nghị luận giờ phút này liên vô sinh sắc mặt lại thay đổi vô cùng khó coi liên vô sinh sắc mặt do bạch biến thành bảng do hoàng b i ế n đỏ do hồng đ ổ i xanh người đâu cho ta đưa cái này gian tế kéo ra ngoài chém liên vô sinh tức giận quất lên rõ ràng liên vô sinh là không tin tưởng đồ thiên lý mà nói đồ thiên lý nghe được liên vô sinh muốn đem mình chém Đồ ừ liên vô sinh lạnh dên một tiếng khinh thường nói tạo phản chỉ bằng những nô lệ kia xứng sau đoạt ta hát thủy thành bậy thành tư nguyên điểm người cho rằng là biên tạo ra loại này lời nói dối là có thể loạn quân ta tâm sao vừa lúc đó chỉ thấy bắc cảnh trên bầu trời xuất hiện vô số tiểu hình tàu chiến loại này tiểu hình tàu chiến chở chi phí không nhiều nhưng là tốc độ cực nhanh là các đại phụ không thành thảm báo dùng để điều tra tình báo những thứ này đột nhiên xuất hiện tiểu hình tàu chiến đen hồng lục kim hoàng nói tóm lại những thứ này tiểu hình tàu chiến là đủ loại màu sắc đều có mỗi một c h ù n g màu sắc đối ứng là một cái phụ không thành cũng nói đúng là mười ba tọa phụ không thành thảm báo đều tới trong lúc nhất thời trong lòng liên vô sinh, sinh ra dự cảm bất tưởng bọn họ tấn công lâm viên thế giới bọn họ cũng không cần thảm báo cũng nói đúng là những thứ này thảm báo đều là từ bọn họ đại bản doanh tới chẳng lẽ đồ thiên lý nói là thật không s ắ c mặt liên vô sinh suy nghĩ nhiều hát thủy thành tiểu hình tàu chiến n g ừ n g lại mấy cái thám báo từ trong chiến hạm vội vội vàng vàng cùng chạy xuống thành chủ việc lớn không tốt rồi nô lệ tập thể tạo phản chúng ta ném bảy thành tư nguyên điểm trước đó vài ngày còn có nô lệ s á t nhập vào tây môn thám báo quỳ một chân trên đất đúng sự thật bẩm bản tin n g h e xong thám báo bẩm báo liên vô sinh một mực treo tâm rốt cuộc chết thật vạn không nghĩ tới đồ thiên lý vừa mới bẩm báo rõ ràng đều là thật hơn nữa đồ thiên lý biết rõ so với những thứ này thám báo biết rõ còn nhiều hơn tỷ như những người đó còn chuẩn bị ở liên vô sinh rút quân thời điểm phục kích bọn họ làm sao có thể đám này nô lệ làm sao có thể làm ra lớn như vậy chuyện liên vô sinh cắn răng nghiến lợi nói thám báo quỳ dưới đất nói đại xoáy x i n ngài tốc tốc về đi chủ trì đại cuộc làm sao bây giờ trong lúc nhất thời liên vô sinh lăng ở nơi nào bây giờ hắn là tiến thối lương nan bị gác ở trên lửa nướng rõ ràng ở gia tăng kinh lực không được bao lâu là có thể công hạ cái thế giới này rồi nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này hậu viện bốc cháy rồi lâm liên cái thế giới kia chống cự rất ứ ư ớ n g lạnh công hạ cái thế giới kia tối thiểu còn phải thời gian một tháng nhưng là những thứ kia tạo phản nô lệ sẽ cho bọn hắn thời gian một tháng sau đang ở liên vô sinh do dự thời điểm còn lại mười hai cái thành chủ tìm tới rõ ràng bọn họ cũng nhận được tin tức mười hai cái thành chủ sắc mặt một cái so với một cái khó coi phản phất như là chết cha mẹ như thế trước học đi liên vô sinh dẫn của bọn hắn đi phòng h ọ c bên trong phòng họp yên lặng như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người không nói lời nào cũng không phải là một biện pháp liên vô sinh dẫn đầu mở miệng trước hỏi chư vị các ngươi là tính thế nào c ự m ộ t thành chủ mộc vạn tình dẫn đầu mở miệng trước trở về ta tư nguyên điểm ném năm phần m ộ ư ơ i bên này mặc dù trên lý thuyết mà nói trong vòng một tháng có thể công hạ có thể vạn nhất không không được lâm vào trường kỳ kháng chiến tư nguyên điểm lại ném hậu cần tiếp tế nhất định sẽ xảy ra vấn đề đến thời điểm rất có thể chúng ta hai mặt thù địch bị diện t d i ệ chính là chúng ta c ự m ộ t thành chủ mộc vạn tình nói ngay tại lúc này nghiêm nghị tình huống bọn họ phù không thành là không có có sản xuất sở hữu tiếp viện cũng phải dựa vào phạm trần tư nguyên điểm tư nguyên điểm ném một cái đừng nói tấn công phù không thành cũng sẽ xảy ra vấn đề gỗ lớn thành ném năm phần mười tương nguyên điểm cũng đã sốt sáng như vậy liên vô sinh hát thủy thành nhưng l ạ i ước chừng ném bảy thành tương nguyên điểm có thể thấy bây giờ hắn tâm tình duệ kim thành thiết minh cũng tỏ thái độ nói d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lúc này không dễ cùng cái thế giới này từ dập đầu công hạ cái thế giới này chúng ta mười ba nhà chia đều không phải là thêm gấm thêm hoa mà thôi nhưng nếu là ném tương nguyên điểm thậm chí ném phủ không thành cái giá này liền quá lớn nhặt h ạ t vừng ném dưa hấu sự tỉnh không thể làm a cự một thành chủ một van tỉnh cùng duệ kim thành chủ thiết minh trước sau tỏ thái độ sau đó những người khác r ồ i g i í t đồng ý rất nhanh chỉ còn lại liên vô sinh chính mình không bày tỏ thái độ rồi liên thành chủ ngươi là cự mục thành chủ mục v ã n tình hỏi liên vô sinh trên mặt lộ ra cơ khổ tự rêu nói ta đương nhiên cũng ủng hộ chúng ta hát thủy thành có thể so với các ngươi bất kỳ phù không thành cũng thảm ta ném bảy thành tư nguyên điểm không nói trước đó vài ngày còn có một nhóm nô lệ ép buộc chiến hạm v ậ tải đánh vào rồi hát thủy thành tây môn cũng còn khá ta tam đệ phản ứng kịp thời đem những nô lệ này tiêu diệt hết nghe được liên vô sinh ném bảy thành tư nguyên điểm còn bị đánh lên phù không thành còn lại phù không thành thành chủ nhất thời cảm giác chính mình thật giống như không thảm như vậy người gặp xui xẻo vẫn xui thời điểm nếu như gặp phải so với chính mình còn xui xẻo hán tâm lý cũng không có khó chịu như vậy rồi liên vô sinh nghĩ tới đồ thiên lý cung cấp tình báo hướng còn lại phụ không thành chủ nói các người rút quân trở về thời điểm nhất thiết phải cẩn thận ta được đến tình báo những nô lệ này sẽ ở nửa đường phục kích chúng ta b u ồ n trước hết chương một n đồ thiên lý cung cấp tình báo trọng yếu chương một n đồ thiên lý cung cấp tình báo trọng yếu hai nghìn ba nghe được liên vô sinh sau khi tin tức này bên trong phòng họp một van tình đứng ở diêm hỏa bên cạnh bị diêm hỏa mạnh mẽ hô to dao động hắn mảng nhị ông ông trực hưởng cựu một thành chủ một van tình xoa xoa lỗ thai không chút nào che giấu trên mặt chắn ghét ngươi hô cái gì tê ừ thật là có bản lánh đi tìm những thứ kia tạo phản nô lệ phát tiết đi ở chỗ này hô to có ích lợi gì mắt nhìn thấy một v ã n tình cùng diêm h ò a lại phải ầm ĩ lên liên vô sinh liền vội vàng tới làm cái này hòa sự l a o hai vị thành chủ bây giờ có thể không phải cãi nhau thời điểm ta nói cho mọi người tin tức này thứ nhất là muốn cho mọi người đề cao cảnh giác để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất thứ hai cũng là muốn nhằm vào nô lệ tạo phản c h u y ệ n này xây dựng một cái công thủ đồng minh không biết rõ mọi người ý như thế nào liên vô sinh sau khi nói xong mọi người tại đây cũng rơi vào trầm mặc bọn họ tựa hồ đang suy nghĩ liên vô sinh cái chủ ý này rốt cuộc là ý kiến hay còn là một chủ ý c ư i bắp lần này bọn họ liên hoàn tấn công lâm nguyên bọn họ cái thế giới này chủ yếu mục đích là vì chia cắt cái thế giới này nô lệ tạo phản sự t ì n h lại là mỗi người bọn họ sự t ì n h theo lý thuyết dẹp loạn nô lệ nổi loạn không cần còn lại phụ không thành xuất thủ càng không tu liên hiệp như vậy cũng tốt so với hai cái quốc gia có thể liên hợp lại tấn công còn lại quốc gia nhưng là làm bọn họ nội bộ xuất hiện phản loạn thời điểm cũng rất ít mời còn lại quốc gia đến giúp đỡ bình loạn bởi vì như vậy rất có thể là khu lang thôn hồ duệ kim thành chủ thiết minh tự định giá sau một hồi lâu nói với lâm nguyên chính là nô lệ tạo phản chẳng qua chỉ là thiết cận nhanh mà thôi ta nghĩ cũng không đến n ổ i để cho mọi người liên thủ đối phó chứ thiết minh sau khi nói xong liệt dương thành chủ diêm hỏa cũng tiếp t r a nói đám này trứng rủa chẳng qua chỉ là thừa lúc vắng m à và o mà thôi chờ ta cử binh trở về nháy mắt cũng có thể diệt bọn họ toàn thể mà nói còn lại mười hai tòa phụ không thành thành chủ coi như lạc quan chỉ có liên vô sinh là một bộ lo lắng dáng v ẻ liên vô sinh cũng biết rõ mọi người không nghĩ liên minh nguyên nhân chính là không muốn để cho thế lực bên ngoài chạm tới chính mình phụ không thành liên vô sinh ngữ khí trầm t r ọ n nói lần này nô lệ tạo phản ta luôn cảm thấy cùng chức nô lệ tạo phản không giống nhau ta cảm giác lần này phía sau màn có một con bàn tay lớn màu đen trong bóng tối điều khiển hết thảy nếu như không xử lý tốt có lẽ sẽ để cho chúng ta nguyên khí tổn thương nặng nề cá nhân ta hay lại là nghiêng về liên thủ cộng thắng dĩ nhiên cũng phải xem các vị ý tứ liên vô sinh ở mười ba tọa phụ không thành thành chủ chính giữa thuộc về năng lực mạnh nhất một nhóm thấy thần sắc hắn ngưng trọng như thế vốn là cầm lạc quan thái độ phụ không thành chủ lúc này cũng coi trọng đương nhiên liệt dương thành chủ diêm hỏa cái này giữ như hổ ngoại trừ cự một thành chủ một vãn tình là một phụ nữ tâm tư của nàng kín đáo suy nghĩ thay đổi ngày sau một vãn tình đưa ra một cái điều hòa biện pháp ta cảm thấy liên thành chủ đề nghị cũng có đạo lý không bằng như vậy chúng ta trước tiên ở trong tình báo đạt thành liên hiệp cùng chung tình báo để tránh những thứ này tạo phản nô lệ ở mỗi cái phủ không thành hạ phạm trần lén lút ngoài ra ở khu vực công cộng phát hiện tạo phản nô lệ mọi người cũng có thể cùng nhau liên hiệp hành động dĩ nhiên ta cũng biết rõ tất cả mọi người có băn khoăn mỗi người phù không thành thuộc hạ phạm trần là mỗi cái phù không thành chuyện nhà do mọi người tự đi xử trí cự mục thành chủ một vãn tình đề nghị chính là nửa liên hiệp t r ạ thái bọn họ ở có thể liên hiệp địa phương liên hiệp không thể liên hiệp địa phương liền mỗi người hành động liên vô sinh suy nghĩ một chút cảm thấy một vãn t ỉ n h cái biện pháp này rất không tồi nếu bây giờ mọi người không nghĩ độ sâu liên hiệp như vậy nửa liên hiệp chính là lựa chọn tốt nhất hơn nữa một khi nô lệ tạo phản sự tình tiến một bước trở nên đ ác liệt bọn họ liền rất có thể từ nửa liên hiệp trạng thái biến chuyển thành độ sâu liên hiệp trạng thái nghĩ tới đây liên vô sinh lúc này tỏ thái độ ta đồng ý một thành chủ đề nghị duệ kim thành chủ thiết minh cũng tỏ thái độ nói nếu như chỉ là tình báo cùng chung cùng khu vực công cộng liên hiệp hành động ta cũng đồng ý tình báo cùng chung châm lợi mà không có mặc hại ta đồng ý hậu thổ thành chủ thổ hành bay nói nhìn đến mọi người đều đồng ý liệt dương thành chủ diêm hỏa hô to một tiếng ta đây cũng giống vậy rất nhanh một v ã n tình đề nghị liền được sở hữu phụ không thành chủ đồng ý liên vô sinh nhìn về phía mọi người nói đã như vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi đều tự triệt binh đi chờ sau khi diệt viễn hỏa trở lại chia cắt cái thế giới này không m u ộ n vì để tránh cho hai mặt thù địch bọn họ chỉ có thể tạm thời b ô n g tha tấn công lâm viên cái thế giới này rồi hội nghị tàn đi mười ba tọa phụ không thành chủ mỗi người hạ lệnh triệt binh thành chủ hắn còn có giết hay không mấy cái hát thủy thành binh lính áp giải đồ thiên lý đi tới liên vô sinh thân bên hỏi đồ thiên lý buôn ba n g h n dặm trước tới báo tin cung cấp thập phần tình báo trọng yếu sự thật đã chứng minh đồ thiên lý không những không phải gian t ế hắn còn lập được đại công nếu như liên vô sinh ngay trước hát thủy thành đông đảo tướng quân binh l í n h mặt đem đồ thiên lý cái này công thần giết vậy hắn q u â n tâm coi như giải tán thả hắn liên vô sinh phất phất tay nói liên vô sinh trên giới quan sát đồ thiên lý một phen nói đồ thiên lý lần này ngươi lập được đại công ngươi muốn muốn ban thưởng cái gì ban thưởng đồ thiên lý trong đầu nghĩ ta muốn khi ngươi tỷ phụ đồ thiên lý muốn nói mời thanh chủ tứ hôn bất quá này cưới tự còn không ra khỏi miệng hắn cũng cảm giác được một cổ sắt khí liên vô sinh đang dùng khỏe mắt liếc qua nhắc nhở đồ thiên lý ánh mắt kia tựa hồ muốn nói người nhà tốt nhất nhắc một hợp lý ban thường nếu không ta không thể ngoài sáng giết người cũng phải thấm giết người đồ thiên lý nhưng là tinh danh vẹn vẹn là liên vô sinh cái này ánh mắt hắn liền biết rõ liên vô sinh ý mặc dù hắn muốn làm liên vô sinh danh chính n u ô n thuận t ỷ phu nhưng là hắn không muốn tìm tự á. kết quả là đồ thiên lý liền vội vàng đổi lời nói mời thành chủ ban cho ta một chiếc tiểu hình tàu chiến ta muốn trở lại phụ không thành đi vẹn vẹn chỉ là muốn một chiếc tiểu hình tàu chiến này liền không coi vào đâu quá đáng yêu cầu liên vô sinh hướng thân biên tướng quân vân phó nói chuẩn bị cho hắn một chiếc tiểu hình tàu chiến để cho hắn hồi phụ không thành ngoài ra chuyến cho ta mệnh lệnh cho h ắ n thăng một cấp sau khi nói xong liên vô sinh đem từ trên người đồ thiên lý tìm ra ngọc đội trả lại hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. nhanh nhẹn cút đi trở lại phù không thành bảo vệ tốt tỷ của ta liên vô sinh luôn cảm giác lần này nô lệ tạo phản không bình thường trong này tuyệt đối có hắn không phát bí mật của hiện có lẽ lần này sẽ phát sinh dính l i ễ u phù không thành đại sự mặc dù đồ thiên lý bản lĩnh không lớn nhưng là hắn sẽ thật lòng bảo vệ liên vô sinh đại tỷ b u ồ n trước hết trưng một nghìn sáu mươi mốt tam giới được cứu rồi c h ư n g một nghìn sáu mươi mốt tam giới được cứu rồi hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một trăm l i một tam giới bên trong lâm v i ê n xây dựng chín đạo phòng tuyến liền còn dư lại hạ tam đạo rồi vốn là chỉ cần mười ba tọa phù không thành liên thủ nhân vương hỏi rõ tình báo sau đó tới hướng lâm viên bờ báo nghe được tin tức này sau đó lâm viên thì càng thêm là đầu góc mơ hồ vốn là lâm viên cho là mười ba tọa phụ không thành triệt binh nguyên nhân là giả giả bộ rút lui dẫn dụ bọn họ phản công bọn họ một khi phản công như vậy vừa mới còn đang rút lui mười ba tọa p h ủ không thành sẽ che giết tới đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế bởi vì nếu như là làm bộ triệt binh mà nói bọn họ khẳng định không thể nào trực tiếp rút lui ra khỏi bên ngoài tam giới âm thiên tử nghi ngờ nói nhìn bây giờ bọn họ cái này động tĩnh là thực sự rút lui hả bọn họ chiếm cứ ưu thế to lớn như vậy vì sao lại rút lui hả chỉ cần lại thêm một cái tinh thần sức lực là có thể công hạ tam giới chúng ta liền muốn phân tán ra cùng bọn họ đánh du kích rồi lâm viên lắc đầu một cái nói ta cũng là nghĩ mãi mà không ra vừa lúc đó dương cảnh lại tới b m báo bọn họ rút lui đi ra bên ngoài sau đó rất nhanh mười ba tọa phụ không thành người liền mỗi người đừng về phân tán trở về bọn họ lại ở bên ngoài cũng không có đợi lâu mà là mỗi người trở về chính mình phụ không thành nhìn như vậy đến có thể một trăm phần trăm chắc chắc bọn họ là bông u tha tấn công tam giới bông u tha đến miệng thịt béo bọn họ không ăn thiên đế đầy mắt không tưởng tượng nổi tất cả mọi người đều đang nghĩ tại sao mười ba tọa phụ không thành người đột nhiên rút lui bọn họ này hưng sư động chúng đến lại như vậy không minh bạch rút lui thật chính là để cho người ta nghĩ mãi mà không ra duy chỉ một người ý tưởng cùng mọi người không giống nhau người này chính là nhân vương nhân vương hét lên các người quản hắn tại sao rút lui làm gì thừa dịp của bọn hắn rút lui chúng ta nhanh lên lao ra đi che giết bọn hắn xuống giết chúng ta nhiều người như vậy không thể để cho bọn họ liền chạy như vậy nhân vương cái này phái cấp tiến đúng là đủ cấp tiến như vậy cũng tốt so với m ộ ư ơ i ba đầu con voi vào t h ọ ổ con voi đi sau đó thọ còn muốn đuổi theo một đuổi theo con voi khóe miệng của lâm viên trực tiếp rút ra rút ra tức giận nói liền chúng ta thực lực ở tâm giới có thế giới thành lũy áp chế bọn họ chúng ta liền thủ cũng không phòng giữ được n g ư lúc này muốn t lâm liên cũng rất muốn hướng về phía một mươi ba tọa phụ không thành rút lui bóng lưng hô to một tiếng đừng nên xem thường người nghèo yếu Hắn hiện thời không gian, tại có thời gian, không được bao lâm u sẽ có cùng nguyên nói nói ngươi xem đồ thiên lý trở lại thiên đế chỉ một cái phương hướng hô lâm nguyên men theo thiên đế chỉ điểm phương hướng nhìn quả nhiên đồ thiên lý tên kia trở lại thấy đồ thiên lý trở lại trong lòng lâm l i ê n cả kinh chính mình thả hắn đi rồi hắn tại sao lại trở lại đây chờ chút mười ba tọa phụ không thành liên quân mới vừa rút lui đồ thiên lý trở về hắn hồi tới vừa khéo như thế chẳng nhẽ hắn biết rõ mười ba tọa phụ không thành liên quân rút quân nguyên nhân cố ý chạy tới cho mình báo tin nghĩ tới đây lâm viên cũng không khỏi có chút cảm động đồ thiên lý người này mặc dù nhát gan sợ chết nhưng là người hay là rất chú trọng nghĩa khí lâm viên không có giết hắn thả hắn trở về hắn hôm nay tới đây báo tin cũng là có đi có lại tiểu tử ngươi tại sao lại trở lại chẳng lẽ biết rõ mười ba tọa phụ không thành triệt binh nguyên nhân cố ý đến cho ta báo tin lâm viên đi thẳng vào vấn đề hướng đồ thiên lý hỏi đồ thiên lý v ô ngực một cái miệng đầy chạy xe lửa bắt đầu khoác lắc nhóm ta nhìn thấy mười ba tọa phụ không thành liên hợp lại công đánh các ngươi liền đi tìm bọn họ ta đối mười ba tọa phụ không thành thành chủ nói cái thế giới này thế giới chi chủ lâm viên là anh ta môn để cho bọn họ bán cho ta một bộ mặt cái này không bọn họ nghe một chút ngươi là anh ta môn ngay lập tức sẽ triệt b i n h rồi nghe xong đồ thiên lý lời nói này lâm viên trong đầu nghĩ không trách hắn có thể ngủ đến hát t h ủ thành chủ liên vô sinh đại tỷ a hắn ra mặt dày sẽ còn khoác lắc nhóm đây là tán gái cần thiết yếu tố lâm viên trợn mắt nhìn đồ thiên lý lấy mắt tức giận nói ngươi những lời này l ừ a gạt l ừ a gạt người anh em cũng dễ làm thôi đ ừ n g đem mình cũng l ừ a nói thật rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta mắt nhìn thấy cũng không chịu nổi bọn họ lại rút lui đồ thiên lý thổi xong nhu phê bắt đầu nói chính sự bọn họ hậu viện bốc cháy rồi nô lệ tạo phản lần này nô lệ tạo phản có thể không phải tiểu quy mô mà là đại quy mô hát thủy thành t h ắ m nhất ném bảy thành tư nguyên điểm còn lại phù không thành cũng ném năm phần mười bốn g u y ê n điểm ta tránh ở trong sân động nghe được đồ thiên lý đúng là cái chú trọng người đối với lâm viên hắn cũng không có dấu dếm đem chính mình ở trong sơn động nghe được tuần tự nói cho lâm nguyên lâm nguyên sờ lên cảm phân tích nói cũng nói đúng là chúng ta trong lúc vô tình bị diệt mười ba tọa phụ không thành quân viết trình lại kéo lại mười ba tọa phụ không thành quân phòng giữ phía sau màn thao túng những nô lệ này người cho là bây giờ mười ba tọa phụ không thành nội bộ chống không cho nên chủ tính lần này đại quy môn nô lệ tạo phản sự kiện người ở trong sơn động thấy được h ắ c liên sứ giả cũng liền nói phía sau màn thao túng nô lệ tạo phản cùng trước muốn hủy diệt tâm giới là cùng một người không hẳn là cùng một cái t ô n giáo tín đồ bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện nô lệ nhân cơ hội tạo phản lại bởi vì nô lệ tạo phản coi như là cứu bọn họ cái này thật đúng là là một cái nhân quả tuần hoàn a lâm viên suy nghĩ một phen sau đó hướng đồ thiên lý hỏi ngươi cảm thấy lần này nô lệ tạo phản có thể ra hồ n sao đồ thiên lý suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời không phải có thể ra hồ n sao mà là đã ra hồ n rồi dĩ nhiên bọn họ khẳng định không thể nào công hạ phù không thành nhưng là liền bọn họ cướp đi những chiến đó hơi điểm đã đủ phù không thành khó chịu phù không thành phải mau sớm đoạt lại tư nguyên điểm nếu không không có những thứ này tư nguyên điểm cấp dưỡng phù không thành sẽ càng phát ra suy yếu b u ồ n trước hết chương 1062. s a u này dự định chương 1062, s a u này dự định 2024-1102 hai m i bốn t n g n h c giả hầu n ô n bất thuyết đồ thiên lý báo x o n g tin sau đó hướng lâm viên nói ta biết rõ đều đã nói cho các ngươi biết ngược lại các ngươi cố gắng hết mức cẩn thận một chút ta đi trước các linh đệ chúng ta hữu duyên gặp lại đồ thiên lý sau khi nói xong nói đ ừ n g rời đi có đồ thiên lý mang đến sau khi tin tức này âm thiên tử thiên đế nhân vương đợi người tâm lý đá cũng coi như rơi xuống đất m ư tọa phụ không thành hậu viện lửa cháy ở tại bọn hắn không đem họa làm tắt đi trước sẽ không uy hiếp được tam giới sinh tồn hơn nữa từ tam giới tình huống bây giờ đến xem tối đa cũng liền thời gian ba năm thế giới thành lũy liền có thể tu bổ hoàn thành đến khi đó gần đó là một ư ơ i ba tọa phụ không thành lần nữa liên thủ tới công công hạ tam giới độ khó cũng sẽ bao nhiêu lần tăng lên nghe đ ổ thiên lý nói lần này một ư ơ i ba tọa phụ không thành nô lệ tạo phản thanh thế thật lớn trong vòng ba năm bọn họ cũng chưa chắc có thể dẹp loạn lần này nô lệ n ổ i loạn lui mười ngàn bước nói coi như trong vòng ba năm bọn họ lắng xuống lần này nô lệ nội loạn vừa mới trải qua nội bộ phản loạn sau đó bọn họ còn có dư lực tới tấn công tam giới sao chờ bọn hắn chậm quá khẩu khí này lúc tới sau khi tam giới cũng đã trải qua gian nan nhất thời kỳ nô lệ tạo phản đầy tớ này tạo phản được à? lần này nô lệ tạo phản coi như là giúp chúng ta nói như vậy chúng ta vẫn tính là thiếu những nô lệ này một cái ân huệ thiên đế cười ha h à nói một bên ông thiên tử cũng cười nói không thể nói như vậy muốn không phải chúng ta phá hủy một mươi ba tọa phụ không, không thành chủ lực những nô lệ này tạo phản cũng chưa chắc có thể thành công muốn chiếu ngươi nói như vậy là bọn hắn trước thiếu chúng ta một cái ân huệ lần này nhiều lắm là coi như là trả lại cho chúng ta n g h e s o ngâm thiên tử lời nói này thiên đế ha ha cười nói có đạo lý ngươi nói có đạo lý một bên nhân vương gãi đầu một cái tức giận nói cái gì ngươi nợ ta một món nợ ân tình ta thiếu ngươi một cái ân huệ hai người các ngươi ở nơi này lượn quanh cái gì phần công đây đừng nói nhảm liền nói chúng ta tiếp theo nên làm gì tiếp theo nên làm gì này đúng là việc cần kiếp trước mắt ta h ắ n chúng ta đối với mười ba tọa phụ không thành mà nói chính là một khối đại thịt béo mười ba tọa phụ không thành mặc dù có thể đưa bọn họ khối này đến miệng thịt béo phun ra đó là bởi vì bị nô lệ tạo phản kiểm chế bọn họ phải nhất định thừa cơ hội này nhanh chóng phát triển lớn mạnh tối thiểu muốn từ một tảng mỡ dày biến thành một khối xương cứng lần sau mười ba tọa phụ không thành đang muốn ăn bọn họ thời điểm coi như không thể cách tử bọn họ cũng phải sập hắn mấy viên răng lớn nhân vương nói lên tiếp theo nên làm gì thời điểm ánh mắt của người sở hữu cũng rơi xuống trên người lâm viên lâm viên là tam giới c h i chủ tiếp theo nên làm gì phải do lâm viên định đoạt lâm viên trầm tư chốc lát nói lạc đà gầy so ngựa còn lớn ta đ o á n chừng hiện đang cố gắng tạo phản mặc dù thanh thế thật lớn một khi mười ba tọa phụ không thành hội viên thế cục rất có thể sẽ n g ư chuyển đến khi đó bị nô lệ chiếm cứ tư nguyên điểm nhất định sẽ bị mười ba tọa phụ không thành đoạt lại đi ta quyết định chúng ta âm thầm ủng hộ những nô lệ kia chúng ta phải đem nô lệ cùng mười ba tọa phụ không thành cuộc chiến đấu này biến thành một trận trường kỳ kháng chiến một trận đánh răng co lâm viên lời nói này vừa ra cho nhân vương nghe vui vẻ nhân vương gãi đầu một cái vẻ mặt chân thành nói bản tôn ngươi đang nói đ ù a chứ chúng ta thực lực gì còn ủng hộ những nô lệ kia nói mất mặt mà nói chúng ta thực lực còn không bằng những thứ kia tạo phản nô lệ đây người ta giàu gì còn có thể cùng mười ba tọa phụ không thành chính diện mạnh cường chúng ta là vừa đụng liền về a ngươi còn âm thầm ủng hộ nô lệ Người lần này ông thiên g tử thiên đế đám người rất hiếm thấy ủng hộ nhân vương bọn họ cảm thấy nhân vương nói có vài phần đạo lý âm tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bản tôn chúng ta coi như muốn ủng hộ những nô lệ kia chúng ta ủng hộ cái gì ạ chúng ta người tuy nhiều nhưng là thực lực không đủ a một khi rời đi t a m giới chính là chịu chết muốn cái gì chúng ta tam giới những thứ này phẩm chất nát sợ người ta cũng không nhìn chúng lâm viên cũng sẽ không vòng vo vò, nói tam giới phía dưới phạm trần là chúng ta địa bàn bây giờ chúng ta rất an toàn có thể ủy vào nhiều người lập tức gom phía dưới phạm trần tài nguyên lâm viên sau khi nói xong thiên đế cân nhắc chốc lát trầm giọng nói những nô lệ kia chiếm cứ mười ba tọa phụ không thành năm phần mười trở lên tư nguyên điểm bọn họ hẳn không thiếu tài nguyên a lâm viên cười một tiếng nói không sai bây giờ bọn họ xác thực không thiếu hụt tài nguyên không giả nhưng là đem tới nếu như mười ba tọa phủ không thành đoạt lại tư nguyên điểm nô lệ chiếm cứ tư nguyên điểm càng ngày càng ít thậm chí hoàn toàn mất sở hữu tư nguyên điểm thời điểm bọn họ sẽ thiếu tài nguyên đến khi đó chúng ta có thể làm buôn lậu súng ống đạn dược buôn bán đủ loại chiến tranh tài nguyên cùng vật liệu cho những nô lệ này lâm n g u y ê n đề nghị khai thác tài nguyên cũng không phải là vì bây giờ mà là đang làm tính toán lâu dài phiêu lượng cốc là thế nào phát triển không chính là làm buôn lậu súng ống đạn dược sao chiến tranh chính giữa lớn nhất vừa được lợi người cũng không phải là người thắng trận mà là buôn lậu súng ống đạn dược chỉ cần mười ba tọa phụ không thành cùng nô lệ một mực đánh xuống cuối cùng được lợi nhất định là lâm nguyên hay hay a ha. âm thiên tử không nhịn được thở dài nói thiên đế cũng vội vàng tỏ thái độ bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền tổ chức huyết trương hoang đội đến hạ giới phạm trần đi gom vật liệu mười ba tọa phụ không thành rút lui thời điểm để lại không ít tàu chiến vừa vặn có thể cùng chúng ta sử dụng lâm nguyên gật đầu một cái nói phải tận lực tạo nhiều tàu chiến đây là chúng ta từ phạm trần đến phụ không duy nhất công cụ giao thông người chúng ta nhiều tàu chiến tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt đến phạm trần trung gom tài nguyên đối với chúng ta người mà nói cũng coi là một trận lịch luyện thiên đế gật đầu một cái tê ơ biết rõ ta lập tức đi sắp xếp đột nhiên lâm n g u y ê n đột nhiên nghĩ đến cái gì nói với thiên đế chờ một chút sau này chúng ta buôn bán tài nguyên cho những nô lệ kia bây giờ cũng không phải không có đồ bán cho bọn họ ta nghĩ tới rồi một vật hẳn là bọn họ cần âm thiên tử thiên đế nhân vương những người còn lại tại chỗ tất cả mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lâm nguyên sau đó c h ă m miệm một lời hỏi g i thứ gì lâm nguyên trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắp nụ cười một chữ một cái trả lời ta nói là b u ồ n chương hết chương một n g ư ơ b u ô n bán binh pháp chương một n g ư ơ b u ô n bán binh pháp 2 a i 4 1 1 0 2 t á c giả h ồ ngôn n bất tuyết kiến thức ý tứ của ta là chúng ta có thể hướng những nô lệ kia buôn bán kiến thức kiến thức nhất định là bọn họ gấp thiếu đồ vật lâm n g u y ê n như đinh chém sắt nói kiến thức lâm n g u y ê n này vừa nói âm thiên tử nhân vương thiên đế bọn người là vẻ mặt mập ộ ức rõ ràng bọn họ không biết rõ lâm n g u y ê n ý tứ xem bọn hắn cũng không biết mình ý tứ lâm viên biết rõ không thể lại thừa nước đục thả câu vinh thư ý tứ của ta là hướng bọn họ buôn bán binh thư hướng xa nói cái gì tôn tử binh pháp võ mục di thư hướng gần nói cái gì luận trường kỳ kháng chiến luận du k í c h chiến ngược lại nơi này chúng ta có cái gì binh pháp liền bán cho bọn hắn cái gì binh pháp bọn họ chiếm cứ nhiều như vậy tư nguyên điểm trong tay có lượng lớn tài nguyên sớm muộn phải bị một ư ơ i ba tọa phụ không thành đoạt lại đi đã như vậy không bằng chúng ta đi trước làm một ít tài nguyên chờ đến đem tới bọn họ tài nguyên thiếu thời điểm có thể lại bán cho bọn hắn lâm viên nói với mọi người ngay xong lâm viên lời nói này mọi người không khỏi tất kêu kỳ lạ bọn họ trong đầu nghĩ lâm v i ê n thật là chính là một cái trời sinh chiến tranh con quân thiên tài thật là thiên tài a bọn họ đem binh pháp dạy cho những nô lệ kia sẽ có thể giúp những nô lệ kia cùng mười ba tọa phụ không thành dưới sự tru toàn đi cái biện pháp này không tệ cứ làm như vậy là một cái biện pháp tốt nhân vương âm thiên tử thiên đế đám người dối dít biểu thị đồng ý nhìn đến tất cả mọi người biểu thị đồng ý ý nghĩ của mình sau đó lâm v i ê n hướng thiên đế phân phó nói ngươi lập tức đi chuẩn bị những thứ này binh pháp càng nhiều càng tốt ba ngày sau ta tự mình đi còn lại phụ không thành thuộc hạ phạm trần đi tìm những nô lệ kia buôn bán những thứ này binh pháp ta sau khi đi các ngươi coi trọng ra nhiều thu thập nhiều tài nguyên nghe được lâm viên muốn đích thân t r ư ớ c đi bán binh pháp thiên đế có chút bận tâm nói nếu không hay là ta đi làm ngược lại thiên đình đã không có ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lâm viên lắc đầu một cái b á c bỏ thiên đế đề nghị hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói không được cái thế giới này nước rất sâu thâm vượt quá các ngươi tưởng tượng lấy thực lực các ngươi chưa chắc có thể toàn thân trở ra ngoại xảy ra chuyện chỉ có thể ta đi làm các ngươi coi trọng ra làm xong ta sắp xếp sự tỉnh liền có thể ở tại bọn hắn chưa trưởng thành trước lâm u y ê n không thể nào để cho bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lâm u y ê n thực lực mạnh nhất hắn đi một ư ơ i ba tọa phụ không thành thuộc hạ p h ả n trần tâm lý đều không đáy một ư ơ i ba tọa phụ không thành thành chủ thực lực cường đại đến để cho lâm u y ê n cũng không có lực phản kháng chút nào nhân vương âm tiên tử thiên đế đám người thực lực ở cái thế giới này miễn cưỡng cũng không tính c h u n g du cho dù là lâm u y ê n đỉnh phá thiên cũng không tính trong đó hàng đầu muốn biết rõ cái thế giới này không thể so với tâm giới cũng không có thế giới thành lũy giúp bọn hắn áp chế đối thủ thực lực thấy lâm viên từ chối thẳng thắn thiên đế cũng sẽ không cấm cầu hắn suy nghĩ một chút nói vậy cũng tốt liền do ta phụ trách gom tài nguyên sự tình đi thiên đình hủy diệt sau đó thiên đế trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm cái gì bây giờ hắn nóng lòng tìm cho mình một ít chuyện làm tới bổ túc chính mình không hư cảm giác rất nhanh thời gian ba ngày đi qua thiên đế đã chuẩn bị xong đủ nhiều binh pháp lâm n g u y ê n mang theo những binh mã này lái tiểu hình tàu chiến đi hát thủy dưới thành thuộc phủ không thành sở dĩ đi hát thủy thành chỗ thuộc hạ phủ không thành cũng có nguyên nhân thứ nhất là bởi vì lâm viên từ đồ thiên lý kia được đến rồi số lớn hát thủy thành tình báo mười ba tọa phủ không thành chính giữa hắn đối với hát thủy thành giải nhiều nhất quen thuộc nhất thứ hai mười ba tọa phụ không thành trung là thuộc hát thủy thành mất tư nguyên điểm nhiều nhất ước chừng bảy thành tư nguyên điểm mất tư nguyên điểm nhiều nói do hát thủy thành l o ạ n càng l o ạ n lại càng thuận lợi lâm viên thừa nước đục thả câu ở lâm viên đi hát thủy thành đồng thời hát liên s ứ giả nhằm vào hát thủy thành p h ụ c kích cũng sắp bắt đầu đại tế ti từ hát thủy giới thành thuộc tư nguyên điểm trung ước chừng điều động một triệu nô lệ đến k h a hát long cốc yên tĩnh không tiếng động đây là một sử trường đạt đến mấy ngàn dặm độ cao mấy trăm trượng đại hình sơn cốc địa hình ở sơn cốc hai bên ước chừng mai phục một triệu nô lệ nơi này đồng dạng cũng là h ắ c thủy thành chủ liên vô sinh hồi h ắ c thủy thành đường phải đi qua vô số tàu chiến từ h ắ c long cốc cốc khẩu tiến vào muốn phải nhanh xuyên qua h ắ c long cốc lúc này lấy ngàn mà tính h ắ c liên sứ giả mang theo trên một triệu nô lệ tùy thời chuẩn bị phát động tấn công h ắ c thủy thành tàu chiến chính giữa là h ắ c thủy thành chủ liên vô sinh xoáy hạm trên xoáy hạm cắm một mặt thật lớn màu đen liên hoa kỳ xí đó là liên vô sinh đại kỳ kỳ gần càng gần nhìn hát thủy thành phòng thủ quân hạm đội đi tới hát long cốc chính giữa vị trí mai phục ở hát long cốc hai bên hát liên sứ giả trong lòng vô cùng kinh động h ắ c thủy thành quân viễn trinh đã xong rồi chỉ cần bọn họ trận chiến này có thể bị thương nặng thậm chí là tiêu diệt hết h ắ c thủy thành phòng thủ quân chủ lực như vậy bọn họ chính thức công chiếm h ắ c thủy thành cũng liền trong tầm tay mai phục ở h ắ c long cốc hai bên h ắ c liên sứ giả tự nhìn chòng chọc liên vô sinh xoáy hạm chờ đến liên vô sinh xoáy hạm đi tới bọn họ trước khu vực cũng chính là h ắ c long cốc chính giữa vị trí thời điểm chỉ nghe ô ô, tiếng kèn lệnh vang lên theo tiếng kèn lệnh vang lên hai chiếc chứa đầy hỏa đốt thạch tàu chiến phân biệt từ hát long cốc tả hữu hai bên đánh tới ẩm ẩm hai tiếng nổ mạnh này hai chiếc chứa đầy phân biệt đụng vào h á c thủy thành quân phòng giữ chiếc thứ nhất tàu chiến cùng cuối cùng một chiếc trên chiến hạm trước sau hai chiếc tàu chiến đến hỏa bạo nổ trực tiếp đưa đến h á c thủy thành quân phòng giữ tàu chiến cắm ở hắc long cốt chính giữa tiến t ố i lương nan bất đắc dĩ h á c thủy thành quân phòng giữ tàu chiến chỉ có thể ngừng ở hắc long cốt chung chuẩn bị b u ô n g tay thấy mục đích đạt thành h á c liên xứ giả hạ tấn công mệnh lệnh x ô n g lên a s á t a giết sạch bọn họ trả thù tuyết l ậ n theo từng tiếng tan nát tâm can tiếng hô văng lên mai phục ở hắc long cốc t ả hữu hai bên nô lệ diễn ra vô số nô lệ không sợ chết hướng hát thủy thành hát thủy thành quân phòng giữ phản kháng cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt những nô lệ này không hao phí quá nhiều công phu liền cấp lấy số lớn hát thủy thành tàu chiến nhưng mà khi bọn hắn tiến vào khoang thuyền sau đó nhất thời quá sợ hãi bởi vì những thứ này tàu chiến chính giữa cũng không phải là hát thủy thành quân phòng giữ binh lính mà là hóa đ ố t thạch sở hữu hát thủy thành tàu chiến chính giữa giả bộ toàn bộ đều là hóa đ ố t thạch không nghi ngờ chút nào bọn họ trúng kế rồi là hóa đất thạch toàn bộ đều là hóa đất thạch cháy mau trúng kế cháy mau thấy tình thế không ổn những nô lệ này muốn, muốn chạy trốn nhưng mà lúc này núp ở hỏa đốt thạch bên cạnh h á c thủy thành binh lính hô to một tiếng vì h á c thủy thành vinh dự ẩm ẩm ùng ùng trong n y mắt sở、Hư、h ư u h á c thủy thành hạm đội toàn bộ nổ nổ mạnh cùng đại h ỏ a l a n tràn toàn bộ h á c long cốc trên một triệu nô lệ bị trang này đại h ỏ a bao trùm cuốn những nô lệ này thương vong thảm trọng buồn trước hết trưng một nghìn sáu mươi bốn nô lệ lại bại lâm viên xem cuộc chiến trưng một nghìn sáu mươi bốn nô lệ lại bại lâm viên xem cuộc chiến hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một trăm l i ba tác giả hầu n ô n bất tuyết hát long cốc phía trên mai phủ cớt chừng gần trăm vạn nô lệ liên h n vô tình n người người sinh là người như thế nào gần đó là ở một m ư ờ i ba tọa phụ không thành chủ chính giữa liên vô sinh cũng là nhất đa mưu túc trí một trong mấy người hắn làm sao có thể sẽ còn trúng kế mắc lửa liên vô sinh nghiên cứu một phen chính mình trở lại hát thủy thành đường đi l i ê n đoán được những nô lệ này sẽ ở h c long cốc mai phục h long cốt cái này địa hình là hắn trở về đường đi chung thích hợp nhất mai phục địa điểm không ai sánh bằng muốn biết rõ một điểm này sau đó liên vô sinh lập tức làm ra bố trí hắn trước phân ra một phần ba tàu chiến ở những thứ này trên chiến hạm chứa đầy hỏa đốt thạch ở trước mặt đường về sở hữu binh lính toàn bộ chen trúc ở tại hơn trên chiến hạm chỉ là xa xa treo ở phía sau quả nhiên không ngoài sở liệu h c long cốc có mai phục liên vô sinh bố trí đưa đến mấu chốt tác dụng hắn vẹn vẹn lấy hư hại một phần ba tàu chiến cùng số rất ít binh lính làm giá tiêu diệt hết trên một triệu nô lệ không phải nói còn có ba thành nô lệ cũng chưa chết ở hắc long trong cốc sao ở hắc long cốc nổ mạnh vang lên trong nháy mắt liên vô sinh hạ lệnh còn lại tàu chiến hết tốc lực tiến về phía trước hướng hắc long cốc đánh bọc sườn hắc long cốc may mắn sống sót ba thành nô lệ nay thời điểm là người người mang thương gần đó là có số ít may mắn không có bị thương hai người bọn họ cái chân cũng tuyệt đối không chạy lại tàu chiến ở những nô lệ này chuẩn bị ở hắc long cốc mai phục ở hắc long cốc tiếng nổ vang lên trong nháy mắt thực ra liên đã định trước rồi hôm nay tạo phản nô lệ cùng hát thủy thành quân phòng giữ nhất định có một phe muốn toàn quân tiêu diện trận chiến này mới sẽ bỏ qua bầu trời xa xa chính giữa từng chiếc từng chiếc cắm màu đen liên hoa kỳ tàu chiến xuất hiện những thứ này tàu chiến đem hắc long cốc bao bọc vây quanh đem bao vây nước chạy không lọt t ạ o phản là một kiện thu hoạch cực lớn nhưng là nguy hiểm cực cao sự tình một khi thất bại là muốn thừa nhận giá thảm trọng hôm nay không có người có thể từ hắc long cốc chạy trốn liên vô sinh trên xoáy hạm một tên tướng quân đi tới liên vô sinh bên người bẩm b à n tin thành chủ đã đem bọn họ đoàn đoàn bao vây rồi là bắt hay lại là sát liên vô sinh h í mắt lại dọn bình thản lại tràn đầy sắc ý những nô lệ này không có giá trị gì rét tất cả đi nếu như có hát liên giáo người tạm thời trộm tới thẩm vấn duyệt lần đầu hát liên giáo chính là những hát liên đó s ứ giả thuộc quyền giáo phái trên thực tế liên vô sinh lao sớm thì biết cái này giáo phái tồn tại hơn nữa hắn cũng nhằm vào cái này giáo phái triển khai hành động hát thủy bên trong thành hát liên giáo cơ hồ bị liên vô sinh chém tận d i ế t tuyệt chỉ còn lại l ắ c đắp một ít nút trong bóng tối con chuột những con chuột này không hiện thân liên vô sinh cũng không có chỗ xuống tay bất quá liên vô sinh bảo đảm một khi để cho hắn phát hiện h liên giáo con chuột hắn nhất định sẽ thống hạ sát thủ ở nơi nào phát hiện liền ở nơi nào giết chết về phần hơn á c Thủy t Giới nữa hát u c p h r n liên giáo người liền núp ở nô lệ chính giữa căn bản không phát hiện được có thể nói mỗi một tên nô lệ cũng có thể là hát liên giáo người hắn không thể nào đem sở hữu nô lệ giết tất cả không chỉ đám bọn hắn hát thủy thành là như vậy còn lại phụ không thành như thế liệt dương thành bãi hòa giáo gỗ lớn thành trường thanh dạy âm thành dương thành nhật nguyện thần giáo mỗi một tòa phụ không thành đều có tương tự hát thủy thành hát liên giáo như thế giáo phái mỗi một tòa phụ không thành đối đại những thứ này giáo phái thái độ cũng là nhất trí lạ thường kia chính là nghiêm trị phụ không thành bên trong giáo phái phạm trần mà nói chính là ngoài tầm tay với sợ rằng mỗi một tòa phụ không thành thành chủ cũng không nghĩ tới có một ngày những thứ này giáo phái sẽ phát triển đến như vậy đại quy mô mười ba cái giáo phái lại còn liên hợp lại rồi trong cùng một lúc nhắc lên nô lệ khởi nghĩa vận động bất kể liên vô sinh có nguyện ý hay không thừa nhận hắn cũng phải thừa nhận lần này nô lệ khởi nghĩa đã giao động hát thủy thành thống trị cơ sở cho dù có thể đoạt lại bị những nô lệ này chiếm lĩnh tư nguyên điểm hát thủy thành cũng hội nguyên tức tổn thương nặng nề giờ phút này liên vô sinh nhìn từ bề ngoài bình tĩnh kỳ thực đã là l ử a g i ậ n ngút trời rồi hắn thể nhất định sẽ đem hát liên giáo nhổ tận gốc liên vô sinh đối với mấy cái này tạo phản nô lệ hạ tất sát lệnh thủ hạ của hắn tướng quân binh lính tất nhiên là không chọn không giữ hoàn thành thành chủ có lệnh sở hữu tham dự tạo phản nô lệ giết không tha toàn bộ sát quang không chờ một ngống hát thủy thành phòng thủ quân binh quân môn rồi giết hướng thủ hạ mình tướng sĩ hạ mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh những thứ này hát thủy thành quân phòng giữ binh lĩnh từng cái gào khóc thét lên. giống như mù quáng lũ sói con như thế hướng bọn nô lệ lướt đi bàn về sức chiến đấu luận tính kỷ luật luận võ khí trang bị bất kể so cái gì bọn nô lệ cũng so với h ắ c thủy thành chính quy củ k é m xa bọn nô lệ ưu thế duy nhất chính là nhiều người mệnh không bao nhiêu tiền nhưng là vừa mới h ắ c long cốc một cái đại hỏa trực tiếp đốt không có bảy thành nô lệ bây giờ còn thừa lại ba thành nô lệ ở về số người cũng không chiếm thượng phong ưu thế duy nhất không có như vậy có thể làm sao đây không có hắn chỉ có chết chắc é p biết rõ hẳn phải chết những nô lệ này môn hay lại là nghĩa vô phản cố phát động công kích bọn họ chịu đủ rồi làm nô đ ã i thời gian cùng với ở lui về phía sau vô tận trong năm tháng làm nô đ ã i s ố n g tạm chẳng liệu một phen dù có chết cũng chết oanh oanh liệt liệt bọn nô lệ chủ động hướng hát thủy thành binh lính nga xuống bọn họ liên tiếp nga xuống giống như hạ sửa cạo chỗ tối lâm liên kỳ thực cũng sớm đã chạy tới hắn giấu đi nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường phía dưới nhìn hát long cốc máu tanh chiến trường lâm liên cảm thấy này không giống như là chiến tranh càng giống như là nghiêng về đúng một bên chu diện đám này nô lệ quá ngu ngốc này không phải chịu chết sao lâm liên thật sự là xem thường những thứ này ngu ngốc đám này nô lệ thật là tạo phản cũng tạo không biết phản không như, Lâm Yên là l cũng Nếu rõ. â một Yên này huy những nô lệ này quan huy mà nói, hắn sẽ đem những nô lệ này, phân phân là lệ lệ mà chia trị trăm tri đem mấy tiệu sẽ đ i ừ tàu tàu trong chiến cùng tàu chiến khi t hở, sen kẽ phá h sen vòng kẽ k vây. Một khi sen kẽ phá vòng vây thành công hắn lập tức sẽ đem phá vòng vây thành công đội ngũ lần nữa chia ra mấy người một tổ thậm chí nhìn một người một tổ giống như khắp núi khắp nơi chạy thỏ như thế phát ra chạy trốn người đúng là không chạy lại tàu chiến không giả nhưng là hát thủy thành tàu chiến có hạn không thể nào một chiếc tàu chiến đuổi theo một người luôn có người có thể chạy ra ngoài nếu như h á c thủy thành quân phòng giữ cũng tản ra truy kích mà nói lâm viên có thể không tin tưởng chỉ dựa vào hai chân những thứ này làm quán tàu chiến h á c thủy thành quân phòng giữ có thể chạy qua mỗi ngày chịu khổ nô lệ bọn họ dám đuổi theo đem bọn họ dẫn cách tàu chiến nô lệ phản kích cơ hội cũng đã tới rồi b u ồ n trước hết chương 1065, đi bán giờ học chương 1065, đi bán giờ học 2024-1103 t á c giả hầu ngôn bất tuyết cuộc chiến đấu này vẹn vẹn chỉ kéo dài hai giờ hai giờ sau đó sở hữu nô lệ toàn bộ ngã xuống vũng máu chính giữa hát thủy thành binh lính mang nô lệ thi thể ném vào thiêu đốt ngọn lửa hừng hực hắc long cốc lúc này hắc long cốc phảng phất thành một cái thật lớn lò thiêu xác chỉ huy nô lệ chiến đấu mấy cái hắc liên sứ giả bị hắc thủy thành quân phòng giữ bắt sống dẫn tới trước mặt liên vô sinh liên vô sinh trên xoáy hạm hắn dò xét trước mắt mấy cái hắc liên sứ giả vạn vạn không nghĩ tới ta là vạn vạn không nghĩ tới a b ạ n nghĩ đến đám các ngươi hắc liên giáo chỉ là thiết cận nhanh vạn vạn không nghĩ tới các ngươi hắc liên giáo lại mang đến cho ta rồi như vậy đại phiền t o á i liên vô sinh vậy mà t ả o não bộ dáng sớm biết do hắc liên giáo sẽ mang đến cho hắn như vậy đại phiền t o á i ban đầu liên vô sinh không tiếp bất cứ giá nào cũng bọn sẽ đem hắc ọ diệt trừ. Sớm biết do dược biết giường, tiếc, thiên cái hối trừ. một trì ra Sớm đêm mua bán bán kẻ không không ngủ đáng tiếc, thiên hạ này mua bán cái gì này đều hạ thuốc hợp. h có, có duy chỉ không có bán thuốc hối hợp. Hắc liên sứ giả vậy cũng là bị trong đầu màu đen hoa sen không chế này màu đen hoa sen không chế tư tưởng năng lực thật là so với tẩy não còn lợi hại hơn những thứ này hắc liên sứ giả căn bản không sợ hai sinh tử càng không thể nào phản giáo cho dù bị bắt hắc liên sứ giả đối mặt liên vô sinh cái này đường đường h ắ c thủy thành chủ cái thế giới này mười ba vị tới một trong cừng i ả vẫn như cũng là không sợ chút nào ha ha ha ha ha, ha, ha. n g h e xong liên vô sinh lần này hảo não nói như vậy sau những thứ này h ắ c liên sứ giả thập p h â n đắc ý từng cái không nhịn được nửa mặt lên trời cười to những thứ này h ắ c liên sứ giả tiếng cười dừng lại sau đó liên vô sinh khẽ to mày l ạ n h vọng hỏi các ngươi phải chết biết rõ hẳn phải chết tại sao cười to h ắ c liên sứ giả ngẩng đầu đ i ữ a ngực nhìn thẳng ánh mắt của liên vô sinh nói có thể làm ngươi liên đại thành chủ đảo não chúng ta chết có ý nghĩa trận chiến này mặc dù chúng ta thua nhưng là cũng không coi vào đâu chính là triệu nô lệ không đáng nhắc tới bây giờ tạo phản nô lệ đâu chỉ ước vạn liên vô sinh ngươi chính là suy nghĩ một chút thế nào đoạt lại tiêu bảy thành tư nguyên điểm đi chúng ta đại tế ti còn có dùng mọi cách thủ đoạn ở chờ ngươi đấy sắc mặt của liên vô sinh t á i xanh những thứ này hắc liên sứ giả mà nói hắn tự nhiên biết rõ bị mất bảy thành tư nguyên điểm một cái không xử lý tốt h ắ c thủy thành tiêu diệt đều có khả năng dẫn đi thật tốt thẩm vấn không nên để cho bọn họ chết ta muốn để cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể liên vô sinh cắn răng nghiến lợi nói liên vô sinh đối với hắc liên giáo đối với hắc liên sứ giả bây giờ là hận thầu xương mấy cái hắc liên sứ giả hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó bọn họ đồng loạt đọc nói sống có gì vui chết có gì khổ theo của bọn hắn đọc trên người bọn họ thiêu đốt lên rồi r ừ n g rực hát diễm hát diễm đưa bọn họ bọc lại trên mặt bọn họ không có chút nào t h n g khổ ngược lại thì lộ ra thỏa mãn vẻ mặt liên vô sinh cùng hát liên giáo hát liên sứ giả đã từng quen biết hắn rõ ràng là biết rõ loại này hát diễm ở nơi này nhiều chút hát liên trên người sứ giả thiêu đốt lên hát diễm sau đó liên vô sinh cũng không có định tắt lửa mà là trực tiếp thi triển pháp lực cách không đem các loại hát liên sứ giả đánh bay ra ngoài mấy cái này cả người thiêu đốt hát diễm hát liên sứ giả bị đánh vào thiêu đốt rừng rực ng hồi hát thủy thành liên vô sinh truyền đạt mệnh lệnh theo mệnh lệnh truyền đạt hát thủy thành hạm đội mênh mông quần q u ầ n hướng hát thủy thành phương hướng đi tới chờ đến hát thủy thành hạm đội sau khi đi xa lâm viên rồi mới từ nơi bóng tối hiện thân lâm viên nhìn về phía thiêu đốt rừng rực ngọn lửa hát long cốc trên mặt không động dung chút nào như vậy chiến đấu khốc liệt bọn họ tam giới cũng vừa mới vừa trải qua đối với loại chiến đấu này lâm viên đã chết lặng húng chi hắn và những nô lệ này không quen không biết đối với bọn họ không sinh được thương hại bây giờ lâm viên chỉ muốn lợi dụng những nô lệ này kéo hát thủy thành thời gian dài hơn chỉ có bọn họ kéo hát thủy thành lâm viên quay đầu nhìn một cái thiếu đốt rừng rực ngọn lửa hát long cốc sau đó cũng không quay đầu lại đi nha hắn chạy thẳng tới hát thủy dưới thành thuộc phạm trần đi hắn phải đi bán giờ học hắn muốn trở thành những nô lệ này môn đạo sư hát thủy dưới thành thuộc phạm trần một nơi sơn lâm chính giữa c hơn à y nữa g rừng núi cây cối, cây là mật hát n Mịn g g dịu Thông, cao, nhẹ, nơi này, nơi chính, giữa, tràng, h ô n g đ liên giáo đại tế ti liền giấu ở chỗ này tư nguyên điểm chính giữa trong rừng rậm một nơi phóng sách nơi này là hát liên giáo đại tế ti chỗ ẩn thân hát liên giáo đại tế ti ngồi ở trước bản trên bàn trải một phần bản đồ trên bản đồ dày đặc toàn bộ đều là màu đen cùng màu đen không nhiều k h ô n g t liên ế Mà đoàn đoàn giáo đại tế h h h à n ti đang ở cha i ế cứ nhìn bản đồ một cái hát liên sứ giả, vội vội vàng vàng giả mặt lộ vẻ bi thương ngựa khí trầm trọng đối hát liên giáo đại tế ti nói đại tế ti hát long góp phục kích hành động thất bại h ắ c liên giáo đại tế ti chỉ là yên lặng chốc lát trên mặt lại cũng không lộ ra quá nhiều b ị thương thất bại rất bình thường liên vô sinh là m ộ ư ơ i ba vị phụ không thành chủ chung mạnh nhất m ấ y cái thậm chí là mạnh nhất một cái hắn rất thông minh cũng rất giỏi n h ú n nhường nếu là đơn giản như vậy là có thể đánh bại hắn hắn liền không phải liên vô sinh rồi nói tới chỗ này hát liên giáo đại tế ti cũng không biết là an ủi người khác hay lại là an ủi mình hắn nói lui về phía sau thời gian còn dài lắm hắn liên vô sinh ở ngoài sáng ta ở trong tối hắn liên vô sinh có thể thắng vô số lần nhưng hắn chỉ cần thua một lần ta là có thể để cho hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên được nói xong những lời này sau đó h á c liên giáo đại tế ti tiếp tục hỏi còn lại giáo phái đây bọn họ phục kích tạo nên tác dụng sao trước tới báo tin h á c liên sứ giả lắc đầu một cái trả lời căn cứ chúng ta tình báo toàn thể phục kích hiệu quả đều không tốt mặc dù không giống như chúng ta toàn quân tiêu diệt nhưng cũng không lấy được cái gì chiến quả thôi thôi mười ba tọa phụ không thành vẫn c ó nội tình muốn hoàn toàn đánh bại bọn họ còn phải chính diện l i ề u mạng mới được đại tế ti thở dài nói h á c liên giáo đại tế ti thế nào cũng không nghĩ ra sở dĩ lần hành động này không lấy được chiến quả chính là bởi vì bọn họ nói chuyện bị đồ thiên lý nghe lén được đưa đến đ ổ thiên lý đem tin tức nói cho liên vô sinh liên vô sinh đem tin tức nói cho sở hữu phủ không thành chủ người ta trước đó có phòng bị hắn ở lại phục kích đánh lén có thể thành công ngược lại thì kỳ quái b u ồ n chương hết chương một n m i ễ n phí đem binh thư chương một n m i ễ n phí đem binh thư 2 a i 4 1 1 0 4 t á c giả hầu g ô n bất thuyết hát thủy thành thuộc hạ một nơi tụ họp điểm nơi này cũng là một nơi q u n m ỏ khai thác một loại tên là lệ kim dịch thái kim loại loại này thể lỏng kim loại cực kỳ chân quý tinh luyện sau đó sức ở phương diện binh khí có thể nhìn ư ợ n binh động năng n g bộ khi h có tự động tù năng lực.、Nhìn、ra hát liên giáo người đối sản xuất lệ kim tư nguyên điểm thập phần coi trọng bọn họ tập trung l ưu thế binh lực lấy sản xuất lệ kim tư nguyên điểm làm trung tâm ước chừng chiếm cứ chung quanh lấy ngàn mà tính tiếp v i ệ n điểm khu vực này ở đại tế ti trên bản đồ đồng loạt toàn bộ đều là hát liên giáo người là vì sản xuất lệ kim tư nguyên điểm này bàn giấm trực tiếp bao một trận sửa cạo công chiếm chung quanh lấy ngàn mà tính tư nguyên điểm cũng là vì lệ kim tư nguyên điểm làm hỏa hoãn hát thủy thành người muốn đoạt lại cái này tư nguyên điểm cũng chỉ có một biện pháp h e r chính là giống như v ư ợ tải trò chơi như thế từng cái một công thành nổ trại đem từng cái tư nguyên điểm toàn bộ công chiếm cuối cùng mới có thể đoạt lại lệ kim tư nguyên điểm vấn đề là muốn muốn làm một điểm này khó khăn cỡ nào bọn họ ỉ vào số người ưu thế có thể cùng hát thủy thành quân phòng giữ ở nơi này lấy ngàn m à tính tư nguyên điểm bên trên mở ra đánh rằng co nô lệ khác ưu thế không có chính là nhiều người chính là mệnh khổ hát thủy thành muốn đoạt lại lệ kim tư nguyên điểm là nhất định sẽ bỏ ra thê thảm giá đương nhiên hết thệ các thứ này đều là lâm viên dự đoán liên vô sinh vẫn còn ở trở lại hát thủy thành trên đường hắn không trở lại hát thủy thành trước hắn minh đệ liên vô kiếp không dám làm chủ phát động công kích hát thủy thành đối tư nguyên điểm tranh đoạt chiến nhất định là phải chờ tới liên vô sinh trở lại hát thủy thành trấn giữ chỉ huy sau đó mới có thể bắt đầu c h i m cứ số lớn tư nguyên điểm sau đó bọn nô lệ lấy lệ kim tư nguyên điểm làm trung tâm thậm chí tạo lập được chợ làm nhiều năm như vậy nô lệ đây là bọn hắn nhất giống như là người thời điểm lâm yên lựa chọn bán giờ học địa điểm cũng chính là mảnh này hơi tập trung tư nguyên điểm lâm yên lựa chọn nơi này cũng có chính mình nguyên nhân nơi này tư nguyên điểm đông đảo do người dày đặc dưới tình huống này hắn giáo thụ binh thư chiến pháp có thể lấy người chuyển người phương thức nhanh chóng chuyển ra ngoài một nơi chợ khắp nơi đều l trên người lệ. Bọn h lâm viên cũng có vật liệu trên người hắn vật liệu là vô số binh thư tôn tử binh pháp luận trường kỳ kháng chiến võ mục di thư luận du kích chiến trên người lâm u y ê n binh thư cổ đại hiện đại đủ loại đều có muốn mua giờ học đầu tiên phải làm gì đương nhiên là trước hút một đợt lưu lượng có lưu lượng có phan mới phải cắt lấy đây vì vậy nhóm đầu tiên binh thư lâm viên cũng không định đi bán cũng không có ý định dùng những thứ này binh thư đi đổi tài nguyên dù sao hãn binh thư còn không có được những nô lệ này công nhận đường đột đi bán đi đổi tài nguyên chỉ sợ ngược lại thì bán không được không người cần lâm viên bước đầu tiên chuẩn bị lấy trước ra một ít dễ h i ể u binh thư trước đưa chờ đến bọn họ công nhận lâm viên binh thư còn có một cái định d à n h tức sau đó thời điểm lâm viên đến lại bán lại cắt lấy một lớp tài nguyên nói làm liền làm lâm viên lắp mình một cái biến thành một tên nô lệ g á n vẻ hắn tìm một cái lượng người đi nhiều ngã tư đường thấy người liền cản huynh đệ ta xem ngươi linh đài sáng lên nhìn một cái chính là có tuệ căn người ta đây có bản binh thư tặng cho huynh đài lao ca ta xem ngươi trong lồng ngực như có gò núi nhìn một cái là được đồ lưu manh lao nương là nữ nhân trong lồng ngực đương nhiên là có gò núi lâm viên lời còn chưa nói hết liền bị người đuổi theo đánh xuất sư không t h i ệ a lừa dối người thứ hai thời điểm gặp phải cái cô nàng suýt nữa bị làm lưu manh đánh chết bất đắc dĩ lâm viên chỉ có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục lừa dối lão đệ ta xem ngươi cũng phi phàm người nhất định là có kia thất khiếu linh l u n g tâm chỗ này của ta có bản binh pháp đại ca ta đây bản binh pháp người bình thường căn bản xem không hiểu duy chỉ có ngươi có thể học được liền tặng cho ngươi chư vị đại chiến sắp tới hát thủy thành tạp thái gần đem đến xâm phạm ta tình cờ lấy được một ít binh thư c h i ế n sách hôm nay sẽ đưa cho mọi người mọi người mau tới cầm a cho ta một quyển ta cũng tới một quyển ta cũng phải cho ta nhìn xem là thế nào chuyện này theo lâm viên tặng binh thư c h i ế n sách bốn phía xúm lại người càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời toàn bộ chợ người cũng học lại lâm viên cũng là hào không keo kiệt từng q u y ề n binh thư chiến sách liền hướng ngoại ném lâm viên cùng những nô lệ này không quen không biết không quen biết nếu thật là bán cho bọn hắn binh thư chiến sách bọn họ chắc chắn sẽ không mua nhưng là đưa cho bọn họ hiệu quả này liền khác nhau hoàn toàn dù sao là miễn phí miễn phí đồ vật không cần thì phí những thứ này binh thư nếu như chiến sách thật hữu dụng mà nói vậy tương lai hát thủy thành đánh tới thời điểm bọn họ là có thể giảm bất thương vong coi như là không có tác dụng gì bọn họ cũng không tổn thất không phải sao ngược lại chợ miệm nhà xí cũng không g i nếu thật là vô dụng mà nói những thứ này binh thư chiến sách cũng có thể phát huy được tác dụng nhưng phàm là người đều có theo số đông tâm lý càng náo nhiệt địa phương thì càng tụ người càng tụ người địa phương cũng liền càng nóng náo mắt nhìn thấy người càng tụ càng nhiều lâm viên cảm thấy hôm nay không sai biệt làm phải đi mắt nhìn thấy toàn bộ chợ người đều tới không đúng một hồi đem h ắ c liên sứ giả đưa tới h ắ c liên giáo thực lực không biết nhưng là khẳng định mạnh hơn lâm viên nơi này có thể không phải tam giới không có thế giới thành lũy áp chế lâm viên gặp phải hát liên giáo cao thủ cũng sẽ có nhất định nguy hiểm nghĩ tới đây lâm viên biết rõ cái này chợ không thể l ợ i quá nhiều người ta sẽ không từng cái phân phát binh thư chiến sách đều ở chỗ này mọi người muốn cái gì tự cầm sau khi nói xong lưu lại một chất binh thư chiến sách lâm viên lặng lẽ lẻn vào đến trong đám người hắn chạy trốn ngày mai lâm viên sẽ còn tiếp tục tặng binh thư chiến sách nhưng là cũng không biết ở nơi này chợ rồi hắn muốn cả đêm đi những phương hướng khác tư nguyên điểm càng xa càng tốt sau đó tiếp tục hôm nay thao tác chờ đến bọn họ binh thư chiến sách ở trong nô lệ lưu chuyển ra sau đó mới là hắn cắt lấy thời điểm hắc liên giáo có thể thoán đảo đến h ắ c thủy thành sở hữu nô lệ khởi nghĩa có thể cướp lấy h ắ c thủy thành b ả y thành tư nguyên điểm bọn họ khẳng định cũng không phải ăn chay bọn họ nhận được có người ở phát ra binh thư tin tức trước tiên liền chạy tới may lâm viên biết thấy tốt thì lấy làm một lớp sau đó nhanh chóng rút lui lâm viên chân chức mới vừa đi trong đám người liền xuất hiện hắc liên sứ giả hắc liên sứ giả bắt được một ít binh thư sau đó cũng không có tìm được phát ra những thứ này binh thư người vì vậy cũng chỉ đành lặng lẽ thối lui ra đám người chỗ này tư nguyên điểm hắc liên sứ giả tra xét binh thư sau đó phát hiện những thứ này binh thư đối với bọn họ mà nói thật là có trọng dụng nếu như sử dụng tốt mà nói những thứ này binh thư có thể để cho bọn họ giảm bớt năm phần m ộ ư ơ i thương vong ý thức được những thứ này binh thư đều là bà bối bọn họ hỏa tốc vẩm báo đại tế ti chương chương Buồn Bất Thuyết.、Mị、dịu gỗ thông tư nguyên dịu nguyên Hồi Hồi Hồng chứng chương Liên Sinh Thành. Chương Liên Sinh Thành Nôn thông như cũ ẩn thân ở đó nơi chính giữa. Dịu gỗ thông tư nguyên điểm, cũng không n tác cũ ốc hết, Hát Thủy Hát Thủy thụ giả, gỗ giữa. gỗ Tế Mịt tư Ti Mịt tư tại tư 1067, 1067, 2024-1104 lệ điểm Đại điểm, kim Vô Vô đó ở từ tầm quan trọng mà nói lệ kim tư nguyên điểm nhất định là lớn hơn mịt dịu gỗ thông tư nguyên điểm hơn nữa lệ kim tư nguyên điểm là một cái đại hình tư nguyên điểm tập quần nơi đó là dễ dàng nhất gặp phải công kích mịt dịu gỗ thông tư nguyên điểm là tạo tàu chiến tư nguyên điểm h á c thủy thành quân p h ò n g giữ đối tàu chiến nhu cầu không cao quân p h ò n g giữ tàu chiến đủ sử dụng h á c thủy thành viễn trinh quân nhu muốn viễn trinh những thế giới khác đối tàu chiến nhu cầu lượng rất lớn nhưng bây giờ hát thủy thành quân viễn trinh toàn quân bị diện diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đang không có giải quyết nô lệ nổi loạn trước hát thủy thành cũng sẽ không lần nữa xây dựng quân viễn trinh. vì vậy bây giờ hát thủy thành toàn thể đối mịt dịu gỗ thông nhu cầu không cao bọn họ chắc chắn sẽ không t r ư ớ c tấn công nơi này hát thủy thành dẹp loạn nô lệ nổi loạn vũ khí hư hại nhất định sẽ gia tăng lần nữa đúc vũ khí độ khó nhất định là đại vu tu phục vũ khí vì vậy có thể để cho vũ khí tự đi khôi phục lệ kim tư nguyên điểm thì nhất định là song phương tranh đoạt mục tiêu đại tế t i có thể khẳng định hát thủy thành sẽ trước tiên c ấ p lấy lệ kim tư nguyên điểm đây cũng là tại sao hắn lấy lệ kim tư nguyên điểm làm trung tâm hợp thành đại hình tư nguyên điểm tập quần nguyên nhân làm như vậy mục đích chính là để cho lệ kim tư nguyên điểm trở thành chiến trường chính đại tế ti liền có thể tại phía xa mịt dịu gỗ thông tư nguyên điểm hộp điều khiển từ xa chỉ huy toàn bộ chiến cuộc có thể đem h ắ c thủy thành bức đến bây giờ mức độ h ắ c liên giáo có thể không bình thường bọn họ thủ đ o à n nhiều cũng là vượt quá lâm viên tưởng tượng lâm viên ban ngày ở lệ kim tư nguyên điểm tập quân phát ra binh thư buổi tối hôm đó liền xuất hiện ở trước mặt đại tế ti không khỏi không thừa nhận h ắ c liên giáo s á t thực lợi hại mịt dịu gỗ thông tư nguyên điểm đại tế ti ẩn thân thu úc một cái hát liên sứ giả đi vào thu úc sau đó từ trong ngực lấy ra mấy quyển binh thư đặt ở trước mặt đại tế ti đại tế ti đại tế ti ngươi xem những thứ này. đại tế ti vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cầm lên binh thư cẩn thận lật xem kiểm tra càng xem đại tế ti biểu tình lại càng phát khiếp sợ những thứ này trong binh thư chiến thuật mặc dù hắn có thể hiểu nhưng là như muốn hệ thống hóa tổng kết đan thư thành sách nhưng là không làm được không tệ không tệ những thứ này binh mặc dù thư không tính là bao nhiêu cao thâm nhưng là thích hợp nhất những nô lệ kia chúng ta trong tay những nô lệ kia nếu là có thể học được tối thiểu có thể làm cho hát thủy thành gia tăng ba thành trở lên t ư ơ n g vong đại tế ti không nhịn được tán dương một phen sau khi khen đại tế ti hướng t r ư ớ c tới báo tin h liên xứ giả hỏi những thứ này bình thư nơi nào đến luôn không khả năng là ngươi viết chứ đại tế ti biết rõ mình thủ hạ những người này bản lĩnh theo lý thuyết thủ hạ mình người khẳng định không viết ra được như vậy bình thư c h i ế n sách nhưng là những thứ này bình thư c h i ế n sách hắn lại từ không gặp qua trước tới báo tin h liên xứ giả tự cười nhạo cười vội vàng giải thích đại tế ti ngươi nâng đỡ ta này cấp trên tự ta đều nhận thức không hoàn toàn làm sao có thể viết ra vật này đây, đây là có người đang chúng ta tư nguyên điểm bên trong miễn phí phát ra người kia phát ra số lớn binh thư c h i ế n sách người phía dưới hoài nghi trong đó có âm mưu liền đem ra xin ngài xem qua đại tế ti cân nhắc chốc lát lắc đầu một cái nói đây là binh thư c h i ế n sách lại không phải tu luyện công pháp cũng không tồn tại cái gì cảm ấy nếu là có người cố ý cho chúng ta những thứ này binh thư c h i ế n sách nói rõ hắn là muốn giúp chúng ta đối phó hát thủy thành nói tới chỗ này đại tế ti vớt vớt t r ồ n g dâu tựa như có lẽ đã nghĩ đến là ai trong bóng tối giúp bọn hắn rồi nghĩ tới đây đại tế ti phân phó nói để cho người phía dưới nhìn chẳng điểm người này một khi xuất hiện lần nữa lập tức đưa hắn mời đến nơi này của ta rồi nhớ là mời đến nơi này của ta tuyệt đối không thể đắc tội người này trước tới báo tin h ắ c liên xứ giả gật đầu một cái tờ phải xin n g h e đại tế ti phân phó trước tới báo tin h ắ c liên xứ giả sau khi rời khỏi đại tế ti lẩm bẩm lầu bầu nói thế giới nào người đang giúp chúng ta điều này nói rõ hắn có lẽ cũng không biết rõ trước nhằm vào bọn họ cái thế giới kia phá giới đinh kế hoạch là chúng ta làm có lẽ ta có thể mang chậu nước dơ này tạt vào đen trên người thủy thành mượn cái thế giới kia lực lượng công hạ hát thủy thành chúng ta hát liên giáo thậm chí có thể một lần hành động công hạ cái thế giới kia h ắ c liên giáo đại tế ti đánh một tay tính toán thật hay nào ngờ lâm n g u y ê n cái gì cũng biết rõ h ắ c thủy thành không phải thứ tốt h ắ c liên giáo cũng là không tốt loại hắn sở d i giúp h ắ c liên giáo hoàn toàn là vì khu lang thôn hổ vì chính mình tranh thủ phát triển thời gian h ắ c liên giáo đại tế ti muốn lợi dụng lâm nguyên lâm nguyên cũng giống vậy muốn lợi dụng h ắ c liên giáo bây giờ thì nhìn song phương ai cờ cao một nước rồi ngay tại h ắ c liên giáo đại tế ti tìm lâm nguyên thời điểm liên vô sinh cũng đã trở lại hát thủy thành hát thủy thành thành trụ phụ vô cùng nhục nhã thật là vô cùng nhục nhã a ném bậy thành tư nguyên niệm không nói các ngươi lại có thể bị nô lệ đánh tới cửa ta nghe nói cửa thành còn thất thủ các ngươi thế nào không đem thành chủ phủ cũng ném để cho những thứ kêu bẩn thiệu nô lệ cũng ngồi một chút ta vị trí liên vô sinh vỗ thành chủ phủ đại y kỉa tức giận mắng trên đại điện lấy liên vô kiếp cái này hát thủy thành quân phòng giữ đại soái cầm đầu phía dưới là quân phòng giữ mười vị thượng tướng quân ba mươi vị đại tướng quân n à y nhưng đều là hát thủy thành quân phòng giữ cao tầng từng cái bị liên vô sinh mắng giống như cháu trai t ự như hát thủy thành quân phòng giữ biên chế quan chỉ huy cao nhất là đại soái sau đó là mười vị thượng tướng quân ba mươi vị đại tướng quân cùng với lấy ngàn mà tính tướng quân giống vậy hát thủy thành quân viễn trinh cũng là như vậy như vậy có thể thấy đồ thiên lý viễn trinh quân b i n h quân chỉ có thể coi là hát thủy thành quân đội trung t ầ n g sĩ quan liên vô sinh một phát nộ tại chỗ căn bản không người dám nói chuyện nhưng là một mực không một người nói chuyện cũng không được à. bất đắc dĩ liên vô kiếp chỉ có thể kiên trì đến cùng đứng dậy đại ca chuyện này ta thua chủ yếu trách không đợi liên vô kiếp nói hết lời liên vô sinh lại vừa là một trận tức miệng mắng to nói cho ngươi biết bao nhiêu lần công cộng trường hợp xứng chức vụ liên vô kiếp bị chửi đầu đầy mồ hôi không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói thành chủ c h u y ệ người này ta chịu trách nhiệm chính. n ta trách chịu yên tâm ta nhất định đem tư nguyên điểm toàn bộ đọc lại để cho những thứ kia chân đất trả giá thật lớn tư nguyên điểm đều là do hát thủy thành quân phòng giữ trông coi diện tích lớn như vậy đại quy mô t ạ o phản hát thủy thành quân phòng giữ một chút phong thanh chưa lấy được liên vô kiếp làm hát thủy thành quân phòng giữ đại x o á i gánh vác trách nhiệm chủ yếu một điểm này khuyết điểm cũng không có nghe được liên vô kiếp bảo đảm sau đó liên vô sinh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái theo liên vô sinh phạm sai lầm không đáng sợ đáng sợ là phạm sai lầm không dám nhận thức không dám gánh chịu trách nhiệm không phải để cho những nô lệ này trả giá thật lớn mà là để cho hát liên giáo trả giá thật lớn lần này ta muốn hoàn toàn tiêu diện hát liên giáo không chửa một ngống liên vô sinh như đinh chém s ắ t nói bổn u trước hết chương một nghìn sáu mươi tám h t h ủ y thành chuẩn bị hành động chương một nghìn sáu mươi tám h t h ủ y thành chuẩn bị hành động hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một trăm linh năm tác giả hầu ngôn bất thuyết hát liên giáo từ thiết cận nhanh phát triển thành đại họa tâm phúc nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì sơ sót đưa đến cho tới nay liên vô sinh đều là xem thường hát liên giáo theo liên vô sinh đám chân đất này không thành được họa lớn hẳn thấy ở bắc ngát phẳng trần vô số nô lệ chính giữa giống như mỏ kim đáy biển đi tìm h ắ c liên sứ giả là một kiện bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ sự t ì n h nào ngờ nghìn dặm chi đê vỡ bởi kiến huyệt chính là bởi vì này một chút xíu sơ sót đưa đến lần này đại quy môn nô lệ tạo phản vận động thực ra chuyện này a i nên chịu trách nhiệm chính hẳn là liên vô sinh cái này h ắ c thủy thành chủ hẳn chịu trách nhiệm chính nói xong những lời này sau đó liên vô sinh cũng không có lại truy cứu trách nhiệm rồi bây giờ lúc này một mực truy cứu trách nhiệm thật là không có chút ý nghĩa nào chẳng lẽ truy cứu xong rồi trách nhiệm h ắ c liên giáo là có thể tiêu diệt thư nguyên điểm là có thể chính mình trở lại những nô lệ kia cũng có thể đàng hoàng hồi đi làm việc hay sao truy cứu trách nhiệm không có ý nghĩa bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đem tư nguyên điểm trò đợt lại liên vô sinh nhìn mình đệ đệ liên vô kiếp hỏi rõ p h ạ m trần tình huống cũng nắm giữ sao liên vô kiếp là h ắ c thủy thành quân phòng giữ đ ạ i soái p h ạ m trần lại vừa là thuộc về quân phòng giữ quản lý bây giờ hắn nếu như còn không có nắm giữ tình huống có thể cũng không có biện pháp cùng liên vô sinh giặt ò cũng may liên vô kiếp cũng là lao đánh giặc hắn kinh nghiệm thật phân phong phú nô lệ tạo phản sự kiện vừa mới sau khi phát sinh liên vô kiếp liền phái ra số lớn thảm báo đi trước phàm trần hỏi rõ tình huống lúc này đối với phàm trần nô lệ tạo phản tình huống hắn không dám nói rõ như lòng bàn tay cũng là tám chín phần mười liên vô kiếp mở ra một phần bản đồ miếng bản đồ này cùng trước hát liên giáo đại tế tự bản đồ có điểm giống phía trên cũng là làm đủ loại đánh dấu bộ đội chính quy rốt cuộc là bộ đội chính quy liên vô kiếp miếng bản đồ này liếp mắt một cái là có thể nhìn ra so với h liên giáo đại tế ti bản đồ chính xác nhiều liên vô kiếp xuất ra một cây gậy chỉ huy ở lệ kim tư nguyên điệm tập quần vị trí vì vậy hắn chúng ta đối với vũ khí tu bổ rất để ý lệ kim tư nguyên điểm đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu chúng ta có thể đem nơi này coi vì bọn họ căn cứ địa ta đề nghị là tập trung binh lực manh công nơi này đến ư a của sau bọn họ một lần hành động vây diệt. Nói xong ý nghĩ của mình sau đó, Liên một đó, vây Vô diệt. i ý k p l ò g công nguyên lòng tin tư tập quân, nhất định có thể tin. mười nói, cái điểm đại đại đánh bại phần cần này quẩn, định đánh bọn họ lòng tin. Đến chỉ hạ họ có đủ khi đó còn lại giải rác tư nguyên điểm nô lệ không nói quá ư sợ hãi công đánh cũng nhất định sẽ đơn giản rất nhiều từ liên vô kiếp bố trí chiến thuật là có thể nhìn ra người này tinh thông là đại quy mô đại quân đoàn tác chiến tập trung ưu thế binh lực đánh trước trận đánh ác liệt trước gặm xương cứng này chính là bọn hắn tác phong liên vô kiếp nói xong ý nghĩ của mình sau đó đưa mắt về phía liên vô sinh hắn vừa mới nói chỉ là chính bản thân hắn ý tưởng cụ thể đánh như thế nào hắn nói không tính là cụ thể đánh như thế nào còn phải liên vô sinh đánh nhịp đinh đinh n g h e xong ý tưởng của liên vô kiếp sau đó liên vô sinh cũng nhìn kỹ bản đồ tựa hồ đang suy nghĩ ở cân nhắc hồi lâu sau liên vô sinh lên tiếng hắn trầm d ã i nói những nô lệ này chẳng qua chỉ là chia rẽ mà thôi muốn dẹp loạn cuộc phản l o ạ n này mấu chốt là d i ệ n xuống h ắ c liên giáo ta không quan tâm các người giết bao nhiêu nô lệ ta quan tâm là có thể giết chết bao nhiêu h ắ c liên giáo người có thể hay không hoàn toàn diện trừ hát liên giáo đem tạo phản nô lệ giết không hết hát liên giáo mà nói nay là thuộc về là chị ngọn không chị gốc không bao lâu h ắ c liên giáo sẽ còn kéo nhau trở lại có lẽ chưa tới mấy ngàn năm trên v ạ n năm sẽ còn lặp lại chuyện hôm nay liên vô sinh cần là hoàn toàn diệt trừ h ắ c liên giáo thư trên căn giải quyết hết nô lệ tạo phản sự tình nghe đại ca ban căn liên vô kiếp liền vội và nói đại ca những nô lệ này nơi nào biết đánh giặc bọn họ tạo phản nhất định là có h ắ c liên giáo người ở trong đó chỉ huy lệ kim tư nguyên điểm tập quần nếu là nô lệ căn cứ địa đại khái xuất cũng là h ắ t liên giáo căn cứ địa chỉ cần diệt trừ lệ kim tư nguyên điểm liền nhất định có thể đủ nặng chế hát liên giáo không đúng chúng ta còn có thể một lần hành động tiêu diệt h ắ c liên giáo cao tầng liên vô kiếp mà nói liên vô sinh cũng không đồng ý h ắ c liên giáo người không phải quân nhân không thể dùng trong quân suy nghĩ tới suy đoán bọn họ hành động q uy tích theo liên vô sinh h ắ c liên giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần bọn họ chỗ ẩn thân nhất định sẽ không như thế rõ ràng ngược lại bọn họ nhất định là ẩn thân ở cực kỳ bí mật nơi lệ kim tư nguyên điểm rõ ràng như vậy địa phương liên vô kiếp cũng có thể thoáng cái nghĩ đến h ắ t liên giáo người làm sao có thể như vậy ngu xuẩn cái này lệ kim tư nguyên điểm tập quân bên trong khả năng có số lớn hát liên giáo trung tầng chỉ huy tác chiến cùng bọn họ đấu tranh nhưng là tuyệt đối sẽ không có h ắ c liên giáo cao tầng đám kia thành tinh con chuột là không có khả năng làm cho mình vùi lấp trong nguy hiểm chính giữa bọn họ chỉ có thể ẩn thân với h ắ c á m cho nên h ắ c liên giáo cao tầng nhất định là dấu ở còn lại tư nguyên điểm chính giữa nghĩ tới đây ánh mắt của liên vô sinh không ngừng ở trên bản đồ góc nhìn hắn đang suy tư h ắ c liên giáo cao tầng có thể ẩn thân tư nguyên điểm nhưng mà h ắ c thủy giới thành thuộc p h n g trần đã thanh toán tư nguyên điểm liền chừng mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn cái cho dù liên vô sinh đầu giống như máy tính như thế đang nhanh chóng vận chuyển cũng không cách nào từ trong phân tích ra hát liên giáo cao tầng chỗ ẩn liên quan tới h ắ c liên giáo cao tầng hắn căn bản không có chút nào đầu mối cứ như vậy đoán m ỏ chính là mấy một xác suất xem ra được đánh một chút thảo đem xả cho kinh động ra trong lòng liên vô sinh nghĩ như vậy đến trong lòng có chú ý sau đó liên vô sinh hướng liên vô kiếp nói lập tức chế định t ư ờ n g m ậ t thám chiến kế hoạch chỉnh đốn và sắp đặt binh mã Người phải, dùng thời gian nhanh nhất, công hạ lệ kim cái này từ nguyên quẩn. Liên vô sinh muốn dùng liên vô kiếp tới đánh thời phải, kim cái điểm kiếp tập hạ từ vô vô lệ sau đó đem h ắ c liên giáo một lần hành động tiêu diệt n g h e đại ca liên vô sinh ủng hộ chính mình phương án tác chiến liên vô kiếp hết sức hưng phấn hắn vội vàng trả lời thành chủ trong vòng ba ngày ta là có thể xuất r a hoàn chỉnh phương án tác chiến trong vòng bảy ngày chúng ta liền có thể đem binh lệ kim tư nguyên điểm ba tháng nhiều nhất tám tháng ta nhất định có thể đủ đoạt lại lệ kim tư nguyên điểm d i ệ t trừ nơi này h ắ c liên giáo tín đồ nghe được liên vô kiếp lời thề son sắt bảo đảm liên vô sinh gật đầu một cái phân phó nói đi làm đi buồn trước hết trưng một nghìn sáu mươi chín hành tung bại lộ xích mục vương ờ i Trước 1069, hành lộ, 12, 2024, 1100, giả, thành. Thành hội à n Tung h Bại l Sích nghị n Thuyết. Chủ Phụ. Thư ộ i n g h tàn đi đem tấn công lệ kim tư nguyên điểm sự tình đóng chuẩn bị cho liên vô kiếp sau đó liên vô sinh liền trở về thư phòng minh tâm trở lại thư phòng sau khi ngồi xuống liên vô sinh nhẹ nhẹ kêu một tiếng chỉ thấy góc tường chỗ tối tam một người dần dần từ trong bóng tối ngưng tụ thành hình người này thân mặc một bộ màu đen trang phục nam sinh nữ tướng trong lúc nhất thời thậm chí phân không rõ ràng nam nữ nghĩa phụ liên minh tâm quỳ sụp xuống đất cung kính nói liên vô sinh chậm rãi mở miệng nói cho ngươi người hành động đi âm thầm nhìn chăm chú lệ kim tư nguyên điểm một khi vô kiếp bắt đầu hành động h ắ c liên giáo người nhất định sẽ truyền tin tức nhìn chăm chú bọn họ người đưa tin tìm hiểu nguồn gốc tìm cho ta đến sở hữu h ắ c liên giáo cao tầng chỗ ân thân nghe được liên vô sinh sau khi phân phó liên minh tâm c h ắ p tay nhận lệnh nói đúng hải nhi này đi làm ngay đem nhiệm vụ phân phó sau đó liên vô sinh liền chỉ chờ liên vô kiếp nơi đó bắt đầu hành động hát thủy thành cùng hát liên giáo đều tại là tiếp theo minh tranh ám đấu làm chuẩn bị lúc này lâm liên cũng không có n h à rỗi lâm viên những ngày gần đây một mực ở mỗi cái tư nguyên điểm miễn phí phát ra b i n h thư hắn cũng không muốn cùng hắc liên giáo quá sớm giao thế với cho nên phát ra b i n h thư chuyện này hắn làm thập phần ẩ n nút mỗi ngày đều ở đ ổ i khác nhau tư nguyên điểm hơn nữa hai cái tư nguyên điểm giữa cách nhau cực xa hơn nữa mỗi một tư nguyên điểm phát ra b i n h thư thời gian đều là quá ngắn thường thường cũng là mới vừa làm nổi lên bầu không khí thừa dịp nhiều người hoàn cảnh hỗn loạn thời điểm lâm viên liền lặng lẽ ẩ n vào trong đám người rời đi hiện trường có câu cách ngôn nói tốt gọi là thường tại đi bờ sông nào có không có dạy lâm viên mỗi ngày như vậy đổi lại tư nguyên điểm phát ra bình thư Mặc c dù ẩ n thận, h n n ư g l à người k h ô nay g ngăn đ ư lâm liên ở, ở, ở một nơi tư nguyên điểm phát ra binh thư thời điểm hắn phát hiện có cái gì không đúng trong đám người hôn tạp rất nhiều kỳ cá nhân cứ việc những người này đều là làm nô lệ ăn mặc không có mặc kia thân dành riêng cho hắc liên sứ giả hát bảo lâm viên nhưng vẫn là bén nhạy phát hiện những người này đều là h ắ c liên sứ giả lâm viên đó là nhiều thông minh một người a hắn lập tức ý thức được đã biết là bị h ắ c liên sứ giả d o i theo mấu chốt nhất là bây giờ lâm viên cũng không biết rõ h ắ c liên sứ giả là địch bạn mặc dù nói hắn ở tư ơ nguyên n g điểm phát ra binh thư là đang giúp h ắ c liên giáo đang giúp những nô lệ này nhưng là h ắ c liên giáo người có thể không phải người bình thường bọn họ đều là một đám cùng tín đồ lâm viên không dám hứa chắc những người này đối với hắn là có lòng tốt nghĩ tới đây sau đó lâm viên cố ý nâng lên chừng mấy bản binh thư thừa dịp chung quanh nô lệ cất đoạt binh thư thời điểm hắn lắc người một cái lẫn vào trong đám người ở lẫn vào đám người đồng thời hắn còn biến thành một người khác nô lệ dáng vẻ lâm viên biến thành nô lệ dáng vẻ trong tay bưng một quyển binh thư ra bên ngoài chen trúc nhìn cách giống như là một cái cướp được binh thư hài lòng nô lệ như thế người đâu chạy hắn chạy thế nào ta liền chấp một lần mắt hắn làm sao lại chạy cơ chứ trước một giây những thứ kia trang trí thành nô lệ ẩn núp ở trong đám người h ắ t liên sứ giả còn tự nhìn chòng chọc lâm viên một giây kế tiếp lâm viên lại từ bọn họ dưới mí mắt biến mất như vậy chuyện l ạ tình để cho những thứ này hắc liên sứ giả nghĩ mãi mà không ra để cho những thứ này hắc liên sứ giả tiếp cho sự tình là lâm liên từ bọn họ phụ trách tư nguyên điểm trốn như vậy tự không khả năng lại ra bây giờ bọn hắn tư nguyên điểm rồi điều này có nghĩa là bọn họ không thể nào bắt nữa đến lâm liên hướng đại tế ti g i à n h công rồi lâm liên lẫn vào đám người thoát khỏi hắc liên sứ giả theo dõi trực tiếp rời đi chỗ này tư nguyên điểm chuẩn bị đi nơi khác lần này hắn phải đi một cái xa hơn địa phương nhất định phải đề phòng những thứ này hắc liên sứ giả rời đi tư nguyên điểm chạy trốn tới hoang g i sau đó lâm liên biến trở về rồi chính mình bộ dáng hùng hùng hổ hổ nói liền chút bản lãnh này còn muốn bắt ta môn đ ề u không lâm n g y ê n lời còn chưa nói hết đột nhiên sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác hắn nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn chỉ thấy sau lưng hắn có một thân cao một trượng cao lớn và vỡ dài một đôi lồi da trung đồng lớn nhỏ hỏa hồng sắc con mắt vạm vỡ lại hắn n g ư ờ i n g ư ờ i là ai lâm n g y ê n hơi mang một ít nghi ngờ hỏi hắn ở trên người, người này g ư ờ i n cảm nhận được nhìn thập phần cường rộng rãi hơi thở trên người, người này khí tức thậm chí nếu so với h thủy thành đại tướng quân khí tức mạnh hơn nếu như là đang ở tam giới có thế giới thành lũy áp chế người này lâm viên không sợ hắn có thể tình huống bây giờ lâm viên cảm thấy mình và hắn nhiều nhất năm mươi lăm mở thậm chí là chia ba mươi bảy lâm viên chỉ có ba thành chiến thắng năm chặt người này cũng không có dấu dếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tự giới thiệu mình tại hạ xích mục vương là h ắ c liên giáo thất hộ pháp chúng ta đại tế ti muốn mời tiểu hữu một tự tiểu hữu yên tâm chúng ta đại tế ti không có á c ý đại tế ti để cho ta nói cho tiểu hữu địch nhân địch nhân chính là bằng hữu h ắ t thủy thành là chúng ta địch nhân trung địch nhân địch nhân chính là bằng hữu những lời này ngược lại không n h ĩ mặc dù nói lâm viên cùng hát liên giáo người cũng có thủ muốn không phải hắc liên sứ giả ở tam giới đóng đinh phá giới đinh bị thương tam giới cơ sở lâm liên cũng sẽ không mạo hiểm mang theo tam giới hoành độ hồn nội biển đi tới cái thế giới này nhưng là hắn và hắc liên giáo cửu hận là có thể gác lại chờ đến m u ợ n thu nợ nần bây giờ việc cần kiếp trước mắt là phải nhất định mượn hắc liên, liên giáo mượn những nô lệ này cho hắn kéo dài thời gian để cho tam giới thành lũy hoàn thành tự mình tu b ổ nếu không bây giờ bọn nô lệ gặp gỡ hết thảy hắn tam giới con dân cũng sẽ tao nộ từ dưới mắt tình h u n g đến xem có thể liên thủ với hắc liên giáo trước đối phó hát thủy thành hơn nữa s í c h mục vương cương mới vừa cũng không có xuất thủ đánh lên hắn cũng không có cương ép dẫn hắn đi gặp đại tế ti ngoài mặt đến xem h á c liên giáo đối với hắn rất đáng tiếc tựa hồ cũng không có ác ý gì nhìn ra h á c liên giáo tựa hồ thập phần cấp thiết muốn cùng hắn liên hiệp h á c liên giáo chủ động tới tìm lâm nguyên liên hiệp mà nói như vậy chàng này liên hiệp chính giữa lâm nguyên là có thể chiếm cứ chủ động và lại nói đến lâm nguyên hành tung đã bị phát hiện thậm chí bây giờ liền bị h á c liên giáo thất hộ pháp xích mục vương nhìn chằm chằm thân phận đã bại lộ hắn vốn là nút trong bóng tối đem thủy k h u ấ đục ý tưởng đã không thể thực hiện được đã như vậy liền dứa như vậy liền dứ đi gặp lại cái này hắc liên giáo đại tế ti lâm liên ngược lại muốn nhìn một chút cái này hắc liên giáo đại tế ti rốt cuộc là cái người thế nào hắn đôi hắc liên giáo đối hắc liên giáo hết thảy thậm chí còn đối cái này hắc liên giáo đại tế ti cũng hết sức tò mò nghĩ tới đây lâm liên dứt khoát phóng khoáng đối xích mục vương nói các ngươi đại tế ti nếu dám thấy ta như vậy ta không có lý do không dám thấy hắn xích mục vương đúng không dẫn đường đi b u ồ n chương hết chương một nghìn bảy mươi thấy hắc liên giáo đại trưởng lão chương một nghìn bảy mươi thấy hắc liên giáo đại trưởng lão hai nghìn hai mươi bốn một trăm m ư ơ i bảy tác giả hầu môn bất thuyết cách nôn nói tốt chỉ có cả ngày làm tặc không có cả ngày phòng tặc đạo lý như là đã bị người ta d õ i theo như vậy chẳng gặp được vừa thấy vị này hắc liên giáo đại hộ pháp nếu không một mực bị người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm lâm viên cũng không tiện lại làm ra hành động đi theo ta xích mục vương đáp một tiếng hắn ở phía trước dẫn đường lâm viên theo sát phía sau đi ra chỗ này tư nguyên điểm sau đó không bao lâu liền thấy một cái hắc liên sứ giả ăn mặc người đuổi một chiếc thú xa tới kéo xe hẳn chính là phía thế giới này hồng mông cự thú thân ngự h ầ đầu lưng mọc cánh thịt dáng khổng lộ dài hết sức kỳ quái đại tế ti thật sự ở cách nơi đây khá xa còn con thú này xe có thể rất nhanh nhiều chút đến xích mục vương triệu đến lâm viên phát ra mời đến đâu thì hay đến đó lâm viên nếu đáp ứng với hắn đi gặp hắc liên giáo đại tế ti tự nhiên cũng không lo lắng bọn họ làm chuyện xấu nghĩ tới đây lâm viên không chút do dự nào trực tiếp lên thú xa xích mục vương cũng theo sát lâm viên bước chân lên thú xa hướng đánh xe hắc liên sứ giả phân phò nói lên đường đi lên thú xa sau đó lâm viên bén nhạy phát hiện này thú xa chỗ kỳ quái ngồi ở thú bên trong xe chút nào không cảm giác được bất kỳ lắc lư thậu chí không cảm giác được này thú xa đang đậu bất quá trong lòng lâm liên biết rõ bây giờ thú sa khẳng định ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay nhanh trừ lần đó ra thú sa căn bản không có cửa sổ không thấy được bên ngoài hơn nữa này thú sa chất liệu hết sức đặc thù tinh thần lực cũng hoàn toàn xuyên thấu qua không đi ra cảm giác không đến tình huống bên ngoài càng cảm giác không tới nơi này là nơi nào s í c h mục vương thực lực rất mạnh hắn bén n h y nhận ra được lâm liên nhạy n h ra được i ê n phóng ra ngoài tinh thần lực muốn dò ra thú sa ngoại không đợi lâm viên mở miệng hỏi s í c h mục vương khai miệng nói nói chiếc này thú sa do đoạn thần mộc chế tạo thành có thể ngăn cách hết thầy tinh thần thắm biết ở thú bên trong xe là không phát hiện được bên ngoài bất kỳ tình huống gì. vì vậy đại tế ti chỗ vị trí phải bảo mật người sở hữu ra mắt đại tế ti thời điểm đều phải ngồi chiếc này thú xa đi dùng cái này chắc chắn đại tế ti vị trí không bị tiết lộ đi ra ngoài cũng không phải là khi ngươi tất cả mọi người như thế thậm chí ngay cả ta đây cái phụ trách bảo vệ đại tế ti người cũng không biết rõ đại tế ti rốt cuộc cẩn thân nơi nào lâm viên gật đầu một cái cười nói có thể lý giải dù sao tạo phản nhưng là rơi đầu sự tình ta cũng chớ có để ý chỉ là tò mò chiếc này thú s a chất liệu mà thôi lâm viên hoàn toàn có thể hiểu bọn họ cẩn thận từ xưa tới nay nhưng phàm là tạo phản có thể thành công không một cái không cẩn thận những cái này người hơi hợt tạo phản đến cuối cùng tuyệt đối từ không thể thảm đi nữa rồi nếu như lâm viên tạo phản mà nói nhất định so với cái này đại tế ti còn cẩn thận chiếc này thú s a đi nơi nào lâm viên không biết rõ bây giờ đang ở nơi nào lâm viên cũng không biết rõ ước chừng hai sau ba tiếng thú xe cửa bị mở ra đánh xe h liên xứ giả nói đến lâm viên phát hiện cái này đánh xe h ắ c liên xứ giả tích tự như kim hắn hẳn là duy nhất một cái biết rõ đại tế ti chỗ ẩn thân người bất quá lâm viên có thể xác định người phu xe này là cái ngon nhân một khi bị h ắ c thủy thành người bắt người phu xe này nhất định sẽ không chút do dự tự sát sẽ không tiết lộ ra đại tế ti mảy may tin tức ngoại trừ đuổi xe phu bên ngoài lôi kéo hồng nông cự thú cũng biết rõ đường bất quá cái thế giới này người cũng biết rõ hồng nông cự thú trí nhớ không cách nào rõ t h á n g biết muốn từ hồng nông cự thú nơi này biết rõ đại tế ti chỗ ẩn thân càng là tuyệt không nửa điểm khả năng nói tóm lại hát liên giáo đại tế ti láo giả này dẫu sâu. là cực sâu. thú xa sau khi mở ra sinh mục vương mang theo lâm uyên đi trước đại tế ti ẩn thân thủ ốc tiến vào thủ ốc sau đó lâm uyên thấy một cái một em m ở n ằ m khoảng đó mập lao đầu này lao đầu dâu bạc trắng tóc trắng nhìn lại có mây phần hòa ái dễ gần ý tứ thông tục điểm t ớ i nói này lao đầu rất q u e n mặt ngươi thấy hắn thời điểm có một loại không tự chủ được muốn phải thân cận hắn cảm giác bất quá lâm uyên tâm lý rất rõ ràng đây đều là hảo giác cái này lao đầu là một cái giết người không chấp mắt nhân vật hung á t hát liên giáo người nhất là có thể lên làm hát liên giáo đại tế ti người hà có thể là phiếm phiếm hạng người không nên quên tam giới sở dĩ mạo hiểm tiến vào cái thế giới này chính là b á i hắc liên giáo ban tạo nếu không phải những hắc liên đó sứ giả dùng phá giới đinh phá hư tam giới thành lũy lâm n g u y ê n tại sao lại lạc đến một bước này xích mục vương mang theo lâm n g u y ê n lúc đi tới sau khi hắc liên giáo đại tế ti chính ở nhìn về phía trước đưa tới tình báo thấy lâm n g u y ê n sau đó hắc liên giáo đại tế ti đem tình báo bông xuống người ha hả nói với lâm n g u y ê n tiểu hữu tới nhanh mời ngồi đi theo lâm viên sau khi ngồi xuống hắc liên giáo đại tế ti hướng xích mục vương phân phó nói đi ngoài cửa trông coi không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào phải sinh mục vương chắp tay nhận lệnh đi tới ngoài cửa trông coi sinh mục vương ly mở sau đó cây này trong phòng chỉ còn lại lâm viên cùng h ắ c liên giáo đại tế ti hai người h ắ c liên giáo đại tế ti đi tới trước mặt lâm viên sau đó hắn cho lâm viên rót một c h é n t r à tiểu hữu hẳn chính là lâm viên chứ gần đây xông vào cái thế giới kia thế giới c h i chủ sinh mục vương khai môn thấy sơn nói ra lâm viên phần này một điểm này lâm viên ngược lại cũng không ngoại lệ hắn hành tung cũng có thể bị h ắ c liên giáo tìm tới như vậy biết rõ thân phận của hắn điều này chẳng có gì là rồi như là đã bị người ta xem t ấ u thân phận lâm viên cũng không giấu dếm hắn hướng h ắ c liên giáo đại tế ti chắp tay nói tiểu tử lâm nguyên xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối tìm tiểu tử tới nhưng là có chuyện gì h ắ c liên giáo đại tế ti uống ly trà nói với lâm nguyên mấy ngày nay tiểu hữu đưa cho ta thủ hạ những người đó binh thư rất hữu dụng có những thứ này binh thư chúng ta tại đối kháng h ắ c thủy thành thời điểm liền có thể tránh khỏi rất nhiều thương vong đối với lần này ta đối tiểu hữu thâm biểu cảm tạ lâm nguyên c ư ờ i phất phất tay nói cảm tạ cũng không cần chúng ta coi như là cảm động lây các người ứng nên biết rõ chúng ta cũng vừa mới vừa trải qua mười ba tọa phụ không thành liên quân tấn công vừa mới trải qua một trận đại chiến chúng ta ngược lại là muốn giúp người môn đáng tiếc cũng là hữu tâm vô l ự c à. không có khác đồ vật có thể giúp chỉ có thể cho các người một ít binh thư c h i ế n sách lâm viên nói đẹp đẽ nhưng là h á c liên giáo đại tế tin nơi nào không biết rõ lâm viên cho bọn hắn binh thư c h i ế n sách chính là muốn bọn họ nhiều tiêu hao nhiều hơn h á c thủy thành người nhưng là bây giờ h á c liên giáo cùng h á c thủy thành đã là không chết không thôi hơn nữa h á c thủy thành nhất định là trước phải d i ệ t h á c liên giáo mới có thể lại tấn công lâm viên cái thế giới kia từ hướng này nói lâm viên cho bọn hắn binh thư c h í n sách hành vi đúng là đang giút bọn hắn đây có đôi lời gọi là nhìn thấu không nói xuyên thấu qua lúc này h ắ c liên giáo đại tế ti chính là chỗ này như vậy bùn u trước hết chương 1071. công thủ đồng minh chương 1071, công thủ đồng minh 2024-117 t á c giả hầu n ô n bất thuyết hắn rõ ràng nhìn thấu lâm viên ý đồ nhưng là nhưng cũng không minh nói ra ngược lại thì ở chỗ này một mực cảm tạ lâm viên lâm viên cũng biết rõ h ắ c liên giáo đại tế ti lão già này đây là đang n ú n nhường đây hắn cố ý giả bộ làm không có nhìn ra bản thân ý đồ đây là đang kỳ địch lấy yếu hắn có thể giả bộ ngũ tử nhưng là lâm viên không thể thật coi hắn là kẻ ngu này tao lao đầu không tốt nhất không đúng là ở chỗ đó lưu đùa bỡn con con lượt oanh muốn hố lâm viên một cái đúng như dự đoán không một chút thời gian h á c liên giáo đại tế ti liền bắt đầu rồi lâm viên tiểu h ư u giúp chúng ta nhiều như vậy nếu không phải hồi báo một phen lão hủ ta thật sự là ấy nay à. chúng ta lấy được một cái liên quan tới tiểu h ư u các ngươi cái thế giới kia tình báo trọng yếu không biết rõ tiểu h ư u có nguyện ý hay không nghe h á c liên giáo đại tế ti hướng lâm viên hỏi nếu hát liên giáo đại tế ti nói như vậy lâm viên nhất định phải nghe một chút mặc dù lâm viên biết rõ tình báo này tất nhiên là nghỉ nghỉ cũng phải nghe chỉ có hắn nghe h á c liên giáo đại tế ti mới có thể tiếp tục diễn thôi nếu là hắn không nghe cái này không liền lánh c h ẳ n g phải không kết quả là lâm viên cố ý làm bộ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ liền vội vàng hỏi dò về chúng ta kia cái nào giới là cái gì tình báo xin đại tế ti giải thích lâm viên giả trang ra một bộ vội vàng muốn muốn biết rõ tình báo này dáng vẻ h á c liên giáo đại tế ti vừa nói từ bàn bên trong lấy ra một tin tình báo lâm viên mở ra tình báo nhìn kỹ trên mặt đầu tiên là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình sau đó giận dữ đem tình báo vứt trên đất tức miệng mắng to Cái này hát t h、thủy、thành, q u ả nhiên là bọn họ là làm. thành a nói t ế giới chúng ta thành lũy, bưng bưng h ta t lũy, ta ố t chết hát thủy thành, như bưng bưng Đáng phá. vậy và các ngươi thể không bỏ qua ở hát liên giáo đại tế ti cung cấp phần tình báo này chính giữa dù n g phá giới đinh phá hư tam giới thành lũy hát liên sứ giả đều là liên vô sinh phái người giả trang muốn biết rõ chính là tam giai thành lũy bị phá hư mới đưa đến tam giới bị buộc tiến vào cái thế giới này liên vô sinh làm như vậy nguyên nhân cũng thật phần quá đơn giản rồi tới tăng lớn bọn họ phụ không thành diện tích dùng cái này tới chứa nhiều người hơn miệng về phần tam giai thổ dân cái này rất đơn giản trực tiếp vứt xuống phảng trần đi làm nô đãi là được rồi thật đúng là đừng nói hát liên giáo đại tế ti cung cấp phần tình báo này từ trên logic mà nói thật đúng là thuyết phục bởi vì tam giới hạ xuống đến cái thế giới này gặp gỡ chuyện thứ nhất chính là bị mười ba tọa phụ không thành liên hiệp tấn công mười ba tọa phụ không thành tấn công tam giới mục đích cũng cùng mặt đen dạy đại tế ti cung cấp tình báo như thế lâm nguyên thật đúng là không phân rõ ngay từ đầu tiến vào tam giới dùng phá giới đinh phá hư tam giới hắc liên sứ giả rốt cuộc là h ắ c thủy thành người hay lại là h ắ c liên giáo người h ơ i cân nhắc chốc lát lâm nguyên lại cảm thấy hết thẻ các thứ này cũng không trọng yếu h ắ c thủy thành người không yên lòng h ắ c liên giáo người như thế không yên lòng đều là x u ấ t sinh cần gì phải so với ai khác càng x u ấ t sinh một chút ta không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác lâm nguyên không tin tưởng h ắ c thủy thành cũng tương tự không sẽ tin tưởng h ắ c liên giáo mặc dù trong lòng không sẽ tin tưởng hát liên giáo nhưng là lâm nguyên muốn lộ ra mình đã tin tưởng phần tình báo này rồi dám vẻ thật xin lỗi đại tế ti ta thất thố thất thố chủ yếu là h ắ c thủy thành thật sự quá ghê tởm lâm viên hướng hắc liên giáo đại tế ti nói lâm viên diễn kỹ nhưng là tương đối khá cầm một oscar tiểu kim nhân đó là một chút xíu khuyết điểm cũng không có lâm viên biểu hiện xem bộ dáng là lựa gạt hắc liên giáo đại tế ti hắc liên giáo đại tế ti hướng lâm viên nói địch nhân địch nhân chính là bằng hữu theo lý thuyết chúng ta hẳn là bằng hữu mới đúng lâm viên gật đầu một cái vẻ mặt chân thành nói đương nhiên là bằng hữu ta cùng đại tế ti mới gặp mạ như đã quen từ lâu tựu thật giống nhiều năm bản thân ha ha ha ha, ha. h á c liên giáo đại tế ti một phen cười to sau đó vũ lâm viên bả vai nói lần này m ạ o m hội mời tiểu h ư u tới là nghĩ đến chúng ta h á c liên giáo có thể hay không cùng tiểu h ư u đạt thành công thủ đồng minh trước mặt nói đều là lời hong t i ế n g ve nói b ậ y nói tới chỗ này h á c liên giáo đại tế ti mới nói ra chính mình chân thực ý tứ công thủ đồng minh mặc dù lâm viên không biết rõ h á c liên giáo đại tế ti cùng bọn họ đạt thành công thủ đồng minh ý nghĩa ở chỗ nào nhưng là hắn lại biết rõ một chút kia chính là cái này lao ra hỏa không n ẹ n tốt tí công thủ đồng minh nhưng là chúng ta cái thế giới này thực lực rất yếu nói tự d ễ mà nói luận thực lực chúng ta liền làm nô đãi cũng không đủ vậy ta chúng ta là h ư u tâm vô lực thật sự không giúp được gì ạ lâm viên vẻ mặt xấu hổ nói h á c liên giáo đại tế ti vội và nói g n tiểu h ư u cần gì phải tự coi nhẹ mình đây ngươi cung cấp những binh thư kia liền rất hữu dụng ạ ai sinh ra chính là cường giả cường giả tất cả đều là từ người yếu tới sở dĩ muốn cùng tiểu h ư u đạt thành công thủ đồng minh chính là coi trọng các ngươi cái thế giới này tiềm lực tiểu hữu yên tâm chúng ta không cần các ngươi đem binh tương trợ chỉ muốn hy vọng nếu như có một ngày chúng ta thật binh bại rồi hy vọng các ngươi cái thế giới kia có thể tiếp nạp một vài hài tử đi trước né tránh đại nhân đang chết chiến có thể hài tử là vô tội lão hủ cũng chỉ là muốn cho hài tử lưu một con đường lùi mà thôi h ắ c liên giáo đại tế t i vừa nói trên mặt lộ ra một bộ vẻ từ bi nhưng mà h ắ c liên giáo đại tế t i là thực sự từ bi sao hắn thật là muốn vì hài tử tìm một cái đường lùi sao dĩ nhiên không phải hắn đây là muốn là h ắ c liên giáo tìm một cái đường lùi nếu như trận này tạo phản bọn họ thành công bọn họ đoạt được hát thủy thành vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều vạn sự đại cát nếu như bọn họ thua l i ê n nhất định là toàn quân tiêu diệt kết cục không nghi ngờ chút nào bọn họ đưa đến tam giới hải tử nhất định là bị hắc liên giáo tẩy não quá những hải tử này chính là hắc liên giáo h ỏ a trùng chờ đến bọn họ ở tam giới sau khi lớn lên sẽ ở trong tam giới truyền bá hắc liên giáo đến khi đó hắc liên giáo sẽ ở tam giới khởi tử hoàn sinh lâm nguyên là nhiều thông minh một người hắn lập tức liền biết hắc liên giáo ý tưởng của đại tế thi nhưng là biết rõ thuộc về biết rõ hắn lại không thể nói rõ đi ra bởi vì đây là đang hắc liên giáo đại tế thi trên địa bàn nếu là hắn nói rõ đi ra có thể hay không còn sống rời đi còn là một vấn đề Có thể. được được a tiểu hữu coi là thật là người tốt hát liên giáo đại tế ti rõ ràng không biết rõ lâm viên ý đồ hắn nhìn hết sức hưng phấn trả lại cho lâm viên phát một tấm người tốt thẻ bổn chương hết trưng một nghìn bảy mươi hai thỏa thuận đặt thành Trước t 1072, hát ỏ a thuận đạt thành t 2024-1108 c giả, hầu nôn b ấ tuyết. liên â m Nguyên đón nhận Hắc l giáo đại tế ti nói g đồng thủ n thuận, h thỏa với lâm nguyên tiểu hữu nếu chúng ta đã liên hiệp như vậy chính là mình người người đưa binh thư chuyện này liền không cần lại lén lén lút lút người xem như vậy như thế nào chúng ta từ mỗi cái tư nguyên điểm chọn một bộ phận người đến đi ra thành lập một người lính pháp tốc thành ban do các ngươi cái thế giới kêu người phụ trách trường học ngươi xem như vậy như thế nào h á c liên giáo đại tế ti sau khi nói xong lâm viên rơi vào trường mặc lâm viên nhiều thông minh à. h á c liên giáo đại tế ti đề nghị này vừa ra hắn lập tức ý thức được lao giả này không yên lòng à. chính mình phái người tới nơi này chuyện thụ cho bọn hắn binh pháp không đúng người thứ nhất cũng sẽ bị h á c liên giáo người tẩy não truyền giáo vạn nhất đem hát liên giáo loại này tà giáo mang tới tâm giới này phiền phái có thể to lắm t dốt、so、họ cuộc muốn không nên đáp ứng đây đáp ứng mặc dù có thai hoàng ẩm nhưng là nhưng có thể làm cho mình mau sớm đặt thành mục đích đang ở lâm viên do dự thời điểm h á c liên giáo đại tế ti thấy hắn n g ẩ n người tại đó chủ động mở miệng nói tiểu h ư u còn xin ngươi yên tâm ngươi người đi tới chúng ta bàn chúng ta nhất định sẽ bảo đảm bọn họ thân người an toàn nếu như bọn họ chỗ vị trí bị h á c thủy thành tập kích chúng ta sẽ trước tiên giúp giúp đỡ bọn ngươi người rút lui n g h e xong h á c liên giáo đại trưởng lão mà nói trong lòng lâm viên đoán thầm nói ta đúng là lo lắng người chúng ta an toàn không giả nhưng là ta lo lắng không phải h á c thủy thành ta lo lắng là các ngươi đương nhiên lời nói này lâm viên cũng chính là ở thẩm nghị trong lòng h ắ n khẳng định không thể nào ngốc đến nói thẳng ra lâm viên cpu ở tốc độ cao xoay tròn Không một chút thời gian, một hắn lâm i ề n thượng kế t đầu. định để quân Cho học, chưa chắc cho có học, chí, có học. hắn nhất phải họ thể thậm thể bọn bên Bọn trên người lên, dùng, người tam tới. Lâm sự giờ giới giờ giờ lưới máy, viên nghĩ tới biện pháp hắn có thể chế tạo ra một nhóm tinh thông binh pháp con dối sau đó dùng những thứ này con dối giờ học con dối trừ có hay không người cảm tình bên ngoài còn lại làm việc xong toàn bộ có thể đảm nhiệm đến thời điểm những thứ này con dối không cần thu hồi hoàn toàn không cần lo lắng hắc liên giáo nhân cơ hội ở tam giới truyền giáo cứ như vậy lâm viên vừa đạt thành mục đích vừa không có thai hoàng ẩm cớ sao mà không làm đây nghĩ tới đây lâm viên nghiêm túc đối hắc liên giáo đại tế ti nói binh pháp giờ học được cho a theo ý ta cũng không cần đem nhân tuyển chung một chỗ tập trung đi học như vậy hiệu suất quá chậm hơn nữa học được binh pháp cũng là rất ít người theo ý ta ta trực tiếp phái người tiến vào các ngươi đại hình tư nguyên điểm trực tiếp ở tư nguyên điểm tại chỗ giảng bài tư nguyên điểm bên trong các ngươi người đều có thể nghe vạn nhất h ắ c thủy thành tấn công thời điểm người chúng ta còn có thể cho các ngươi làm quân sự cố vấn đại tế ti cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây lâm viên đề nghị là thực sự khá tốt ta tạm giới binh pháp mọi người mặc dù thực lực không mạnh nhưng là chỉ giặc được chốt cũng chiến ích buộc chung một chỗ. Coi cùng huy đánh thắng những nghìn nhất phải tham tranh Như thì nghĩa hai nhà hoàn như hai nhà họ cùng nhau Mấu này Yên này đến đồng đem đối nô lần lần. người lần trong nói. toàn bọn với lợi một lệ là, Lâm là là, và mà vậy, dự không á n thành. g hát thủy h k biết sao h á c liên giáo đại tế ti coi như là thiên toán và toán cũng không nghĩ ra lâm n g y ê n cái gọi là phái người cũng không phải phái người sống mà là phái con rối lâm n g y ê n cũng là cố ý không nói rõ một điểm này h á c liên giáo đại tế ti cho là hắn phái là người sống vậy hãy để cho hắn như vậy cho là đó là chờ đến lâm viên mang theo nhóm lớn con dối khi đi tới sau khi h á c liên giáo đại tế ti đổi ý nữa đã mượn khi đó h á c liên giáo đại tế ti cũng không lý tới do trở lại bởi vì giáo thụ binh pháp giờ học làm chiến thuật cố vấn loại chuyện này lâm viên mang đến con dối hoàn toàn có thể đảm nhiệm nếu như h á c liên giáo đại tế ti biểu thị phản đối mà nói như vậy hắn muốn mượn cơ hội ở tam giới truyền giáo sự tình cũng liền không giấu được vì vậy lâm viên kết luận gần đó là đến đó một ngày h á c liên giáo đại tế ti cũng chỉ có thể người cầm ngậm bù hòn mà im hát liên giáo đại tế ti không có nhìn ra lâm viên ở tính toàn hắn ngay xong lâm viên lời nói này sau đó trên mặt nhất thời hồi hộp được a nếu như có thể lời như vậy vậy đơn giản quá tốt h ắ c liên giáo đại tế ti mặt giống như là một đoá lao hoa cúc như thế lâm viên gật đầu một cái đối h ắ c liên giáo đại tế ti nói vậy chúng ta liền nói rõ rồi bây giờ ta đi trở về chọn phái đi nhân thủ nói là chọn phái đi nhân thủ thực ra chính là chế tạo binh pháp c n dối được vậy chúng ta lần sau ở lệ kim tư nguyên điểm cách nhìn ta để cho s í c h mục vương cùng tiểu h ư u đối tiếp h ắ c liên giáo đại tế ti nói có thể xích mục vương người này không tệ cùng ta thật hợp cánh lâm viên đáp ứng một tiếng xích mục vương Mục vương được ca. người đ ợ c ca. n g ư này ngũ đại tam thô nhìn một cái chính là không suy nghĩ đồ chơi cùng một cái không suy nghĩ ra hỏa giao thiệp với có thể so với cùng người thông minh giao thiệp với đơn giản hơn nhiều nếu như thay đổi người cùng mình đ ố i tiếp đổi một thông minh một ít ngược lại thì không có phương tiện lâm n g u y ê n hành động lâm n g u y ê n cùng h ắ c liên giáo đại tế ti đặt thành ước định sau đó cũng liền không ở chỗ này ở lâu hắn đứng vậy hướng h ắ c liên giáo đại tế ti cáo từ h ắ c thủy thành lúc nào cũng có thể tới công bây giờ ta liền trở về chuẩn bị đại tế ti chúng ta lần sau gặp lại đại tế ti tự mình đem lâm viên đưa đến ngoài cửa phải nghe được h á c liên giáo đại tế ti sẽ sai còn lại hộ pháp tới sinh mục vương này mới yên tâm hát liên giáo tổng cộng mười đại hộ pháp s í c h mục vương là thất hộ pháp thực lực của hắn ở mười đại hộ pháp chính giữa thuộc về chốt nhất ấy h á c liên giáo đại tế ti đ ề u còn lại hộ pháp tới đại khái s u ấ t hay lại là xếp hạng trước mặt hắn hộ pháp như vậy thứ nhất h á c liên giáo đại tế ti an toàn ngược lại thì càng có bảo đảm rất nhanh như vậy tích tự như kim phu xe lại đuổi thú xa tới lâm nguyên có một loại cảm giác trước mắt người phu xe này mới thật sự là cao thủ tối thiểu nếu so với s í c h mục vương cường nhiều trở về chương trình cùng tới chương trình như thế đều là bị vây ở trong xe không biết tình huống ngoại giới đà nội u mê liền quay trở về lệ kim tư nguyên điểm bùn trước hết trở v nguyên trở lại tam giới gặp tuyết viên tập kích Trước 1073, trở lại tâm giới, gặp tuyết viên tập kích tác giả, bất tuyết. Trở tư trên theo thư, toàn người Vương. giới, kích cho Sích Mục 1073, 2024-1108 sở lại lại lệ Lâm viên giả, kim điểm binh giao đem mình mang gặp ngôn nguyên Nguyên hầu sau hữu bộ đó, do s í c h mục vương giúp hắn phát ra cho mỗi cái tư nguyên điểm nô lệ sau đó lâm n g u y ê n liền cáo từ hồi tam giới hắn được hồi tam giới chuẩn bị một phen lần sau lúc tới sau khi nhất định phải cho h ắ t liên giáo một cái k i n h h ỉ hoặc có lẽ là k i n h sợ chính bởi vì nhất hồi sinh nhị hồi t h ụ một lần t h lạ hai lần là quen lâm viên đã tới một lần hồi bác cảnh thời điểm có thể chính là xe nhẹ q u o n đường hơn nữa lần này không có chuyện gì trì hoãn lâm viên hồi bắc cảnh tốc độ rất nhanh mới vừa trở lại bắc cảnh lâm viên liền thấy một màn kinh người bắc cảnh vô biên tuyết rơi nhiều bên dưới một con giang khổng lồ giống như một tòa băng sơn đại tiểu tuyết bạch cự viên chính ở công kích tam giới khai hoang đội lâm viên thấy khổng tước đại minh vương na thác hai người chính xứ gia lăn lộn thân giải số cùng đầu này trắng như tuyết cự viên đánh nhau nhưng mà đầu này trắng như tuyết cự viên thực lực mạnh cho dù hai người liên thủ cũng không phải là trắng như tuyết cự viên đối thủ na thác đ ấ u pháp cấp tiến biết rõ không phải trắng như tuyết cự viên đối thủ hắn như cũng một mực tấn công bất quá bây giờ na thác trạng thái rõ ràng không được hắn đông đến sắc mặt trắng bệnh tóc lông mày trên đều ngưng kết ra một tầng thật dày xương trắng thấy na thác trạng thái không tốt khổng tước đại minh vương liền vội và nói na thác không muốn liều mạng quân lấy hắn ta đã hướng dương cảnh còn có thiên đế cầu viện không được bao lâu bọn họ sẽ chạy tới thiên đế dương cảnh khổng tước đại minh vương ba người mỗi người dẫn một nhánh khai hoa nội ở tam giới thuộc hạ phạm trần gom tài nguyên vì làm hết sức thu thập nhiều tài nguyên b ọ nếu là lâm viên hôm nay không có tới chờ đến dương cảnh cùng thiên đế tiếp viện đến khổng tước đại minh vương cái này khai hoang đội nói ít cũng phải thương vong hơn nữa thủ hạ mình người đang ở bị đòn lâm viên khẳng định là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn không chút do dự nào lâm viên liền hiện lộ thân hình các người đều lui sau ta đi đối phó hắn lâm viên thanh âm ở đ â y trời tuyết rơi nhiều bắc cảnh tuyết nguyên bên trên văng lên nghe được thanh âm quen thuộc ở bên thai văng lên khổng tước đại minh vương na thác nhất thời vẻ mặt mừng như liên lâm viên thứ nhất bọn họ có thể thì có chủ định rồi khổng tước đại minh vương cùng na thác hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó nhanh chóng rút lui chiến trường hồng mông cự thú chỉ số q phổ biến cũng không cao căn bản cũng không khả khống h á c liên giáo đại tế ti có thể đủ hồng mông cự thú tới k é o xe đủ để thấy hát liên giáo đại tế ti thủ đoạn chi lợi hại khổng tước đại minh vương cùng na thác kéo một cái trên chiến trường chỉ còn lại trắng như tuyết cự viên cùng lâm viên rồi trắng như tuyết cự viên chỉ số q u y không cao thậm chí có thể nói cơ hồ không có nó bản năng chính là công kích trước mắt thấy hết thảy trắng như tuyết cự viên không nói hai câu giơ tay lên liền hướng lâm viên c h ụ p đi qua nay trắng như tuyết cự viên dáng vô cùng to lớn giống như là một tòa băng sơn như thế tay nó trưởng cũng là cực lớn giống như một ngôi nhà như thế trắng như tuyết cự viên bàn tay đánh tới lâm viên cũng không có tránh chỉ thấy lâm viên bay lên trời lấy thân hoa kiếm hắn thẳng hướng trắng như tuyết cự viên bàn tay đổ tới sau một khắc liền thấy lâm viên từ trắng như tuyết cự viên trên tay xuyên qua trắng như tuyết cự viên trên lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ đã là không n g ờ lại vừa là trong dự liệu trắng như tuyết cự viên lòng bàn tay bị thọt một cái cái lỗ thủng lớn cũng không có máu tươi chảy ra này trắng như tuyết cự viên giống như là do băng tuyết tạo thành như thế vết thương của hắn ơi cũng không có máu gì thịt ngoại lật giám vẽ mà là mảng lớn đứt gây băng c h a lâm viên không có chút nào nương tay hắn lần nữa lấy thân hoa kiếm chăn trở xê dịch ở trắng như tuyết cự viên bên người không ngừng x ẹ y qua vây quanh trắng như tuyết cự viên kiếm khí tung tóe kiếm quăng u ấ n chỉ chốc lát sau lâm viên ngừng ở trắng như tuyết cự viên ngoài ngàn mét vê anh một tiếng vang thật lớn Trắng như tuyết cự viên té như viên xuống đất, không núp ních, cự đất, lâm ạ loại i Tiêu giống cũng tước. như sơn trên mất một tuyết khí h n hình, từng khúc nổ lên, xuất hiện khúc xuất ộ t đạo đạo k i ế m Lâm khí ránh. y ê n thực lực đối phó xích mục vương cường giả loại này tốn sức đối phó một con hồng mông cự thú hay lại là không có vấn đề gì làm tam giới trí cường giả nếu như lâm viên liền một con hồng mông cự thú cũng không đối phó được tam giới coi như hoàn toàn xong đời lâm viên đi tới trắng như tuyết cự viên bên cạnh thi thể từ quan sát kỹ đến nó đầu này trắng như tuyết cự viên tựa hồ là sen vào máu thị sinh linh cùng nguyên tố linh giữa tồn tại lâm viên cũng không hiểu nổi những thứ này hồng mông cự thú rốt cuộc là cái gì hắn chỉ biết rõ những thứ này hồng mông cự thú ảnh vang đến bọn họ thu thập tài nguyên như vậy thì phải giết chết đây cũng là tại sao mười ba tọa p h ủ không thành tư nguyên điểm cũng phải có quân phòng giữ nguyên nhân phòng ngừa nô lệ tạo phản đây chỉ là rất nhỏ một cái nguyên nhân dù sao chỉ mặc những nô lệ này tạo phản bọn họ vừa có thể tạo phản mấy lần giống như lần này mười ba tọa p h ủ không thành đại quy mô nô lệ tạo phản hay lại là mười ba tọa p h ủ không thành từ trước tới nay lần đầu tiên ở tư nguyên điểm trang bị số lớn phòng thủ quân chủ muốn nguyên nhân chính là đi đối phó những thứ này hồng mông cự thú muốn biết rõ phan trần hồng mông cự thú có thể không phải số ít hơn nữa n một cái ũ n g tư nguyên điểm thành lập ban đầu cũng là chung quanh hồng mông cự thú nhiều khi nhất sau khi trong vòng một ngày gặp gỡ nhiều lần hồng mông cự thú tập kích đều có khả năng theo trước tới tập kích hồng mông cự thú bị tập kích sát tư nguyên điểm gặp phải tập kích tần số cũng sẽ hạ xuống còn lại một ư ơ i ba tọa phụ không thành tư nguyên điểm đều là như vậy tới bất quá cho dù đem phụ cận tư nguyên điểm hồng nông cự thú toàn bộ giết chết cũng không khả năng hoàn toàn không bị tập kích bởi vì có chút hồng nông cự thú là không có, có cố định l ã n h địa không đúng ngày nào trải qua tư nguyên điểm thời điểm lại sẽ phát động tập kích tam giới bây giờ không có cùng hồng nông cự thú liều mạng năng lực cho nên bọn họ áp dụng khai hoang đội hình thức thu thập tài nguyên cứ như vậy bọn họ liền có thể cố gắng hết mức tránh hồng nông cự thú kết thúc chiến đấu hồi lâu dương cảnh cùng thiên đế lúc này mới khoan thai tới chậm này ngược lại cũng không thể trách bọn họ bọn họ khoảng cách khổng tức đại minh vương nhận được cầu viện sau đó ra roi thuốc ngựa hướng nơi này đổi u vẫn là bây giờ mới chạy tới cũng may lâm n g uyên tới kịp lúc thấy lâm n g uyên dương cảnh cùng thiên đế cũng thật bất ngờ lâm n g uyên ngươi tại sao trở lại ngươi không phải là đi hát thủy giới thành thuộc phạm trần rồi không bọn họ bên kia tình huống thế nào thiên đế dương cảnh hai người liền vội vàng hỏi g i lâm n g uyên trả lời nói rất dài dòng về trước tam giới rồi hay nói b u ồ n trước hết chương một h ì tam giới nghị sự chương một n tam giới nghị sự hai nghìn t á c giả h ầ ngôn bất t u y ế t cũng tốt vậy trước tiên hồi tam giới vừa vặn chúng ta cũng nên nghỉ dưỡng sức gom vật liệu cũng nên đưa về tam giới lâm n g u y ê n đề nghị về trước tam giới lại nói sau đó lập tức đến thiên đế dương cảnh khổng tước đại minh vương đồng ý lâm n g u y ê n lần này đi hát thủy giới thành thuộc phạm trần trải qua nói rất dài dòng bọn họ vừa mới giết trắng như tuyết cự viên xảy ra động tĩnh lớn như vậy không đúng sẽ đưa tới còn lại hồng mông cự thú lâm n g u y ê n đề nghị về trước tam giới lại nói lập tức đến mọi người đồng ý thiên đế dương cảnh khổng tước đại minh vương là cùng lâm viên cùng rời đi tam giới bọn họ cũng ở đây bắt đ i ệ tìm tỏi thật lâu tài nguyên bây giờ ba người bọn hắn đội ngũ tinh g thần bọn họ có thể nói là thời gian giải thuộc về căng thẳng cao độ trạng thái đương nhiên thời gian giải thuộc về loại tinh thần này trạng thái mà nói đối với bọn hắn thực lực tăng lên cũng là cực kỳ có lợi mọi người đạt thành nhất trí sau đó lập tức ngồi tàu chiến trở lại tam giới tam giới tựa hồ cảm ứng được lâm viên trở lại lâm viên bọn họ chân trước vừa tới nhân vương cùng âm thiên tử hai người lập tức đón thiên đế dương cảnh khổng tước đại minh vương sẽ đến đây là nằm trong dự liệu nhân vương âm thiên tử hai người vạn vạn không nghĩ tới lâm viên lại cũng quay về rồi lâm v i ê n ngươi thế nào cũng quay về rồi hát thủy thành cùng những nô lệ kia chiến đấu thế nào nhân vương cùng âm thiên tử không kịp chờ đợi hỏi không chỉ nhân vương cùng âm thiên tử hiếu kỳ hát thủy thành tình huống thiên đế dương cảnh khổng tước đại minh vương bọn họ cũng tò mò à bọn họ trước hỏi tình huống thời điểm lâm n g ê n nói đợi trở về tam giới lại nói bây giờ trở lại tam giới lâm u y ê n luôn không khả năng lại thừa nước đục thả câu chứ kết quả là ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên người lâm u y ê n dùng khẩn cấp ánh mắt khát vọng hắn nói ra tình huống bên ngoài bây giờ bọn họ thực lực quá yếu chỉ có thể ở đây làm ít ngồi đ ấ y giếng mặc dù nhảy không ra miệng giếng không thấy được thế giới bên ngoài nhưng là có thể từ lâm u y ê n trong miệng biết được thế giới bên ngoài cũng là một kiện chuyện may mắn nhìn đến mọi người đối hát thủy thành tình huống cũng hiếu kỳ như vậy lâm u y ê n cũng sẽ không thừa nước đục thả câu liên vô sinh hồi hát thủy thành hẳn ở chỉnh quân bị mã còn chưa có bắt đầu cấp lấy tư nguyên điểm bất quá liên vô sinh trở lại hát thủy thành thời điểm bị n hát ữ n nô Long g lệ kia ở Hắc c phục Bọn long cốc đánh một trận c i người l nào thắng nhân vương tiếp tục đòi hỏi nhân vương hiếu chiến hắn chính là một cái chiến tranh kẻ điên vừa nhắc tới chiến tranh nhân vương tựa như cùng hít thuốc lắc như thế phấn khởi hát thủy thành toàn thắng cái này liên vô sinh tuyệt đối có thể nói binh pháp mọi người Ta chấm ạ y tới -long thời t điểm, liền Hắc h Cốc Long y l â Yên dãi đem chính mình ở Long chậm Hắc Cốc đem dãi ở trước h hết thầy, thuật cho mọi người. Chờ đến Lâm Yên sau khi nhân ấ y đến tự cũng người. Yên nói xong, nhân vương sau mọi Lâm ơ i vào chậm t Chậm t r ư hồi lâu sau nhân vương cao mày nói liên vô sinh dùng một bộ phận tàu chiến làm m g ồ i r ụ một cái đại h ỏ a đốt chết rồi triệu nô lệ chiếu người nói như vậy liên vô sinh người này rất có thể là trước thời hạn nhận được h ắ c long cốc có phục kích tình báo nhân vương người này bằng lúc mặc dù không được điều nhìn cũng không phải rất thông minh dáng vẻ nhưng là hắn n u i chiến tranh trực giác rất chính xác suy đoán cũng rất chính xác thứ người như vậy chính là trời sinh chiến tranh kỳ tài lâm v i ê n trả lời cái này rất bình thường những nô lệ kia đều là nhiều chút chân đất đơn giản chính là ỉ vào người đông thế mạnh mà thôi ngoại trừ người đông thế mạnh bên ngoài bọn họ không có bất kỳ phương diện nào có thể so sánh rồi hát thủy thành người ta hát thủy thành giàu gì là bộ đội chính quy nhất định là có chính mình tổ chức tình báo có thể có được phục kích cặn kẽ tình báo rất bình thường hát liên giáo muốn tổ chức nô lệ đối hát thủy thành tiến hành phục kích chuyện này mặc dù là đồ thiên lý nói cho liên vô sinh nhưng là đồ thiên lý chỉ là cung cấp một cách đại khái tin tức phục kích thời gian địa điểm số người vân vân tin tức cả kẽ đồ thiên lý là một chút xíu đều không nhắc tới cung liên quan tới phục kích tin tức cả kẽ tất cả đều là liên vô sinh thủ hạ cơ cấu tình báo r ò rõ tình báo này cơ cấu chính là do liên vô sinh nghĩa tử liên minh tâm nắm giữ lúc này liên minh tâm cùng tình báo này cơ cấu nhiệm vụ chính là muốn thừa dịp hát thủy thành trọng đoạt tư nguyên điểm thời điểm tìm hiểu nguồn gốc tìm tới h ắ c liên giáo cao tầng chỗ ân thân sau đó một lưới bắt hết bọn họ gần đó là trước thời hạn lấy được tình báo có thể lấy nhỏ như vậy giá tiêu diệt hết triệu nô lệ chỉ một từ một điểm này cũng có thể nhìn ra liên vô sinh người này chỗ lợi hại nhân vương hảo không keo kiệt đối liên vô sinh tán dương đối vu liên vô sinh loại này có thể đánh trượng người nhân vương chưa bao giờ keo kiệt chính mình ca ngợi c h i tử mặc dù nói h ắ n người này có chút từ nghèo thực ra liên vô sinh có thể đánh trượng một điểm này lâm liên bọn họ cũng là gặp qua t r ư ớ c bọn họ chín đạo phòng tuyến ở liên vô sinh dưới sự chỉ huy rất nhanh thì bị phá hủy năm đạo muốn biết rõ đây chính là ở mười ba tọa phụ không thành thành chủ hoàn toàn không có xuất thủ dưới tình huống nếu không phải mười ba tọa phụ không thành nô lệ thời khắc mấu chốt tạo phản tam giới vẫn thật là muốn thất thủ ngay xong lâm liên lần này tự thuật sau đó thiên đế hỏi ra vấn đề mấu chốt nếu bọn họ còn chưa bắt đầu tranh đoạt tư nguyên điểm ngươi tại sao trở lại chẳng nhẽ ta chuẩn bị cho ngươi những binh thư kia ngươi cũng dùng hết rồi muốn biết rõ thiên đế nhưng là chuẩn bị cho lâm n g u y ê n rồi lượng lớn binh thư c h i ế n sách theo lý thuyết không nên nhanh như vậy sẽ không có ạ lâm n g u y ê n lắc đầu một cái nói binh thư ngược lại là vô dụng s o n g ta thờ mở nửa đường bị h ắ c liên giáo người dõi theo bọn họ đại tế ti muốn gặp ta ta xem bọn hắn không có ác ý chỉ có thể bị buộc đi thấy bọn họ đại tế thi bọn họ đại tế ti muốn cùng chúng ta kết thành công thủ đồng minh lâm viên lời nói này vừa ra mọi người tại đây nhất thời trố mắt nhìn nhau bọn họ và hắc liên giáo kết minh bọn họ có đáng giá gì hắc liên giáo kết minh địa phương đây không q u ả n bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận cũng phải thừa nhận t i a chính là bọn họ ở trước mặt hắc liên giáo chính là một chiến ngũ cà bã không phải địa phương tác chiến không có thế giới thành lũy áp chế năng lực bọn họ thực lực tổng hợp làm con cờ t h í cũng không đủ vạch bọn họ vì sao phải cùng chúng ta kết minh thế nào cái kết minh pháp thiên đế âm tiên tử hai người chăm miệm một lời hỏi dò lâm viên cũng không có dấu dếm đem chính mình cùng thấy h á c liên giáo đại tế ti trước sau trải qua đều nói cho mọi người đồng thời cũng nói cho mọi người h á c liên giáo đại tế ti nói lên kết minh phương thức bùn c h ư n g hết chương một nghìn bảy mươi lăm h á c thủy thành trạm gác ngầm chương một nghìn bảy mươi lăm h á c thủy thành trạm gác ngầm hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một trăm linh tám tác giả hầu n ô n bất thuyết h á c liên giáo người không yên lòng à? không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác bọn họ đối với chúng ta nhất định là có mưu đồ lâm viên đưa hắn cùng h á c liên giáo đại tế ti gặp mặt trải qua sau khi nói xong âm thiên tử thiên đế đám người đồng loạt nói lâm viên nếu có thể nói được h ắ c liên giáo người không yên lòng bọn họ tự nhiên cũng có thể đoán được lâm liên gật đầu một cái biểu thị công nhận mọi người ý kiến sau đó nói ra chính mình suy đoán ta phòng chừng h ắ c liên giáo đại tế t i là nghĩ cho h ắ c liên giáo lưu một con đường lùi bọn họ nếu là có thể mượn nô lệ lực lượng một lần hành động công hạ h ắ c thủy thành c ư u chiếm t h ứ c xào trở thành h ắ c thủy thành c h i chủ dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất nếu là bọn họ thất bại chết cũng là những nô lệ kia chúng ta một khi tiếp thu hát liên giáo hài tử ta có thể chắc chắc những đứa trẻ kia tuyệt đối có vấn đề sợ rằng một khi những đứa trẻ kia lớn lên sẽ âm thầm truyền giáo để cho h ắ c liên giáo ở tam giới khởi tử hoàn sinh h ắ c liên giáo có thể nói với nhiều như vậy nô lệ tạo phản bọn họ kinh khủng có thể tưởng tượng được lâm viên sau khi nói xong nhân vương ba một tiếng mạnh vô bàn nói đưa tới bao nhiêu dết bao nhiêu một điểm này nhân vương cùng lâm viên có thể nói là anh hùng thấy hơi giống lâm viên mặt ngoài đáp ứng h ắ c liên giáo đại tế ti điều kiện trên thực tế hắn căn bản không khả năng để cho những h ắ c liên giáo đó người còn sống tiến vào tam giới lâm viên điểm mang ngơi đầu nói với mọi người ta muốn pháp giống như nhân vương thật đến đó một ngày liền trực tiếp diện trừ sở hữu hát liên giáo đưa tới người bây giờ chúng ta phải nhất định cùng liên minh bọn họ chỉ có như vậy mới có thể mượn bọn họ lực lượng kéo hát thủy thành cho chúng ta tranh thủ lên đường dục thời gian nếu như ta đoán không lầm hát liên giáo là mười ba tọa phụ không thành sở hữu giáo phái h ạ n nhất lần này tập thể tạo phản chính là bọn hắn dẫn đầu hát liên giáo chỉ cần có thể kiên trí tiếp hỏa lực sẽ tập trung ở trên người bọn họ bọn họ giữ vững một ngày một ngày không ngã chúng ta chính là an toàn nếu như hát liên giáo ngã một cái hạng không bao lâu chúng ta liền phải gặp thai hương trang này mười ba tọa phụ không thành nô lệ tập thể tạo phản sự kiện ảnh hưởng đến phạm vi lớn chiến đấu tham thiết cũng nhất định là trước đó chưa từng có như vậy một mươi ba tọa phụ không thành thế nào mới có thể nhanh nhất bù hồi tổn thất bổ sung nô lệ đây không nghi ngờ chút nào nhất định là liên hợp lại đối tam giới hạ thủ đây cũng là tại sao lâm nguyên biết do hát liên giáo đại tế ti không yên lòng như n g cũng lựa chọn cùng hắn đặt thành công thủ đồng minh nguyên nhân hai hại so sánh lấy đem nhẹ h á c liên giáo đ ố i tam giới uy hiếp nhất định là xa xa tiểu vu h á c thủy thành hơn nữa về mặt thời gian đến xem h á c liên giáo cho tam giới mang đến nguy hại là chậm rãi mưu tính c h ậ m nguy hại tối thiểu có thể cho lâm viên nhất định phản ứng thời gian mà h á c thủy thành một khi chiến thắng bọn họ mang đến nguy hại là nhanh mạnh không cách nào chống cự lâm viên lời nói này sau khi nói xong lập tức đến nhân vương âm thiên tử thiên đế đám người đồng ý ngươi định làm gì chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi phải làm sao ngươi trực tiếp hạ lệnh đi mọi người đồng loạt mở miệng phụ họa thái độ cực kỳ thống nhất từ lâm viên trở thành tam giới tri chủ sau hắn quyết định chưa bao giờ bỏ qua theo mọi người đi theo lâm viên đi vậy đúng rồi chỉ cần là lâm viên quyết định vậy nhất định phải kiên quyết ủng hộ h ắ c liên giáo đại trưởng lão không yên lòng lâm viên cũng không phải hiền lành a lâm viên nói với mọi người ta đã tiêu hao chúng ta chế tạo một nhóm binh pháp con dối phụ trách dạy dỗ bọn họ binh pháp làm quân sự cố vấn trừ lần đó ra những thứ này binh pháp con dối phải có thể sự thật truyền hình ảnh cứ như vậy thì đồng nghĩa với là đang ở mỗi một tư nguyên điểm đều có chúng ta thay mắt để cho chúng ta thời gian nắm giữ hát liên giáo cùng hát thủy thành tình huống chiến đấu hay a ha. cứ như vậy chúng ta vừa giút hát liên giáo làm hết sức kéo lại hát thủy thành đồng thời còn có chính mình tình báo internet âm thiên tử không nhịn được tán dương lúc này một bên t i ê n đế mở miệng nói chúng ta thực lực mặc dù không như bọn họ nhưng là luyện k h í thủ đoạn hơn xa bọn họ từ kỹ thuật đi lên nói luyện chế loại này binh pháp con dối không thành vấn đề chỉ là người ta cũng không phải người ngu chúng ta binh pháp con dối rõ ràng có vấn đề bọn họ cần sao lâm viên nói tốt cho hát liên giáo phái người kết quả cuối cùng phái tới một đám binh pháp con dối người ta hát liên giáo có thể đồng ý không như vậy cũng tốt so với tiêu tiền cưỡi vợ kết quả đêm động phòng hoa chúc thời điểm q u ầ n cũng khởi phát hiện tân lương tử là một cái bút bê bâm hơi dù n g mặc dù cũng có thể dùng nhưng là cái này quả thực quá chán ghét người phải không lâm viên vẻ mặt tự tin nói yên tâm bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận không cần biết nói thế nào chúng ta binh pháp còn dối quả thật có thể giúp bọn hắn giải quyết lửa xém lông mày muốn có thể giảm bớt thương vong không phải thương vong sẽ tăng lớn h á c liên giáo đại tế thi người không đốc hắn nhất định sẽ mớn lâm viên nếu nói như vậy mọi người lập tức bắt đầu hành động tam giới luyện khí sư môn cũng dùng hết tinh thần sức lực bắt đầu luyện chế binh pháp còn dối tam giới sức chiến đấu mặc dù không đi nhưng là năng lực sản xuất vẫn là rất lợi hại không cần bao lâu thời gian nhóm đầu tiên binh pháp con dối liền luyện chế thành công lâm nguyên cũng không có chế mãi mang theo những thứ này binh pháp con dối chạy thẳng tới lệ kim tư nguyên điểm giao hàng lúc này lệ kim tư nguyên điểm bên trong xích mục vương đã chờ đã lâu xích mục vương cũng không có phát hiện lúc này ở lệ kim tư nguyên điểm và ngoài đã có liên minh tâm bố trí c h ạ m gác ngầm liên minh tâm thủ hạ c h ạ m gác ngầm hết sức lợi hại bọn họ có tương tự đồ thiên lý cái loại này che giấu thân hình cùng khí tức pháp bảo trước ở sơn động thời điểm đồ thiên lý ẩn nút ở thân hình khí tức sau đó Ngay lợi hại t như giáo đ vậy che giấu pháp bảo ngay cả xích mục vương cũng không có phát hiện lâm liên tự nhiên cũng không có phát hiện lâm liên tiến vào lệ kim tư nguyên điểm đi trước giao hàng thời điểm bị những thứ này chạm gác ngầm nhìn cái do rõ, rõ ràng ràng cũng may bọn họ chỉ là theo dõi không giam thủy tiện ra tay với lâm liên nơi này dù sao cũng là h ắ c liên giáo địa bàn bọn họ chỉ là theo dõi không bại lộ hành tung cũng còn khá một khi dám ra tay bại lộ hành tung xích mục vương đệ trong lúc nhất thời sẽ phát hiện đến thời điểm lâm vào h ắ c liên giáo tín đồ đoàn đoàn bao vây c h u n g coi như là những thứ này chạm gác ngầm như thế nào đi nữa lợi hại cũng phải chết không có chỗ trôn b u ồ n c h ư ớ g hết chương một nghìn bảy mươi sáu l ừ a dối xích mục vương, 1076, Lừa dối Sích mục vương tác giả, bất tuyết. giả, hầu nôn Lệ từng cái r a ra vào vào lệ kim tư nguyên điểm người đều bị bọn họ để ở trong mắt những thứ này bị phái tới theo dõi thám tử đều là h ắ c thủy thành cơ cấu tình báo trung tinh anh bọn họ con mắt có thể nói chính là thước người lui tới có vấn đề hay không bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra phụ trách theo dõi h ắ c thủy thành thám tử với nhau giữa sử dụng bí pháp thầm thầm trao đổi chỗ này tư nguyên điểm thật giống như không có vấn đề gì ngoại trừ xích mục vương cái tên kia bên ngoài tạm thời còn không có phát hiện gì thường gì xích mục vương là hát liên giáo hộ pháp hắn xuất hiện ở nơi này bản thân chính là một cái vấn đề nhìn chăm chú một ít cho dù không tìm được còn lại đầu mối cũng phải nhìn chăm chú s í c h mục vương một khi s í c h mục vương l i mở nơi này chúng ta lập tức đuổi theo hắn có thể đuổi theo hắc liên giáo một cái hộ pháp khoảng cách tìm tới bọn họ cao tầng căn cứ cũng không xa hắc liên giáo thám tử với nhau giữa trao đổi bọn họ ở lệ kim tư nguyên niệm trành sao rất lâu lấy được có ích tin tức cũng không nhiều đến bây giờ mới thôi lấy được hữu dụng nhất tin tức chính là phát hiện s í c h mục vương theo lý thuyết thân là hắc liên giáo hộ pháp một chồng hắn là hắc liên giáo tuyệt đối cao tầng cao như vậy tầng theo lý thuyết không tới quyết chiến thời điểm sẽ không dễ dàng hiện hơn hắn xuất hiện ở một cái tư nguyên điểm bên trong vốn là rất không bình thường lâm viên cũng không biết rõ lệ kim tư nguyên điểm cái này h ắ t liên giáo thủ p h ụ đã bị h ắ t thủy thành người d o i theo hắn thủy tiện đi vào lệ kim tư nguyên điểm đối với nút ở vòng ngoài h ắ t thủy thành thám tử không có chút nào phát hiện lâm viên không có phát hiện h ắ t thủy thành thám tử nhưng là h ắ t thủy thành thám tử nhưng là trước tiên phát hiện hắn có người đến chỗ này của ta có này người đến. ta không phải nô lệ không phải nô lệ nhìn ăn mặc là cái k i a sông vào thế giới người một cái hát thủy thành thám tử ở phát hiện lâm viên sau đó lập tức thi triển bí pháp đem tin tức này nói cho còn lại đồng bạn còn bởi đ vì có xích mục vương tồn tại cho nên những thứ này hát thủy thành thám tử cũng không dám đường đột tiến vào lệ kim tư nguyên điểm cho nên bọn họ chỉ có thể há miệng chờ xung đột chờ ở bên ngoài đến bọn họ nhìn tận mắt lâm viên tiến vào lệ kim tư nguyên điểm sau đó liền mất đi lâm viên tung tích cùng lúc đó lệ kim tư nguyên điểm xích mục vương cũng phát giác lâm viên đến xích mục vương lúc tới sau khi hát liên giáo đại tế ti nhưng là đặc biệt phân phó hắn sẽ đối lâm viên vạn phần k h á c h khí kết quả là cảm nhận được lâm viên sau khi đến xích mục vương tự mình trước tới đón tiếp lâm viên thật ra lâm viên liền thấy trước tới đón tiếp xích mục vương ai nha lâm viên tiến lên nắm xích mục vương tay nợ nụ cười nói ta lâm viên có tài đức gì để cho xích mục vương ngươi tự mình đến nên đón quá khắc khí quá khắc khí sinh mục vương thân là hát liên giáo thất hộ pháp không có chút nào cái giá hắn lại như vậy cười ha hả nói lâm tiên sinh là tới giúp chúng ta ta tới đ ó n tiếp đó là hẳn lâm tiên sinh ngươi trở lại ngược lại là so với tưởng tượng của ta mau hơn nhanh là nhất định phải nhanh nếu như lâm viên không thích mà nói chỉ sợ hát thủy thành người liền muốn nhanh d ậ y rồi nếu như đợi hát thủy thành người tới trước trực tiếp khai chiến k i u lâm viên trở lại còn có chiến sự vạn phần khẩn cấp ta không thích không được ca sắc mặt của lâm viên nghiêm túc nói sinh mục vương gật đầu một cái rõ ràng hắn rất công nhận lâm viên mà nói lúc này sinh mục vương trong lòng đối lâm viên thậm chí còn có chút cảm kích sinh mục vương trong đầu nghĩ lâm viên người này cũng thực không t ồ i cùng hát thủy thành đại chiến rõ ràng là bọn họ sự t ì n h lâm viên người minh hữu này lại coi trọng như vậy bất quá trong lúc bất trợt sinh mục vương thật giống như lại phát hiện vấn đề chỗ ở kia chính là người đâu lâm viên lần này trở về nhiệm vụ là cho bọn hắn mang một nhóm tinh thông binh pháp huấn luyện viên tới vấn đề là bây giờ người đâu lâm viên coi như là như thế nào đi nữa nhiệt tình như thế nào đi nữa coi trọng hắn không làm được chuyện cũng là hưởng công a mẹ không trách hồi đến như vậy nhanh đây cảm tình là tờ mở chính mình trở lại xích mục vương biểu hiện trên mặt từ khiếp sợ biến thành kinh ngạc lâm viên không mang người trở lại cái này không được ra đại tế ti để cho hắn phụ trách cùng lâm viên khai thông giao thiệp bây giờ nhiệm vụ chưa xong hắn không có biện pháp cùng đại tế ti giao phôi à nghĩ tới đây xích mục vương sắc mặt có chút khó coi hắn hướng lâm viên hỏi lâm tiên sinh ngươi không phải là bản thân một người trở lại chứ nghe được xích mục vương cái vấn đề này sau đó lâm viên nổi vội vàng lắc đầu nói không phải khẳng định không phải ta làm sao có thể bản thân một người trở lại ta cùng đại tế ti ước định có thể vẫn là nhớ trong lòng lâm viên lời hay đúng là không ít nói nhưng là chính là không làm việc a người đâu lâm tiên sinh mang đến người đâu s í c h mục vương nữ g tức rõ ràng mang theo chút gấp gáp lâm viên cũng sẽ không vòng vo vò. hắn vung tay lên suốt ba nghìn cái binh pháp con r ố i thật chỉnh tề xếp hàng ở s í c h mục vương trước mặt tam giới luyện chế con r ố i kỹ thuật cơ giáp từ ở bề ngoài đến xem những thứ này binh pháp con r ố i cùng người bình thường không khác nhau gì cả bất quá này tự nhiên không gạt được có thần thức s í c h mục vương s í c h mục vương chỉ là thần thức đó qua liền phát giác những thứ này không phải là người mà là con dối lâm viên chạy chuyến này không mang người trở lại mang đến một nhóm con dối như vậy thứ nhất để cho s í c h mục vương có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não s í c h mục vương trong đ ầ u nghĩ cứ như vậy mà nói k i u lâm uyên rốt cuộc là coi x o n g thành nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành nhiệm vụ đây con dối rốt cuộc có tính hay không người s í c h mục vương rốt cuộc là hộ pháp l à động võ lực không phải dùng đầu góc trong lúc nhất thời s í c h mục vương cpu suýt nữa phải bị làm đốt s í c h mục vương trầm tư hồi lâu sau s ầ m mặt lại hỏi lâm uyên lâm tiên sinh ngươi và đại tế ty ước định là dẫn người tới ngươi mang đến một nhóm con dối đến cái này làm cho ta như thế nào hướng đại tế ti giao nộp xích mục vương đem hướng đại tế ti giao nộp vấn đề khó khăn giao cho lâm viên rồi bất quá chỉ bằng hắn xích mục vương trí thương lâm viên có thể đem hắn lừa dối quẻ rồi bán đứng hắn hắn trả lại cho lâm viên đ ế m tiền đây lâm viên trong đầu nghĩ xích mục vương ngươi đ ừ n g nội a ngươi lại nghe t a tranh cãi kết quả là lâm viên hướng xích mục vương ngược lại hỏi xích mục vương ta cùng đại tế ti đạt thành ước định này cuối cùng mục đích là cái gì xích mục vương xứng sở chậm trả lời cuối cùng mục đích dĩ nhiên là giúp chúng ta đánh bại hát thủy thành xích mục vương trong đầu nghĩ ngươi lâm n g u y ê n hỏi cái này cũng quá xem thường ta nếu như ta liền cái này cũng không biết rõ ta còn làm cái thi h ắ c liên giáo hộ pháp b u ồ n chương hết chương m ộ 7 n lần nữa gặp mặt h ắ c liên giáo đại tế thi chương m ộ 7 n lần nữa gặp mặt h ắ c liên giáo đại tế thi 2241.110 t á c giả hầu ngôn bất tuyết xích mục vương tự cho là mình trả lời ra lâm n g u y ê n vấn đề nào ngờ hắn trả lời lên cái vấn đề này chính là chúng lâm n g u y ê n cái vòng này bộ lâm viên là đặt bẫy chở hắn hắn tăng câu lâm viên mới phải tiếp lấy lừa dối không sai a chúng ta mục đích là cuối cùng đánh bại hát thủy thành cho nên chỉ cần có thể đạt thành mục đích quá trình là như thế nào cái này cũng không trọng yếu đúng không lâm viên hướng s í c h mục vương ngược lại hỏi nghe được lâm viên những lời này s í c h mục vương lăng trì chốc lát hắn luôn cảm thấy lâm viên những lời này có cái gì không đúng nhưng là trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới là lạ ở chỗ nào bất đắc dĩ s í c h mục vương không thể làm gì khác hơn là lần nữa hỏi ngược lại lâm viên cái này cùng ngươi mang đến con dối có quan hệ gì mắt nhìn thấy s í c h mục vương nao tử minh hiện không đủ dùng đã bắt đầu động bắt bị giao động ở lần â m mục Viên với thời nói, nhiên dối. dối, liền có thể giúp người nhiều. tranh quan đương quan Những này con chúng ta đạt thành mục đích, hơn nữa,、so、với người tốt dùng hơn thủ thứ thể ta đạt tốt cho hệ, hệ đích, cơ có có có so kịp đó là là l này lâm viên dứt khoát không đợi s í c h mục vương hỏi lại trực tiếp giải thích cho hắn nói s í c h mục vương những thứ này con dối có thể không phải phổ thông con đoàn dối đây là binh pháp con đoàn dối những thứ này binh pháp con dối chính là tập bách ra binh pháp sở trường một người so sánh với mười mấy thậm chí còn mấy chục binh pháp mọi người những thứ này binh pháp con dối ban ngày có thể sung mãn làm chiến tranh cố vấn ở chỉ huy tiền tuyến chiến đấu b lâm viên t ba lạp ba lạp cho xích mục vương nói một chàng thật lớn lượng tin tức dưới vào xích mục vương trong đầu để cho hắn căn bản không có thời gian tiêu hóa xích mục vương minh lộ vẻ bị lâm viên cho nói vựng ư nói mơ hồ mơ mơ màng màng xích mục vương lại cảm thấy lâm viên nói có vài phần đạo lý cũng may xích mục vương còn không có mơ hồ về đến nhà hắn cắn răng nói với lâm viên c h trong i lòng lâm viên thầm nói thấy chỉ thấy ai sợ ai a lâm viên cố tình chấn định mỉm cười nói dĩ nhiên có thể ta cái này cũng là vì nhắc hiệu suất cao càng dễ đối phó hát thủy thành vừa nghĩ đến biện pháp ta tin tưởng đại tế ti là có thể hiểu được ta lâm viên ngoài miệng vừa nói tin tưởng đại tế ti có thể hiểu hắn trên thực tế tâm lý hoảng một nhóm lâm viên rất sợ đại tế ti láo già kia đột nhiên trở mặt xích mục vương ngược lại là rất tốt l ừ a bịp hắn không có ở chuyện này bên trên làm nhiều dây dưa hắn hướng lâm viên nói đưa ngươi con dối trước thù ta trước nghĩ cách cùng đại tế ti liên lạc xích mục vương nghĩ cách cùng đại tế ti liên lạc sau đó rất nhanh trước kia thú sa lái vào lệ kim tư nguyên điểm này thú sa là tới đón lâm viên cùng xích mục vương tích tự như kim phu xe chạy xe ngựa đi tới lệ kim tư nguyên điểm sau đó xích mục vương triều đến lâm viên làm một cái mời lên xe thủ thế mặc dù lâm viên thất p h ỏ n g trong lòng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xe bây giờ hắn nếu là không lên xe ngược lại thì biểu lộ chính mình t r u n dạng không yên lòng thú sa tới nhanh đi vậy nhanh chiếc này thú sa nhanh chóng lái vào lệ kim tư nguyên điểm lại nhanh chóng lái ra lệ kim tư nguyên điểm làm thú sa lái vào lệ kim tư nguyên điểm thời điểm hát thủy thành nằm vùng ở lệ kim tư nguyên điểm thám tử liễn phát hiện thú sa lái ra lệ kim tư nguyên điểm thời điểm bọn họ có người muốn xa xa theo sau bởi vì thú sa có thể che giấu tinh thần cảm giác bọn họ không biết rõ thú xa bên trong là ai cho nên cũng không dám với quá gần chỉ có thể xa xa với không biết sao thú tốc độ xe là quá nhanh bọn họ coi như theo sát đuổi theo cũng không thể đuổi kịp huống chi là xa xa đi theo bọn họ chân trước mới vừa sắp xếp người chuẩn bị đi đuổi theo thú xa thời điểm thú xa trực tiếp liền mất dạng a này cái này thú xa quá nhanh hoàn toàn theo không kịp nhanh như vậy thú xa nhất định là h ắ c liên giáo cao tầng t à a giá chiếc này thú xa đến vậy vội vã đi vậy vội vã rõ ràng là đón người tới như vậy chiếc này thú xa là đón người nào tới Thư r mẹ xích mục vương hòa tiểu tử kia cũng chạy chúng ta vẫn còn ở nơi này trông coi có ý nghĩa gì một cái hát thủy thành thám tử ván giận nói ai một người khác hát thủy thành thám tử nặng nề thở dài nói chiếc kia thú tốc độ xe quá nhanh chúng ta căn bản tự không khả năng đuổi theo cặp chân người làm sao có thể chạy qua bốn cái chân thêm hai bánh xe t h ú xa chuyện này cũng không thể trách chúng ta a thật vất vả tìm được hai cái hơi chút có ích một ít đầu mối kết quả nửa đường rết ra một chiếc t h ú xa m a n g của bọn hắn tìm tới hai cái đầu mối chạy cứ như vậy hát thủy thành những thứ này theo dõi thám tử nhất thời cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại cầm đầu hát thủy thành thám tử rõ ràng phát giác các minh đệ tinh thần thấp hắn khích lệ tinh thần nói nói cái gì ủ dù mà nói bọn họ chỉ là bị thú xa đ ó đi ai nói bọn họ sẽ không trở về ta xem bọn họ hẳn là đi gặp đại nhân vật gì rồi không đúng một hồi trở về nghe được cầm đầu hát thủy thành thám tử lời nói này tại chỗ theo dõi hát thủy thành thám tử cảm thấy cũng có vài phần đạo lý r ồ i rít khôi phục lòng tin cầm đầu hát thủy thành thám tử hướng lấy thủ hạ phân phó nói các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nơi này ta đi đem nơi này sự t ì n h bẩm báo liên đại nhân bọn họ trong miệng liên đại nhân chính là liên vô sinh nghĩa tử liên minh tâm liên minh tâm phụ trách hát thủy thành công tác tình báo là bọn hắn trực thuộc thượng cấp lúc này liên minh tâm cũng không có ở hát thủy thành hành quân đánh giặc tình báo làm đầu vì ở khai chiến trước gom đủ n ị c h chuyển chiến cuộc tình báo liên minh tâm đem mình bộ chỉ huy thiết chi ở một cái tàu chiến chính giữa Hán tàu chiến tàu liên ề n đồng bình thành b hát thủy ở dưới, hát thủy thành h quản lý p ạ minh trần trên. n ơ à o có t ì n báo tâm r trước ọ n hán、tàu、chiến liền hướng nơi nào bay, lấy thuận lợi, có thể trước tiên lấy được những tin tình báo này. Liên minh g yếu, bay, lấy lấy tàu thể báo t có được lợi, không chỉ có riêng là đang ở lệ kim tư nguyên điểm một chỗ đặt vào thám tử bây giờ d ó i mắt toàn bộ hát thủy dưới thành thuộc phạm trần nhưng phạm là có nô lệ tạo phản địa phương gần như đều có liên minh tâm nằm vùng thám tử làm hát thủy thành tình báo đầu lĩnh liên minh tâm nếu làm liền muốn làm tốt nhất tuyệt đối không thể để cho nghĩa vụ thất vọng liên minh tâm suy đoán hai mươi hai trăm bốn mươi một nghìn một trăm mười tác giả hầu nôn bất thuyết h ắ c liên giáo đại tế ti thú sa mang theo s í c h mục vương hòa lâm viên rời đi lệ kim tư nguyên điểm ở lại lệ kim tư nguyên điểm theo dõi h ắ c liên giáo thám tử không đổi kịp thú sa bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lưu lại tiếp tục theo dõi hám i ệ n g t r ờ sung dụng cầm đầu thám tử chính là đem sự dị thường này tin tức bẩm báo cho liên minh tâm cầm đầu thám tử lái tiểu hình đan binh tàu chiến đi tới liên minh tâm trên xoái hạm đem tiểu hình đan binh tàu chiến n g n g ở xoái hạm trên bom cầm đầu thám tử từ tiểu hình đan binh trong chiến hạm trụ gia dỡ ta có tình báo trọng yếu bẩm báo nghe được có tình báo trọng yếu bẩm báo trên bong chú đóng thám tử không dám sơ sót liền vội vàng mang theo người này đi gặp liên minh tâm x o á i hạng bên trong buồng chỉ huy liên minh tâm tiếp kiến tên này thám tử liên minh tâm đánh giá người này hỏi rõ nếu như ta nhớ không lầm mà nói ngươi là phụ trách lệ kim tư nguyên điểm lệ kim tư nguyên điểm là cái trọng yếu địa phương thế nào có tình báo rồi hả làm công tác tình báo mỗi một người đều là vô cùng cẩn thận đã gặp qua là không quên được đường xem liên minh tâm phái ra vô số thám tử nhưng là những thứ này thám tử chấp hành nhiệm vụ gì hắn đều là nhớ cho kỹ liên đại nhân mạnh khỏe trí nhớ trước tới báo tin thám tử định một cái âm thanh sau đó đúng sự thật bẩm bản tin chúng ta ở lệ kim tư nguyên điểm phát hiện hắc liên giáo thất hộ pháp xích mục vương nghe được hắc liên giáo thất hộ pháp xích mục vương thì sau khi liên vô sinh cũng không khỏi ngồi thẳng người vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc thêm vài phần theo lý thuyết này đại chiến còn chưa bắt đầu hắc liên giáo hộ pháp cấp bậc người không nên tùy ý xuất hiện mới đúng hắc liên giáo thất hộ pháp xích mục vương xuất hiện ở lệ kim tư nguyên điểm nhất định là có chuyện ý thức được một điểm này sau đó liên minh tâm nghiêm túc đối trước tới báo tin thám tử nói đem chuyện này trước sau trải qua tuần tự nói cho ta biết nhớ không thể có một chút bỏ sót phân tích tình báo trọng yếu liên liên một cái tự bỏ sót cũng không thể có rất có thể bỏ sót một chữ sẽ bỏ sót mấu chốt đầu mối thấy liên minh tâm coi trọng như vậy chuyện này trước tới báo tin thám tử tự nhiên không dám sơ sót hắn giống như triệt để một dạng đem cả sự kiện kể một lần xích mục vương xông vào cái thế giới k i a n g ư ờ i thú xa liên minh tâm rất mau đem trong tin tức bộ phận trọng yếu cắt tỉa ra sau đó bắt đầu chậm dại phân tích xích mục vương xuất hiện ở lệ kìm tư nguyên điểm xem bộ dáng là đang chờ người hắn đám người hẳn chính là cái thế giới t i ế người thú xa đón đi hai người bọn họ điều này nói rõ h ắ c liên giáo cao tầng muốn thấy bọn họ nhìn như vậy mà nói s í c h mục vương chính là một chân chạy đón người chân chính phải gặp cái thế giới tiếng người là h ắ c liên giáo cao tầng có thể điều động h ắ c liên giáo thất hộ pháp chân chạy người là h ắ c liên giáo đại tế ti thậm chí có thể là chưa bao giờ xuất hiện h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ phân tích nơi này thời điểm liên minh tâm không nhịn được đứng lên cá lớn đây thật là cái cá lớn a h ắ c liên giáo tổ chức kết cấu chung cao nhất là giáo chủ phó giáo chủ cùng đại tế ti là cùng cấp bậc suốt chút nữa chính là hộ pháp cùng trường lão hộ pháp cùng trưởng lão cũng là cùng cấp bậc chỉ có những thứ này coi như là h ắ c liên giáo cao tầng xuống chút nữa đường chủ hương chủ đà chủ cũng chỉ có thể coi là trung tầng sinh mục vương là h ắ c liên giáo thất hộ pháp có thể điều động người khác chỉ có ba cái giáo chủ phó giáo chủ đại tế ti h ắ c thủy thành cùng h ắ c liên giáo đánh lâu như vậy qua lại h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ chưa bao giờ xuất hiện qua cùng bọn họ giao thiệp với bên trong h ắ c liên giáo xuất hiện qua quan chức lớn nhất chính là đại tế ti thú x sao phái người đi theo sao liên minh tâm đổi theo hỏi liên minh tâm biết rõ đi theo thú sa nhất định có thể đ ủ bắt đến cả lớn nghe được vấn đề này trước tới báo tin thám tử nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ đuổi theo theo đuổi nhưng là không đuổi kịp nói tới chỗ này trước tới báo tin thám tử vẻ mặt xấu hổ cuối đầu liên đại nhân kia thú tốc độ xe thật sự quá nhanh chúng ta lại không dám v ơ i quá gần cho nên lúc này mới theo mất rồi liên minh tâm vừa định mắng bọn hắn phế vật nghĩ lại nếu quả thật là h ắ c liên giáo đại tế t ì hay hoặc là chính phó giáo chủ thú sa bọn họ theo không kịp cũng là chuyện đương nhiên và lại nói đến thú sa bên trên còn có một xích mục vườn hắn lưu lại theo dòi những thủ h ạ kia cũng liên g k minh n g là tâm suy nghĩ một chút cảm thấy người này nói có đạo lý hát liên giáo cao tầm chỗ ẩn thân thập phần ẩn nút không thể nào để cho một ngoại nhân một mực với ở bên cạnh họ nói chuyện thời điểm chung một chỗ nói xong rồi sự tỉnh nhất định phải đem người trả lại nếu là ở lệ kim tư nguyên điểm đón g ư ờ i như vậy l i ê n rất có thể đưa về lệ kim tư nguyên điểm hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem lệ kim tư nguyên điểm chính là hắc liên giáo trong tay an toàn nhất một cái tư nguyên điểm lệ kim tư nguyên điểm vòng ngoài mấy ngàn tư nguyên điểm đều là hắc liên giáo k h ô n g chế bất công hạ này mấy ngàn tư nguyên điểm liền không n ú c nhích được lệ kim tư nguyên điểm nghĩ tới đây sau đó liên minh tâm lúc này phân phó nói bây giờ ngươi lập tức trở về cho ta nhìn chằm chằm rồi lệ kim tư nguyên điểm một khi bọn họ trở lại không nên khinh cử vọng động lập tức hướng ta bờ báo bọn họ nếu là trở lại lệ kim tư nguyên điểm ta muốn đích thân ở chỗ này mở ra hành động ngược lại ta muốn nhìn một chút hắc liên giáo cao tầng cùng cái thế giới tên người lâm liên giáo đại tế Tì, Thân. Lâm Yên cùng g xích mục vương còn không biết rõ hát thủy thành người đã để mắt tới hai người bọn họ rồi vẫn là kia quen thuộc thủ úc hát liên giáo đại tế ti ở thủ úc chính giữa tiếp kiến lâm liên hát liên giáo đại tế ti đã từ xích mục vương nơi đó biết được lâm viên dụng binh pháp con dối thay thế phải trái tỉnh nhưng dù cho như thế ở thấy lâm viên sau đó h á c liên giáo đại tế ti vẫn không có t ứ c giận vẫn như cũng là lấy cái loại này cười ha hả quen mặt biểu tình đang cùng lâm viên khai thông h á c liên giáo đại tế ti lần này thấy lâm viên mục đích chính là muốn chuẩn bị biết rõ lâm viên dụng binh pháp con dối thay thế người nguyên nhân binh pháp con dối thay thế nhân loại huấn luyện viên có thể nhưng là h á c liên giáo phải nhất định chuẩn bị biết rõ nguyên do trong đó không thể để cho lâm viên tần độn u mê mang lên một đạo lâm viên nhìn hát liên giáo đại trưởng lão một bộ cười ha hả biểu tình trong lòng thập phần t h ấ thỏng hắn rất rõ ràng lao g i ả này có thể không phải là cái gì hiền lành đây là một cái lao tiếu diện hổ tiếu lý tàng đao ngươi muốn thật coi hắn là một cái h ỏ a ái dễ gần lao đầu ngươi liền cách cái chết không xa lâm viên cũng là biết người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện h o a n g đường ha ha ha h á c liên giáo đại tế ti lớn tiếng cười to nói lão hủ lại không phải trẻ tuổi bạo m ị cô đ ư ơ n g lâm viên tiểu h ư u nghĩ tới ta làm gì cũng không phải cũng không phải lâm viên miệng đầy đồ liệt liệt nói ta lâm viên cái dạng gì mỹ nữ không t ừ n g thấy nếu là nữ nhân ta ngược lại thì không lớn ta là vừa nghĩ tới có thể lắng nghe đại tế ti thực lực như vậy cường đại bề trên dạy bảo trong lòng liền thập phần mong đợi a giờ phút này lâm viên đó là so với hốt tất liệt còn nhiều hơn một liệt hắn là hốt tất liệt liệt hát liên giáo đại tế ti h á c liên giáo đại tế ti vẻ mặt hát tuyến trong đ ầ u nghĩ lâm viên này cái chứng r ù a thật là đại năng nói chuyện vớ vẩn sẽ cùng hắn hỏi han đi xuống chỉ sợ muốn hàn huyên tới thiên nam hải bắt đi h á c liên giáo đại tế ti biết rõ lâm viên là cố ý muốn kéo khai thoại đề lâm viên càng muốn kéo khai thoại đề h á c liên giáo đại tế ti lại càng trò chuyện chính đề nhìn biết lâm viên ý đồ sau đó h á c liên giáo đại tế ti đi thẳng vào vấn đề hỏi ta nghe xích mục vương nói chúng ta ước định huấn l u y n viên bị tiểu hữu tự tiện đội thành binh pháp con rối chuyện này xích mục vương không cách nào làm chủ lúc này mới đem tiểu hữu mang đến gặp ta lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ trước một giây hai chúng ta còn ở nơi nào tán gâu đây sau một giây ngươi liền trực tiếp trò chuyện chính đề ngươi đây thật là không có khe hoán đổi a ngươi như vậy không tốt ta một chút lừa dối ngươi chuẩn bị đều không làm cũng may lâm viên đương quán đại lừa dối bây giờ hắn lừa dối đứng lên người đó là một chút kỹ năng trước dùng cũng không có lâm viên trực tiếp đem lừa dối xích mục vương một bộ kia lại đem tới ở h ắ c liên giáo trên người đại tế ti dùng qua một lần lâm viên hướng h ắ t liên giáo đại tế ti hỏi đại tế ti Tì, ngài tìm ta muốn dạy quan mục đích là cái gì mục đích là vì đề cao những nô lệ kêu binh pháp trình độ có thể giúp giúp đỡ bọn người đánh bại hát thủy thành có đúng hay không lâm liên hỏi cái vấn đề này chỗ cao minh chính là ở chỗ hắn hỏi luôn hát liên giáo đại tế ti có đúng hay không trong vấn đề này hát liên giáo đại tế ti thì có hai cái trả lời lựa chọn đúng không đúng hát liên giáo đại tế ti hơi làm trầm ngâm sau đó cũng chỉ có thể trả lời đúng hát liên giáo đại tế ti chân trước mới vừa trả lời sau đó lâm liên nói tiếp ta đem huấn luyện viên đổi thành binh pháp con dối mục đích cũng là vì cái này huấn luyện viên trình độ cao thấp không đều, mà binh pháp con lại toàn bộ đều là dựa theo binh pháp cao nhất thành tự làm ngươi sẽ mệt mỏi sẽ mệt mỏi càng sẽ mắc sai lầm nhưng là binh pháp con dối không biết những thứ này binh pháp con dối ban ngày có thể tham gia chiến đấu bởi tối có thể giáo thụ binh pháp một người lính pháp con dối có thể coi hai cái huấn luyện viên sử dụng đại tế ti cho là ta nói có đạo lý hay không lâm v i ê n cái miệng này có thể đem tử nói thành sống có thể đem đen nói thành bạch lâm v i ê n nói xong những lời này sau đó h ắ c liên giáo đại tế ti trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới phản bác lý do bởi vì nếu như chỉ một từ giáo thụ binh pháp cùng chỉ huy tác chiến đi lên nói binh pháp con dối còn giống như thật sự so với huấn luyện viên tốt dùng nếu như h ắ c liên giáo đại tế ti đơn thuần là vì đánh bại h ắ c thủy thành nói lên yêu cầu binh pháp con dối đổi huấn luyện viên đối với bọn họ mà nói thật đúng là chuyện tốt nhưng là h ắ c liên giáo đại tế ti không chỉ là vì đánh bại h ắ c thủy thành a h ắ c liên giáo đại tế ti là muốn thông qua h ắ c liên giáo tín đồ cùng dạy quan tướng nơi trong quá trình biến đổi ngầm hướng những thứ này huấn luyện viên truyền giáo ở nơi này nhiều chút huấn luyện viên trong lòng trên t r ô n một viên h ắ c liên giáo mầm ống chờ đến có một ngày những thứ này huấn luyện viên trở lại tam giới thời điểm viên này hát liên giáo mầm ống sẽ mọc rể nảy mầm khỏe lớn lên không biết sao hát liên giáo đại tế ti này cái thứ nhì mục、đích. hắn là không thấy được ánh sáng h á c liên giáo đại tế ti không thể nói cũng chỉ có thể người cầm lậm bù hòn m à im nghĩ tới nghĩ lui sau đó h á c liên giáo đại tế ti miễn cưỡng nghĩ tới một cái cớ hắn nói binh pháp con dối cùng người so sánh bao nhiêu hay lại là thiếu sót chút linh động năng lực lâm viên vung tay lên nói cũng không phải cũng không phải đại tế ti người nói những thứ này ta đều đã nghĩ đến các người h á c liên giáo cùng h á c thủy thành đánh là cái gì chiến ta vây quanh từng cái tư nguyên điểm đánh công thủ chiến công thủ chiến lại không phải là giã chiến du kích chiến tiểu quy mô sen cái chiến đơn giản chính là một cái công một cái thủ Nào lâm viên lời nói này đem hắc liên giáo đại tế ti biện không lời chống đỡ thấy hắc liên giáo đại tế ti lần này biểu tình lâm viên tiếp tục tăng thêm cây bút nói chẳng lẽ đại tế ti ngươi còn có cái gì còn lại nhu cầu ngươi không có nói cho ta biết nếu như ngươi có nhu cầu ngươi nhất định phải nói cho ta biết ta nhất định cố gắng hết mức thỏa mãn nếu như ta binh pháp con dối thật sự không đạt tới ngươi nhu cầu ta nhất định cho người thay đổi người lâm viên lời nói này nói là dọn nước không lọt để cho h ắ c liên giáo đại tế ti không bao giờ tìm được nữa còn lại tiếp m ộ t c ớ n g ư ơ i có nhu cầu n g ư ơ i liền nói binh pháp con dối không đạt tới n g ư ơ i nhu cầu ta lâm viên liền cho người thay đổi người vấn đề là h ắ c liên giáo đại tế ti này nhu cầu hắn không thể nói rõ ha ha ha h ắ c liên giáo đại tế ti đột nhiên cười nói đều do xích mục vương người này suy nghĩ là một chút không hiểu được vô vi binh pháp con dối được binh pháp con dối được a lâm viên tiểu hữu muốn chú đáo muốn chú đáo việc đã đến nước này h á c liên giáo đại tế ti cũng chỉ có thể người câm ngậm b ù hòn mà im lưu lại những thứ này binh pháp có dối những thứ này binh pháp có dối h á c liên giáo đại tế ti phải nhất định a lưu lại những thứ này binh pháp có dối d â u gì còn có thể hoàn thành đối kháng hát thủy thành mục đích nếu là không vui lòng muốn những thứ này binh pháp có dối hắn hai cái mục đích cũng bị lỡ ta liền nói sao còn phải là đại tế ti n g ư ơ i biết hàng lâm viên nói định h á c liên giáo đại tế ti cũng l ờ i cùng lâm viên cái này tiểu hoạt đầu dây d ư a tiếp hắn nói lâm viên tiểu hữu ta để cho phu xe đưa ngươi hồi lệ kim tư nguyên điểm xích mục vương trước hết không trở về ngươi đem binh pháp con dối cho hắn ta muốn để cho hắn binh tướng pháp con dối phân phát đến mỗi cái tư nguyên điểm đi ngoài ra tiểu hữu trở lại lệ kim tư nguyên điểm liền bắt đầu cho lệ kim tư nguyên điểm nô lệ giảng bài đi ta tin tưởng tiểu hữu ở binh pháp bên trên thành cựu nhất định là so với cái này nhiều chút binh pháp con dối cường dĩ nhiên chúng ta hắc liên giáo nhất định sẽ bảo đảm tiểu hữu an toàn nhìn dán g dấp hắc liên giáo đại tế ti cái này tỏ rõ là nghĩ đem lâm viên lưu lại a bất quá này thì cũng chẳng có gì lâm viên nếu bị hắc liên giáo người dõi theo như vậy muốn thoát thân khẳng định không dễ dàng như vậy có thể toàn bộ nghe đại tế thi sắp xếp lâm viên đáp ứng nói lúc này lâm viên không cần phải vì vậy cùng h ắ c liên giáo trở mặt ngược lại h ắ c liên giáo không bị đánh tan hoàn toàn hắn an toàn nhất định là có thể bảo đảm b u ồ n chương hết chương một nghìn tám mươi thay đổi người ứng đối lâm viên chương một nghìn tám mươi thay đổi người ứng đối lâm viên hai mươi hai mươi bốn nghìn một trăm m ư ơ i một một tác giả h ồ n g n ô n bất thuyết h ắ c liên giáo đại tế thi gọi phu xe để cho phu xe đem lâm viên đưa về lệ kim tư nguyên điểm chờ đến đem lâm viên đưa sau khi đi hát liên giáo đại tế thi lại đem xích mục vương cho kêu trở lại h á c liên giáo đại tế ti xuất ra một phần bản đồ ở trên bản đồ viết viết vẽ một chút hắn đây là ở trên bản đồ đánh dấu những thứ này binh pháp con dối hạng đ ệ c h lâm liên nhóm đầu tiên mang đến binh pháp con dối số lượng có hạn chỉ có thể ưu tiên cho s ắ p phát sinh chiến sự tư nguyên điểm dùng h á c liên giáo đại tế ti ở bản đồ vòng ngoài đánh dấu một vòng tư nguyên điểm h á c thủy thành muốn đoạt lại tư nguyên điểm nhất định là từ vòng ngoài đi vào trong đánh t ừ n g cái một thu phục tư nguyên điểm vì vậy hát liên giáo đại tế ti đánh dấu tư nguyên điểm đều là dễ dàng nhất phát sinh chiến sự tư nguyên điểm xích mục vương từ bên ngoài lúc đi tới sau khi thấy h ắ c liên giáo đại tế ti chính ở trên bản đồ viết viết vẽ một chút hắn không dám mở miệng cái dày liền đứng ở bên cạnh yên lặng c h ờ ước chừng thời gian đốt hết một nén hương h ắ c liên giáo đại tế ti lúc này mới thu hồi bút mực đem đánh dấu tốt rồi đồ đưa cho xích mục vương đợi một hồi phu xe sau khi trở về sẽ đem ngươi đưa đến gần đây một nơi tư nguyên điểm ngươi dựa theo trên bản đồ đánh dấu đem binh pháp con dối phân phát xuống xích mục vương nhận lấy bản đồ nhét vào trong ngực tê đúng ta lập tức đi làm đang chờ xe phu đưa lâm liên còn chưa có trở lại trong thời gian sinh mục vương dò xét tính hướng hắc liên giáo đại tế ti hỏi đại tế ti những thứ này binh pháp con dối có thể thay thế nhân loại huấn luyện viên sao hắc liên giáo đại tế ti gật đầu một cái trả lời dĩ nhiên có thể chỉ một từ truyền thụ binh pháp cùng chỉ huy tác chiến mà nói binh pháp con dối còn phải thắng qua nhân loại huấn luyện viên từ hắc liên giáo đại tế ti trong miệng nghe được cái này câu trả lời sau đó sinh mục vương trong đầu nghĩ lâm viên lại không gặp ta hắn nói đều là thật vậy nói như thế lâm viên người này thật đúng là một người tốt hắn đây là thật tâm giúp chúng ta thật lòng là chúng ta lo nghĩ sinh mục vương trầm ngâm hồi lâu nói h á c liên giáo đại tế ti trợn mắt nhìn xích mục vương liếc mắt hận sắc không thành được thép mắng ngu xuẩn sinh mục vương sinh mục vương tâm lý hủy khuất vô cùng hắn trong đầu nghĩ không phải đại tế ti tự ngươi nói binh pháp con dối so với nhân loại huấn luyện viên cường sao thế nào ta nói lâm viên là người tốt ngươi còn mắng ta ngu xuẩn đây Ai? h á c liên giáo đại tế ti nặng nề thở dài nói cái này lâm viên mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì nhưng là tâm cơ cực sâu hắn đã nhìn ra ta quản hắn cần người giống như huấn luyện viên là nghĩ tại khắc thế giới trôn mấy cái đinh hắn dùng binh pháp con dối thay thế nhân loại huấn luyện viên chính là không cho ta t r ô n đinh cơ hội tiểu t ử này là cố ý để phòng chúng ta đây dù sao bây giờ chúng ta cùng hắn là đồng minh ta t r ô n đinh chuyện này không thấy được ánh sáng hắn dùng binh pháp con dối thay thế nhân loại huấn luyện viên đây là để cho ta người câm ngậm bù hòn m à im có nỗi khổ không nói được không những không thể cự tuyệt hắn còn phải cảm ơn hắn h ả o ý tiểu t ử này là cái bố trí cao thủ ngày sau được cẩn thận đối đ ạ i hắn nghe được h ắ c liên giáo đại tế ti vừa nói như thế xích mục vương này mới biết rõ trong n à y còn con lượt a n h đại tế ti chờ ta phân phối hết binh pháp còn dối ta trở về lệ kim tư nguyên điểm ta nhìn chằm chằm hắn hắn nhất cử nhất động ta đều thời gian chú ý có gì thường gì ta trước tiên nói cho người biết xích mục vương đối h ắ c liên giáo đại tế ti nói h ắ c liên giáo đại tế ti nhìn một cái xích mục vương ngay trong ánh mắt mang theo chút hoài nghi h ắ c liên giáo đại tế ti cảm thấy tự lấy xích mục vương cái này chỉ số iq rất khó nhìn được lâm viên đoán chừng lâm viên ban đương hắn hắn trả lại cho lâm viên đếm tiền đây lâm viên gần đó là thật động tay chân gì xích mục vương đoán chừng cũng không nhìn ra hát liên giáo đại tế ti cảm thấy được đổi người rồi nhìn chằm chằm lâm viên chuyện này xích mục vương khẳng định không làm được nghĩ tới đây hát liên giáo đại tế ti đối xích mục vương nói ngươi phân phối hết binh pháp con dối sau đó trước tiên cho ta biết ta sẽ để phu xe đi đón ngươi lui về phía sau ngươi chính là phụ trách bảo vệ ta an toàn về phần lâm viên bên kia ta sẽ phái những người khác đi xích mục vương là lỗ mãng là không cẩn thận k i n h thường là không có cái gì tâm nhãn nhưng là hắn có thể không phải ngốc hắn nơi nào không nhìn ra đại tế ti này là không tin tưởng hắn a đại tế ti là tại sao thay đổi người cùng lâm viên giao thế với ta nhất định có thể nhìn chằm chằm hắn tuyệt đối không xảy ra sơ s u ấ t ngươi là không tin tưởng ta năng lực sao x í c h mục vương không phục nói h á c liên giáo đại tế ti trợn mắt nhìn xích mục vương lên mắt tức giận ngược lại hỏi ngươi có năng lực sao x í c h mục vương x í c h mục vương bị h á c liên giáo đại tế ti nhìn chăm chú t ê cả ra đầu chỉ có thể bất đắc dĩ tê ừ vậy cũng tốt lúc này phu xe cũng q u a y về rồi phu xe đi vào thủ úc hướng h á c liên giáo đại tế ti c h ắ p tay nói hồi bẩm đại tế ti đã đem lâm viên đưa về lệ kim tư nguyên điểm rồi hát liên giáo đại tế ti chỉ chỉ xích mục vương phân phó nói đưa thằng ngu này rời đi sinh mục vương bị đưa đi sau đó h ắ c liên giáo đại tế ti ngồi ở c h ỗ đó lâm vào trầm tư h ắ c liên giáo đại tế ti đang nghĩ phái này a i đi cùng lâm viên giao thiệp với lâm viên thực lực cũng không tính quá mạnh thậm chí trực quan nhìn lên nếu so với s í c h mục vương yếu rất nhiều đương nhiên h ắ c liên giáo đại tế ti không biết rõ lâm viên rất nhiều lá bài tẩy mặt giấy trên thực lực mà nói lâm viên s ắ c thực so với s í c h mục vương yếu hơn không giả nhưng là nếu như lâm viên rất nhiều lá bài tẩy đều xuất hiện dưới tình huống chưa chắc lại không thể liệu chết xích mục vương ở hát liên giáo đại tế ti xem ra lâm viên trí lực nếu so với lâm viên thực lực mạnh hơn nhiều lắm cho nên Tì thuyết、so、linh trưởng lão để cho thuyết linh trưởng lão đi cùng lâm nguyên giao thế với thuyết linh trưởng lão chí mưu chắc tuyệt vô cùng cẩn thận nhất định có thể đủ nhìn chằm chằm lâm nguyên tránh cho hắn ra vẻ có lẽ t u y ế t linh trưởng lão còn có thể cho lâm nguyên sử dụng một chiêu mỹ nhân kế đưa hắn độ hóa cho ta hát liên giáo tín đồ hát liên giáo đại tế tin nhị non lẩm bẩm có nhân tuyển sau đó hát liên giáo đại tế ti viết một phong thơ rồi sau đó hắn đem tin gậy thay phiên thành hạt giấy bộ dáng chỉ thấy hạt giấy này bay ra ngoài cửa sổ hóa thành một vệt sáng biến mất ở bầu trời chính giữa bay hạc truyền tin đây là h á c liên giáo một loại bí pháp bay hạc đem tin đưa đến sau đó chỉ có lấy h á c liên giáo bí pháp mới có thể đem bay hạc biến trở về tờ thư thấy phía trên nội dung cho dù h á c thủy thành người chặn lại bay hạc không có h á c liên giáo bí pháp bọn họ cũng không cách nào đem bay hạc biến trở về tờ thư tra xem phía trên nội dung nếu như cưỡng ép làm phép muốn muốn mở ra bay hạc cưỡng ép kiểm tra trên tờ giấy nội dung này bay hạc sẽ tự t i ê u hóa thành một nhóm cho bụi không nghi ngờ chút nào. h á c liên giáo đại tế ti này phong bay hạc truyền tin là cho trong miệng hắn tuyết linh trưởng lão hắn muốn tuyết linh trưởng lão cho lâm n g uyên sử dụng mỹ nhân kế này đã nói lên tuyết linh trưởng lão là một phụ nữ bay hạc hóa thành một vệt sáng bay vào trong bầu trời không biết bay đi rồi nơi nào rõ ràng cái này tuyết linh trưởng lão chỗ ẩn thân t h ậ p phần bí mật lại khoảng cách h á c liên giáo đại tế ti rất xa Buồn chương hết, chương 1081. Lâm Nguyên, đã biết bỏ Nguyên, điều, cầu bỏ qua Nguy chứng chứng Chứng cho. hết, 1081, 1081, Lâm Lâm đã lệ kim tư nguyên điểm nô lệ rõ ràng cho thấy lấy được hắc liên giáo đại tế tim ệ n h lệnh từ sau khi lâm viên trở về bọn họ đối lâm viên biểu hiện càng thêm nhiệt tình rồi lệ kim tư nguyên điểm nô lệ thủ lĩnh vây quanh ở lâm viên bên người lấy lòng lâm viên dĩ nhiên biết rõ đám người này lấy lòng là giả giám thị hắn thật là một khi bây giờ lâm viên biểu lộ ra muốn đi ý tứ bọn họ nhất định là muốn trở mặt cũng may bây giờ lâm viên không có chuẩn bị cùng hắc liên giáo trở mặt cho nên hắn là đến đâu thì hay đến đó đạo lý lâm h u n luyện viên có muốn hay không an bài cho ngươi mấy cái cô nương nơi này chúng ta cô nương mặc dù không có hát thủy thành cô nương t r ắ n g đoán nhưng cũng có một phong vị khác nô lệ thủ lĩnh nói với lâm uyên lâm uyên lâm uyên một vót người da đen dấu hỏi hương vị là cơn gió nào vị mùi thú chứ ở trong mắt lâm uyên những nô lệ này vậy không thuần thuần d ã nhân sao lâm uyên có thể còn không có đói khát tới mức này không cần ta không thích nữ sắc lâm uyên liền vội vàng tự tuyệt nghe được lâm uyên nói mình không thích nữ sắc nô lệ thủ lĩnh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt vội và nói nam nhân cũng có lâm uyên lần nữa một vót người da đen dấu hỏi lâm viên trong đầu nghĩ làm ta một tót g i ấ u hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ta cảm thấy cho ngươi có vấn đề ngươi n h a đầu óc có bệnh chứ nữ nhân không cần nam nhân lại càng không dùng bây giờ ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe sáng mai bắt đầu cho các ngươi giảng bài các ngươi đều đi ra ngoài đi có thời gian định hóc ta không bằng đi chọn một chút ngày mai giảng bài địa điểm cùng học tập nhân tuyển nhiều nhất năm mươi người nhiều dạy không tới lâm viên tức giận đối nô lệ thủ lĩnh nói nghe được lâm viên giọng hơi không kiên nhẫn nô lệ thủ lĩnh vội và nói được ta lập tức đi sắp xếp sẽ không bay g i y lâm huấn luyện viên rồi nô lệ thủ lĩnh sau khi nói xong nhanh chóng thối lui ra lâm viên căn phòng thối lui ra lâm viên căn phòng đi tới ngoài cửa sau đó hướng lấy thủ hạ thấp giọng phân p h ó nói an bài song minh cương c h ạ m gác ngầm coi chừng hắn chỉ cần hắn không rời đi lệ kim tư nguyên điểm không muốn hạn chế hắn tự do nhưng là nhất định phải đem người cho ta nhìn chăm chú phải mấy cái nô lệ rối rít đáp ứng ngay tại h ắ c liên giáo đại tế ti t h u sa đem lâm viên đưa về lệ kim tư nguyên điểm lúc thủ ở vòng ngoài theo dõi hát thủy thành mặt thám rõ ràng nhìn thấy màn này lấy được lâm viên trở lại tin tức sau đó cầm đầu thám tử lập tức rời đi lệ kim tư nguyên、điểm. đi cho liên minh tâm báo cáo hắn rời đi lệ kim tư nguyên điểm đi tới vùng hoang dã sau đó lập tức lái tiểu hình đan binh tàu chiến đi liên minh tâm xoáy h ạ m liên minh tâm xoáy h ạ m vùng chỉ huy thám tử quỳ một chân t r ê n đất hướng liên minh tâm bẩm bản tin liên đại nhân vừa mới chiếc kia thú xa đem cái thế giới kia người trả lại rồi chỉ trả lại một cái xích mục vương không trở lại liên minh tâm hỏi g i thám tử thành thật trả lời phải chỉ trở lại một cái xích mục vương cũng không trở lại nghe được xích mục vương không trở lại liên minh tâm lâm vào trầm tư hắn cẩn thận châm trước hồi lâu sau lầm bầm lầu đầu nói xem ra tiểu tử này là phá cuộc mấu cho ta thừa dịp xích mục vương không trở lại lệ kim tư nguyên điểm không người có thể phát hiện ta ta muốn đích thân đi một chuyến thần không biết quỷ không hay đem tiểu tử kia lấy ra thẩm vấn một phen nếu bàn về thực lực mà nói xích mục vương thực tế bên trên còn thật không phải liên minh tâm đối thủ nhưng là lấy xích mục vương thực lực mặc dù không đánh lại liên minh tâm lại có thể phát hiện liên minh tâm một khi liên minh tâm bị xích mục vương phát hiện ở người ta hắc liên giáo trên địa bàn chỉ sợ cũng không phải đàn đ à độc đấu rồi đến thời điểm s í c h mục vương mang theo liên tục không ngừng hắc liên giáo tín đ ổ vây công liên minh tâm như vậy cuối cùng từ nhất định là h ắ n cho nên s í c h mục vương ở thời điểm liên minh tâm cũng không dám tùy ý xuất thủ bây giờ s í c h mục vương không có ở đây lệ kim tư nguyên điểm đều là một ít gà đất chó sảnh dưới tình huống này liên minh tâm có lòng tin có thể thần không biết quỷ không hay đem lâm viên lấy ra s í c h mục vương không có ở đây đối liên minh tâm mà nói chính là một cái tốt nhất cơ hội độc thủ liên minh tâm cũng là một thật có tài phái hắn là nói động thủ liền độc thủ lâm viên trong mang nhóm theo một tinh u y n đầu i ể m đêm hôm k nghĩ nếu như tự mình quyết tâm liệu mạng mà nói bốn người này chưa chắc là đối thủ mình hắn lâm viên thực lực có thể không phải chỉ có mặt giấy thực lực đơn giản như vậy hắn rất nhiều lá bài tẩy đều xuất hiện chính là xích mục vương cũng có thể va vào húng chi bây giờ là ở h ắ c liên giáo địa bàn một khi độc thủ h ắ c liên giáo người ngay lập tức sẽ tiếp việc tới không sai những người này vừa xuất hiện lâm viên liền biết rõ bọn họ khẳng định không phải h ắ c liên giáo người bây giờ lâm viên cùng h ắ c liên giáo là đồng minh hắn ngay tại h ắ c liên giáo địa bàn h ắ c liên giáo người nếu như muốn đối phó hắn trực tiếp tập trung đại đội binh mã chen nhau lên đưa hắn chém chết thì phải đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn cấp một cực giả lâm viên căn bản không còn sức đánh trả chút nào h ắ c liên giáo người muốn đối phó hắn không cần phải lén lén lút lút những người này lén lén lút lút lẻn vào đến phòng hắn khẳng định không phải h ắ c liên giáo người nếu không phải h ắ c liên giáo người kia cũng chỉ còn lại có người cuối cùng khả năng h ắ c thủy thành là h ắ c thủy thành người vậy thì dễ làm chỉ cần vừa đ ộ n g thủ kinh động h ắ c liên giáo người bọn họ toàn bộ được lưu lại nơi này là h ắ c liên giáo thủ phủ một mình mấy cái h ắ c thủy thành người còn có thể phiên tiên hay sao bọn họ chính là người người đều là triệu tử long bây giờ cũng phải đem mệnh lưu lại nghĩ tới đây lâm viên làm bộ liền muốn đậu thủ đem hát liên giáo người đưa tới nhưng mà còn không chờ lâm viên đọc thủ một thanh lạnh giá lưới dao sắc bén liền gác ở hắn trên cổ lâm viên ngầm đầu đi lên nhìn trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh vừa mới lâm viên nằm ở trên giường thời điểm chỉ có thấy được mép giường bốn người trên thực tế tiến vào phòng hắn là năm cái còn có một cái đứng ở hắn đầu phía sau lâm viên đầu phía sau lại không dài con mắt tự nhiên không thấy được người cuối cùng kia lưới dao sắc bén gác ở trên cổ lâm viên lập tức cảm nhận được trôi này lưới dao sắc bén không bình thường trôi này lưới dao sắc bén không chỉ có thể cắt lấy đầu hắn còn có thể cắt đứt linh hồn hắn một khi đầu bị cắt lấy hắn trong khoảnh khắc hồn phi yên diệt lâm viên dùng k h ỏ e mắt lít qua thấy được đứng ở hắn đầu người phía sau trên người người này k h í thế nếu so với s í c h mục vương còn chứa không nghi ngờ chút nào người này so với s í c h mục vương còn mạnh hơn ý thức được người này thực lực sau đó lâm viên lập tức lộ ra một bộ đã biết điều cầu bỏ qua cho biểu tình không sai đứng ở lâm viên đầu phía sau người này chính là hát thủy thành tình báo người phụ trách hát thủy thành chủ liên vô sinh nghĩa tử liên minh tâm b u ồ n trước hết hầu nôn bất thuyết mép giường này một cái lâm viên đối phó cũng quá húng chi đầu giường trước mặt còn đứng một cái lợi hại hơn lưới dao sắc bén gác ở trên cổ rồi lâm viên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ động một cái hẳn phải chết lâm viên đầu góc nhanh c h ó n g chuyển động chỉ chốc lát sau hắn t ỉ n h táo lại đám người này khẳng định không phải tới giết hắn nếu như thật muốn giết hắn bây giờ hoàn toàn có thể độc thủ giết hắn nhưng sau đó xoay người rời đi chỉ muốn không phải tới giết hắn như vậy hết thẻ liền cũng dễ làm những người này không động sát tâm lâm viên thì có đường xoay sở các vị đại ca các ngươi muốn làm gì chúng ta có lời thật tốt nói có lời tốt không dám chỉ cần các ngươi không giết ta ta nhất định thật tốt phối hợp các ngươi lâm n g u y ê n vội vàng n h ậ n túng người nên kinh sợ thời điểm thì phải kinh sợ những người này nếu là hát thủy thành người như vậy bây giờ bọn họ đ ị c h nhân liền không phải lâm n g u y ê n mà là h á c liên giáo bọn họ đêm hôm khuya khoát tìm đến mình tam phần mười cũng là vì đối phó h á c liên giáo người lâm n g u y ê n cùng mặc dù h á c liên giáo là đồng minh nhưng là người minh hữu này quan hệ cũng không bền chắc lâm liên là tuyệt đối không thể nào vì hát liên giáo đem cánh mạng mình ngồi nếu như nói sống có lúc bán h ắ c liên giáo có thể làm cho chính mình còn sống lâm viên tuyệt đối sẽ không chút do dự bán h ắ c liên, liên giáo không mang theo một chút xíu do dự cái loại này liên minh tâm tựa như cười mà không phải cười nhìn lâm viên nói tiểu tử ngươi ngược lại là rất thức thời a liên minh tâm thái độ để cho lâm viên càng chắc chắc bọn họ chính là đi đối phó h ắ c liên, liên giáo không phải nhắm vào mình nghĩ tới đây lâm viên nổi bận rộn hỏi các ngươi tới tìm ta là vì đối phó h ắ c liên giáo người đúng không ta có thể giúp được các ngươi tuyệt đối có thể giúp được các ngươi một bên đứng ở mép giường người đối liên minh tâm nói liên đại nhân người này là một cái mềm xương có thể tin vào sao lâm liên lâm liên hung á c trợn mắt nhìn nói chuyện người này lên mắt trong lòng thầm mắng ngươi mới làm ề m xương cả nhà ngươi đều làm ề m xương lao tử cái này gọi là đại trượng phu có thể có giãn người biết thời thế là tuân kiệt ngươi biết cái gì à lâm liên biết rõ đứng tại chính mình đầu giường cầm đao chiếc ở trên cổ mình cái này mới là người chủ sự cũng chính là những người khác trong miệng liên đại nhân họ liên h á c thủy thành chủ liên vô sinh cũng họ liên điều này nói rõ người này là hàng thật giá thật h á c thủy thành nhân vật trọng yếu không dối gạt chư vị nói ta cùng hát liên giáo cùng những nô lệ này căn bản Các ngươi hắc thủy t đàng h n hoàng c l phối hợp ta có thể no ngươi bất tử có thể ngươi nếu dám ra vẻ mà nói ta có thể lại không thể bảo đảm ngươi sống hay chết rồi nghe được liên minh tâm uy hiếp sau đó lâm u y ê n gật đầu liên tục nói biết rõ biết rõ ta bảo đảm phối lâm viên lời còn chưa nói hết liên vô sinh thừa dịp hắn chưa chuẩn bị t h i triển pháp thuật thả ra một quả c h u y ệ n dở từ lâm viên lỗ mũi chui vào một giây kế tiếp lâm viên đã hôn mê thấy lâm viên sau khi hôn mê liên minh tâm phân p h ó nói mang theo ra hỏa đi rời khỏi nơi này trước lệ kim bây giờ tư nguyên điểm là h ắ c liên giáo địa bàn mặc dù bọn họ có thể lẹn vào đến nơi này nhưng là muốn ở chỗ này thẩm vấn lâm nguyên vẫn là rất không thực tế vạn nhất thẩm vấn trong quá trình làm ra động tinh gì đưa đến bên ngoài trồng chừng người đi vào vậy thì phiền thoái s í c h mục vương không có ở đây lệ kim tư nguyên điểm căn bản không có ai có thể phát hiện liên minh tâm liên minh tâm thi t r i ể n pháp thuật mang theo lâm viên thần không biết quỷ không hay rời đi lệ kim tư nguyên điểm canh giữ ở lâm viên bên ngoài phòng vây nô lệ giờ phút này còn đần độn ở bên ngoài trông coi n à y đêm hôm quyết quát lâm viên trong phòng không động tĩnh gì dưới tình huống bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi vào cũng không lâu lắm lâm viên người đã ở lệ kim tư nguyên điểm ngoại trong hoang dã nơi này là liên minh tâm một nơi cứ điểm bí mật chung quanh có trận pháp làm che chở coi như là xích mục vương đi qua từ nơi này cũng không phát hiện được nhìn hôn mê lâm viên liên minh tâm bóc một cái thủ quyết thời gian ngắn ngủi lâm viên trong lỗ thai c h u ra cái kia chuyển dở theo chuyện dợ chui ra bên trong thân thể lâm viên cũng chấm dãi tỉnh lại ta tự giới thiệu mình một chút kẻ hèn liên minh tâm phụ trách hát thủy thành công tác tình báo lâm viên vừa tỉnh liên minh tâm dẫn đầu tự giới thiệu mình lâm viên vội vàng cười nói ngưỡng mộ đã lâu liên đại nhân đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền vào hát liên giáo địa bàn giống như vào hậu viện nhà mình như thế liên minh tâm trên giới quan sát lâm viên một phen c ư ờ i lạnh nói ngươi không cần tâm múc ta ngươi lai lịch ta biết rõ mấy phần ngươi là trước đó vài ngày xông vào cái thế giới kia người chứ cái thế giới kia người thực lực tổng hợp hơi yếu thậm chí có thể nói giống như con kiến hôi một loại yếu đuối từ thực lực của ngươi đến xem ngươi nên là cái thế giới kia là số không nhiều một trong c ờ n giả g liên minh tâm chỉ biết rõ lâm viên là cái kia xông vào thế giới người cũng không biết rõ lâm viên chính là cái thế giới kia thế giới c h i chủ bất quá cái này ngược lại cũng chuyện đương nhiên lâm viên chưa bao giờ ở h á c thủy thành mặt người trước biểu lộ cái thế giới kia thân phận của thế giới c h i chủ đừng nói liên minh tâm không biết rõ lâm viên thân phận chân thật rồi ngay cả liên quan đến hắn cha liên vô sinh cũng không biết rõ hát thủy trong thành duy nhất biết rõ lâm viên thân phận chân thật chính là đồ thiên lý bất quá đồ thiên lý đã phát hiện lợi hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng bán đứng lâm viên từ liên minh tâm trong lời nói lâm viên n á n được hắn không biết rõ mình thân phận chân thật cứ như vậy có thể chu toàn đường sống thì trở nên lớn hơn không sai người nói không sai ta đúng là cái thế giới kia một trong cơn giả chức các người định tấn công thế giới chúng ta có thể sắp đoạt lấy thế giới chúng ta lúc đột nhiên triệt binh rồi ta liền phụng mệnh đi ra trinh thám tình huống không nghĩ tới sau khi đi tới nơi này bị xích mục vương cái tên kia phát hiện hắn cưỡng ép đem ta lưu ở nơi này ta cùng hắc liên giáo người thật không có quan hệ gì bằng không người thả ta đi ta bảo đảm lập tức đi ngay tuyệt không cùng h ắ c liên giáo dây dưa lâm nguyên lời thề son sắt bảo đảm nói liên minh tâm nhìn về phía lâm nguyên từ tốn ó i các ngươi cái thế giới kia chẳng qua chỉ là một bảy kiến hôi mà thôi muốn cấp lấy các ngươi cái thế giới kia đối với chúng ta h ắ c thủy thành mà nói dễ như trở bàn tay ta không muốn biết rõ ngươi rời đi các ngươi cái thế giới kia làm gì ta chỉ hỏi ngươi một chuyện ngươi nếu muốn sống liền cho ta đúng sự thật giao phó lâm nguyên thực ra đã nói được hắn nhất định là muốn đánh dò hát liên giáo cao tầng hoặc là nói chính xác một ít chính là muốn hỏi dò hát liên giáo đại tế ti tì sự tỉnh hắn muốn hỏi chuyện này mà nói lâm viên thật đúng là không chuẩn bị lừa gạt đến hắn hắn chỉ cần dám hỏi lâm viên liền dám trả lời b u ồ n trước hết chương một n khoảng đó phùng nguyên hai đầu khích bác chương một n khoảng đó phùng nguyên hai đầu khích bác 2 2 i m 1 1 i h b t a tác giả hầu ngôn bất tuyết hắc thủy thành người là chứng rủa hắc liên giáo người cũng không phải thứ tốt lâm viên lần này đi ra mục đích là cái gì không chính là muốn để cho hắc liên giáo cùng hắc thủy thành người cho căn chó một miệng lông sao một bên t h o á n đảo nơi nào có hai đầu khích bác tới hữu hiệu đối lâm viên mà nói Cái n à y thật đ ú n g là chính là một cái liên Lâm làm liên liên liên cài chính cái cơ chết minh hệ hội. Nghĩ tham nhân, nhân không? quan Viên sống ráng nói đúng n một tâm bộ đặt tới tu, giả đại đại đây, g sợ vẻ, ư ơ i cứ hỏi ta nhất định biết gì đều nói hết không giàu diếm liên minh tâm đối thái độ của lâm nguyên rất hài lòng hắn gật đầu một cái hỏi ra vấn đề thứ nhất n g ư ơ i gặp qua hắc liên giáo cao tầng gặp qua a ta trước đó vài ngày cùng xích mục vương thiên thiên cách nhìn hai ta quan hệ rất tốt hắn là hắc liên giáo hộ pháp một trong chỉ cần các ngươi đ ư n g giết ta ta có thể lưu ở bên cạnh hắn giúp các ngươi hỏi dò tin tức lâm nguyên liền vội vàng tỏ thái độ hiến trung tâm liên minh tâm trực tiếp cắt dứt lâm viên mà nói trầm giọng hỏi không tính là s í c h mục vương ở đi lên đây s í c h mục vương chi bên trên h ắ c liên giáo cao tầng người gặp qua không có liên minh tâm cố ý không nhắc thủ hạ của hắn thấy thú sa đem lâm viên cùng s í c h mục vương tiếp đi sự t ì n h hắn đây là cố ý đang thử thăm dò lâm viên nhìn lâm viên nói không nói thật nếu như lâm viên chủ động nhắc tới thú sa như vậy nói rõ lâm viên thật là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân hắn liền có thể lợi dụng lâm viên cho lâm viên một cái đường sống nếu như lâm viên cố ý dỡ thủ đoạn che giấu thú sa sự tỉnh như vậy nay đã nói lên lâm viên không đáng tin cậy hắn cũng sẽ không tiếp tục lợi dụng lâm nguyên vì để tránh cho lâm nguyên trở tay đưa h ắ n bán đang hỏi ra tự mình nghĩ biết rõ sự t ì n h sau đó hắn liền sẽ giết lâm nguyên đáng tiếc liên minh tâm thế nào cũng không nghĩ ra lâm nguyên đã dự chủ rồi hắn dự chủ hơn nữa lâm nguyên chính là muốn rong r ổ i ở h ắ c liên giáo cùng h ắ c thủy thành giữa khoảng đó phú nguyên n g từ trong kích bác lâm nguyên gần như không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng nói gặp qua ta còn gặp qua một cái tóc trắng lao đầu dáng vẻ rất hòa i xích mục vương đối kia lao đầu rất tôn kính ta nói chừng địa vị so với xích mục vương cao hơn bất quá kia lao đầu rất thông minh so với xích mục vương thông minh hơn nhiều khó đối phó nghe được lâm viên nói hắn gặp qua một cái hòa ái tóc trắng lao đầu liên minh tâm nhất thời tỏa sáng hai mắt liên minh tâm nhưng là hát thủy thành cơ cấu tình báo người phụ trách căn cứ hắn nắm giữ tình báo hát liên giáo trung phụ họa lâm viên lời muốn nói đặc thù chỉ có một người kia chính là hát liên giáo đại tế ti liên đại nhân hát liên giáo đại tế ti hắn nói hẳn chính là hát liên giáo đại một bên cạnh một cái liên minh tâm thủ hạ kích động ô nhưng mà không chờ hắn nói hết lời liền e ba một tiếng liên minh tâm một cái tắt lật mồm quất vào trên mặt hắn hắn mặt trong nháy mắt xưng lên ra một cái ngũ chỉ sơn ta câu hỏi thời điểm ai cho ngươi lắm mồm ở có lần sau ta cắt đầu lưới ngươi liên minh tâm mặt l ạ n h mắng d â y một phen không hiểu chuyện thủ hạ sau đó liên minh tâm hướng lâm viên hỏi ngươi đang ở đ â u thấy kia lao đầu nói ra ta tha cho ngươi bất tử nhưng mà nghe được liên minh tâm cái vấn đề này sau đó lâm viên cũng không có trực tiếp trả lời mà là vẻ mặt mê man g lắc đầu một cái ta không biết do ở địa phương nào liên minh tâm sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống giọng điểm như nói ngươi không phải nói ngươi gặp qua kia lao đầu sao làm sao có thể không biết rõ ở địa phương nào thấy chẳng lẽ ngươi muốn cố ý dấu dếm hay sao hỏi lời nói này thời điểm liên minh tâm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lâm viên nhìn tự hồ hắn muốn thông ánh mắt của quá để phán đoán lâm viên một câu nói kia là thực sự một câu nói kia là giả không có ta tuyệt đối không có một chút dấu dếm lâm viên liền vội vàng giải thích ta xác thực gặp qua trong miệng các ngươi h ắ c liên giáo đại tế t i hai lần không tệ nhưng ta này hai lần thấy hắn đều là do một chiếc đặc biệt xe ngựa đưa đón chiếc xe ngựa kia hết sức đặc thù là có thể ngăn cách hết thẻ tinh thần cảm giác xe ngựa ngồi ở bên trong c ă nhìn bản k g t bây giờ hắn dám vẻ hẳn là nửa tin nửa ngờ đương nhiên lâm viên lần này tiểu thuyết tới nói đúng là nửa thật nửa giả cũng không hy vọng nào hắn có thể trực tiếp tin tưởng chính mình liên lúc này liên minh tâm một cái thuộc hạ mới vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghĩ đến vừa mới bị đánh người kia vốn định bật thốt lên mà nói lại nghẹn ngào ở trong cổ học tới liên minh tâm nhìn người này liếp mắt trầm giọng nói nói lấy được liên minh tâm đáp ứng sau đó người này mới dám mở miệng liên đại nhân tiểu tử này hẳn không nói dối ta gặp qua trong miệng hắn trước kia thu xa tốc độ rất nhanh đúng là tinh thần cảm giác không tới chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến liên minh tâm cái này thuộc hạ lời nói này coi như là bằng chứng lâm viên giải thích lâm viên trong đầu nghĩ người này thật đúng là một cái tốt nhất chợ công a nói tới chỗ này lâm viên cảm thấy đem liên minh tâm lừa dối không sai biệt lắm là thời điểm nên thêm cuối cùng một cây đốt rồi nghĩ tới đây lâm viên giả trang ra một bộ trầm tư dáng vẻ sau đó đối liên minh tâm nói đến ta nhớ ra rồi thu úc ta cùng h ắ c liên hoa đại tế ti gặp mặt nhà hẳn là một cái thu úc ngược lại ta trong phòng thấy hết thảy đều là bằng gỗ nghe được lâm viên cung cấp sau khi tin tức này liên minh tâm lẩm bẩm lầu bầu nói đến gặp mặt địa phương là thu úc cũng nói đúng là hát liên giáo đại tế ti chỗ ẩn thân là một nơi sản xuất cây cối tư nguyên điểm hát liên giáo chiếm cứ tiếp viện điểm chừng mấy trăm ngàn tri chúng hơn tư nữa g ở nơi này vô số lần lặp lại dò xét chung một khi có một lần bị hát liên giáo người phát hiện hắn sẽ là công giáo chàng đến thời điểm đả tháo kinh xả hát liên giáo đại tế ti nhất định sẽ rời đi địa điểm ẩn thân một khi hát liên giáo đại tế ti rời đi bây giờ bọn họ lấy được thật sự có tình báo toàn bộ hủy bỏ vì vậy đối vu liên minh tâm mà nói trừ phi lấy được h ắ c liên giáo đại tế ti xác thực điểm hắn có thể báo lên hành động nếu không tha bất động cũng không thể lộn xộn như vậy liên minh tâm muốn làm thế nào chiếm được h ắ c liên giáo đại tế ti chuẩn xác điểm đây nghĩ tới đây liên minh tâm đưa mắt chuyển tới trên người lâm u y ê n h ắ c liên giáo đại tế ti nếu có thể thấy hắn hai lần chưa chắc cũng sẽ không thấy lần thứ ba bốn trước hết trước một nghìn tám mươi bốn liên minh tâm mục đích Trước 1084, l i ê nhưng m i n tâm mục đích tâm nhất tìm tới -liên giáo đại tế ti bây mục nằm minh mà đích hắc đối đại hắn h 20-24-1111 Liên nói, liên giờ giáo vu duy p ơ pháp. Chính là Lâm Nguyên cùng bây ọ họ n đánh phối hợp. Tìm được một cái cơ hội, trong ứng ngoài hợp, đem liên giáo cao tầng một lưới bắt hết. Gần đó là không thể hoàn toàn một lưới bắt hết, không đủ nhất dưới tình huống, cũng phải cần đem liên giáo đại tế bắt sống. Nhưng phối hợp. hội, hợp, hắc hết. thể hết, phải hắc được đem đó đủ đem đại cái giáo giáo lưới lưới dưới ti Tìm một một bắt một bắt tế bắt cơ cao là là, b giờ đối với v u liên minh tâm mà nói còn có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ hắn có thể hay không ở lâm nguyên trong thân thể lưu lại một cái cấm chế từ đó thông qua này cái cấm chế để đạt tới c h m chế lâm nguyên mục đích đây liên minh tâm dùng cấm chế khống chế so với hắn yếu lâm nguyên nhất định là không thành vấn đề nhưng vấn đề là hắn c l i ê giáo đại、tế、ti có thể、so、với hắn mạnh hơn nhiều. so mạnh tế thể có hắn hơn Hắn ở lại lâm nguyên trong cơ thể cấm chế cũng có thể l ừ a gạt được s í c h mục vương loại này hộ pháp cấp bậc h ắ c liên giáo cường giả ước chừng phải l ừ a gạt h ắ c liên giáo đại tế ti một chút xíu khả năng cũng không có nếu như hắn ở lâm nguyên trong cơ thể lưu lại cấm chế chỉ cần hắn liên giáo đại tế ti thấy lâm nguyên sau đó liếp mắt là có thể nhìn thấu cấm chế không nghi ngờ chút nào đến khi đó h ắ c liên giáo đại tế ti nhất định sẽ nhanh chóng rút lui vạn nhất khi đó bọn họ không có thể kịp thời hợp vây coi như đả thảo kinh x à d i ệ t trừ h ắ c liên giáo đại tế ti cơ hội chỉ có một lần một khi đánh rắn đ ậ u cỏ h ắ c liên giáo đại tế ti sẽ càng cẩn thận hơn bọn họ có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không còn có cơ hội lưu c ầ m chế loại này thủ đoạn tuyệt đối không được liên minh tâm lâm vào trầm tư một phen minh tư khổ tưởng sau đó hắn trong lòng có để cho lâm viên để cho hắn sử dụng biện pháp liên minh tâm hướng chính mình một tên thủ hạ vây vây tay cái này thủ hạ lập tức kê vào lộ thai tới liên minh tâm ghé vào lỗ thai hắn một trận thấp giọng dị thai sau khi phân phó xong liên minh tâm thúc giục nhất định phải nhanh trước h ừ n g đông sáng không về được liền vĩnh viễn không cần trở lại chính mình tìm cây l ệ c h r a thụ treo cổ đi liên minh tâm này tên thủ hạng liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm đại nhân yên tâm trước h ừ n g đông sáng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ làm ra hứa hẹn sau đó liên minh tâm này tên thủ hạng hướng bên cạnh những người còn lại phân phó nói cũng theo ta đi nhanh lên một chút tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi chỗ này cứ điểm bí mật chỉ còn lại lâm viên cùng liên minh tâm hai người thấy tất cả mọi người đều đi sau đó lâm viên biết rõ bọn họ nhất định là phải có động tác gì ta biết rõ ta cũng nói cho người biết n g ư ơ i chừng nào thì thả ta đi lâm u yên hướng liên minh tâm hỏi liên minh tâm cười một tiếng nói với lâm u yên không n ó n g n ả y chúng ta trò chuyện tiếp trước nhất biết đúng rồi ngươi nói h ắ c liên giáo đại tế ti thấy hai ngươi lần bọn họ thấy ngươi mục đích là cái gì liên quan tới h ắ c liên giáo đại tế ti Tì tìm chính mình mục đích lâm u yên lần nữa tiến hành soạn lại hắn che giấu h ắ c liên giáo tìm hắn liên minh sự t ì n h nói ra binh pháp con dối sự t ì n h binh pháp con dối vật này một khi xuất hiện ở trên chiến trường không dùng được mấy ngày hát thủy thành chính mình liền sẽ phát hiện gạt ngươi loại chuyện này ngươi toàn bộ nói thật chính mình liền lộ ra người toàn bộ nói láo người ta không tin l i ê n phải là nửa thật nửa giả lời thật bên trong trộn lẫn đến nói láo nói láo bên trong lại trộn đến lời thật chỉ có như vậy mới có thể làm cho liên minh tâm tin tưởng h á c liên giáo đại tế thì nói những nô lệ này mặc dù số lượng khổng lồ nhưng là quân sự tư chất thấp kém h á n biết rõ chúng ta cái thế giới kia mặc dù thực lực nhỏ nhưng là lại giữ vững hoàn chỉnh một cái hoàn chỉnh thế giới tất nhiên có kiện toàn thể chế hệ thống h á n chú trọng hướng ta hỏi thăm chúng ta cái thế giới kia binh pháp hệ thống sau đó tìm ta cầu mua rồi số lớn binh thư c h í n sách còn có một chút binh pháp còn dối lâm viên nửa thật nửa g i ả nói vốn là ở liên minh tâm xem ra những thứ này tạo phản con rối chẳng qua chỉ là một đám chân đất mà thôi nhưng là một khi những thứ này chân đất tinh thông binh pháp sau đó chân đất thì trở thành bộ đội chính quy rồi chân đất biến thành bộ đội chính quy sau đó vậy coi như khó đối phó hơn nhiều nghĩ tới đây liên minh tâm mặt lạnh hỏi dò, người bán cho bọn họ lâm viên xứng sở trong đầu nghĩ chúng đ ộ c rồi lửa đốt trên người mình bây giờ lúc này nếu như lâm viên đổi lời nói nói mình không bán cho bọn hắn liên minh tâm cũng khẳng định không tin nghĩ tới đây lâm viên không thể làm gì khác hơn là làm bộ như một bộ bất đắc dĩ biểu tình nói bán ta dám không bán không ở các ngươi những cường g i ả này đại nhân vật trong mắt ta chính là con kiến nhỏ hắn nhất định phải mua ta không dám không bán à. các ngươi hát thủy thành cũng giống vậy các ngươi muốn mua ta binh pháp c ò n dối ta cũng bán cho các ngươi liên minh tâm suy nghĩ một chút cảm thấy lâm viên nói cũng có đạo lý lâm viên rơi vào trong tay hắn đều không cách nào phản kháng hát liên giáo đại tế t i thực lực so với hắn liên minh tâm còn mạnh hơn lâm viên rơi vào hát liên giáo đại tế t i lúc trong tay sau khi khẳng định càng không có biện pháp phản kháng cho nên từ trên bản chất mà nói bán cho hát liên giáo đại tế ti binh pháp con dối chuyện này không thể đoán lâm nguyên sai căn nguyên vẫn còn ở hát liên giáo đại tế ti nơi đó được nghĩ cách đem láo giả kia diệt trừ và lại nói đến lâm nguyên lại v ừ a là liên minh tâm diệt trừ hát liên giáo đại tế ti nhân vật k h e n chốt liên minh tâm khẳng định không thể bởi vì chuyện này mà giận cá chém thất lâm nguyên đem lâm nguyên giết mặc dù không có thể bởi vì chuyện này sát lâm nguyên nhưng là ân uy tịnh thi hủ dọa một chút lâm nguyên vẫn là phải làm nghĩ tới đây liên minh tâm trên người tản mát ra một cổ cường đại u y áp uy áp bao phủ lâm nguyên lâm nguyên thấy vậy vội vàng giả trang ra một bộ đầu đầy mồ hôi sợ hãi dáng vẻ kinh hoàng thất thố hô đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta bảo đảm lần sau nhất định không bán cho bọn họ binh pháp khôi lỗi không thể không nói lâm viên diễn kỹ quả thực không tệ lấy bây giờ hắn diễn kỹ cầm một oscar tiểu kim nhân không thành vấn đề thấy lâm viên cái này kinh sợ dạng sau đó liên minh tâm thu hồi khí thế thu lại khí thế sau đó liên minh tâm giọng lạnh ra nói chỉ một chỉ bằng ngươi bán cho h ắ c liên giáo binh pháp con dối chuyện này ta chính là đưa ngươi thiên đao v à nổi cũng không quá đáng bất quá xem ở ngươi hư hối quá chi tâm mức đó ta có thể cho ngươi một con đường sống ta xin hỏi ngươi ngươi là muốn chết hay lại là muốn sống nghe liên minh tâm tiếng nói lâm viên liền biết rõ hỏa h ầ u cũng không sai biệt lắm liên minh tâm tiếp đó hẳn nhất lên làm cho mình trong đó ứng chuyện đoán được liên minh tâm kế hoạch bước kế tiếp sau đó lâm viên tiếp tục giả trang ra một bộ kinh sợ dạng nói liên tu muốn sống ta muốn sống chết tử tế không bằng ỵ lại còn sống chỉ cần có thể để cho ta sống tiếp ta gì cũng đáp ứng thấy lâm viên vì còn sống như thế nhắc gan liên minh tâm trong lòng thầm mắng người này thật là cái n h u đản bất quá hắn cần chính là một cái n h u đản nếu như lâm viên một cái thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành ra hỏa hắn kế hoạch lần này thật đúng là được thất bại nếu như h ắ c liên giáo đại tế ti Tì đang tìm ngươi mua binh pháp con đoàn dối ngươi có thể bán cho hắn cố gắng hết mức lấy cho bọn họ tín nhiệm ta muốn ngươi làm trong chúng ta ứng giúp chúng ta hỏi rõ ra h ắ c liên giáo đại tế ti cụ thể vị trí rốt cuộc liên minh tâm nói ra chính mình mục đích b u ồ n trước hết trưng một nghìn tám mươi năm đầu danh trạng trưng một nghìn tám mươi năm đầu danh trạng hai mươi hai mươi bốn nghìn một trăm m ư ơ i một năm có thể dĩ nhiên có thể ta cùng hát liên giáo đại trưởng lão không quen không biết Tử đạo hưu b đạo đạo lâm viên lắc đầu một cái liền hội vàng giải thích không biết tuyệt đối sẽ không chủ yếu là ta cảm thấy hát liên giáo tạo phản tám phần mười là muốn thất bại nếu so sánh lại ta vẫn cảm thấy các n g ư ơ i hát thủy thành diện phản loạn thắng lợi có khả năng lớn hơn một chút ta là người mặc dù đúng điểm nhưng là ta rất thông minh a Coi như là làm cỏ đầu t ư ờ n g ta khẳng định cũng phải rót hướng có thể thắng nhất phương không phải sao đối với hát thủy thành có thể thắng chuyện này liên minh tâm tự nhiên rất tin không nghi ngờ hẳn thấy hát liên giáo lần này tạo phản mặc dù thanh thế thật lớn có thể tối đa cũng chẳng qua chỉ là để cho hát thủy thành thường cân động cốt mà thôi muốn hát thủy t h à n h mệnh t u y ệ t không nửa điểm khả năng có đạo lý ngươi là nói rất có đạo lý nhưng là ta vẫn không thể tin tưởng ngươi muốn sống ngươi còn phải giúp ta muốn làm một chuyện liên minh tâm hướng lâm viên nói lâm viên gật đầu liên tục liếm mặt nói vui vì liên đại nhân ra sức đừng nói một món chính là mười cái một trăm cái đều được. Đáp đều ứng sau đó Lâm Nguyên hướng liên minh Nguyên hướng trong â nhân, tâm m muốn làm minh hỏi, không liên đại nhân, ngươi muốn ta làm gì, có gì cứ nói. Liên gì, gì ta t có cứ ả lời, cười ha ha nói, chờ biết, đợi một hồi ngươi thì biết. chờ ha hà thì Sau đó một t r thời gian liên minh tâm không có hỏi lại lâm n g u y ê n cái gì chỉ là yên lặng chờ đợi đối vụ liên minh tâm mà nói liên quan tới h ắ c liên giáo đại tế ti Tì sự t ì n h đã hỏi được rồi còn lại hết thảy cũng không trọng yếu chỉ cần có thể giết h ắ c liên giáo đại tế ti như vậy chiến cuộc trong khoảnh khắc sẽ thay đổi muốn biết rõ bây giờ song p ư ơ n g còn không có chính thức giao chiến một khi trước trận chiến hắn liên minh tâm có thể giết chết đối phương quan chỉ huy cao nhất như vậy tinh thần đối phương nhất định là phát triển mạnh mẽ người người tự nguy hát thủy thành đại quân chính là đánh thẳng một mạch thế như chè tre một mực chờ đến thiên tờ m ở sáng thời điểm liên minh tâm phái đi ra ngoài thuộc hạ trở lại người cầm đầu kia đi tới liên minh tâm bên người nói với hắn liên đại nhân người cũng bắt được tổng cộng bắt người cũng ở bên ngoài đây nghe được tin tức này sau đó liên minh tâm tự mình cho lâm viên mở trói sau đó nói với hắn đi ra xem một chút đi ở liên minh tâm dưới sự hướng dẫn lâm viên đi tới cứ điểm ngoại chỉ thấy Tứ điểm b ê thường thường ngay n o à cả tư nguyên Những điểm nô lệ thủ lĩnh thấy những thứ này hắc liên giáo chúng cũng phải cung cung kính kính các người đem hắc liên giáo chúng bắt tới đây sẽ không đánh g i á n động cỏ chứ lâm viên cố làm kinh hoàng hỏi liên minh tâm phái đi bắt người cái kia thủ h ạ tức giận nói n h á t gan như chuột đồ vật yên tâm những thứ này hắc liên giáo giao chúng cũng là chúng ta ở ngoài ngàn dằm tư nguyên điểm bắt bọn họ không tìm được nơi này vì cho ngươi bắt những thứ này đầu danh trạng lao tử bôn u ba một đêm đầu danh trạng n g h e được ba chữ kia lâm viên nhất thời biết liên minh tâm ý đồ người này không tín nhiệm chính mình lại sợ ở trên người mình lưu cầm chế bị hắc liên giáo cao thủ phát hiện cho nên lúc này mới làm ra đầu danh trạng loại này phục cổ đồ chơi tới liên minh tâm xuất ra một cây lao nhét vào lâm viên trong tay nói với hắn hắc liên giáo người cho rằng đầu người một khi bị chém xuống thì không cách nào chuyển thế đầu thai cho nên bọn họ hận nhất chặt xuống bọn họ đầu người n g ư ơ i muốn cho ta tin tưởng ngươi rất đơn giản đem các loại hắc liên giáo chúng giết người sau đó chặt xuống bọn họ đầu cứ như vậy chúng ta chính là người mình từ đạo h ư u bất tử bần đạo những thứ này hắc liên giáo cùng lâm viên không quen không biết bọn họ sống chết lâm viên bất chấp lâm viên biết rõ hôm nay cái này đầu danh trạng hắn phải đóng nếu là hắn không giao cái này đầu danh trạng không cách nào lấy được liên minh tâm tín n i ệ m hắn hơn phân nửa phải chết kết quả là lâm viên làm bộ như lại kinh sợ lại sợ nhưng ở liên minh tâm dưới sự uy hiếp không thể không từ dáng vẻ đem các loại hắc liên g i á o chúng giết chết chặt xuống bọn họ đầu chính mắt thấy lâm viên giết chết những thứ này hắc liên g i á o chúng chặt xuống bọn họ đầu sau đó liên minh tâm biểu tình trong nháy mắt biến đổi hắn vô một cái lâm viên b ả vai nói làm không tệ bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là người mình ngay sau đó liên minh tâm hướng lấy thủ hạ phân phó nói những người này từ nơi nào trộm tới thì đem bọn hắn thi thể đưa trở về nơi đó làm ra bọn họ bị đánh lén giết chết giả tưởng vô luận như thế nào không nên để cho bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này phải chúng ta làm việc liên đại nhân ngươi yên tâm người cầm đầu kia v ô ngực bảo đảm rồi sau đó trên một người trước giao cho liên minh tâm một khối trong suốt đá liên minh tâm đem khối này trong suốt đá ở lâm viên trước mắt cơ cờ hướng hắn hỏi ngươi biết rõ đây là cái gì ư lâm viên lắc đầu một cái trả lời không biết rõ đây là lưu ảnh thạch ngươi vừa mới sắt những h ắ c liên giáo đó giáo chúng quá trình ta đã làm bản sao rồi h ắ c liên giáo người giữa hai bên coi đối phương như huynh đệ tìm vội nếu như bọn họ thấy cái này lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh sẽ đem ngươi thiên đao vào nổi ngũ mã phân thây liên minh tâm tựa như cười mà không phải cười nói lâm viên trong đầu nghĩ quả là như thế ta liền biết rõ ngươi để cho ta đóng đầu danh trạng không yên lòng mặc dù đoán được hết thẻ các thứ này lâm viên lại giả vờ làm không biết rõ h á n giả trang ra một bộ thợ hồn hển bộ dáng hầm hầm nói ngươi tại sao như vậy ngươi làm như thế cùng cái loại này ì t r ộ n quay video người khác nhau ở chỗ nào liên minh tâm đem lưu ảnh thạch thu uy hiếp nói đàng hoàng giúp ta làm việc tìm tới hát liên giáo đại tế ti chỗ ẩn thân chỉ cần ta có thể giết hát liên giáo đại tế ti này lưu ảnh thạch nội dung sẽ không có bất luận kẻ nào thấy có thể nếu như ngươi dám lừa b i t a giút ta không làm được chuyện ta bảo đảm khối này lưu ả n h thạch sẽ xuất hiện ở h ắ c liên giáo giáo chúng trong tay đến thời điểm h ắ c liên giáo người sẽ không bỏ qua cho ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi n g h e xong liên minh tâm lời nói này lâm viên làm ra chán trường bộ dáng tờ ta nói hết rồi ta xem trọng các ngươi h ắ c thủy thành có thể thủ thắng ta như là đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ toàn lực cho ngươi làm việc ngươi cần gì phải cầm chuyện này uy hiếp ta ư liên minh tâm nhìn lâm viên l ê n mắt nói so sánh lòng người ta còn là càng tin tưởng được điểm bùn trước hết trước một nghìn tám mươi sáu an toàn trở lại ý tưởng của lâm viên Trước 1086, an toàn trở 1086, an liên ạ ý tưởng của Lâm v i 20-24-1116. Liên minh tâm tự cố ý cùng ý hiếp lâm viên nói lâm viên tức giận phàn là nói ta còn không trở về ngươi thúc giục cái gì thúc giục hơn nữa hát liên giáo đại tế ti lại không phải là cái gì tiểu tạc ngư hắn hành tung nếu là dễ dàng như vậy rõ rõ các ngươi còn cần phải tìm ta sao nghe được lâm viên lại dám chống đối liên minh tâm liên minh tâm thủ hạ không vui hướng lâm viên mắng thật là lớn gan chó lại dám chống đối liên đại nhân liên đại nhân cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó kia tới nói nhảm nhiều như vậy liên minh tâm khoát tay một cái chật lại đang muốn cãi vã mọi người nói hắn nói cũng có chút đạo lý h ắ c l á t liên giáo đại tế ti hành t u n g khẳng định không phải dễ dàng như vậy lấy được bất quá có làm hay không chuyện ta nhưng là đều thấy ở trong mắt nếu dám thừa nước đục thả câu lừa bị ta hậu quả ngươi là biết rõ lâm n g u y ê n liền vội vàng tỏ thái độ vậy không có thể ta khẳng định không dám lừa bị ngươi ngươi sắp xếp sự t ì n h ta nhất định đem hết toàn lực đi làm lúc này trời sắp sáng liên minh tâm cũng không có sẽ cùng lâm n g u y ê n nói thêm cái gì tự mình mang theo lâm n g u y ê n đưa hắn đưa về lệ kim tư nguyên điểm chính giữa hắn những thủ hạ kia chính là xử lý những thứ kia bị đương thành đầu danh trạng hắc liên giáo giáo chúng thi thể có lâm n g u y ê n lá bài tẩy này sau đó liên minh tâm có thể nói là xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh liên minh tâm bất tiện ở lệ kim tư nguyên điểm ở lâu đem lâm viên bung xuống sau đó hắn tấn tốc độ rời đi nơi này liên minh tâm sau khi đi lâm viên nằm ở trên giường c h à n trọc trở mình khó mà đi vào giấc ngủ lâm viên đang nghĩ hắn tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn phải thế nào ở h ắ c thủy thành cùng h ắ c liên giáo chu n gian g khoảng đó phương nguyên lẫn nhau khích bác từ đó đi đến để cho đối phương thời gian dài hơn rằng có nữa mục đích lâm viên mục đích là cái gì lâm viên mục đích là để cho h ắ c thủy thành cùng h ắ c liên giáo thời gian dài đánh xuống bọn họ giết thời gian càng dài đối lâm viên càng có lợi h ắ c liên giáo cùng hát thủy thành giữa vốn là chính là hát liên giáo yếu hát thủy thành cường nếu như lâm viên đang giúp hát thủy thành diệt trừ hát liên giáo đại tế ty mà nói h ắ c liên giáo chỉ huy tắc chiến chủ xoáy chết khi h ắ c thủy thành đại quân chẳng phải là muốn thế như trẻ tre một lần hành động đánh bại h ắ c liên giáo đầu tiên ta không thể thật giúp h ắ c thủy thành diện trừ h ắ c liên giáo đại tế thi lâm liên lầm bầm lầu bầu nói nếu có thể ta còn muốn giúp h ắ c liên giáo hô h ắ c thủy thành một lần đại chỉ có làm hết sức trợ giúp h ắ c liên giáo suy yếu h ắ c thủy thành thực lực trận chiến này mới có thể dài thời gian đánh xuống giúp h ắ t liên giáo hô hát thủy thành một điểm này không thành vấn đề bây giờ lâm liên có chút bận tâm chính là liên minh tâm trong tay lưu h n h thạch có thể hay không để cho hát liên giáo đối với hắn sinh ra khúc mắt trong lòng thay đổi ý nghĩ g lâm viên lại lầm bầm lầu bầu nói không sẽ không h á c liên giáo đại tế ti có thể không phải ngu xuẩn người hắn là cực kỳ người thông minh đối với một cái người thông minh mà nói khối kê lưu h n h thạch không những sẽ không để cho hắn sinh ra khúc mắt trong lòng ngược lại sẽ để cho hắn càng tin tưởng ta nghĩ tới đây lâm viên đã làm ra quyết định chờ xích mục vương sau khi trở về để cho hắn dùng bí pháp liên lạc h á c liên giáo đại tế ti lâm viên phải đem tối hôm qua sự tình đúng sự thật nói cho hát liên giáo đại tế ti sau đó hắn muốn cùng hát liên giáo đại tế ti liên thủ hố hát thủy thành một cái đại hát liên giáo đại tế ti đối với hát thủy thành mà nói có thể nói là một cái vừa thơm lại lớn mồi chỉ cần đưa cái này hương mồi ném ra nhất định có thể đủ câu đến c à lớn có mục tiêu sau đó lâm liên bắt đầu ở trong lòng tính toán chờ đến thấy h ắ c liên giáo đại tế ti sau đó ứng làm như thế nào tự thuật đ ê m qua chuyện phát sinh nhất là đầu danh trạng sự tình chỉ có thể là đem mình hái đi ra ngoài hiện lộ ra mình là có chút bất đắc dĩ cứ như vậy mặc dù có một ngày liên minh tâm trong tay khối kỹ i lưu ảnh thạch rơi vào h ắ c liên giáo trong tay cũng không phải để cho hát liên giáo cùng hắn trở mặt đốc đốc đốc sắc trời sáng c h a n g m ô n ngoài truyền tới một trận dồn dập tiếng gõ cửa tới lâm viên kêu một tiếng đem cửa phòng mở ra gõ cửa không phải người bên cạnh chính là lệ kim tư nguyên điểm nô lệ đầu lĩnh nô lệ đầu lĩnh cung cung kính kính nói với lâm viên lâm huấn luyện viên giờ học địa phương đã sắp xếp xong xuôi học tập binh pháp người cũng chọn lựa xong rồi chúng ta khi nào thì bắt đầu giờ học lâm viên rửa mặt đối nô lệ đầu l ĩ n h nói sẽ đi ngay bây giờ được Tốt. Tốt. ra đây liền mang cho ngươi đường nô lệ đầu lĩnh thập phần nhiệt tình nói nô lệ đầu lĩnh ở phía trước dẫn đường đem lâm viên mang tới một cái đại hình trước nhà gỗ lâm viên nhớ lệ kim tư nguyên điểm không có lớn như vậy nhà gỗ mới đúng nhìn ra Nhìn ra, lệ kim tư nguyên điểm nô lệ đối với học tập binh pháp chuyện này rất coi trọng lệ kim tư nguyên điểm người chi sở dĩ như vậy coi trọng học tập binh pháp chuyện này thực ra cũng không phải nói bọn họ cho là binh pháp lợi hại d ư ờ n g nào những nô lệ này trình độ văn hóa phổ biến không cao thỉnh thoảng có một ít cao tất cả đều là số ít vì vậy có thể hiểu binh pháp chỗ trọng yếu nô lệ cũng là số rất ít bọn họ sở dĩ coi trọng như vậy học tập binh pháp đó là bởi vì đây là hát liên giáo đại tế ty tự mình sắp xếp sự tỉnh tuy tiện một cái h ắ c liên giáo giáo chúng ở tư nguyên điểm bên trong chính là nói một k h ô n g hai tồn tại ngay cả nô lệ thủ lĩnh đối h ắ c liên giáo phổ thông giáo chúng đều là nói gì ngay đấy h ắ c liên giáo đại tế ti tự mình hạ mệnh lệnh đối với nô lệ mà nói kia chính là thánh chỉ là thiên nói a h ắ c liên giáo đại tế ti mệnh lệnh bọn họ nhất định là nếu không chọn không giữ hoàn thành đứng ở đại hình trước nhà gỗ lâm viên tản ấn dương cả đêm xây chứ không sai hiệu suất rất cao chấp hành lực cũng rất mạnh nô lệ thủ lĩnh liền vội và nói đại tế ti sắp xếp sự tỉnh tuyệt đối không dám gông lỏng chút nào mới xây nhà gỗ có chút đơn sơ xin lâm huấn luyện viên nhiều tha thứ lâm viên khoát tay một cái nói không sao không sao này nói chỗ nào mà nói chúng ta học là binh pháp lại không phải nghệ thuật tại sao điều kiện đơn sơn nói một câu binh pháp làm u ố n dùng ở trên chiến trường cùng chiến trường chân chính so sánh toàn này nhà gỗ chính là thiên đường nghe được lâm viên lời nói này nô lệ đầu lĩnh liền vội vàng gật đầu túi người nói không sai không sai lâm huấn luyện viên nói có đạo lý có đạo lý ngay sau đó nô lệ đầu lĩnh hướng lâm viên làm một cái mời thủ thế tỏ ý hắn tiến vào nhà gỗ bắt đầu giàn bài lâm huấn luyện viên mời vào đi cho ngài chọn học sinh đều đến đông đủ những người này đều là lúc trước cướp lấy tư nguyên điểm lúc bọn chúng đều là biểu hiện ư u dị chiến tích nặng nề b u ồ n trước hết trưng một nghìn tám mươi bảy tuyết linh trưởng lão trưng một nghìn tám mươi bảy tuyết linh trưởng lão hai mươi hai mươi bốn nghìn một trăm m ư ơ i một sáu lâm nguyên đi vào bên trong phòng học chỉ thấy bên trong phòng học để từng hàn g bàn học bàn học trước ngồi từng cái vạm vỡ đại hán những thứ này vạm vỡ đại hán đều là nước mắt kim tư nguyên điểm giao binh hạ tướng trong phòng học một đám đại lão thô theo lý thuyết này trong phòng học đầu hàn thập phần huyên não huyên não mới đúng nhưng là giờ phút này bên trong phòng học lại thập phần an tính từng cái vạm vỡ đại hán giống như mẹo con như thế nhu thuận ngồi ở bàn học trước mặt rất nhanh lâm liên tìm được những thứ này vạm vỡ đại hán nhu thuận an tính nguyên nhân bởi vì phòng học hàng trước nhất ngồi một người bởi vì nàng ngồi ở phòng học hàng trước nhất điều này đưa đến hàng trước nhất không có nô lệ dám ngồi một hàng còn lại chỗ ngồi cũng t r ố n g không đó là một người mặc hồ áo lông tóc trắng mắt màu lam da thịt trắng như tuyết nữ nhân nhìn ra lệ kim tư nguyên điểm nô lệ đối với nàng là vừa kính vừa sợ ở một đám nô lệ chính giữa người quý tộc này ăn mặc nữ nhân thập phân bắt mắt ngoài ô lệ lĩnh thủ n m a ra nghe nói lâm tiên sinh muốn cho những nô lệ này giảng thụ binh pháp giờ học vừa vặn ta đối binh pháp cũng hết sức cảm thấy hứng thú muốn dự tính một hai tới vội vàng không có chuyện gì trước lâm tiên sinh chào hỏi xin lâm tiên sinh không nên phiền lòng tuyết linh trưởng lão lúc tới sau khi h á c liên giáo đại tế ti đặc biệt cho nàng khai báo muốn coi trọng lâm n g uyên không thể coi thường lâm n g uyên vì vậy tuyết linh trưởng lão đối lâm n g uyên thập phần k h á c h khí n g h e xong tuyết linh trưởng lão những lời này lâm n g uyên cũng liền biết rõ là chuyện gì xảy ra cái này tuyết linh trưởng lão chính là thay thế xích mục vương tới g á m thị mình rõ ràng chính mình dụng binh pháp con dối bày hát liên giáo đại tế ti một đạo cái này làm cho hát liên giáo đại tế ti cảm thấy chính mình khó đối phó xích mục vương thằng n ố c kia tám phần mười là không canh chừng được chính mình cho nên hắn lúc này mới đem xích mục vương đ ổ i thành bên cạnh mình cái này tuyết linh trưởng lão tuyết linh trưởng lão có thể được hắc liên giáo đại tế ti dùng để thay thế xích mục vương lại không nói thực lực của hắn như thế nào chỉ số thông minh của hắn nhất định là so với xích mục vương mạnh hơn lâm viên trước muốn để cho xích mục vương dùng bí pháp liên lạc hắc liên giáo đại tế ti bây giờ nhìn lại phải nhường tuyết linh trưởng lao tới liên lạc hắc liên giáo đại tế ti rồi bất quá liên lạc hắc liên giáo đại tế ti Tì sự tỉnh cũng không thể quân tuồng Trước lâm viên giảng lớp thụ, thụ đều là một ít dễ dàng học tập lại dễ dàng ứng dụng kiến thức quân sự những thứ này kiến thức quân sự đồng loạt toàn bộ đều là cùng công phòng chiến liên quan lâm viên đã nghĩ xong giai đoạn trước trước dạy bọn họ công phòng chiến kiến thức quân sự Cứ như vậy, có hắc hắc lực. thứ như liên giáo, lợi dụng những thứ này tư nguyên điểm, số lớn tiêu hao thủy thành binh lực. Chờ đến thể hao thủy Chờ hậu tư vậy, tiêu điểm, giúp giáo, lợi số khi ỳ vạn n ấ t hắc l ê nguyên n giáo thua, tư nguyên điểm bắt đầu bị mất. Khi đó i Khi ể m mất. bắt bị đầu đ lâm liên đang dạy cho bọn họ du kích chiến liên quan kiến thức để cho bọn họ lợi dụng tư nguyên điểm vòng ngoài mảng lớn hoang dã cùng h ắ c thủy thành người khai chiến tiêu hao chiến đánh răng co lâm liên tính toán đánh có thể nói là đinh đ ư ơ n g vang nói t r ắ n g ra là h ắ n tử vừa mới bắt đầu sẽ không coi hát liên giáo là thành đồng minh hắn mục đích vẫn luôn là lợi dụng hát liên giáo kèm chế hát thủy thành tiêu hao hát thủy thành lực lượng lâm liên ở tính toán hát liên giáo hắc liên giáo đại tế ti tại sao n ê m không phải ở tính toán lâm viên tất cả mọi người đang đánh gãy chính mình tính toán không phải là xem ai tính toán g ọ i m ọ cầm canh vang mà thôi rất nhanh một ngày giảng bài liền kết thúc chạm v ạ n lâm viên đem tuyết linh giải lao đ a n độc lưu lại lâm huấn luyện viên quân sự thành tựu cực sâu ngay hôm nay bài học để cho ta được ích lợi không nhỏ tuyết linh trưởng lao đối lâm viên biểu thị công nhận lâm viên trong đầu nghĩ lên bài học cái này thì được ích lợi không nhỏ rồi hả binh pháp vật này thì phải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu dạy dỗ mới có thể thâm căn cố đê a chờ ngày nào ta rảnh rỗi rồi đơn độc cho tuyết linh trưởng lão mở t h i ê n v ị trước tư giáo khoa lâm viên nghiêm trang nói tuyết linh trưởng lão kêu vậy thì phiền thoái lâm tiên sinh rồi lâm viên cũng sẽ không cùng tuyết linh trưởng lão nói b ậ y bắt đầu bước vào chính đề tuyết linh trưởng lão ta nghe nói các ngươi h ắ c liên giáo chúng cũng coi đối phương như huynh đệ tỷ mội nếu như ta là nói nếu như một người giết các ngươi mời h ắ c liên giáo chúng các ngươi h ắ c liên giáo sẽ làm sao lâm viên dò xét tính hỏi g i tuyết linh trưởng lão không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời dĩ nhiên là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng đem sát rồi chúng ta huynh đệ tỷ mội người này thiên đao và quả ngũ mã phân thây nghe được tuyết linh trưởng lão thái độ sau đó lâm viên trong đầu nghĩ nếu như khối kia lưu ảnh thạch rơi vào hắc liên giáo giáo chúng trong tay sợ là không tốt làm à. cũng không biết rõ đến thời điểm hắc liên giáo đại tế ti có thể hay không bảo vệ chính mình dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng vạn nhất có người vi phạm hắc liên giáo đại tế ti mệnh lệnh ám sát mình làm thế nào mẹ chuyện này không thể không phòng à. trong lòng lâm viên nghĩ như vậy nói suy nghĩ một chút lâm viên tiếp tục hướng tuyết linh trưởng lão hỏi nếu như ta là nói nếu như nếu như người này giết kia mười hắc liên giáo chúng là vì cứu các ngươi đại tế ti đây nghe được vấn đề này sau đó tuyết linh trưởng lão cân nhắc hồi lâu trả lời như là vì cứu đại tế ti hắn liền coi như là chúng ta hắc liên giáo ân nhân đại tế ti sinh tử quan hệ đến chúng ta hắc liên giáo hưng vong kiêm mười vị huynh đệ tỉ m ộ i trên trời có linh nếu là biết mình là vì bảo vệ đại tế ti mà chết so sánh bọn họ cũng có thể nhắm mắt chúng ta hắc liên giáo chúng cũng n g u y ệ n ý vì đại tế ti mà bỏ sống lấy nghĩa nghe được tuyết linh trưởng lão lời nói này lâm liên không khỏi thở phào nhẹ nhõm hắc liên giáo tầng dưới chót thấy thế nào tạm lại không nói ngược lại chính mình sát hắc liên giáo giáo chúng sự tình h á c liên giáo cao tầng cũng sẽ không truy cứu nghĩ tới đây lâm viên đối tuyết linh trưởng lão nói người giúp ta liên lạc đại tế t ì nói cho hắn biết ta muốn thấy hắn ngoài ra ở lệ kim tư nguyên điểm và ngoài có h á c thủy thành mật thám cụ thể g i ấ u ở nơi nào ta không biết rõ nhưng l à nhất định là có hơn nữa số lượng không ít cho nên lần này gặp mặt chúng ta muốn lừa gạt được h á c thủy thành mật thám lại không thể rời đi lệ kim tư nguyên điểm cụ thể dùng cái gì làm pháp tướng cách nhìn ta mặc k ệ nhưng là ta phải mau sớm thấy đại tế ti hết sức khẩn cấp đại sự người đi sắp xếp đi bổn trước hết chứng Vào mộng thuyết ậ thuật t chương mộng n g 1088, 20-24-1118, vào làm Lâm u linh trưởng lão cũng không dám sơ sót trở về căn phòng sau đó t u y ế t linh trưởng lão lập tức làm phép bắt đầu liên lạc đại tế ti t u y ế t linh trưởng lão lấy ra một chiếc hình hoa sen trạng thái ngọn đèn dầu một phen bắt pháp quyết niệm chú sau đó ngọn đèn dầu kia thiêu đốt lên bất tỉnh hoàng quang mang rất nhanh hát liên giáo đại tế ti mặt xuất hiện ở bất tỉnh ngọn đèn vàng trung t u y ế t linh trưởng lão tính toán thời gian ngươi nên hôm nay vừa tới chứ vừa tới liền liên lạc ta nhưng là có đại sự gì h á c liên giáo đại tế ti dẫn đầu đặt câu hỏi tuyết linh trưởng lão vội vàng trả lời đại tế ti không phải ta muốn gặp ngươi là kia lâm viên muốn gặp ngươi hắn nói có hết sức khẩn cấp đại sự nghe được lâm viên có chuyện muốn gặp mình h á c liên giáo đại tế ti gật đầu một cái nói tốt lắm ta phân phó phu xe đi đón các ngươi không được tuyết linh trưởng lão vội vàng giải thích lâm viên nói lệ kim tư nguyên điểm vào ngoài có hát thủy thành mật thám ở theo dõi hắn thấy ngươi chuyện này không thể bị hát thủy thành mật thám phát hiện bất quá chuyện này ta cũng không biết do thật giả Ta hôm người a y l ú đem chuyện đã xảy ra tiền tiền hậu hậu nói một lần hát liên giáo đại tế tự hỏi rõ tuyết linh trưởng lão không có dấu dếm binh tướng pháp giờ học sau đó lâm viên đưa nàng đơn độc lưu lại nói những lời đó tuần tự tự thuật cho h á c liên giáo đại t ế ti h á c liên giáo đại t ế ti chấm ngâm hồi lâu sau lầm bầm lầu đầu nói lệ kim tư nguyên điểm v à o ngoài tám phần mười là thực sự có h á c thủy thành mật thám ta phòng chừng tiểu t ử kia tám phần mười là cùng những h á c thủy đó thành người tiếp xúc lên nếu không không thể nào hắn phát hiện những thứ kia mật thám ngươi không phát hiện được ta phải gặp một lần hắn chuẩn bị biết rõ trong đó nguyên do nói tới chỗ này h á c liên giáo đại t ế ti phân phó tuyết linh trưởng lão dùng vào ngộng bí phát đi ta cùng hắn trong ngộng gặp nhau an toàn một ít người đi sắp xếp liền tối này đi ta phải nhanh một chút thấy hắn thuyết linh trưởng lão kêu, phải. Ta lập tức sắp xếp. sau l đó canh giữ ở lâm viên ngoài nhà bọn nô lệ lập tức cung kính thi lễ t u y ế t linh trưởng lão giọng bình thản phân phò nói ta tìm lâm huấn luyện viên có chuyện các n g ư ơ i ở bên ngoài bất kể nghe được cái gì thanh âm đều không cho đi vào sau khi nói xong thuyết linh trưởng lão đi vào lâm viên căn phòng thuyết linh trưởng lão mới vừa đi giữ ở ngoài cửa bọn nô lệ rối rít nghị luận tuyết linh trưởng lão đêm hôm khuya khoát tìm lâm huấn luyện viên có thể làm gì làm gì nhất định là làm a các ngươi suy nghĩ một chút chính sự gì có thể phát ra âm thanh đúng vậy còn để cho chúng ta nghe được thanh âm không cho phép vào đi có thể có chuyện gì nhất định là cô nam quả nữ về điểm kia chuyện a bất quá lâm huấn luyện viên cùng tuyết linh trưởng lão cũng đúng là trai tài gái s ắ c lâm viên ngủ chính hương nghe có người đi tới mở mắt nhìn một cái là tuyết linh trưởng lão các nàng này lâm viên cảng khiếp sợ rồi còn không chờ lâm viên hỏi nàng phải làm gì nàng trực tiếp bằng nằm ở lâm viên trên giường lâm viên lâm viên cũng bối rối không phải các nàng này muốn làm gì một cái như vậy h i ể u điệu đại mỹ nhân nằm ở trên giường mình rồi nếu như lâm viên thờ ơ không động lòng mà nói người độc giả kia các minh đệ phải nói lâm viên không được à? nam nhân không thể nói không được nghĩ tới đây lâm viên không nói hai câu đem tuyết linh trưởng lao ôm vào trong ngực sau đó một giây kế tiếp lâm viên liền cảm giác mình cổ bị kèm sắt kèm ở hít thở không thông cảm giác chuyển tới lâm viên nhất thời cảm thấy là hoa mắt chóng v ắ g đầu tuyết linh dài lao đan tay bấm ở cổ lâm viên nàng mặt đỏ tới mang h a i trên người tản ra nồng đậm sắc ý lỏng ra n g ơ i tay túi tuyết linh trưởng lão vừa xấu hổ vừa giận vì c o n sống lâm viên quả quyết lỏng ra ôm tuyết linh trưởng l ã o tay lâm viên bông u tay sau đó tuyết linh trưởng lão cũng nối lòng tay dù sao lâm viên đối hắc liên giáo thập phần trọng yếu tuyết linh trưởng lão không thể nào thật giết hắn đi tuyết linh trưởng lão vừa xấu hổ vừa giận cắn răng nghiến lợi hỏi lâm huấn luyện viên ngươi vừa mới muốn làm gì ngươi hỏi ta muốn làm gì ta có thể làm gì không phải giữa nam nữ điểm khó khăn chuyện sao ta còn hỏi ngươi muốn làm gì đây ngươi tự mình đêm hôm khuya k h o á chạy trên giường của ta đến không chính là vì dùng mỹ nhân kế sao ngươi dùng mỹ nhân kế thật bị l nàng vừa mới cũng không nói gì trực tiếp liền leo đến lâm viên giường đi lên chính nàng cũng phải thua mấy phần trách nhiệm mấu chốt là lâm viên chạy quá nhanh a nàng mới vừa lên giường chuẩn bị giải thích như thế nào sử dụng vào ngộng phương pháp đây không chờ nàng mở miệng lâm viên liền ôm lên lại nói vừa mới loại cảm giác đó chính là bị nam nhân ôm cảm giác sao rất có cảm giác an toàn rất a người bình. n h ĩ này tuyết l i n hại t r ư ở lâm viên nói tới chỗ này không nói tiếp rồi hắn sợ tuyết linh trưởng l ã o nữ nhân này đem hắn bóc chết lâm viên muốn nói người hại ta cao hứng hụt một trận đừng nói nhảm đại trưởng l ã o đang chờ chúng ta đây tuyết linh trưởng lão trận mắt nhìn lâm viên liếp mắt nói nằm xuống bắt được tay của ta ta mang ngươi vào mộng lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão hai người nằm thẳng ở trên giường lâm viên dò xét t í n h nói ta đây có thể cầm hờ à à à người cũng không thể đánh người vừa nói lâm viên bắt được tuyết linh trưởng lao tay tuyết linh trưởng lao tay nhỏ tiêm nếu không có cốt ô nu n non nớt lâm viên không nhịn được trả sát mà bắt đầu tuyết linh trưởng lão nghiêng đầu lại h u n g á t trận mắt nhìn lâm viên liếp mắt t h ấ vậy lâm viên vội và ngừng lại trong tay động tác nhỏ sau một khắc một đạo hắc liên xuất hiện ở trước mặt hai người phát ra ưu ưu mang đem hai người báo phủ thời gian ngắn ngủi lâm u y ê n cùng t u y ế t linh trưởng lão mê man t ố i lui lúc xuất hiện lần nữa sau khi bọn họ đã tới h ắ c liên giáo đại tế ti ẩn thân thụ ốc chính giữa bất quá bởi vì là mộng cảnh duyên cớ trước mắt hết thầy đều rất không chân thực tựa như mộng như ảo lâm u y ê n có thể cảm giác được rõ ràng này chính là mộng cảnh bùn u trước hết trưng một n h ì n tám m ư trong mộng mật đàm trưng 1089, tám n trong mộng mật đàm 2 a 2 4 1 1 1 8 m ộ n g cảnh chính giữa nhà gỗ thấy lâm viên cùng u y ế t linh trưởng lao xuất hiện sau đó hát liên giáo đại tế ti hỏi lâm viên tiểu hữu người gấp như vậy muốn gặp ta nhưng là có chuyện gì khẩn yếu h á c liên giáo đại trưởng lão không đề cập tới cái này cũng còn khá nhắc tới chuyện này lâm viên trong n g á y mắt giận rồi chuyện khẩn yếu đây chính là quá quan trọng hơn rồi hả đại tế ti h nhưng là người đáp ứng ta ta và các ngươi h á c liên giáo hợp tác các ngươi bảo đảm ta an toàn ngươi biết không ngày hôm qua ta thiếu chút nữa mất mạng ngay tại các ngươi h á c liên giáo địa bàn lệ kim tư nguyên điểm ta bị h á c thủy thành người bắt đi may ta cơ t r í l ừ a bịp ở những h á c thủy đó thành nếu không bây giờ ta đã mất mạng ta có thể ngoài sáng nói cho ngươi biết ta không phải thế nào cũng phải cùng các ngươi hát liên giáo hợp tác nếu như các ngươi bảo đảm không được ta an toàn n à y hợp tác không có cách nào tiếp tục nữa lâm viên thấy h ắ c liên giáo đại tế ti sau đó trực tiếp mở ra súng máy tiểu hướng về phía h ắ c liên giáo đại tế ti chính là một hồi bình phun hết lần này tới lần khác đối lâm viên lần này hương sư v ấ n tội h ắ c liên giáo đại tế ti vẫn thật là không lời nào để nói chuyện này bọn họ xác thực đối lý đồng minh mình tại chính mình địa bàn bị địch nhân bắt đi rồi nay không cần biết là lúc nào bọn họ đều là muốn chịu trách nhiệm chính nói như vậy ở xích mục vương ly mở tuyết linh trưởng lao không tới lúc hát thủy thành bắt được người rồi cái này không đương đối tiểu hữu ngươi xuất thủ chuyện này đúng là chúng ta h ắ c liên giáo sơ sót tiểu hưu an toàn liền có thể ta có thể bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình như thế rồi h ắ c liên giáo đại tế ti lợi thề son sắt bảo đảm nói lâm n g u y ê n này là cố ý nổi giận mục đích chính là vì sau đó sự t ì n h làm cửa hàng bị giết h ắ c liên giáo người chuyện này hắn không chuẩn bị giấu giếm đây là hắn có thể thoát thân mấu chốt nếu như hắn giấu giếm cái này cũng không có biện pháp giải thích mình là làm sao thoát thân sau đó hắn hợp tác với hát liên giáo là mấu chốt không thể để cho hát liên giáo đại tế ti đối với hắn đem lòng sinh n g h hiện cố ý nổi giận. cũng là vì đột ra bản thân xác t liên hát thủy, cơ hội. Cơ hội có có thủy thành tổn thất nặng nề hát liên giáo đại tế ti nhất thời hứng thú đội bận rộn hỏi tiểu hữu hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì xin nói n g h e một chút lâm viên không có bất kỳ dầu dếm đem t i ê u thiên liên minh tâm bắt đi hắn trải qua tuần tự nói sạch sẽ, sẽ lần này hắn thật là không sót một chữ cũng không phải là tín nhiệm hát liên giáo đại trưởng lao mà là hắn không thể nói nói dối nhưng phạm là lời nói dối liền nhất định có chỗ sơ hở nói một cái lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối đi viên chuyện này nói dối với hắn mà nói cái mất nhiều hơn cái được n g h e xong lâm viên lời nói này tuyết linh trưởng lao nổi giận nàng láp người một cái đi tới trước mặt lâm viên bóc cổ lâm viên tức giận nói ngươi giết chúng ta huynh đệ t h muội còn chém bọn họ đầu ngươi biết không như vậy bọn họ sẽ chọn đời không được siêu sinh lâm viên cũng v ẫ n giận d ữ h ế t ta có thể làm sao không giết bọn hắn ta thì phải chết ta không có lựa chọn khác ta chết không sao đại tế ti các ngươi những thứ này hắc liên giáo cao tầng cũng cũng phải bị người ta tính toán nếu như ta không đem tin tức này mang về các ngươi hắc liên giáo những cao tầng này đều phải chết các ngươi lần này khởi nghĩa nhất định thất bại thảm hại không cảm tạ lao tử thì coi như x o n g đi còn dám cùng lao tử trách móc đàn bạ túi ngươi thật làm cha sợ ngươi a bây giờ lâm viên sở dĩ cứng như thế tức nguyên nhân chủ yếu là bây giờ là ở trong mơ hắn biết rõ tuyết linh trưởng lao ở trong mơ không thể đem hắn thế nào đây nếu là ở thực tế mà nói lâm viên đã định là n h ậ n đúng ngay sau đó lâm viên hướng hắc liên giáo đại tế ti nói đại tế ti đây chính là các ngươi hắc liên giáo người ngươi có quản hay không hắc liên giáo đại tế ti hướng tuyết linh trưởng lao mắng tuyết linh không rất đúng lâm viên tiểu hữu vô lễ lâm viên tiểu hữu đối kháng đổi lại là ta ở dưới tình huống đó cũng sẽ làm như vậy vì hắc liên giáo đại nghiệp bất luận kẻ nào cũng phải có hy sinh chuẩn bị không chỉ là kêu mười vị huynh đệ tìm hội bao của ngươi cũng bao của ta tuyết linh trưởng lão vô lực buông lỏng bấm lâm viên tay nói thật xin lỗi đại tế ti ta sai lầm rồi không phải cho ta nói xin lỗi cho lâm viên tiểu h ư u nói hát liên giáo đại t ế ti lạnh m ặ t nói tuyết linh trưởng lao nhìn về phía lâm viên không tình nguyện nói thật xin lỗi lâm viên cho tuyết linh trưởng lao một cái đ ắ c ý ánh mắt tha thứ n g ư ơ i lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao và giải sau đó hát liên giáo đại t ế ti hướng lâm viên hỏi lâm viên tiểu h ư u ngươi có kế h o ạ c h gì lâm viên sau khi ngồi xuống đ ố i hát liên giáo đại t ế ti nói đại t ế ti cái này liên minh tâm nằm trong tay toàn bộ hát thủy thành tổ chức tình báo liên minh tâm tự cho là nằm trong tay ta kỳ thực ta làm muốn m ạ n hắn hẳn gấp như vậy tìm tới ngươi người đối với bọn hắn mà nói chính là một cái hương mùi người nói có hương mùi câu cá lớn khó khăn sao chuyện này thao tác được rồi không đúng có thể một lần hành động tiêu diệt hát thủy thành cơ cấu tình báo hát thủy thành nếu như không có cơ cấu tình báo bọn họ tựu là người mù người điếc hát liên giáo đại tế t i nghe lâm viên mà nói cũng gật đầu liên tục nói không thôi bọn họ muốn giết ta chỉ dựa vào hát thủy thành cơ cấu tình báo là không đủ hát thủy thành nhất định phải điều động mấy vị cường giả đỉnh cao ta không chỉ có muốn tiêu diệt hắn cơ cấu tình báo để cho hát thủy thành biến thành người mù người điếc ta còn muốn diệt trừ hắn mấy vị này cường giả đỉnh cao chặt đứt liên vô sinh cánh tay phải cánh tay trái lâm viên lần này thật là cho h ắ c liên giáo đại tế ti một cái đại đại k i n h hỉ chuyện này một khi thao tác được rồi không đúng thật có thể trở thành h ắ c liên giáo một cái bước ngoặt thậm chí h ắ c liên giáo có thể đánh bại hay không liên vô sinh công chiếm h ắ c thủy thành cũng nhìn này một lấp rồi chỉ cần chuyện này có thể thành lâm viên đừng nói là dết mười h ắ c liên giáo tín đồ làm đầu danh trạng chính là sát một trăm một ngàn cái h ắ c liên giáo tín đồ làm đầu danh trạng h ắ t liên giáo đại tế ti cũng không quan tâm lâm viên suy nghĩ một chút đối hát liên giáo đại tế ti nói cái này liên vô sinh cũng không đơn giản bây giờ hắn chỉ là bước đầu tín nhiệm ta tiếp đó ta chuẩn bị cho hắn thêm ném mấy cái hương ngồi hoàn toàn lấy được hắn tín nhiệm trong quá trình này h á c liên giáo có thể sẽ có một chút tổn thất không biết đại tế ti có nguyện ý hay không h á c liên giáo đại tế ti gật đầu một cái nói dĩ nhiên có thể ta nói vì h á c liên giáo đại nghiệp bất luận kẻ nào cũng phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị tốt lắm chuyện này cần từ từ đồ chi nóng vội rất có thể đánh rắn động cỏ phía sau có tin tức gì ta sẽ lại nói cho đại tế ti lâm viên nói tiểu hữu muốn gặp ta thời điểm thì i ế t linh trưởng lao thi triển vào mậu thuật là được rồi nói tới chỗ này hát liên giáo đại tế ti hướng tuyết linh trưởng lao dặn dò tuyết linh ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lâm n g u y ê n tiểu hữu ngươi có thể chết hạn tuyệt đối không được b ồ n chương hết chương 1090. g i á o binh pháp quá khuất tải hạn dạy tán gái chương 1090, g i á o binh pháp quá khuất tải hạn dạy tán gái 2 a 2 4 1 1 1 8 l â m n g u y ê n đã trải qua sơ bộ lấy được liên minh tâm tín nhiệm có thể hay không tương kế tự kế để cho hát thủy thành chồng ngã nhào một cái lâm viên là trong này mấu chốt không có lâm viên cái kế hoạch này liền không cách nào áp dụng đi xuống vì vậy đối với hiện tại hắc liên giáo mà nói lâm viên chính là trọng yếu nhất đừng nói là tuyết linh trưởng lão coi như là hắc liên giáo đại tế ti tánh mạng mình cũng không có lâm viên trọng yếu tựa như cùng hắc liên giáo đại tế ti lời muốn nói như thế vì hắc liên giáo đại nghiệp hết thể đều có thể hy sinh mà bây giờ bọn họ thành tựu đại nghiệp mấu chốt chính là bảo toàn lâm viên đại tế ti n g ư ơ i yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lâm huấn luyện viên cho dù chết ta cũng nhất định sẽ chết ở trước mặt hắn tuyết linh trưởng lão lời thề son sắt bảo đảm hắc liên giáo đại tế ti lại hướng lâm viên nói lâm viên tiểu hữu ngươi có gì phân phó xin cứ việc phân p h ó tuyết linh đi làm nói tới chỗ này sau đó h á c liên giáo đại tế ti nhìn về phía tuyết linh trường lão nghiêm túc dặn dò bất kể lâm viên tiểu hữu có yêu cầu gì ngươi phải vô điều kiện thỏa mãn biết chưa phải tuyết linh trường lão đáp ứng nói lâm viên nghe h á c liên giáo đại tế ti mà nói cảm thấy có điểm không đúng lão già này tự a hồ có ý riêng hắn tự a hồ làm u ố n cho tuyết linh trường lao đối với ta sử dụng mỹ nhân kế h á c liên giáo đại tế ti thật đúng là chính là ý này nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác thập phần hiệu tuyết linh trường lao tính cách hắn biết rõ lấy tuyết linh trưởng lao tính cách không thể nào chủ động đối lâm viên dùng mỹ nhân kế nếu không sẽ chủ động dùng mỹ nhân kế như vậy thì phải lâm viên chủ động vừa mới h ắ c liên giáo đại tế ti trong lời nói hàng nghĩa chính là ám chỉ lâm viên có thể đem tuyết linh trưởng lao cho gì đó rồi hơn nữa có h ắ c liên giáo đại tế ti mệnh lệnh ở phía trước tuyết linh trưởng lao cũng không khỏi không tử h ắ c liên giáo đại tế ti muốn đem lâm viên hoàn toàn cột vào h ắ c liên giáo trên chiếc thuyền này nhưng là hắn lại không cầm ra quá nhiều có thể đánh động lâm viên đồ vật dưới tình huống này có thể trói chặt một người nam nhân nhất thứ tốt chính là nữ nhân Hác l i ê n g i đại ti viên á ám o tế tuyết t lâm chỉ cùng linh r ư ở n g lao phát s i n quan hệ, chính h hệ, liền à thành muốn đạt c á này mục đích. Muốn biết do hết các thứ này viên trong đầu nghĩ, tốt ngươi liên Ngươi mục lâm một đích. các cái hác đó, đầu đại hết thẻ thứ sau tốt biết giáo ti tế do l lấy cái này tới khảo nghiệm cán bộ cái gì cán bộ chịu đựng không được loại này khảo nghiệm ai ta liền chịu đựng không được loại này khảo nghiệm n g ư ơ i xem người thật chuẩn một phen ám chỉ cùng dặn do sau đó ngậm cảnh tàn đi lâm viên cùng tuyết linh g i ả i lão hồi đến thực tế sau khi tỉnh lại nghĩ đến vừa mới trong ngậm đại tế ti ám chỉ tuyết linh trưởng lão có chút luôn cuống là một cơn giả nàng có chính mình t ư ơ n não không phải vạn bất đắc dĩ nàng không muốn đi sử dụng mỹ nhân c á i loại này bẩn thỉu thủ đoạn nhưng là nàng lại không thể vi phạm đại tế ti mệnh lệnh dựa theo h ắ c liên giáo quy định vi phạm đại tế ti mệnh lệnh ngang hàng phản giáo nếu như lâm viên thật muốn cùng nàng phát sinh cái gì nàng căn bản không có thể phản kháng nghĩ tới đây tuyết linh trưởng lão hoang mang dối loạn liền muốn bỏ dậy rời đi nàng chưa kịp bỏ dậy lâm viên kéo nàng lại tay do xoay sở không kịp nàng lại lần nữa nằm lại rồi trên giường ngươi ngươi làm gì vậy tuyết linh trưởng lão hoang mang dối loạn hỏi lâm viên thừa nhận mình là một đồ háo sắc nhưng là hắn cũng không thích dùng sức mạnh t ừ trên thân thể chinh phục một nữ nhân đó là hàng thấp nhất chỉ có trên thân thể cùng nội tâm bên trên đồng thời chinh phục một nữ nhân lúc này mới có thể để cho lâm viên cảm nhận được cái loại này trước đó chưa từng có cảm giác thành cựu mặc dù lâm viên không có đối với tuyết linh trưởng lão dùng sức mạnh ý tứ b ấ t quá nhìn nàng cái này vừa xấu hổ vừa giận dáng vẻ hay lại là muốn run một cái nàng lâm viên như người đánh giá tuyết linh trưởng lão c ư ờ i ha hả nói vừa mới các ngươi đại tế ti có thể nói ta có thể hướng ngươi nhấp ra bất kỳ yêu cầu gì ngươi đều phải đáp ứng ta ngươi nói ngươi một cái như vậy hiệu điệu đại mỹ nhân liền nằm ở trên giường của ta cô nam quản ữ làm sai liên hỏa ta có thể nói lên yêu cầu gì đây vừa nói lâm viên nhẹ nhàng túi người một bộ muốn hôn hôn tuyết linh dài như cũ thấy vậy tuyết linh trưởng lao hốt hoảng nhắm lại con mắt hàm răng t ắ n môi sợ h a i nói theo tùy ngươi thế nào ta coi như bị con mũi c h í c h một miếng con mũi lâm viên trong đầu nghĩ các nàng này quá coi thường mình chính mình có thể không phải con mũi mình là con con mũi lâm viên túi người ở tuyết linh trưởng lao bên h a y nhẹ nhàng nói ngươi cũng không thể đi a lệ kim tư nguyên điểm vòng n o có thể tất cả đều là hát thủy thành mật thám ai có thể bảo đảm những nô lệ này bên trong không có bị bọn họ k h ô n g chế những nô lệ kia đều thấy ngươi vào phòng ta ngươi nếu như bây giờ rời đi bọn họ nhất định có thể đ o á n được ngươi tìm ta là đang ở thương nghị chuyện quan trọng gì chỉ có trời sáng lại đi bọn họ mới sẽ tin tưởng ngươi tìm đến ta là vì chuyện nam nữ biết điều n g â y n g ố c trời sáng lại đi lâm nguyên sau khi nói xong tuyết linh dài lao trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu tình nói không sai a nàng nếu như bây giờ đi xác thực dễ dàng đánh giá đậu cỏ bất quá vừa nghĩ tới vừa mới lâm n g ê n làm bộ muốn hôn nàng nàng chính là vừa xấu hổ vừa giận ngươi, ngươi vừa mới đang đ ù a ta tuyết linh trưởng lão cắn răng nghiến lợi hỏi lâm viên cười ha h à nói đúng vậy ngươi không nghĩ ta trêu chọc ngươi nghĩ đến thật nếu như ngươi có cái yêu cầu này ta ăn nhiều chút thua thiệt cố mà làm đáp ứng ngươi lâm viên tiếp tục trêu chọc tuyết linh trưởng lão hắn đã nhìn ra tuyết linh trưởng lão là một cái non n ữ a ta lâm viên loại này tình trường táo giả đối phó tuyết linh trưởng lão loại này thân thủ có thể nói là hàng duy đà kích đồ lưu manh tuyết linh trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói lâm viên không có lại trêu chọc tuyết linh trưởng lão mà là tự mình t h i t đi hô hô hô rất nhanh trong căn phòng quanh quẩn lâm u y ê n đều đều tiếng thở dốc lâm u y ê n ngủ chính hương tuyết linh trưởng lão nhưng là chằn trọc trở mình khó mà đi vào giấc ngủ đánh ký sự bắt đầu nàng chính là bản thân một người ngủ phòng ngủ của nàng bên trong căn bản liền chưa từng vào nam nhân huống chi cùng nam nhân khác ngủ ở trên một cái giờ ư n g rồi tuyết linh dài l ã o thập phân không thể chứng nàng căn bản cũng không dám ngủ rất sợ ngủ tiếp đi sau đó lâm u y ê n đem nàng cho gì đó rồi lâm u y ê n đồng hồ sinh học rất chính xác đến thời gian sau đó hắn mở hai mắt ra chỉ thấy bên cạnh tuyết linh trưởng lão trợn mắt nhìn một đôi mắt to trực câu câu nhìn hắn a lâm viên hù dọa giật mình một cái sáng sớm vừa mở mắt người bên cạnh trực câu câu nhìn n g ư ơ i đổi a i ai không sợ a phải không n g ư ơ i có khuyết điểm à n g ư ơ i dọa người hù chết người biết rõ sao lâm viên tức giận nói chật hắn thấy tuyết linh dài lão bạch tích trên mặt loáng thoáng có thể thấy hai vòng vành mắt đen n g ư ơ i n g ư ơ i sẽ không một đêm không có ngủ sao lâm viên thử dò tính hỏi tuyết linh trưởng lão bị lâm viên vạch trần liếc hắn một cái sau đó nói muốn ai cần ngươi lo a sau khi dựa mặt lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão cùng nhau đi phòng học bọn họ đi qua địa phương sau lưng có không ít người ở xì xào bàn tán nhất là những nam nhân kia từng cái dùng ánh mắt sùng bái nhìn lâm n g uyên bọn họ trong đầu nghĩ lâm v ấ n luyện viên giáo binh pháp giờ học thật sự là quá khuất tài nên dạy tán gái giờ học b u ồ n trước hết trước một nghìn chín mươi một t u y ế t linh trưởng lão cố sự trước một nghìn chín mươi một t u y ế t linh trưởng lão cố sự hai mươi hai mươi bốn nghìn một trăm m ư ơ i một tám sau đó một tháng lâm n g uyên thời gian quá rất bình thản mỗi ngày chính là cho bọn nô lệ giảng bài lâm n g uyên là một chút xíu không nóng n ả y ngược lại thì hát liên giáo đại tế ti thập phần cuối cùng thỉnh thoảng biết sử dụng vào mẫu phương pháp thấy lâm uyên hỏi hắn hát thủy thành bên kia có chiều hướng không kết quả là tuyết linh trưởng lão cách mấy ngày sẽ đến lâm viên trong phòng ngủ lại tối hôm đó tuyết linh trưởng lão lại tới lâm viên phòng và n m ộ n g sau đó lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão gặp được hát liên giáo đại tế ti mấy ngày không thấy hát liên giáo đại tế ti có thể so với mấy ngày trước tiểu tụy hơn nhiều lâm viên tiểu hữu sáng sớm hôm nay tiền tuyến khai chiến hát thủy thành thế công rất m á h liệt vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng một ngày chúng ta ném mây trăm cái tư nguyên điểm hát liên giáo đại tế ti trầm giọng nói lâm viên liền bận rộn hỏi lệ kim tư nguyên điểm an toàn chứ h á c liên giáo ném bao nhiêu tư nguyên điểm cái này cùng lâm v i ê n một mao tiền quan hệ cũng không có hắn không quan tâm cái này chỉ quan tâm mình là không an toàn h á c liên giáo đại tế ti gật đầu nói yên tâm hôm nay là bọn họ đánh chúng ta một trở tay không kịp cho nên tình hình chiến đấu mới sẽ như thế thối nát bây giờ đã lâm vào trường kỳ kháng chiến bằng vào số người ưu thế kéo hay lại là kéo bọn họ muốn công hạ lệ kim tư nguyên điểm trưởng giả ba năm năm năm ngắn thì nửa năm một năm trong thời gian ngắn lệ kim tư nguyên điểm vô ưu tiểu hữu yên tâm cho dù thật đến đó tiên chúng ta cũng sẽ trước thời hạn đưa ngươi chuyển tới nơi khác h á c liên giáo c h n h ư lâu như vậy tạo phản khẳng định không thể nào trong thời gian ngắn bị hát thủy thành đánh tan nghe được lệ kim tư nguyên điểm vô y ê u lâm viên cũng liền tạm thời yên tâm lệ kim tư nguyên điểm an toàn là được ta là sợ xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong a lâm viên đối h á c liên giáo đại tế ti nói h á c liên giáo đại tế ti trầm tư chốc lát nói với lâm viên lâm viên tiểu hữu ta lần này tìm ngươi là nghĩ hỏi ngươi kế hoạch thế nào liên minh tâm có hay không tới tìm ngươi ta muốn để cho cái kế hoạch này mau sớm áp dụng phía trước tướng sĩ cần một trận đại thắng tới k í c h lệ tinh thần a lâm viên tinh thông b i n h pháp hát liên giáo đại tế ti ý tứ hắn tự nhiên biết rõ loại này đại quy mô chiến đấu tinh thần là cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói tinh thần quyết định thắng bại hát liên giáo đại tế ti bây giờ quá cần muốn cái kế hoạch này thành công thi hành đại tế ti r ụ c tốc bất đạt ta chuyện này nếu như ta chủ động đi tìm liên minh tâm mà nói hắn khẳng định sẽ nghi ngờ đến thời điểm cái mất nhiều hơn cái được ta chúng ta được chịu ở tinh mịch chờ hắn chủ động tới tìm ta mới phải cho hắn thiết kế đ ạ y lâm viên đối hát liên giáo đại tế ti giải thích ai hát liên giáo đại tế ti nặng nề thở g i i nói đạo lý ta đều biết có thể ai biết rõ phải đợi tới khi nào a lâm viên c h o mày lâm vào chấm tư hắn ở kế sách của m u ố n muốn một cái có thể làm cho liên minh tâm chủ động tìm kế sách của hắn chấm tư chốc lát lâm viên kế thượng tâm đầu đại tế ti ta có một kế có thể thử một chút bây giờ các ngươi ở thế yếu kế đến cái kế hoạch này thành công tới khích lệ tinh thần hát thủy thành cũng giống như vậy một khi bọn họ ở thế yếu nhất định sẽ nóng lòng giết người đến khi đó liên minh tâm tự sẽ đến tìm ta theo ta thấy các ngươi không muốn để ý thương vong không tiết giá phản công đánh bại bọn họ thế công chỉ cần bọn họ thế công bị ngăn trở l i ê n nhất định sẽ muốn từ những phương diện khác đột phá đến khi đó liên minh tâm nhất định sẽ tới tìm ta lâm viên nói ra kế sách của tự mình n g h e xong kế sách của tự mình sau đó h á c liên giáo đại tế ti gật đầu liên tục có đạo lý lúc này cũng không để ý quan tâm thương vong phải hết sắp hoàn thành kế hoạch ta đi trước lập tức sắp xếp phản công tối nay phản công bọn họ nhất định không nghĩ tới h á c liên giáo đại tế ti sau khi nói xong lập tức từ trong động rời đi ngay sau đó lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão cũng trở về thực tế trở lại thực tế sau đó lâm viên hướng tuyết linh trưởng lão hỏi tối nay còn chưa ngủ sao mỗi lần vào mộng cùng hắc liên giáo đại tế t i liên lạc sau đó tuyết linh trưởng lão đều là một đêm không ngủ giống như đề phòng cấp như thế đề phòng lâm viên không cần ngươi quan tâm tuyết linh trưởng lão tức giận nói lâm viên cười ha h à nói ngươi không ngủ ta có thể ngủ rất nhanh lâm viên liền đi ngủ quá nửa đêm thời điểm lâm viên mơ mơ màng màng nghe được tiếng n ư ớ c nở hắn mở mắt ra phát hiện là tuyết linh trưởng lão đang thấp giọng khóc thút thít vì sao khóc cơ chứ ta lại không đem ngươi thế nào lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi tuyết linh trưởng lão lau một cái nước mắt quật cường nói cùng ngươi ta chỉ là muốn đến trước tuyến huynh đệ t ỷ ì mọi đều tại l i ề u chết đánh giết ta lại chỉ có thể lưu ở phía sau trong lòng có chút khổ sở thôi nghe được tuyết linh trưởng lão giải thích lâm viên trong đầu nghĩ ngươi đối h ắ c liên giáo thật là trung thành a đúng rồi ta một mực thật tò mò các ngươi h ắ c liên giáo cùng h ắ c thủy thành tại sao t h ù hận lớn như vậy lâm viên hỏi ra nghi ngờ trong lòng không ngờ tuyết linh trưởng lão không có dấu dếm mà là chậm rãi mở miệm tự thuật ngươi biết không ta thực ra cũng không phải phàm trần người đã từng ta cũng sinh hoạt tại hát thủy thành một điểm này lâm v i ê n ngược lại có thể nhìn ra tuyết linh trên người trưởng lao khí chất liếc mắt liền cùng những nô lệ này không giống nhau trầm trầm tâm tình tuyết linh trưởng lao tiếp tục nói cha của ta là h á c thủy thành quân viễn trinh đại soái ở một lần t r i n h phạt những thế giới khác trong quá trình cha của ta bị thương toàn thân công lực mất hết chỉ có thể bị buộc rời đi quân đội h á c thủy thành quân phòng giữ đại soái liên vô kiếp coi trọng mẫu thân của ta hắn dẫn người tiến vào trong nhà của ta ngay trước cha của ta mặt vũ nhục mẫu thân của ta hắn đã giết cha của ta mẫu thân của ta cũng không chịu nổi tự sát mà chết là hát liên giáo người đã cứu ta cha của ta vì h á c thủy thành lập được cống hiến công lao nhưng là liên vô sinh lại không có truy cứu liên vô kiếp bất cứ trách nhiệm nào chỉ vì liên vô kiếp là đệ đệ hắn từ một khắc kia trở đi ta liền t h ề ta nhất định sẽ giết liên vô kiếp diện h á c thủy thành để cho cái này tội ác địa phương vĩnh viễn biến mất h á c liên giáo người sở hữu gần như cũng xuất từ h á c thủy thành bọn họ đều tại h á c thủy thành tao nộ bất công đãi nộ thậm chí không ít minh đệ t h muội bọn họ gặp gỡ sự tỉnh so với ta còn bi thảm phần tựa hồ là nhớ lại năm đó trong nhà thảm trạng tuyết linh trưởng lao nước mắt cũng không nhịn được nữa ô ô ô nàng không ngừng thấp giọng khóc thút t h ế t thanh âm càng ngày càng lớn trong nhà gặp gỡ tuyết linh trưởng lão nghẹn ở trong lòng chưa tính toán gì năm lần này nàng rốt cuộc chủ động nói ra lâm viên vỗ nhẹ nhẹ đến tuyết linh trưởng lao sau lưng nói đều đi qua tựa hồ là nói ra kiềm chế ở trong lòng nhiều năm sự tình tuyết linh trưởng lao khóc thút t h ế t một phen sau đó lại mê man đi ngủ tuyết linh trưởng lao thiếp đi sau đó lâm viên cũng ngủ hắn cũng sẽ không ở thời điểm này xuống tay với người ta lời như vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào bùn trước hết chứng 1092. Cá đã mắc câu. Trước 1 0 ngày, ngươi, ngươi xoa xoa ngày hôm ắ c c qua ngươi ngay kế, t u ngủ h t n lão mở thiếp đi sau đó chính mình nhất định phải hướng ta trong ngực chui ta cũng không thế nào ngươi đúng rồi ngươi có phải hay không là có cái gì bệnh à ngươi một mực đang kêu lạnh lạnh toàn thân cũng lạnh giá lạnh giá muốn không phải ta hỏa lực trắng tối hôm qua liền bị ngươi chết cóng lâm viên nói cũng đều là nói thật tối hôm qua hắn thật là không chiếm tuyết linh trưởng lao giá rẻ ngược lại hay lại là tuyết linh trưởng lao kiếm lời hắn giá rẻ quả nhiên n g h e xong lâm viên lời nói này sau đó tuyết linh trưởng lao mặt bên trên lộ ra xấu hổ vẻ mặt đ ố i thật xin lỗi là ta hiểu l ầ m ngươi ta thể chất đặc biệt mỗi đến tối đi vào giấc ngủ lúc thể hàn chi nhanh sẽ phát tác Lần sau, nếu như ta thể hàn c h i nhanh phát tác ngươi có thể trực tiếp đẩy ra ta tuyết linh trưởng lão giải thích tuyết linh trưởng lão biết rõ tối hôm qua nhất định là nàng thể hàn c h i nhanh phát tác trong ngủ mơ theo bản năng tìm ấm áp địa phương sửa ấm lâm n g y ê n như vậy đại thể ô bông hỏa lực lại tráng tuyết linh trưởng lão tự nhiên muốn ôm chặt hắn sửa ấm lâm n g y ê n vỗ một cái tuyết linh trưởng lão bà vai nói đừng có khách khí như vậy cũng người anh em lần sau người anh em còn cho ngươi khi lửa lò sửa ấm tuyết linh trưởng lão tuyết linh trưởng lão vẻ mặt hát tuyến thầm nghĩ ta mới không khi ngươi người anh em đây ta nhưng là nữ Thấy t u lâm, phải đi. Phải đi lâm, lâm viên hướng nô lệ thủ lĩnh hỏi nô lệ thủ lĩnh trả lời lâm huấn luyện viên lần trước nhóm kia đều là bộ đội chủ lực tướng lĩnh tối hôm qua đại tế ti cả đêm hạ lệnh sở hữu tư nguyên điểm toàn tuyến phản công chúng ta lệ kim tư nguyên điểm bộ đội chủ lực toàn bộ tiếp viện tiền tuyến rồi những thứ này là quân nhân dự bị sĩ quan trước dạy bọn họ đi cả đêm tổ chức toàn tuyến p h ả n công không thể không nói h á c liên giáo đại tế ti đúng là cái hành động phái ban ngày h á c thủy thành vừa mới lấy được nhất định chiến quả buổi tối h á c liên giáo người liền toàn tuyến p h ả n công hoàn toàn chính là muốn trận chiến cuối cùng khí thế chỉ sợ h á c thủy thành người không sẽ nghĩ tới chỗ này bọn họ nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp nghĩ đến hiện ở tiền tuyến cầu suy nghĩ cũng đánh tới muốn biết rõ bây giờ p h ạ m trần đã là hát liên giáo địa bàn hát liên giáo lại chiếm cứ số người ưu thế địa lợi người và đều bị hát liên giáo chiếm chỉ cần hát liên giáo đại tế ti không quan tâm thương vong giai đoạn trước bọn họ nhất định có thể chiếm được thương p h o n g theo kéo dài cuộc chiến binh lực tiêu hao từ càng nhiều người h ắ c liên giáo số người ưu thế càng nhỏ tư nguyên điểm bị đoạt hồi càng nhiều h ắ c liên giáo địa lợi ưu thế cũng càng ngày sẽ càng thiểu dựa theo lâm viên dự trù giai đoạn trước h ắ c liên giáo hẳn là chiếm cứ ưu thế hậu kỳ h ắ c thủy thành mới có thể chiếm cứ ưu thế tối hôm qua h ắ c liên giáo đột nhiên phản công nhất định có thể đánh hát thủy thành một trở tay không kịp một khi chiến cuộc thay đổi liên minh tâm nhất định sẽ tìm hắn bây giờ chiến sự say sưa liên tục không ngừng tình hình chiến đấu t ì n báo giống như hạt giấy như thế bay vào liên minh tâm trong tay liên minh tâm xoái、hạ. liên minh tâm trong tay cầm một tin tình báo trong miệng nỉ non l ầ m b ầ m liên vô kiếp t h i ể m điện chiến kế hoạch thất bại tối hôm qua hắc liên giáo đột nhiên phát động phản công hắn ban ngày công chiếm tư nguyên điểm cả đêm bị người đoạt lại hai phần ba còn sót lại một phần ba đã lâm vào đánh rằng có rồi hắc liên giáo không đếm xỉa đến đây là dựa theo tổng công tư thế đánh a liên minh tâm nhận được tình hình chiến đấu tình báo thời điểm cả người cũng bối rối hắn làm nhiều năm như vậy công tác tình báo lần đầu tiên thấy vừa khai chiến liền đầu nhập sở hữu binh lực loại này liệu mạng đấu pháp cũng quá liều mạng chứ bất quá chính là loại này liệu mạng đấu pháp thật đúng là đã mang lại kỳ hiệu t đánh đánh liên c minh đ tâm h h à n đ á là liên vô sinh con nuôi theo lý thuyết liên vô kiếp chính là hắn nhị thúc nhưng là liên minh tâm đối vu liên vô kiếp là không chút nào tôn kính ngược lại thì đối vu liên vô kiếp là vẻ mặt khi bị liên minh tâm nắm giữ hát thủy thành công tác tình báo đối với v u liên vô kiếp làm những tạng đ ó chuyện nát chuyện liên minh tâm cũng rõ ràng là gì thậm chí có rất nhiều lúc liên minh tâm còn phải phụng liên vô sinh mệnh lệnh đi cho liên vô kiếp chửi đi cũng chính vì vậy liên minh tâm mới đối liên vô kiếp thập phần chắn ghét mắng xong liên vô kiếp sau đó liên minh tâm cân nhắc chỉ chốc lát sau nói chiến cuộc lâm vào đánh rằng co sau đó trong thời gian ngắn quân ta đã rất khó lấy được chiến quả bây giờ bên ta cần một trận đại thắng tới khích lệ tinh thần trong mắt của ta không có chuyện gì so với giết chết h liên giáo đại tế thi càng có thể khích lệ tinh thần tiểu t ử kia đã rất lâu không thấy hắn được hỏi một câu hắn chuẩn bị rõ ràng h ắ c liên giáo đại tế ti tung tích không có không nghi ngờ chút nào liên minh tâm trong miệng tiểu t ử kia chính là lâm viên lâm viên chính là liên minh tâm nằm vùng ở h ắ c liên giáo trung quân cờ tùy tiện liên minh tâm sẽ không dễ dàng sử dụng để tránh lâm viên bại lộ dù sao nằm vùng một cái như vậy có thể tiếp xúc được h ắ c liên giáo trong lòng đại tế ti quân cờ cũng không thể tùy tiện sử dụng theo phía trước chiếm cứ lâm vào đối h ắ t thủy thành bất lợi đánh rằng co sau đó liên minh tâm đã không thể không vận dụng lâm viên này mai quân cờ rồi lần trước liên minh tâm khi theo lâm viên lúc rời đi sau khi cho Lâm n g u y ê n để lại một quả mặt kiếm bạch ngọc vô sự bài này bạch ngọc vô sự bài kỳ thực là có hai cái hai cái tổ hợp lại với nhau chính là một bộ hoàn chỉnh truyền tin tức bà bối tại một cái vô sự bài dâng thư viết tin tức một khối khác vô sự bài bên trên cũng sẽ biểu hiện đối ứng tin tức liên minh tâm đang xác định muốn động dùng lâm n g u y ê n này mai quân cờ sau đó h ắ n từ trong ngực móc ra bản thân khối này vô sự bài dùng ngón tay ở phía trên viết viết vẽ một chút cùng lúc đó lâm liên cảm thấy trong ngực một trận nóng gian hắn bên này khối này bạch ngọc vô sự bài lại phát ra h ư n g quang hướng khoảng đó không người lâm n g u y ê n liền tranh thủ trong ngực nóng bỏng bạch ngọc vô sự bài lấy ra ngoài chỉ thấy bạch ngọc vô sự bài bên trên một hàng chữ tối nay gặp mặt giờ tí tới thành bắc hoang dã hết sức khẩn cấp nhanh tới lâm n g u y ê n thấy bạch ngọc vô sự bài bên trên chữ viết khoe miệng buộc vòng quanh một cái độ cong cá đã mắc câu b u ồ n trước hết chương một chín mươi b gia hội liên minh tâm chương một n g chín mươi b hội liên minh tâm 2 0 2 4 1 ă m l t r ă m chạng vạn hôm nay binh pháp giờ học đã kết thúc mọi người a y đi đường đấy ngay tại tuyết linh trưởng lão chuẩn bị lúc rời đi sau khi lâm viên kéo nàng lại tay đưa nàng ôm vào trong n g ự c ngươi ngươi làm gì vậy tuyết linh trưởng lão cảm nhận được chung quanh ánh mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt v ỏ bừng phảng phất có thể nhỏ máu lâm viên thấp giọng nói liên minh tâm làm phép tìm ta rồi cái gì hắn nói thế nào tuyết linh trưởng lão đuổi bận rộn hỏi lâm viên đưa nàng ôm vào trong n g ự c nói đừng có gấp nơi này không phải là nói chuyện địa phương ai có thể biết rõ những nô lệ này chính giữa có hay không hát thủy thành mật thám chúng ta giả bộ làm ước hẹn dáng vẻ chờ đến ít người địa phương nói tỉ mỉ nữa lâm viên muốn nói cho tuyết linh trưởng lão điều bí mật này như vậy cũng chỉ có thể ở hai người một mình thời điểm nói cho nàng biết như vậy một nam một nữ thời gian dài một mình mà nói cũng chỉ có một biện pháp k i a chính là giả trang tình nhân chỉ có hai người bọn họ giả trang tình nhân bọn họ một mình mới có thể hợp tình hợp lý cũng nói đúng là bây giờ lâm viên coi như là phụng chỉ ước hẹn tuyết linh trưởng lão vừa xấu hổ vừa giận nói được rồi nhưng là ngươi có thể hay không khác ôm như vậy chặt tuyết linh trưởng lão không đưa ý kiến cũng còn khá nàng một đưa ý kiến lâm viên ôm chặt hơn như vậy lộ ra thân mật hơn một ít còn nữa ngươi đừng sụ mặt thả nhẹ nhỏ một chút cười một cái nếu để cho hát thủy thành thám tử nhìn ra đầu mối ngươi muốn chịu trách nhiệm chính lâm v i ê n thấp giọng hướng tuyết linh trưởng lão nói tuyết linh trưởng lão trong đầu nghĩ bạn cô nương sống mấy ngàn năm rồi liền nam nhân tay đều không kéo qua h u n g chi là cùng nam nhân ngay trước mọi người lâu lâu ôm ấp rồi này lần đầu tiên cùng nam nhân lâu lâu ôm ấp nàng làm sao có thể không nhăn nhó không xấu hổ đây bị lâm v i ê n như vậy ngay trước mọi người ôm tuyết linh trưởng lão là cả người không được tự nhiên thậm chí có thể nói là cả người ngưng ấy bất quá vì hát liên giáo đại nghiệp nàng cũng chỉ có thể cố nén khó chịu kiên trì đến cùng cùng lâm viên cười cười nói nói lâm viên ôm tuyết linh trưởng lão sau khi rời khỏi sau lưng một đám nô lệ hướng về phía lâm viên giơ ngón tay cái còn phải là lâm v ấ n luyện viên lợi hại a nhìn dáng d ấ p thập phần mặt nào thuộc về yêu cháy bỏng kỳ đều ngủ hai trở về hai hồi đô là ta giữ cửa đúng vậy yêu cháy bỏng kỳ đập huynh đệ thật là n g ư ơ i giữ cửa lâm v ấ n luyện viên năng lực như thế nào đây thanh em vang không vang lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão đi tới một nơi phong cảnh sinh đẹp bãi cỏ ngồi xuống đầu y theo ở bả vai ta bên trên lâm u y ê n nhẹ giọng đối tuyết linh trưởng lao nói ôm cũng kéo đi ôm cũng ôm tuyết linh trưởng lao đ ố i trình độ này tiếp xúc thân mật đã hoàn toàn miễn dịch nàng đem nghiêng đầu một cái nhẹ nhàng ý theo tựa vào lâm u y ê n trên bà vai trên người của ta có một khối dùng để cùng liên minh tâm khai thông bạch ngọc vô sự bài vừa mới liên minh tâm dùng bạch ngọc vô sự bài liên l à ta nói buổi tối giờ tí cùng ta ở tư nguyên điểm phía bắc hoang dã gặp nhau tối nay ta sẽ đi gặp hắn cụ thể chuyện gì thấy hắn ta mới có thể biết rõ ta thấy hắn sau đó sẽ tùy cơ ứng biến tối ngày kêu ngươi đến chỗ của ta ngủ chúng ta đem chuyện này nói cho đại tế ty lâm viên hướng tuyết linh trưởng lao nói ngươi nhất định phải cẩn thận có muốn hay không ta theo sau lưng ngươi bảo vệ ngươi tuyết linh trưởng lao hướng lâm viên hỏi lâm viên lắc đầu một cái nói không được liên minh tâm thực lực không giới ngươi ngươi đi theo ta phía sau rất dễ dàng bị hắn phát hiện một khi bị hắn phát hiện ngươi tồn tại vậy coi như dã tràng xe cát yên tâm c h í n h ta đi không có việc gì chỉ cần một ngày ta không nói ra đại tế t i hạ xuống hắn liền một ngày sẽ không làm khó ta n g h e xong lâm viên lời nói này sau đó tuyết linh trưởng lão lúc này mới gật đầu một cái nói tốt lắm ta chở ngươi tin tức tốt ban đêm khoảng cách giờ tí còn có một thời gian uống cạn trên trà lâm viên không ngủ hắn ngồi ở trong gian phòng chờ thời gian đến một cái liền chuẩn bị hành động về phần thủ ở bên ngoài những nô lệ kia lâm viên cũng không lo lắng liên minh tâm nếu để cho hắn giờ tí hành động như vậy liền nhất định sẽ giúp hắn giải quyết bên ngoài nô lệ quả nhiên giờ tí đến một cái bạch ngọc vô sự bài một lần nữa nóng bỏng nóng lên phía trên xuất hiện một hàng chữ đi ra ta đang chờ ngươi lâm viên đẩy cửa phòng ra chỉ thấy bên ngoài ào ào tiếng ngay vang lên liên miên cách giữ ở hắn ngoài cửa phòng nô lệ toàn bộ đứng ngủ thiết đi những nô lệ này có thể không phải thật ngủ mà là chúng liên minh tâm chuyện dở liên minh tâm chuyện dở lâm viên đã qua nói cho đúng lâm viên chúng qua đến đồ chơi này chính là lâm viên chúng chiêu cũng sẽ ngủ húng chi là những thứ này đ ầ y tớ bình thường rồi lâm viên đi từ nguyên điểm phía bắc h o a g i ã trên đường sở hữu minh cương trạm các ngầm đều đã bị liên minh tâm dùng chuyện dở giải quyết làm lâm viên đi tới địa điểm ước định thời điểm liên minh tâm đã đợi đợi đã lâu liên đại nhân ngươi cuối cùng tới tìm ta ngươi lâu như vậy không tìm đến ta ta nghĩ đến ngươi đem ta quên rồi đây lâm viên cười ha hả đối liên minh tâm nói liên minh tâm mặt lạnh nói với lâm viên Chớ nói nhảm. nói từ liên minh tâm r ộ n g lâm n g u y ê n có thể có được một cái rất tin tức hữu dụng kia chính là liên minh tâm tâm tình không tốt hắn tâm tình không tốt đã nói lên phía trước chiến sự gây bất lợi cho bọn họ mà một khi phía trước chiến sự bất lợi hắn liền sẽ nóng nảy người nếu như một cuộc t n g rất có thể liền sẽ làm ra sai lầm suy đoán ta hỏi ngươi nhiều ngày như vậy ngươi tìm tới h ắ c liên giáo đại tế ti vị trí sao liên minh tâm hướng lâm n g u y ê n quắc hỏi nghe được vấn đề này sau đó lâm liên lắc đầu một cái vẻ mặt vô tội nói không có nhiều năm như vậy hát liên giáo đại tế ti đều không liên lạc qua ta càng không có lại gặp q u a ta thế nào ta tìm hắn vị trí à? nói tới chỗ này lâm viên chuyển đề tài nói h á c liên giáo đại tế ti cung cấp một cái liên lạc viên têu tuyết linh trưởng lão nàng có bí pháp có thể liên lạc với h á c liên giáo đại tế ti nếu không các người đem nàng bắt nghiêm hình ép cùng một phen có lẽ có thể hỏi ra h á c liên giáo đại tế ti vị trí lâm viên đây là đan giả g bộ ngu sung mãn lăng hắn biết rõ đối với tuyết linh trưởng lão loại này h á c liên giáo trung thực tín đồ nghiêm hình ép cung vô dụng còn cố ý kích thích liên minh tâm lấy lâm viên đối tuyết linh trưởng lão giải đừng nói nghiêm hình ép cung rồi ngươi chính là đem tuyết linh giải lão ngũ mã phân thây thiên đao và quả cũng không khả năng hỏi ra cái gì loại biện pháp này nếu là có dùng chúng ta ngươi còn phải có ích lợi gì nói tới chỗ này liên minh tâm giọng bất thiện nói lâm n g uyên ngươi mặc dù có thể sống sót cũng là bởi vì ta phải tìm được hắc liên giáo đại tế ti vị trí nếu như ngươi không tìm được hắc liên giáo đại tế ti vị trí như vậy ngươi cũng không có còn sống cần thiết để lại cho thời gian của ngươi không nhiều lắm nếu như ngươi lại để cho ta thất vọng lần sau ta có lẽ sẽ tiễn ngươi lên đường nghe được liên minh tâm uy hiếp sau đó lâm uyên cố ý giả bộ sợ hãi dáng vẻ nói liên đại nhân mặc dù ta không có tìm được hát liên giáo đại tế ti vị trí nhưng là chỗ này của ta có một người khác tình báo trọng yếu bổn trước hết chương một n chín m thương nghị đối sách bấy trong bấy chương một n chín m thương nghị đối sách bấy trong bấy 2 0 2 4 1 1 m 2 i lâm viên trong tay có một người khác tình báo trọng yếu nghe được tin tức này sau đó liên minh tâm cũng là tương đương coi trọng muốn biết rõ bây giờ đối với với hát thủy thành mà nói chiến cuộc thập phần t ố i nát bất kỳ tình báo cũng không thể bỏ qua thú chi là bị lâm viên xưng là tình báo trọng yếu đây nghĩ tới chỗ này như sau đó liên minh tâm vội vàng hướng lâm viên hỏi g i nói mau rốt cuộc là cái gì tình báo trọng yếu lâm viên vì để cho liên minh tâm mắc lựa cũng không có vòng vo vò, nói thẳng lần trước ta bán cho h á c liên giáo một nhóm binh pháp c o n dối chuyện này các ngươi cũng biết chưa nhờ vào lần này chiến đấu lần trước ta bán cho bọn hắn binh pháp c o n dối tiêu hao thập phần nghiêm trọng cho nên h á c liên giáo đại tế ti chuẩn bị dựa dẫm vào ta lại mua một nhóm binh pháp c o n dối đại tế ti chuẩn bị phái ra hắn tâm phúc đằng sơn vương tới cùng ta hiệp nói chuyện hợp tác thời gian cụ thể ngay tại ba ngày sau hát liên giáo vẫn còn muốn tìm lâm viên mua binh pháp con dối một khi những thứ này binh pháp con dối bị đầu nhập chiến trường mà nói như vậy đối với hát thủy thành mà nói hát sẽ tạo thành số lớn thương vong theo lý thuyết liên minh tâm là muốn ngăn chặn lần giao dịch này nhưng là liên minh tâm cũng không có hắn ngược lại thì muốn lợi dụng lần này binh pháp con dối giao dịch để đạt tới thuận đẳng sở dư a mục đích binh pháp con dối giao dịch hoàn thành đối với hát thủy thành mà nói sẽ tạo thành rất đại thương vong nhưng là lần này tham dự chiến đấu đều là hát thủy thành quân phòng giữ hát thủy thành quân phòng giữ thương vong thảm trọng đó là đại xoái liên vô kiếp sự tình quan hắn liên minh tâm chuyện gì mà một khi bọn họ ngợt lần này binh pháp con dối giao dịch tìm hiểu nguồn gốc tìm tới h ắ c liên giáo đại tế ti chỗ ẩn thân đến thời điểm chân chính lập công nhưng là thật hắn liên minh tâm rồi từ nơi này cũng có thể nhìn ra h ắ c thủy bên trong thành bộ hệ phái đấu tranh thập phần nghiêm trọng tất cả mọi người là chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn toàn bất kể đồng đội sống chết tính cách đồng đội sống hay chết cùng hắn liên minh tâm có quan hệ gì liên minh tâm chỉ cần tìm tới h ắ c liên giáo đại tế ti địa điểm ẩn thân kia chính là một cái công lớn nghĩ tới đây sau đó liên minh tâm nhìn về phía lâm nguyên trầm giọng nói đáp ứng bọn họ ta muốn thông qua cuộc giao dịch này đến tìm đến h ắ c liên giáo đại tế ti vị trí liên minh tâm khẩn cấp muốn tìm được h ắ c liên giáo đại tế ti từ đó giết chết h ắ c liên giáo đại tế ti phá hủy h ắ c liên giáo chỉ huy tối cao hệ thống chỉ cần hắn có thể hoàn thành chuyện này vậy hắn cơ cấu tình báo sẽ tại trận đại chiến này chính giữa lập được đầu công lâm viên tiếp tục đối với liên minh tâm nói tốt lắm ta lập tức chuẩn bị cùng h ắ c liên giáo giao dịch ta sẽ nghĩ cách ở binh pháp con dối chính giữa lưu lại chuẩn bị ở sau thuận lợi các ngươi theo dõi lâm viên vừa dứt lời liên minh tâm lúc này khoát tay cự tuyện ngươi kia vụng về thủ đoạn đừng nói không gạt được hát liên giáo đại tế ti rồi ngay cả đẳng sơn vương đô không đạt được nếu liên đại nhân muốn đích thân ở binh pháp con dối trung lưu biện pháp dự phòng vậy dĩ nhiên là lại ổn thỏa bất quá lâm phương viên lúc này đáp ứng lâm n g u y ê n đáp ứng sau đó liên minh tâm hướng hắn hỏi nhanh nhất bao lâu có thể bắt đầu lần giao dịch này liên minh tâm gấp gáp lâm n g u y ê n lại không thể quá gấp kéo dài một chút nấu một nấu liên minh lòng chỉ biết càng gấp hắn càng cuối cùng lại càng sẽ mất sức phán đoán từ đó làm ra sai lầm suy đoán đương nhiên kéo dài thời gian cũng phải tìm hợp lý lý do tới kéo dài thời gian vô cơ kéo dài thời gian nhất định sẽ bị liên minh tâm hoài nghi những thứ này làm công tác tình báo mỗi một người đều là tàn nhẫn vô tình trước một giây vẫn còn ở cùng ngươi hi hi ha ha, sau một giây là có thể muốn tính mạng ngươi binh pháp con ố i ta muốn đi trước chúng ta cái thế giới kia đi đấy lần này hát liên giáo tuyết linh trưởng lão hội theo ta cùng đi tốc độ tiên tiên hậu hậu m liên, liên minh tâm rõ ràng rất gấp hắn hướng lâm viên thúc giục trên đường nhất định phải mau mau đi nhanh vậy nhanh không nên trễ mãi thời gian dọc đường ta sẽ âm thầm cho các ngươi bảo giá hộ hàng không cần cố kỵ quá nhiều ta sẽ trước thời hạn cho các ngươi thanh ra một con đường nhanh nhớ ta muốn ngươi tốc độ nhanh nhất cầm lại binh pháp con dối c ù ngươi yên tâm ta nhất định cố mau trở lại hoàn thành giao dịch tuyệt đối sẽ không có một chút sơ sót nghe được lâm viên lời thề son sắt bảo đảm sau đó liên minh tâm vỗ một cái lâm viên bà vai nói thật tốt làm việc cho ta khen thưởng không thiếu được ngươi cái kêu tuyết linh trưởng lão nhưng là một cái hiểu điệu đại mỹ nhân đợi giết hắc liên giáo đại tế ti sau đó ta tự tay bắt sống nàng đem nàng tặng cho ngươi cái này kêu là đánh trước một cái tát cho thêm cái táo ngọt ăn bất quá đối vu liên minh tâm cho cái này táo ngọt lâm viên cũng không thèm để ý bởi vì cái này táo ngọt là hắc liên giáo đại tế ti cho hắn hơn nữa tùy thời có thể ăn muốn ăn mà nói tối nay lâm viên là có thể ăn lâm viên trong đầu nghĩ lao tử cần ngươi đem tuyết linh trưởng lao thưởng cho ta lao tử muốn sớm muốn m ă m m ă m nặng rồi tâm mặc dù trung nghĩ như vậy nhưng là lâm viên ngoài miệng đúng vậy dám nói thế với đà tạ liên đại nhân đà tạ liên đại nhân lâm viên giả bộ vẻ mặt thô bị bộ dáng hướng liên minh tâm nói cảm ơn nhiệm vụ bố trí xong lâm viên cáo t ử rời đi liên minh tâm bóng người cũng biến mất ở trong rừng cây lâm viên những ngày gần đây một mực thật tò mò hát thủy thành những thứ này mật thám rốt cuộc là giấu ở nơi nào bọn họ lại vừa là lấy tại sao đợi thủ đoạn ẩn nút muốn biết rõ bất kể là t r ư ớ c xích mục vương còn bây giờ là tuyết linh trưởng lão bọn họ cũng không có phát hiện ẩn nút ở tư nguyên điệm chung quanh hát thủy thành mật thám nhất là tuyết linh trưởng lão từ lúc từ lâm viên trong miệng biết được lệ kim tư nguyên điệm vòng ngoài có hát thủy thành mật thám sau đó nàng thường xuyên sẽ âm thầm tìm ẩn nút ở tư nguyên điểm chung quanh hắc thủy thành thám tử nhưng là bất kể nàng làm sao tìm được từ đầu đến cuối không có tìm tới những người này lâm liên ban đêm bên trong cùng liên minh tâm gặp nhau đợi thấy hết hắn sau đó trở về phòng đã là quá nửa đêm rồi thời gian này nhất định là không có biện pháp cùng tuyết linh trưởng lao thông tin rồi như vậy thứ nhất cũng chỉ có thể ngày mai trong ngộng cùng hắc liên giáo đại tế t i gặp nhau sau đó đang ngồi định đoạt n Buồn sáng sớm ngày kế binh pháp giờ học trong giờ học nghỉ ngơi tuyết linh trưởng lao đến tìm lâm viên bây giờ ở lệ kim tư nguyên điểm những nô lệ này trong mắt lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao chính là một đôi tình lữ vì vậy lâm viên đến tìm tuyết linh trưởng lao cũng không có đưa tới những người khác hoài nghi chẳng những không có đưa tới những người khác hoài nghi bọn họ thậm chí còn cảm thấy cái này rất bình thường lâm viên kéo tuyết linh trưởng lão nhỏ yếu không có xương tay nhỏ hai người tới rồi trô không người tuyết linh trưởng lao dẫn đầu hướng lâm viên hỏi thế nào liên minh tâm nói thế nào đối với tuyết linh trưởng lão lâm viên cũng không giấu giếm chút nào hắn đem chính mình tối hôm qua cùng liên minh tâm thương nghị sự t ì n h tuần tự nói cho tuyết linh trưởng lão vậy chúng ta được mau sớm đi các ngươi cái thế giới kia binh tướng pháp con dối cầm về mới có thể làm cho liên minh tâm mắc lừa tuyết linh trưởng l ã o nói lâm viên gật đầu một cái biểu thị công nhận tuyết linh trưởng l ã o ý kiến hơn nữa bổ sung nói tối nay trước tiên phải ở trong ngộng gặp một lần đại tế ti nói cho đại tế ti ta cùng liên minh tâm ước định như vậy thứ nhất đại tế ti liền có thể thừa dịp chúng ta đi lấy binh pháp con dối không đường bày thiên la địa võng chờ đợi liên minh tâm mắc câu ừ tuyết linh trưởng lão nhẹ nhàng lên tiếng đến buổi tối trong u y ế t t linh ư lao theo ngộng lâm, lâm, lâm, lâm, lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao thấy hát liên giáo đại tế ti sau đó hắn đem chính mình cùng liên minh tâm ước định báo cho đại tế ti nhưng mà đang cùng đại tế ti cũng ước định xong hết thể sau đó lâm viên chuẩn bị sáng sớm ngày mai thì xuất phát trở lại thế giới hắn đi lấy binh pháp con dối ngoại trừ cầm binh pháp con dối bên ngoài lâm viên cũng chuẩn bị về nhà nhìn một chút theo lý thuyết từ lúc đi tới cái thế giới này sau đó tam giới sinh linh tu vì h ẳ n đột bay manh tiến tài đúng vốn là đối với tam giới mà nói cấp một là gông cùng xiềng xích mà đi tới cái thế giới này sau đó cấp một chỉ là khởi bước lâm viên muốn về thăm nhà một chút xem bọn họ cái thế giới k i a n g ư ờ i tu hành thế nào bởi vì lâm viên đã nói cho liên minh tâm tuyết linh trưởng lão hội đi theo giám thị hắn cho nên trong n g ọ c g gặp mặt sau đó sáng sớm ngày kế lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão cùng nhau trở lại thế giới hắn có tuyết linh trưởng lão đi theo sau đó lần này trở về tốc độ so với lần trước mò hơn rất nhiều tam giới thuộc hạ phàng trần lần này lâm viên cũng không có gặp phải thiên đế đám người cho nên hắn trực tiếp trở lại tam giới chính giữa tam giới cửa và o ngoại gần sẽ tiến vào tam giới trước lâm viên trước cho tuyết linh trưởng lão đại dự phong t r ầ m tuyết linh trưởng lão tiến vào tam giới sau đó thực lực của ngươi sẽ bị thế giới thành lũy áp chế có thể sẽ có một đinh đinh không t h í chứng dĩ nhiên chỉ cần không động thủ mà nói đối với tự thân ảnh hưởng không lớn ngươi yên tâm ở tam giới ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi lâm viên đối tuyết linh trưởng lão làm ra hứa hẹn tuyết linh trưởng lão gật đầu một cái nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng ta cũng may ngoại trừ không cách nào phát huy ra chính mình chiến lược mạnh nhất đối với những ảnh hưởng khác không lớn thật là mạnh áp chế lực chỉ cần này cổ áp chế lực một mực tồn tại các ngươi cái thế giới này thật là chính là một nơi thiên hiểm tuyết linh trưởng lão không nhịn được thở dài nói lâm viên trong đầu nghĩ này cổ áp chế lực liền mạnh đây còn là bởi vì thiên giới hy sinh đạo thế giới s ử thành lũy xuất hiện lỗ hổng nếu như thế giới thành lũy chưa từng xuất hiện lỗ hổng tam giới đối người ngoại lai áp chế lực sẽ mạnh hơn nếu như là hoàn chỉnh tam giới thành lũy áp chế lực coi như là liên vô sinh tự mình đi vào lâm viên cũng có thể lên cho hắn hai cái v à mặt lúc này lâm viên đột nhiên nghĩ đến một chuyện đối tuyết linh trưởng lão hỏi tuyết linh trưởng lão ngươi đang ở đây hát thủy thành đời quá Ta muốn hát ỏ i ngươi, h thủy thành sở dĩ không có loại này áp chế lực là bởi vì hát thủy thành nhiều lắm là coi như là một thế giới mạnh vụn h á c thủy thành tàn phá đến liền thế giới thành lũy cũng không có chớ nói chi là loại này áp chế lực nhìn như vậy đến lâm viên tam giới ở tiềm lực thượng chân là hơn xa cấp đại phủ không thành thậm chí coi như là mười ba tòa phụ không thành c h u n g vào một chỗ cũng không sánh bằng lâm viên tạm giới lâm viên mang theo tuyết linh trưởng lão một đường đi tới b ả n h thành trong nhà mình lâm viên vừa về tới ra hắn các cô gái vừa lên đem lâm viên đoàn đoàn bao vây chính bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn lâm viên những nữ nhân này cùng lâm viên là đã lâu không gặp thấy lâm viên sau đó ôm lâm viên là lại thân lại gặm tuyết linh trưởng lão tuyết linh trưởng lão vẻ mặt m ộ t bức đờ đã đứng ở nơi đó đây là hắn nữ nhân đều là cũng đều xinh đẹp như vậy ý thức được một điểm này sau đó chẳng biết tại sao tuyết linh trưởng lão cảm giác tâm lý hơi ẩm giống như là thật vất vả tìm được một cái thích món đồ chơi kết quả phát hiện cái này món đồ chơi có chủ nhân không đúng không phải có chủ nhân mà là cái này món đồ chơi là tờ mở cùng chung nhìn đám này như chó sói tựa như hổ nữ người tuyết linh trưởng lão có chút sợ hãi thối lui ra đám người đứng ở góc tưởng sau một hồi hàn huyên lâm viên trận lại đám này điên cuồng nữ nhân được rồi được rồi không sai biệt lắm được còn có khách nhân ở đây lâm viên sau khi nói xong đám nữ nhân này đồng loạt nhìn về phía tuyết linh trưởng lão nhìn nàng tốt không được tự nhiên lâm viên đi tới tuyết linh trưởng lão thân cạnh nói binh pháp con dối còn không có đưa tới muốn trước hết chờ một chút ngươi liền tạm thời ở tại trong nhà của ta tuyết linh trưởng lão gật đầu một cái nói được lâm viên cho chúng nữ giới thiệu vị này là h ắ c liên giáo tuyết linh trưởng lão theo ta cùng nhau cầm binh pháp con dối coi như là chúng ta người một nhà ngoài ra tuyết linh trưởng l ã o thích can tĩnh các ngươi không có chuyện không nên đi quay r à y người ta bạch linh nhi tiến tới bên cạnh lâm viên nhỏ giọng hỏi ngươi cái này người một nhà đoán là trình độ gì người một nhà đây lâm viên méo một cái bạch linh nhí mũi tức giận nói ngươi lịch n ợ m linh nhi n g ư ơ i đi cho tuyết linh trưởng lão tìm một phòng khách sắp xếp thỏa đáng bạch linh nhi gật đầu một cái đối tuyết linh trưởng lão nói tuyết linh trưởng lão n g ư ơ i đi theo ta đi tới đều tới coi như là nhà mình ngược lại a cái nhà này bên trong nhiều không nhiều thiếu không thiếu một cái bổn u chương hết c h ư n g một n ư ơ i sáu kế hoạch đang tiến hành c h ư n g một n ư ơ i sáu kế hoạch đang tiến hành 2024.1123. b buổi tối bạch linh nhi dựa ở cạnh cửa hướng trong căn phòng lâm viên hỏi ngươi lần này chuẩn bị ở nhà ở bao lâu lâm viên không chút suy nghĩ thành thật trả lời h á c liên giáo nơi đó tình huống hết sức khẩn cấp ta không thể gợi lâu muốn không phải muốn gặp ngươi một lần môn hôm nay liền trực tiếp rời đi ngày mai đi ngày mai cầm binh pháp còn r ố i ngay lập tức sẽ lấy đi tam dối bây giờ sở dĩ an toàn cũng là bởi vì các đại giáo phái tạo phản k i ể m chế các đại phụ không thành lực lượng nếu như không có những thứ này giáo phái tạo phản bây giờ gặp xui xẹo vận xui chính là tam giới h á c liên giáo lại vừa là các đại giáo phái chung đầu lĩnh cho nên đối lâm viên mà nói trợ giút hát liên giáo chính là trợ giút chính hắn bạch linh nhi tự nhiên cũng biết do đạo lý này cho nên nàng cũng không có cố tình gây sự mà là tựa như cười mà không phải cười hướng lâm viên hỏi kia cũng nói đúng là chỉ có thể ở trong nhà đợi một đêm rồi lâm viên còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính vẻ mặt thành thật trả lời đúng chỉ có thể đợi một đêm bạch linh nhi hướng ngoài cửa hô hắn chỉ có thể đợi một đêm cắt tỉ muội tất cả vào đi nếu như lâm viên chờ lâu mấy đêm bạch linh nhi các nàng còn phân cái trước sau thứ tự nếu lâm viên chỉ đợi một đêm vậy cũng chỉ có thể quần chiến rồi cửa phòng đóng lại lâm viên mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính xem ra tối nay hắn nước chừng phải tạo tội sáng sớm ngày kế lâm viên đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo đi ra hắn thấy được giống vậy đỡ lấy mắt gấu mèo tuyết linh trưởng lão lâm viên ngày hôm qua một đêm không nghỉ ngơi tân tân khổ khổ làm một đêm sống hắn đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo đi ra đây là có thể thông cảm được như vậy tuyết linh trưởng lão tại sao cũng đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo đây tối h hôm qua tuyết linh trưởng lão ngủ ở lâm viên cách vách cách vách ân ân a a một đêm cái này làm cho tuyết linh trưởng lão làm sao có thể ngủ người làm sao đổi mới rồi địa phương không ngủ được sao lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi t u y ế t linh trưởng lão trong đầu nghĩ ngươi còn không thấy ngại hỏi t u y ế t linh trưởng lão mặt ra mỏng ngượng ngùng cùng lâm viên trò chuyện cái đề tài này nàng nói sang chuyện khác thế nào khi nào thì đi đại tế tin nơi đó rất cuốn cùng u lâm viên dĩ nhiên biết rõ h ắ c liên giáo đại tế ti cuốn cùng u không riêng gì h ắ c liên giáo đại tế ti nơi nào cuốn cùng u liên minh tâm nơi đó cũng rất gấp chính mình người thiết kế này không nóng n ả y hai cái này bị lợi dụng người ngược lại thì gấp gáp cái này thật đúng là là hoàng đế không gấp thái dám gấp đợi một hồi binh pháp con dối là có thể đưa tới binh pháp con dối đến một cái chúng ta lập tức đi ngay lâm viên đối t u y ế t linh trưởng lão nói nghe được lâm viên nói hôm nay là có thể sau khi đi tuyết linh trưởng lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm nàng rất sợ lâm viên nói đợi nữa một đêm nếu như nghe nữa một đêm chất tưởng nàng tám phần mười muốn điên tuyết linh trưởng lão sau khi đi bạch linh nhi xông tới hướng lâm viên hỏi phát hiện nàng là lạ ở chỗ nào rồi không lâm viên suy nghĩ một chút thử d ò tính hỏi nàng tối hôm qua thật giống như một đêm không ngủ bạch linh nhi lần nữa hỏi ngươi đ o á n nàng tối hôm qua tại sao một đêm không ngủ, nàng tại sao không ngủ ta thế nào biết rõ tám phần mười là tới đến nơi này chúng ta không thích đứng đi lâm viên tràn đầy không thèm để ý đáp trả bạch linh nhi hiểu câu trả lời nàng nói ta tối hôm qua ở hai bên cửa sổ đều giữ lại khe hở chúng ta tối hôm qua thanh âm nàng khẳng định đều nghe được n g h e một đêm chất tưởng nàng khẳng định không ngủ được tối hôm qua gian phòng của mình bên trong có điên c u ồ n g cỡ nào lâm viên nhưng là lòng biết rõ l i ê n hắn tối hôm qua trong căn phòng thanh âm thanh thuần thiếu nữ nghe cũng phải biến thành dục nữ không thể không nói tuyết linh trưởng lão định lực là thực sự c ư n g a lâm viên méo một cái bạch linh nhi mũi quỳnh tức giận nói linh nhi ngươi nhưng là biến thành xấu ai cho ngươi làm như thế bạch linh nhi trắng lâm viên lên mắt dù một bộ ta còn không hiểu ngươi sao g i n g ngươi có ý gì ra còn không biết không.、Sớm、muộn biết Sớm đều lâm à chị viên, viên cũng không chuẩn bị binh tướng pháp con dối đưa cho liên minh tâm hắn dự định để cho liên minh tâm chính mình đi lấy hắn ngược lại muốn nhìn một chút liên minh tâm có thể hay không ở không kinh động tuyết linh trưởng lao dưới tình huống binh tướng pháp con dối lấy đi nếu như liên minh tâm có thể làm được một điểm này mà nói lâm n g u y ê n đối với hắn đề phòng sẽ trả phải thêm tiền cường mấy phần làm ra sau khi quyết định lâm n g u y ê n trở về phòng lấy ra cái viên này bạch ngọc vô sự bài ở phía trên viết nói trên đường tuyết linh trưởng lão một mực đi theo ta trở lại lệ kim tư nguyên điểm sau đó nàng sẽ để cho ta đem sở hữu binh pháp con dối bỏ vào lệ kim tư nguyên điểm một nơi nhà kho ta bị nhìn chăm chú rất căng tuyết linh trưởng lao thậm chí dùng tới mỹ nhân kế ta không có cơ hội binh tướng pháp con dối mang đi ra ngoài giao cho ngươi binh pháp con dối cất giữ ở mặt tây nhà kho cụ thể vị trí ở cùng lúc đó lệ kim tư nguyên đ i ể m vòng ngoài hoang dã bí mật bên trong cứ điểm liên minh tâm trong tay bạch ngọc vô sự bài nóng lên tỏa sáng hắn đem bạch ngọc vô sự bài lấy ra phía trên chính là lâm u y ê n truyền tin nội dung không lấy ra được tiểu tử này đáp ứng chúng ta sự tỉnh bây giờ còn nói không làm được liên đại nhân hắn không phải là lừa bịp chúng ta chứ liên minh tâm một cái thủ hạ tâm phúc nói liên minh tâm hơi làm cân nhắc lắc đầu một cái nói lấy thực lực của hắn bị tuyết linh cái tiêu kỹ nữ nhìn chằm chằm dưới tình huống mang không xuất binh pháp con dối là bình thường nếu là hắn thật có thể ở tuyết linh kỹ nữ dưới mắt đem binh pháp con dối mang ra ngoài ta ngược lại hoài nghi nơi này có âm mưu quỷ kế gì rồi bây giờ nhìn lại tiểu tử này không thành vấn đề liên minh tâm giờ phút này hóa thân đại thông minh hô to lão lâm hắn không t ậ t xấu liên minh tâm nếu đều nói như vậy hắn những thứ này thuộc hạ tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì liên đại nhân tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ liên minh tâm tay hạ triều đến hắn hỏi liên minh tâm suy nghĩ một chút trầm giọng phân phó nói tối nay ta tự mình đọc thủ đi một chuyến cái k i a nhà kho ở những lính k i a pháp con dối trung lưu lại chuẩn bị ở sau ngoài ra binh pháp con dối nêu đến như vậy trước tới tiếp thu binh pháp con dối đằng sơn vương phòng chứng cũng rất nhanh thì đến lần này nhất định phải cho ta nhìn chăm chú vào đằng sơn vương hòa những thứ này binh pháp c o n dối thông qua lần này đổi m ố i nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc tìm tới h ắ c liên giáo đại tế thi nghe được liên minh tâm mệnh lệnh sau đó thủ hạ của hắn người dối rít bảo đảm liên đại nhân ngươi yên tâm chúng ta lần này trước thời hạn điều tới rồi ẩn cánh điệp còn có vài đầu kim quang điêu khác trước đó làm chủ chuẩn bị bảo đảm sẽ không để cho chiếc xe ngựa kia chạy lần trước tiếp lâm viên cùng t u y ế t linh trưởng lao xe ngựa bọn họ liền đặt qua xe ngựa kia tốc độ nhanh vô cùng bọn họ mới kết quả theo mất rồi lần này điều tới rồi ẩn cánh điệp cùng kim quang điêu khác có chuẩn bị trước sau đó tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ bốn u chương hết chương 1097. n ử a đường rết ra cái liên vô kiếp c h ư i trăm l i n ử a đ ư ờ n nghìn một trăm một mươi h a 1 b 3 ẩn cánh điệp là một loại truy lùng giống như linh trùng nó hoàn toàn thuộc về ẩn thân trạng thái bất kể là mắt thường hay lại là thần hồn đều không cách nào d ọ thám biết đến nó tồn tại chờ chiếc xe ngựa kia trở lại bọn họ t i ể u phóng ra ẩn cánh điệp để cho ẩn cánh điệp phụ thuộc vào ở trên xe ngựa cứ như vậy thì đồng nghĩa với là ở trên xe ngựa giả bộ một cái gvs máy xác định vị trí kim quang điêu khắc là là một loại tốc độ thật nhanh hồng n ô n g cự thú có kim quang điêu khắc làm toa kỵ ở còn nữa cánh điệp chỉ dẫn phương hướng bọn họ có thể rất nhanh đuổi theo lên xe ngựa h ắ c liên giáo cũng có thể tuần hóa hồng n ô n g cự thú phóng xe ngựa mạnh hơn h ắ c liên giáo h ắ c thủy thành có thể dạy bảo kim quang điêu khắc làm toa kỵ cái này cũng rất hợp lý bất quá gần đó là ở h ắ c thủy thành h ắ c liên giáo loại này hồng n ô n g cự thú cũng thập phần quý trọng liên minh tâm toàn bộ cơ cấu tình báo cũng chỉ có bảy con kim quang điêu khắc làm toa kỵ trừ phi là chấp hành nhiệm vụ đặc thù người mới có thể điều dụng kim quang điêu khắc làm toa kỵ nếu không chỉ có thể ng xa xa không so được kim quan g đ i ề u k h á c nơi này hai người tốc độ tranh l ệ n h ít nhất cũng ở đây gấp m ộ ư ơ i lần trở lên liên minh tâm làm việc cũng thập phần quả quyết đêm đó hắn liền thi triển bí pháp lẻn vào đến lâm n g u y ê n lời muốn nói bí mật nhà kho ở trong đó trên trăm cái binh pháp con dối chung để lại bí pháp ấ n ký thông qua những thứ này dấu ấn liên minh tâm có thể rõ ràng cảm giác được những thứ này binh pháp con dối chỗ lâm n g u y ê n trong căn phòng hắn và t u y ế t linh trưởng lão cùng nhau nằm ở trên giường đột nhiên t u y ế t linh trưởng lão nhẹ nhàng nói hắn tới ồ lâm viên có chút kinh ngạc nói ngươi có thể cảm giác được hắn tồn tại nhìn như vậy đến cái này liên minh tâm cũng không gì hơn cái này tuyết linh trưởng lao k h ẽ to mày lắc đầu một cái nói không hắn rất lợi hại ta thực ra cũng không nhìn thấy hắn cũng không có cảm giác được hắn cho nên ta phán định hắn tới là bởi vì nhà kho năng lượng ba động cùng trước hơi có một tí tia khác nhau chính là bởi vì ngươi trước thời hạn báo cho ta hắn nay đem liên h o à n đến ta mới phát giác ra nếu như ngươi không có nói trước nói cho ta biết như vậy ta căn bản không phát hiện được hắn đến lâm liên thật tò mò tuyết linh trưởng lao và liên minh tâm thực lực sai biệt hỏi thực lực của hắn cùng ngươi tỷ như tại sao hắn nhất định là mạnh hơn ta hát liên giáo sở hữu t r ư ở n g lão hộ pháp chính giữa có thể đủ thắng q u a hắn không cao hơn ba cái tuyết linh trưởng l ã o đối liên minh tâm thực lực biểu thị khẳng định vốn là hát liên giáo thực lực liền so với hát thủy thành không biết do yếu hơn gấp bao nhiêu lần nếu như bọn họ thực lực mạnh cũng không phải từ t r ư ớ c bị hát thủy thành đánh cho thành chuột chạy qua đường hát liên giáo ưu thế ở cho bọn hắn cường đại tẩy não năng lực có thể tẩy não sở hữu nô lệ để cho bọn họ đầu khắc trên thắt lưng quần tạo phản có thể thấy hát liên giáo chỗ lợi hại hát liên giáo chiến lược phương châm chính là dùng lượng lớn nô lệ làm con chốt thi cùng hát thủy thành đánh tiêu hao chiến mà không phải cao tầng cùng cao tầng giữa cường giả đủ nhau liên minh tâm đã như nguyện ở binh pháp con dối bên trên lưu lại dấu ấn tiếp đó chỉ cần đợi cây mây một vương tới con cá lớn này như là đã căn câu như vậy trong khoảng cách câu cũng sắp trong lòng lâm viên như thế suy nghĩ nói hát thủy thành quân phòng giữ đại doanh đại x o á i xoái h ạ n đại x o á i liên minh tâm thủ hạ tâm phúc đ ề u đi một cái ẩn c á n h điệp còn có năm đầu kim quan g điều khác những ngày gần đây liên minh tâm cùng hắn một bang tâm phúc một mực không thấy bóng người ta hoài nghi bọn họ có đại động tác một người thanh niên ủy một chân trên đất hướng hát thủy thành quân phòng giữ đại soái liên vô kiếp bẩm b ả tin trước mặt nói hát thủy bên trong thành hệ phái lâm lập người thanh niên này chính là liên vô kiếp nằm vùng ở liên minh tâm cơ cấu tình báo phụ trách làm một ít hậu cần công việc hắn chính là từ liên minh tâm tâm phúc điệu đi ẩn cánh điệp cùng kim quang điêu khắc động tác này đoán được liên minh tâm có đại động tác ẩn cánh điệp cùng kim quang điêu khắc đều là truy lùng vũ khí sắp bén xem ra liên minh tâm người này là để mắt tới cá lớn nữa à liên vô kiếp sở cầm một cái nói nghe được liên vô kiếp phân tích sau đó thủ hạ của hắn một cái đại tướng còn nói đại soái chúng ta những ngày qua liên tiếp bại trợn chiến cuộc tối nát không chịu nổi liên minh tâm tiểu từ này lại dõi theo cá lớ vạn nhất để cho hắn tóm lấy rồi cả lớn danh tiếng cũng đều để cho hắn đ o ạ t cứ như vậy ở trước mặt thành chủ người mặt hướng nơi nào đặt theo liên vô kiếp liên minh tâm bất quá là một chính là nghĩa tử căn bản không tính là bọn họ liên người nhà cơ cấu tình báo trọng yếu như vậy căn bản không nên để cho liên minh tâm chấp trường liên minh tâm cũng cảm thấy liên vô kiếp chính là một giá áo túi cơm căn bản không xứng làm quân phòng giữ lại x o á i liên vô kiếp cùng liên minh tâm hai người một mực thuộc về lẫn nhau xem thường trạng thái hai người bọn họ là thấy đối phương l ậ công so với chính mình bại trận còn khó chịu hơn càng húng chi liên vô kiếp đã bại trận rồi mà liên minh tâm sắp lập công liên vô kiếp có thể không khó chịu sao nói tiếp người định làm gì liên vô kiếp hướng lấy thủ hạ nghĩ kế đại tướng quân hỏi liên vô kiếp thủ hạ đại tướng quân có lý chẳng sợ nói đại soái này cá lớn ai bắt không phải bắt này công lao ai đứng thẳng không phải đứng thẳng cá lớn mặc dù là liên minh tâm để mắt tới nhưng là chỉ cần là chúng ta bắt kia công lao chính là chúng ta ý tứ của ta là chúng ta không bằng chặn lấy như thế nào nghe được thủ hạ mình lời nói này liên vô kiếp con người nhất thời sáng lên rồi cứ như vậy liên minh tâm thiếu đứng thẳng một công hắn nhiều đứng thẳng một công nếu như hắn chặn lấy rồi liên minh tâm sợ rằng phải đem liên minh tâm tức quá sức chứ ha ha ha liên vô kiếp cười to nói được ca được ca vạn vạn không nghĩ tới một mình ngươi võ tướng còn có mấy phần ngữ kế một phen đắc ý sau đó liên vô kiếp lại nghĩ tới một cái rất vấn đề thực tế chúng ta không biết rõ con cá lớn này là ai ở nơi nào chúng ta thế nào chặn lấy uy dưới đất liên vô kiếp nằm vùng ở liên minh tâm thủ hạ gian tế nói đại x o á i chuyện này dễ làm thiên hạ không có không lọt g i tưởng liên minh tâm lần hành động này điều động không ít nhân thủ chúng ta tìm cá lớn khó tìm tìm liên minh tâm điều đi những thủ hạ này c đi liên, đinh đinh liên minh ó tâm, đi tâm lần này điều đi nhìn chằm chằm lệ kim tư nguyên điểm người mặc dù đều là hắn tâm phúc nhưng là hay lại là không nhịn được hữu tâm nhân hỏi thăm dù sao hỏi thăm tin tức này là người mình mọi người cũng rất khó có đề phòng rất nhanh liên minh tâm dẫn người ở lệ kim tư nguyên đ i ể m sự tỉnh liền truyền đến nơi này liên vô kiếp liên vô kiếp mang theo ba vị đại tướng quân cùng với một đội tinh anh cũng đi tới lệ kim tư nguyên đ i ể m vòng ngoài h o a g dã hơn nữa hắn giấu sâu hơn giấu xa hơn đừng nói lâm viên bọn họ coi như là liên minh tâm cũng không phát hiện liên vô kiếp mang người đến cá lớn không xuất hiện liên vô kiếp tuyệt đối sẽ không chủ động bại lộ chính mình b u ồ n trước hết trưng một nghìn chín mươi tám liên vô kiếp đánh tới hai trăm linh ư a i bốn một nghìn một trăm hai mươi bốn lâm viên cùng hát liên giáo đại tế thi cũng sớm đã trong cộng đồng lưu được rồi hết thạy bây giờ là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chỉ là ra lâm u y ê n cùng h ắ c liên giáo đại tế ti ngoài dự liệu bọn họ chỉ thiếu một cổ đồng phong kết quả tới hai cổ đồng phong dựa theo lâm u y ê n cùng h ắ c liên giáo đại tế ti kế hoạch đằng sơn vương phụ trách tới bắt binh pháp con dối đằng sơn vương ngồi h ắ c liên giáo đại tế ti thu xa đi tới lệ kim tư nguyên điểm vòng ngoài sở dĩ dừng lại ở lệ kim tư nguyên điểm vòng ngoài chính là muốn để cho liên minh tâm thấy chiếc này thu xa liên minh tâm bắt cóc lâm nguyên sau đó xác nhận một lần kia thú sa tiếp đi lâm nguyên sau đó là đi gặp rồi h ắ c liên giáo đại tế ti tình báo này là có thể từ mặt bên chứng minh một chuyện chiếc này thú sa là h ắ c liên giáo đại tế ti đằng sơn vương ngồi h ắ c liên giáo đại tế ti thú sa tới này đã nói lên hắn là từ h ắ c liên giáo đại tế ti ở đâu tới chỉ cần nhìn chăm chú vào đằng sơn vương l i ề n có thể tìm được h ắ c liên giáo đại tế ti thú sa ngừng ở lệ kim tư nguyên đ i ể m vòng ngoài đằng sơn vương từ thú trên xe xuống cố ý để cho liên minh tâm thấy hắn giờ phút này liên minh tâm chính núp ở vòng ngoài nhìn trước mắt hết thảy đằng sơn、vương. Hắc liên giáo đại tế tì thú Chỉ cần nhìn Chỉ h sa. cần c ă minh chú vào hắn, vào l n ấ tâm định có thể tìm tới liên giáo đại liên tinh thần cho ta tới. Liên minh thể hắc cho có xúc tìm tới tế tì, ta tới. t giáo lại hướng lấy thủ hạ người phân p h ó nói liên minh tâm sau khi nói xong hắn một cái thủ hạ tâm phúc hỏi liên đại nhân chúng ta có muốn hay không thả ẩn cánh điệp liên minh tâm suy nghĩ một chút trầm giọng nói không nóng n ả y bây giờ liền đằng sơn vương chính mình bây giờ chúng ta thả ẩn cánh điệp dễ dàng bị hắn phát hiện chờ lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao tới bọn họ nhất định phải tiếp nhận binh pháp con rối thừa dịp của bọn hắn tiếp nhận binh pháp con rối rời đi sự chú ý thời điểm lại thả ẩn cánh điệp liên minh tâm muốn rất chú đáo đáng tiếc hắn không nghĩ tới liên vô kiếp sau lưng hắn nhưng vào lúc này lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao trước tới đón tiếp đảng sơn vương tuyết linh trưởng lão đã lâu không gặp đằng sơn vương dẫn đầu hướng tuyết linh trưởng lao chào hỏi tuyết linh trưởng lao khẽ gật đầu chỉ lâm viên nói vị này chính là lâm viên lâm huấn luyện viên nghĩ đến ngươi ứng nên biết rõ hắn đằng sơn vương cười nói nghe tiếng đã lâu lâm huấn luyện viên đại danh đại tế ti nhưng là rất coi trọng ngươi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đằng sơn vương hướng về phía lâm viên làm ộ t trận giám hỏng chụp lâm viên cũng có chút ngượng ngùng đằng sơn、vương、quá khen có nên đi vào hay không ngồi một chút lâm viên cùng đằng sơn vương hỏi hắn nói kế hoạch của bọn họ chính là muốn ở lệ kim tư nguyên điểm ngoại hoàn thành tiếp nhận chỉ có như vậy mới có thể làm cho liên minh tâm đem chuyện đã xảy ra đều thấy hắn có thể an tâm đằng sơn vương lắc đầu một cái trả lời đại tế ti có phân phó phải đi nhanh về nhanh ta không thể ở chỗ này lâu chúng ta hay lại là nhanh lên tiếp nhận tiếp nhận sau khi kết thúc ta ngay lập tức sẽ phải trở về đằng sơn vương cũng không biết rõ lâm viên cùng hát liên giáo đại tế ti kế hoạch hắn chỉ là chấp hành hát liên giáo đại tế ti mệnh lệnh toàn bộ kế hoạch hoàn hảo chỉ có lâm、nguyên. hắc liên giáo đại tế ti cùng tuyết linh trưởng lao ba cái vào mộng chi người biết rõ đằng sơn vương làm làm mồi chính là hắc liên giáo đại tế ti trong miệng nhất định phải hy sinh người nếu đằng sơn vương không thể ở lâu vậy thì tiếp nhận đi lâm viên hướng tuyết linh trưởng lao nháy mắt tuyết linh trưởng lão hội ý vung tay lên đem sở hữu binh pháp con dối từ chữ vật bảo bối c h u n g lấy ra ngoài dày đặc binh pháp con dối giống như trong giáo trường chờ đợi kiểm duyệt binh lính như thế đằng sơn vương binh pháp con dối đều ở chỗ này kiểm kê đi tuyết linh trưởng lao đối đằng sơn vương nói đằng sơn vương gật đầu một cái bắt đầu kiểm kê binh pháp con dối cùng lúc đó dẫu ở càng xa xăm liên vô kiếp sử dụng một mặt bảo kính đem nơi này tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng đằng sơn vương tuyết linh trưởng lão một cái hắc liên giáo hộ pháp một cái hắc liên giáo trưởng lão này cũng đều là cá lớn a liên vô kiếp t ử nhìn chòng chọc bảo kính bên trên hình ảnh miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai rồi đằng sơn vương tuyết linh trưởng lão như vậy hắc liên giáo cao tầng ở hắc thủy thành đô là treo hảo nếu ai giết bọn họ ban thưởng là vượt quá tưởng tượng niềm vui ngoài ý muốn thuần túy niềm vui ngoài ý muốn a vốn cho là là một con cá lớn kết quả là hai cái đại soái binh pháp con dối nhiều lính như vậy pháp còn dối những thứ này binh pháp c o n dối ở trên chiến trường cho chúng ta tạo thành rất đại phiền thoái hôm nay có thể giết đằng sơn vương hòa tuyết linh trường lao lại đoạt lại nhiều lính như vậy pháp c o n dối chúng ta coi như là lập được ba cái đại công liên vô k i ế p tay người kế tiếp đại tướng quân chỉ bảo kính bên trên hình t n h nói ha ha ha ha ha ha. liên vô kiếp không nhịn được cười to nói công lao tất cả đều có đều có không chẳng đến tất cả mọi người không chẳng tới làm xong chuyện này tối nay ta cho mọi người sắp xếp tiệc ăn mừng tối nay tiệc ăn mừng liên minh tâm không đến ai cũng không thể đọc đũa chúng ta có thể lập được như vậy đại công lao còn phải cảm tạ ta đại chất nhi bảo kính trong hình đ à n g sơn vương đã kiểm lại sở hữu binh pháp con r ố i hắn binh tướng pháp con r ố i nhận được chữ vật bảo b ố i chung chuẩn bị rời đi đại soái bọn họ chuẩn bị đi chúng ta phải nhanh lên một chút độc thủ liên vô k i ế p tay người kế tiếp đại tướng quân nói lúc này liên vô k i ế p thủ hạ một người khác đại tướng quân nghi ngờ hỏi hắn đều phải đi tại sao liên minh tâm bọn họ không độc thủ cá lớn muốn thả đi coi như không dễ bắt rồi liên vô tiếp trận mắt nhìn phía sau người này liếp mắt mắng n g u y ê quản hắn liên minh tâm có độc thủ hay không làm gì hắn muốn độc thủ này công lao không chính là bọ Nhanh, thừa dịp hắn còn không chúng thừa thủ, thủ ta trước. dịp cướp có đậu thủ, chúng ta cướp đậu liên a ra o đ giết đằng Vương hòa, tuyết linh Trường Lão, không g Linh kim chết Tuyết tư cần Hòa Sơn n u y Lao, lo lệ kim tư nguyên điểm Liên nô lệ. Liên vô kiếp lần này mang theo thủ hạ năm cái đại tướng quân đến n à y năm cái đại tướng quân mỗi cái thực lực cũng không thua gì tuyết linh trưởng lao và đằng sơn vương làm hát thủy thành quân phòng giữ đại soái liên vô kiếp thực lực càng là tại phía xa đằng sơn vương hòa tuyết linh trưởng lao trên liên vô kiếp ra lệnh một tiếng thủ hạ của hắn những người này có thể không cần quan tâm nhiều một đàn liền hướng lâm viên bọn họ lướt đi ngoại trừ liên vô kiếp cùng thủ hạ của hắn năm cái đại tướng quân bên ngoài nhưng còn có liên vô k i ế p một nhánh đội ngũ tinh nguyện đây bọn họ đột nhiên g i ế t đi ra khi t h ế thật đúng là đủ kinh người lâm n g uyên tuyết linh trưởng lão đằng sơn vương tam người thấy đột nhiên g i ế t ra hát thủy thành binh mã đều là vẻ mặt đờ đỡ đẫn lâm n g uyên tuyết linh trưởng lão lâm n g uyên cùng tuyết linh trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái trong đầu nghĩ không đúng cái này liên minh tâm thế nào không theo kịch bản lại nói xong rồi là muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm hát liên giáo đại tế ti bây giờ hắn động thủ là ý gì đây làm những người này sát tiến sau đó tuyết linh trưởng lao biến sắc nói với lâm uyên thưa rồi tới không phải liên minh tâm là hát thủy thành quân phòng giữ đại soái liên vô kiếp cùng dưới trướng hắn ngũ đại tướng quân b u ồ n t r ư ơ n g hết chương một nghìn chín mươi chín kế hoạch toàn bộ dối loạn chương một nghìn chín mươi chín kế hoạch toàn bộ dối loạn hai trăm linh hai bốn m t h ì n một t r ă hai bốn tới không phải liên minh tâm mà là liên vô kiếp khi biết sau khi tin tức này lâm viên nhất thời luôn cuống hắn và liên minh tâm đạt thành ước định liên minh tâm sẽ không giết bọn họ nhưng là liên vô kiếp liền khó nói chắc rồi lúc này ai cũng không biết rõ tại sao tới là liên vô kiếp mà không phải liên minh tâm từ tình huống trước mắt đến xem chỉnh cái kế hoạch đều đã lộn xộn vốn là kế hoạch nhất định là không cách nào áp dụng đi xuống giờ phút này chỉ có thể tùy cơ ứng biến liên vô k i ế p thủ hạ ngũ đại tướng quân thực lực tất cả không thua gì với hai người chúng ta huống chi còn có liên vô k i ế p cái này hát thủy thành đại x o á i đằng sơn vương chúng ta lui lại mau thối lui đến từ nguyên điểm bên trong lại nói tuyết linh trưởng lao dẫn đầu mở miệng trước nói nhưng mà lúc này bọn họ muốn lui đã muộn liên vô k i ế p đã dẫn người đem bọn họ đoàn đoàn bao vây rồi cả lớn hai con cả lớn người đâu bắt hắn lại trò tam môn liên vô tiếp cũng không có đậu thủ hắn vung tay lên thủ hạ năm vị đại tướng quân dẫn người vừa lên đối mặt ngũ đại tướng quân liên thủ tuyết linh trưởng lao và đằng sơn vương tràn ngập nguy cơ lệ kim tư nguyên điểm người nghe được động tĩnh sau đó lập tức chạy tới tiếp viện song vương lâm vào hôn chiến chính giữa trong lúc nhất thời t h â i phơi khắp nơi chỗ tối liên minh tâm một cái hàm răng đều nhanh muốn cắn nát liên vô kiếp liên vô kiếp làm sao tới rồi ai có thể nói cho ta biết hắn tại sao ở chỗ này liên minh tâm cắn răng nghiến lợi nói liên minh tâm một cái thủ hạ tâm phúc nói xong rồi lần này hoàn toàn xong rồi đánh rắn động cỏ sau đó lại muốn tìm hát liên giáo đại tế ti vậy coi như quá khó khăn trong lúc nhất thời liên minh tâm bị t r í c ở chỗ này hắn không biết rõ phải làm gì cho đúng bây giờ hắn là động thủ cũng không phải không động thủ cũng không phải không động thủ chờ đến lâm nguyên tuyết linh trưởng lão đảng sơn vương bị liên vô kiếp một trào kế hoạch của hắn cũng liền hoàn toàn thất bại có thể nếu là hắn động thủ mà nói hẳn giúp a i luôn không khả năng giúp liên vô kiếp bắt người chứ nếu là hắn xuất thủ lộ liệu giúp lâm nguyên rời đi t i ê u lâm nguyên cũng đã bại lộ rồi kế hoạch của hắn vẫn phải là thất bại ngược lại bây giờ liên minh tâm làm gì cũng vẫn không cứu được thế cục liên minh tâm tâm lý cái kia tất ca hắn đã đem liên vô kiếp m ư ơ i tám đời tổ、tông. đằng sơn, sơn vương đột nhiên khoanh trường, chân ngồi xuống thân hóa một gốc lão đẳng lão đẳng lan tràn như rồng trong lúc nhất thời lại đồng thời t h ó i lại năm vị đại tướng quân năm vị đại tướng quân bị trói lại sau đó gắng sức ráy rụa nhìn ra đằng sơn vương c h ó i bọn họ năm cái rất cố hết sức trong miệng hắn không ngừng ra bên ngoài trào máu tươi còn có nội tạng m ạ n h vụn tuyết linh trưởng lão các ngươi đi mau nhanh bên trên thú sa ta chống đỡ không được bao lâu đằng sơn vương cường n h ẫ n thương thế hướng tuyết linh trưởng lão hô đằng sơn vương là trung thành hắc liên giáo tín đồ ở nơi này sống còn thời điểm hắn lựa chọn hy sinh chính mình để cho tuyết linh trưởng lão và lâm viên chạy trốn lâm viên đỡ tuyết linh trưởng lão liền hướng thú sa chạy đi lâm viên này vừa nghĩ đến từ đầu trí cuối phu xe cũng không có tự mình xuất thủ những thứ kia định tới bắt người khác đều bị thú sa miễn cưỡng đục chết đi mau lâm viên đỡ tuyết linh trưởng láo lên xe ngựa sau đó thúc giục phu xe đi mau phu xe huy động d o i ngựa lái thú xa sẽ phải rời khỏi thấy một màn như vậy khóe miệng của liên vô k i ế p b u ộ c vòng quanh một cái độ cong hừ liên vô kiếp lạnh rên một tiếng nói ở ta dưới mắt muốn chạy không có cửa ngay tại liên vô kiếp mới vừa phải ra tay cản xuống xe ngựa thời điểm chỉ thấy liên minh tâm đột nhiên từ chỗ tối d t ra hắn hô to một tiếng chạy đi đâu liên minh tâm một trưởng vô ở trên xe ngựa sau đó chắn trước mặt liên vô kiếp liên minh tâm một trưởng này nhìn như là muốn cất công trên thực tế hắn một trưởng này cường độ liền vô tiếp ta, ta ngươi, ngươi ha ha. cười lạnh nói ngươi nhìn chăm chú lại lâu ngươi không bắt lại không thể không để cho ta bắt thế nào hát liên giáo người còn thì nhất định phải ngươi tới bắt người khác bắt không được liên vô tiếp cùng liên minh tâm tranh chấp không đương thú sa đã mang theo lâm liên cùng tuyết linh trưởng lao trốn mất dạng liên minh tâm nhưng thật ra là cố ý cùng liên vô kiếp tranh chấp bọn họ mục đích chính là để cho lâm viên rời đi lâm viên là hắn nội ứng chỉ cần lâm viên có thể an toàn rời đi lại không bị hoài nghi như vậy đối vu liên minh tâm mà nói sẽ chả có tìm tới hắc liên giáo đại tế t ì tung tích cơ hội thấy lâm viên đã chạy liên minh tâm cũng lười cùng liên vô kiếp tranh chấp hắn mang theo người một nhà rời đi đại soái đàng sơn vương bị bắt x n g rồi đáng tiếc khổ tuyết linh trưởng lão liên vô kiếp tay người kế tiếp đại tướng quân hướng hắn bẩm bản tin liên vô kiếp suy nghĩ một chút hướng lấy thủ hạng ư ờ i hỏi binh pháp con rồi đây người này móc ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho liên vô kiếp đại x o á i đ ề u ở chỗ này liên vô kiếp nhận lấy chữ vật giới chỉ nói đáng chết liên minh tâm vừa mới như không phải hắn ngăn cản ta cái kia tuyết linh trưởng lao tuyệt đối chạy không thoát bất quá vốn là cũng là cướp hắn công lao giỏi bắt được đảng sơn vương đoạt lại những thứ này binh pháp c o non dối cũng là một cái công lớn áp giải đảng sơn vương chúng ta trở về đảng sơn vương cường hành s ử dùng bí pháp ngăn cả năm vị đại tướng quân giờ phút này đã lâm vào đang hôn mê liên vô kiếp cũng không có đi quản lệ kim tư nguyên điểm lệ kim tư nguyên điểm thuộc về hắc liên giáo thủ phủ lệ kim tư nguyên điểm vòng ngoài dạy đặc tư nguyên điểm bất công chiếm nơi này đánh xuống cũng không phòng giữ được không có bất kỳ ý nghĩa gì liên vô kiếp mang theo thủ h ạ m mình trở lại chính mình x o á y hạm sau đó hắn trước phái người hướng hát thủy thành chủ liên vô sinh bẩm báo chiến quả hơn nữa t h ỉ n h công sau đó tại chính mình x o á y hạm xếp đặt tiệc ăn mừng bọn họ lần này đoạt lại nhiều lính như vậy pháp còn dối còn bắt một cái h ắ c liên giáo hộ pháp xác thực đáng giá ăn mừng nơi này liên vô kiếp hớn hở vui mừng liên minh tâm nơi đó ủ rũ cúi đầu từng cái giống như đấu thua gà trống bọn họ trăm phương ngàn kếm lưu đồ lâu như vậy ngồi thủ lâu như vậy Mắt nhìn thấy liền phải tìm được hắc thấy tế ti nhìn liền liên phải giáo đại được rồi, không ế kế t quả, o trong ạ c Lúc cái phúc, h phá hủy nhà minh tay. này, ở người một nhà trong tay. Lúc này, liên một tâm một tâm chờ hắn nói hết lời một người khác liên minh tâm thủ hạ từ bên ngoài chạy vào giận không kèm được nói liên đại nhân liên vô kiếp cái kia c h ứ n g rủa vì đoạt chúng ta công lao hư rồi đại sự không nói bọn họ lại còn mang lên tiệc ăn mừng rồi liên vô kiếp không sắp xếp tiệc ăn mừng cũng còn khá hắn ngăn lại tiệc ăn mừng liên minh tâm càng tức liên minh tâm trong đầu nghĩ n h ạ t hạt vừng ném dưa hấu đồ vật n g ư ơ i thế nào có mặt sắp xếp tiệc ăn mừng điểm xong nhân viên ta đi tìm hắn đi liên minh tâm giận d ữ nói bổn c h ư n g hết chương một nghìn một trăm đại não tiệc ăn mừng chương một nghìn một trăm đại não tiệc ăn mừng hai trăm linh hai bốn nghìn một trăm mười hai năm tiệc ăn mừng bên trên liên vô kiếp bưng chén rượu lên hướng đang ngồi mọi người mời rượu nói hôm nay chúng ta trộm được hắc liên giáo hộ pháp một trong đảng sân vương còn đoạt lại nhiều lính như vậy pháp con rối đây là một cái công lớn a từ hắc liên giáo những thứ này chân đất tạo phản tới nay cũng không có người bắt được lớn như vậy cá ta đã phái người đem lần này thu hoạch thông báo rồi thành chủ rất nhanh thành chủ ban thưởng phòng trường sắp đến đến thời điểm đang ngồi người người có phần thưởng liên v ô k i ế p thập phân đắc ý đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch liên v ô k i ế p nâng c ố c uống thủ hạ của hắn những người này cũng vội vàng ngồi t i ể u một đám người nâng c ố c làm sau đó rồi g i í t chuẩn tu t r ụ mã đạo đi theo đại xoái la lộn vậy khẳng định là nổi tiếng uống say rói mắt toàn bộ hát thủy thành nếu bàn về lập công ai có thể dựng lên chúng ta đại xoái không sai hôm nay đại xoáy có thể bắt hắc liên giáo hộ pháp ngày mai sẽ có thể bắt hắc liên giáo đại tế ti ngày hôm sau không đúng là có thể bắt hắc liên giáo chính phó dạy chính que khoang than thở hiện trường thanh â m đột nhiên hơi ngừng bởi vì vừa lúc đó liên minh tâm mang nhân khí thế khủng bố đi vào liên minh tâm sắc mặt tái xanh cả người trên giới tản ra sắc khí rất rõ ràng tâm tình của hắn không phải rất tốt liên minh tâm dù sao cũng là thành chủ liên vô sinh nghĩa tử trong tay lại t r ồ n g coi hát thủy thành cơ cấu tình báo đó cũng là hát thủy thành số một số hai đại lao rồi tại chỗ những người này chính giữa duy nhất có thể cùng liên minh tâm chính diện m ạ n cương bây giờ chính là ngược kiếp á i này thành hát phòng giữ r lại muốn nhìn một chút lao đại bọn họ liên vô kiếp sẽ ứng đối như thế nào thấy liên minh tâm sau đó liên vô kiếp ha ha cười nói ai u ta đại điện tới người vừa tới nhanh sắp xếp chỗ ngồi hôm nay chàng này tiệc ăn mừng ta đại điện không đ ộ n g đũa ai cũng không thể trước đ ộ n g đũa liên vô kiếp mở miệng một tiếng đại điện thuần túy là ở c h á n ghét liên minh tâm đ ộ n g đũa liên minh tâm hôm nay có thể không phải tới trước đ ộ n g đũa hắn là tới lật bàn hôm nay không đem liên vô kiếp bàn xốc khó giải hắn mối hận trong lòng lạch cạch liên minh tâm đi tới một cái bàn trước mặt trực tiếp đem bàn lật đi ra ngoài thấy một màn như vậy liên vô kiếp biểu tình cũng thay đổi liên minh tâm ở nơi này là ngay trước mọi người lật bàn đây là ngay trước mọi người rút ra miệng hắn tự a hắn nếu như hôm nay không cường ngạnh tỏ thái độ mà nói hắn cái này hắt thủy thành quân phòng giữ đại soái cũng sẽ không lại làm làm liên minh tâm ngươi đừng cho thể diện mà không cần ta cho ngươi lên bàn ăn cơm đã cho đủ mặt mũi ngươi rồi ngươi muốn nhận rõ thân phận của ngươi ngươi là thành chủ nghĩa tử không phải thành chủ t h ấ t tử ta cho ngươi mặt mũi thời điểm ngươi thì phải mớn nếu không ta liền đem ngươi trở thành thành ven đường cho hoang một cướp đ ặ p chết liên vô kiếp lệnh dọn quét mắng liên vô kiếp rất phách lối liên minh tâm cũng lên tính khí Hắn thật liên kiếp vô c ngươi ngươi、so、phế vật, phế vật. ăn mừng chỉ các ngươi đam phế vật này xứng sau mở tiệc ăn mừng cũng là bởi vì các ngươi qua loa cất công thư dồi đại sự của ta còn kém ném một cái ném ta đã bắt nói tới chỗ này liên minh tâm đột nhiên không nói đi xuống rồi liên minh tâm vốn là muốn nói còn kém ném một cái ném ta liền giỏi bắt được hắc liên giáo đại trưởng lão nhưng là hắn nghĩ lại chuyện này tuyệt đối không thể nói cho liên vô kiếp nếu để cho liên vô kiếp biết rõ mà nói như vậy liên vô kiếp nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách cùng hắn cướp công lao cướp công lao liên minh tâm ngược lại không sợ chủ yếu là liên vô kiếp cái phế vật này hư việc nhiều hơn là thành công liên minh tâm lo lắng người này lại không tốt chuyện hắn hôm nay cái này ngàn năm một thợ cơ hội đã bị liên vô kiếp phá hư nếu là lại bị hắn phá hư mấy lần cơ hội coi như hoàn toàn không có tìm được hắc liên giáo đại tế ty tung tích hy vọng liên vô kiếp không có nghe hiểu được liên minh tâm hơi ngừng trong lời nói hàng nghĩa lúc này hắn suy nghĩ đã bị lựa giận rất đầy liên minh tâm lại dám ngay trước mọi người chỉ hắn mui mắng cái này làm cho liên vô kiếp giận không kèm được theo liên vô kiếp liên minh tâm bất quá là một tiểu bối còn vẹn vẹn chỉ là một nghĩa tử lại dám như vậy mắng hắn mắng ta ngươi lại dám mắng a ta xem hôm nay ngươi l à ăn gan hùm mật gấu rồi liên vô kiếp tức mặt đỏ tới mang hai xem nào nhật không chê chuyện lớn lúc này liên vô kiếp thủ hạ rối rít ồn ào lên nói đại soái không thể tha hắn đại xoái, để cho bọn họ biết rõ chúng ta lợi hại đại soái chúng ta quân phòng giữ địa bàn không phải bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi thực ra cũng không thể trách liên vô kiếp thủ hạ ồn n ào lên bởi vì vừa mới liên minh tâm không chỉ là mắng liên vô kiếp nhưng là liên đối bọn họ cùng nhau mắng liên vô kiếp hôm nay mất mặt tự nhiên không thể nào tùy tiện thả liên minh tâm rời đi nhưng là hắn lại không thể coi là thật giết liên minh tâm giết liên minh tâm hắn không có biện pháp cho liên vô sinh giao phó ngay tại liên vô kiếp suy nghĩ thế nào đối phó liên minh tâm có thể vãn hồi chính mình mặt mỗi lúc hắn thấy được bị liên minh tâm lật kiệt liên vô minh tâm, <cười> tâm lạnh dên một tiếng khinh miệt nói liên vô kiếp ta không ăn ngươi có thể đem thế nào ta đến nơi này là địa bàn của ngươi không giả nhưng là người dám giết ta sao người phạm là dám động thủ ta còn kính ngươi là tên hãn tử đáng tiếc ngươi nhất định là cái thứ hèn nhát liên vô k i ế p khỏe mắt thoáng qua một tia hạ à quang lạnh giọng nói liên minh tâm ngươi nói không sai ta xác thực không dám giết n g ư ơ i không giả n g ư ơ i nghĩ đi ta cho ngươi đi nhưng là dưới tay ngươi những người này nhưng là không còn vận khí tốt như vậy dám đến địa bàn của ta gây chuyện không đem đ ị a u bên trên ăn đồ ta hôm nay liền phế bọn họ liên vô k i ế p dứt tiếng nói hắn những thủ hạ kia đã chậm rãi bao vây liên minh tâm nhưng là cái chú trọng người hôm nay những huynh đệ này là tới giúp hắn hạ giận hắn khẳng định không thể nào bỏ lại những thứ này huynh đệ chính mình chạy trốn bổn trước hết Trước chú cháu nội liêm n sinh làm chủ. 1, chú cháu nội đấu, liên vô l à chủ. Trước nội minh chủ năm. l tâm căn bản xem thường liên vô kiếp hắn tự nhiên không thể nào bị liên vô kiếp bức bách như con chó ăn trên đất thức ăn giống vậy liên minh tâm cũng không khả năng bông tha thủ hạ mình huynh đệ một mình rời đi nếu lời như vậy như vậy hắn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng lựa chọn hiện chính là chiến chuyện này vốn là chính là hắn liên minh tâm c h i ế m lý liên vô kiếp đối lý hắn tới tiệc ăn mừng mục đích cũng là vì hạ dẫn đến mà không phải bị tức tới Cho nên, Liên vô k i ế p người t h ủ h ạ tuy nhiều nhưng là liên minh tâm n h ư n g là không sợ chút nào đ á n h cho ta đánh vào chỗ chết đ á n h chết n h ữ n g p h ế v ậ t này liên minh tâm rất tiếng nói n ắ m lên trước mặt một cái liên vô k i ế p t h ủ h ạ l i ề n đ á n h liên minh tâm mang đến người đều là hắn tâm phúc hắn ra lệnh một tiếng n h ữ n g người này là biết người l i ề n đ á n h trong lúc nhất thời đ á n h liên vô k i ế p tay tiếp theo t r ở tay không k ị p trong khoảnh khắc liên vô k i ế p t h ủ h ạ bị đánh n ã m một m ả n h liên vô k i ế p vạn vạn không nghĩ tới tại chính mình trên địa bàn liên minh tâm lại g á m đậu tổ chức đành cho ta từ bọn họ liên vô kiếp cung hà mệnh、lệ. theo liên vô kiếp truyền đạt mệnh lệnh song phương hôn chiến đến cùng một chỗ bất quá bọn họ song phương đều rất khắc chế đều là quyền cước gia tăng không có sử dụng binh khí dù sao đều là người mình quyền cước gia tăng ở m ỹ thành chủ liên vô sinh nơi nào tối đa cũng chính là tụ chúng đánh lộn nhưng nếu là động vũ khí kia tính chất cũng không giống nhau đôi phe nhân mã xoay đánh đến cùng một chỗ nơi này dù sao cũng là liên vô kiếp địa bàn vì vậy dĩ nhiên là người khác càng nhiều bước đầu phòng trừng liên vô kiếp người thủ hạ ít nhất là liên minh tâm thủ hạ gấp năm lần trở lên vốn là liên vô kiếp trong đầu nghĩ ngũ đánh một ưu thế ở ta nhưng là thật đánh lại cũng không phải chuyện như thế liên minh tâm người mặc dù ít nhưng là bọn chúng đều là tinh nhuệ n hơn nữa bọn họ cũng nín đầy bụng tức giận bây giờ chính là chút giận thời điểm tốt vì vậy mỗi một người đều là không sợ chết liệu mạng đánh liên vô kiếp người mặc dù nhiều nhưng là tâm không đồng đều cũng nghĩ để cho người khác hướng ở trước mặt tự mình ở bên cạnh bắt cá vì vậy ngược lại thì liên minh tâm người thủ hạn c h i ế m cứ thượng phong phế vật nam cái đánh một cái không đánh lại các ngươi sẽ không biết đánh nhau liên vô kiếp dấm ở trên một cái bàn hướng thủ hạ mình giận dữ h ế t liên minh tâm cũng là đánh ra chân hỏa hắn thấy dẫm ở trên bản liên vô kiếp một cái đi nhanh xuống tới liên minh tâm một cái đột kích đem liên vô kiếp cho ngã nào xuống đất sau đó hai người xoay đánh với nhau liên vô kiếp đang bắt đến đằng sơn vương chi sau phái người đi tìm thành chủ liên vô sinh thành công liên vô sinh nghe nói trộm được h ắ c liên giáo hộ pháp quyết định tự mình đến nhìn một chút ai có thể nghĩ tới hắn mới vừa đi tới nơi này liền nghe được bên trong đại s ả n h một trận ổn à o đẩy cửa ra nhìn một cái người tốt người một nhà đánh nhau cản rỡ các người đang làm gì vậy muốn tạo phản hay sao liên vô sinh lên cơn giận dữ đầy áp tức giận thanh âm ở bên trong đại sảnh văn vọng liên vô sinh ở hát thủy thành uy vọng đó là không thể nghi ngờ h á n âm thanh vang lên sau đó bên trong đại sảnh đánh nhau mọi người nhất thời ngừng lại trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng cũng cút ra ngoài liên vô sinh tức giận a nói liên vô k i ế p cùng liên minh tâm hai cái này kẻ cầm đầu cũng lẫn trong đám người muốn đi ngoại chạy hai người bọn họ biết rõ nếu như bị liên minh tâm hai cái này kẻ cầm đ ầ c ũ t r o g đám người c h hai người bọn họ muốn chạy liên vô sinh khẳng định không thể để cho hai người bọn họ chạy hai người các ngươi lưu lại liên vô sinh thanh â m ở hai người bên thai v ă n g lên liên vô k i ế p cùng liên minh tâm hai người không thể làm gì khác hơn là dừng bước x o ẹ theo rô ẹt. cửa phòng khách bị đóng lại trong phòng khách chỉ còn lại liên vô sinh liên vô k i ế p cùng liên minh tâm ba người liên vô sinh ngồi xuống nhìn đứng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào liên vô k i ế p cùng liên minh tâm hỏi hai người các ngươi a i có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liên vô k i ế p tự biết đ ố i lý cho nên hắn phải ác nhân cáo trả trước đại ca này cũng không nên trách ta, ta chính làm tiệc ăn mừng đâu rồi tiểu tử này không mời mà tới không nói ta lòng tốt kêu hắn cùng nhau ăn cơm hắn đem ta b à n s ố p hơn nữa cũng là hắn động thủ t r ư ớ c đánh người liên vô kiếp dẫn đầu mở miệng trước liên vô sinh nhìn về phía liên minh tâm ý là ngươi có lời gì nói chuyện cho tới bây giờ liên minh tâm cũng không đếm x u đến hắn chỉ liên vô kiếp vui mắng thì căn mừng ngươi cũng có mặt sắp xếp thiệt căn mừng người ngươi là thế nào bắt ngươi tâm lý không số liên vô sinh hiểu liên minh tâm hắn biết rõ liên minh tâm từ trước đến giờ trực trạng bình thường mà nói không sẽ chủ động trêu chọc liên vô kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liên vô sinh hỏi liên minh tâm đương nhiên sẽ không giấu dếm tuần tự đem chuyện đã xảy ra nói cho liên vô sinh liên vô sinh nhìn về phía liên vô kiếp lạnh giọng hỏi giò hắn nói đều là thật sao sự thật chính là như thế liên vô kiếp tự nhiên không dám làm liên vô sinh mặt mở mắt nói bừa hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích ta là lo lắng thủ hạ của hắn người thực lực không đủ thả chạy c á lớn cho nên mới âm thầm đuổi theo hắn chuẩn bị hỗ trợ kết quả k i a hai con cá lớn cũng muốn bỏ chạy hắn một mực không động thủ ta mới động thủ bắt người đúng ta bắt người thời điểm hắn còn cố ý cả ta thả chạy cái tia tuyết linh trường lão liên minh tâm trợn mắt nhìn liên vô kiếp liếp mắt tức giận nói c ư ớ p công chính là c ư ớ p công lấy ở đâu nhiều như vậy mượn cớ ta không động tay tự nhiên có không động thủ lý do liên vô kiếp không phục nói ngươi không động thủ bắt người còn không để cho người k h á t bắt ngươi có lý do gì sao hai cái này hắc liên giáo hộ pháp trưởng lão là nhà của ngươi họ hàng hay sao liên minh tâm không nghĩ nói cho liên vô kiếp cái này ngốc ép mình dự định liên quan đến hắn giòn nghiêng đầu sang chỗ khác không trả lời hắn liên minh tâm tin tưởng lại nói nói phân tưởng này thị phi đúng sai liên vô sinh tự có suy đoán liên vô sinh nhìn về phía liên minh tâm làm yên lòng hắn nói minh tâm đem ngươi kế hoạch nói ra đi có ta ở đây ngươi yên tâm công lao nên a i chính là người đó liên vô sinh đ ể cho hắn nói liên minh tâm cũng sẽ không đang giàu dếm hắn thành thật trả lời cho nên ta không có động thủ là vì bắt hắc liên giáo đại tế ti vì thế ta đặc biệt điều tới rồi ẩn cánh điệp cùng kim quan g đ i ề u khắc những lính kia pháp còn dối ta cũng trước thời hạn lưu lại một tay trước kia tiếp ứng bọn họ rời đi thu xa là hắc liên giáo đại tế ti tỏa giá ta sẽ nhân cơ hội thả ra ẩn cánh điệp giấu ở trước kia thú xa bên trên đằng s ơ vương cũng sẽ mang ta đi động tay động chân binh pháp còn dối cứ như vậy ta liền có rất lớn xác suất tìm tới hắc liên giáo đại tế ti hạ xuống ai có thể nghĩ tới hắn vì cướp công lao trực tiếp động thủ bắt người để cho kế hoạch của ta hủy trong chốc lát kế hoạch lần này thất bại không nói còn rất có thể đánh rắn độ n cỏ kinh ngạc hắc liên giáo đại tế ti ta thả chạy kia trong hai người có một cái là ta nằm vùng nội ứng bây giờ có thể hay không tìm tới hắc liên giáo đại tế ti liền phải xem vận khí rồi Buồn bức chưng chưng vỏng, cái đại vòng, tắc hết, Hai đại liên minh tâm lần này lời mới vừa ra khỏi miệng liên vô sinh biến sắc liên minh tâm ở mưu h ỏ a bắt hắc liên giáo đại tế ti hơn nữa dựa theo liên minh tâm kế hoa có rất lớn xác suất là có thể bắt hắc liên giáo đại tế ti kết quả liên minh tâm kế hoa bị liên vô kiếp phá hư hắc liên giáo đại tế ti là hắc liên giáo nhân vật số ba đứng sau hắc liên giáo chính phó giáo chủ nhưng là hắc liên giáo chính phó giáo chủ căn bản liền không người gặp qua cũng nói đúng là hắc liên giáo đại tế ti chính là trên mặt nồi hắc liên giáo nhân vật số má giả thiết liên minh tâm bắt hắc liên giáo đại tế thi kế hoạch có thể thành công nhất định là có thể làm cho hắc liên giáo bị thương nặng một con như vậy cả lớn bởi vì liên vô kiếp cướp công dã a tràng xe cát liên vô sinh tâm lý tức thật đấy hắn cái này huynh đệ thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công liên vô kiếp thấy huynh trưởng liên vô sinh sắc mặt thay đổi trong lòng của hắn mạnh mẽ trầm bắt đằng sơn vương thả chạy hắc liên giáo đại tế thi nay đã không phải n h ạ t hạt vừng ném dưa hấu đây là nhạc tức chó ném hoàng kim a đại ca ngươi cũng đừng nghe tiểu từ này nói vậy hắc liên giáo đại tế t i có thể không phải là cái gì chó mèo có thể khinh địch như vậy bị hắn bắt theo ta xem hắn chính là xem ta bắt đằng sơn vương nhắn hồng cố ý nói như vậy hắn đây là khích bác ly gián khích bác chúng ta h u y n h đệ quan hệ liên vô kiếp giải thích so sánh vu liên vô kiếp giải bày liên minh tâm nhưng là không nói một lời liên minh tâm tin tưởng hắn nghĩa phụ liên vô sinh có chính mình suy đoán thấy liên vô sinh không nói gì liên vô kiếp có chút luôn cuống hắn chỉ liên minh tâm mắng to ngược lại bây giờ đằng sơn vương đã bị ta bắt ngươi nghĩ thế nào nói liền nói thế nào tiểu tử ta xem ngươi là g i p tâm phả liên vô kiếp lời còn chưa nói hết liên vô sinh một bạn thai liền con tới ba, một tiếng giòn vang liên vô kiếp bị quất giống như con quay như thế tại chỗ xoay quanh liên vô sinh một t á t này lực đạo cũng không nhỏ liên vô kiếp trên mặt nhanh chóng sưng lên ra một cái ngũ chỉ sợ lớn đại đại ca tao an b u ồ nga hắn vua an liên vô kiếp còn muốn nói tiếp cái gì liên vô sinh gắt gao nhìn hắn chằm chằm máng ngươi im miệng liên vô sinh nhưng là đông đảo phụ không thành thành chủ chính giữa nhất có tâm cơ một cái đối với cái này sự kiện liên vô sinh tự nhiên có chính mình suy đoán hắn suýt nữa tìm tới hát liên giáo đại tế ti tung tích hết thầy đều bị ở chính hắn một ngu xuẩn huynh đệ trong tay liên vô kiếp thậm chí ở trên người liên vô sinh phát giác một cổ sát ý liên vô kiếp có một loại dự cảm kia chính là nếu như tự mình còn dám nhiều nói được câu mạng nhỏ mình khó giữ được ở liên vô sinh c h ấ n n h ế p bên dưới liên vô kiếp bụng mặt đứng ở bên cạnh không dám nói nhiều nữa nửa câu minh tâm ngươi cảm thấy còn có cơ hội hay không tìm tới h ắ c liên giáo đại tế thi tung tích liên vô sinh hướng liên minh tâm hỏi trận chiến này có hay không thể đánh thắng hoặc có lẽ là trận chiến này có thể hay không nhanh chóng đánh thắng hát liên giáo đại tế thi là một cái yếu tố quyết định bắt hắn đối ở chiến trường thế cục ảnh hưởng quá lớn nếu như có cơ hội bắt hắc liên giáo đại tế thi dù là chỉ có một tí hy vọng liên vô sinh nhất định sẽ toàn lực ủng hộ liên minh tâm cẩn thận cân nhắc hồi lâu sau nghiêm túc trả lời lần này tùy tiện hành động đã đả thảo kinh x à có thể hay không bắt hắc liên giáo đại tế thi ta cũng không dễ phán đoán bất quá ta cho là chỉ cần ta nội ứng không có bại lộ liền v ĩ n h viễn tồn tại một khả năng nhỏ nhoi liên minh tâm không có biện pháp hướng liên vô sinh hứa hẹn có bao n h i ê u phần trăm chắc chắn bởi vì bây giờ hắn căn bản đối với lâm viên bên kia tình huống không biết gì cả thậm chí hắn liền lâm viên bại lộ hay không cũng không biết rõ bất quá ở liên minh tâm xem ra lâm liên chính là hắn đâm vào hắc liên giáo một viên đ i n h bất kể nói thế nào chỉ cần viên này đ i n h không có bị b ạ t trừ hết thảy liền cũng tồn tại hy vọng tốt lắm chuyện này ta còn giao cho ngươi đi làm ta toàn lực ủng hộ ngươi chỉ cần lần này ngươi có thể đ ủ bắt hắc liên giáo đại tế thi ta nhớ ngươi công đầu một món lần hành động này do ngươi toàn quyền phụ trách cần người giúp đỡ mà nói ta sẽ tập trung thành chủ phủ cung phụng giúp ngươi liên vô sinh cam kết thành chủ phủ cung phụng cái đỉnh cái đều là cao thủ hàng đầu luận thực lực mà nói tuyệt đối sẽ không ban cho liên minh tâm cùng liên vô kiếp những thứ này cung phụng chỉ nghe từ liên vô sinh chỉ huy lần trước phàm là liên minh tâm có thể điều động thành chủ phủ c u n g phụng hắn trực tiếp trước đem liên vô kiếp cái này ngu ngốc bắt lại ở một bên liên vô kiếp nghe liên vô sinh cùng liên minh tâm đối thoại hắn t h ầ m nghĩ trong lòng liên minh tâm ta hôm nay kể bên một t ắ t này cũng là bởi vì ngươi ngươi chờ ta ngươi thì nhìn lần này ta cấp không cấp ngươi công lao thì xong rồi liên vô kiếp trong đầu nghĩ ngươi liên minh tâm có thể bắt hắc liên giáo đại tế t ì ta liên vô kiếp cũng có thể bắt chỉ cần ta trước ngươi một bước bắt hắc liên giáo đại tế ti như vậy phần này thiên đại công lao chính là ta liên minh tâm bậc nào thông minh hoặc có lẽ là hắn hiểu rất rõ liên vô kiếp rồi liên minh tâm đ o á n c h ừ n g liên vô kiếp nghe đến mấy cái này sau đó hắn nhất định sẽ đánh hắc liên giáo đại tế ti chủ ý ngã một lần khôn hơn một chút liên minh tâm ăn qua một lần thua thiệt sau đó hắn nhất định làm u ố n đề phòng liên vô kiếp nghĩa phụ chuyện này giao cho ta phụ trách có thể nhưng là ta chỉ có một yêu cầu hắn tuyệt đối không thể lại cắm tay chuyện này ta cảm thấy lấy chỉ số thông minh của hắn đừng nói bắt hắc liên giáo đại tế ti rồi chỉ có thể bị hắc liên giáo đại tế ti đùa bỡn với vỗ tay chính giữa liên minh tâm chỉ liên vô kiếp nói trên mặt hắn viết đầy khinh thường người liên minh tâm ngươi liên vô kiếp cũng chỉ liên minh tâm nói ba liên vô sinh lại một cái tát quất vào liên vô kiếp ngoài ra nửa b ê n mặt bên trên lần này được rồi liên vô kiếp hai bên trái phải trên mặt mỗi người xuất hiện một dấu bàn tay ta nói cho ngươi im miệng liên vô sinh lạnh lùng nói trong chuyện này đúng là liên vô kiếp có lỗi trước hơn nữa hay lại là lầm tò cái loại này liên vô sinh hai cái này bàn tay thứ nhất là để cho liên vô kiếp thanh t ỉ n h một chút thứ hai cũng coi là cho liên minh tâm một câu trả lời liên tiếp rút liên vô kiếp hai cái t á thai sau đó liên vô sinh hướng liên minh tâm bảo đảm nói ta nếu cho ngươi phụ trách chuyện này cũng cho không n g sẽ phép đại ca ta biết liên vô kiếp cắn răng kêu đối mặt liên vô sinh liên vô kiếp cũng không dám nói ra nữa chứ không hai người bọn họ nhưng là huynh đệ hắn rất rõ ràng liên vô sinh tính khí liên vô sinh này không phải đang hù dọa hắn mà là nghiêm túc bốn chương hết chương 1103. sự tình xoay ngược lại còn có cơ hội chương 1103, sự tình xoay ngược lại còn có cơ hội hai t 1 ă m l i n i m t ư ơ i t lệ kim tư nguyên điểm đánh một trận đằng sơn vương lưu lại đoàn hậu không rõ sống chết tuyết linh trưởng lão người bị thương nặng bị h ắ c liên giáo đại tế ti thú sa tiếp đi thú sa v á c lâm viên cùng t u y ế t linh trưởng lão đi tới h ắ c liên giáo đại trưởng lão ẩn thân thủ ú xảy ra chuyện gì sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy xích mục vương tiêu gấp hỏi Thu ốc nơi này kỳ thực đã bày ra mai phục chỉ chờ hát thủy thành người mắc lựa nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là hát thủy thành người không có bị đưa tới lại xuất hiện trước mắt một màn này ai đừng nói nữa s ả y ra vấn đề rồi đại tế ti đây ta muốn thấy đại tế ti lâm viên trầm giọng nói xích mục vương mặt tâm trầm nói với lâm viên tình huống bây giờ không rõ ta không thể để cho các ngươi thấy đại tế ti đánh mặt tới quá nhanh giống như b á o xích mục vương lời còn chưa nói hết hát liên giáo đại tế ti liền tự đi ra ngoài rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì t hát e o l h hoạch ế t ta kế chúng không nên đúng. bại mới đúng. liên giáo đại tế ti nghĩ sau khi nghe xong sắc mặt ngược lại thì hòa hoan mấy phần nói nhìn như vậy đến sự tình còn không có không tốt đến không thể thu thập mức độ ta phòng chừng vấn đề không phải xuất hiện ở nơi này chúng ta mà là ra ở tại bọn hắn nơi đó lúc này hát liên giáo đại tế ti chỉ thú xa một góc nói nơi đó có một cái ẩn cánh điệp ta đoán hẳn là liên minh tâm lưu lại lần này mặc dù bị liên vô kiếp làm dối chỉ cần có một tia cơ hội liên minh tâm nhất định sẽ không bỏ rơi h ắ c liên giáo đại tế ti sau khi nói xong đưa tay từ xe thượng tướng một cái vô hình nhận cánh điệp méo nơi này thì không khỏi không khen hát liên giáo đại tế ti quả nhiên sâu không lường được a vận này chính là câu liên minh tâm ngồi nhử lâm nguyên gật đầu một cái hướng hắc liên giáo đại tế ti hỏi đại tế ti tiếp đó chúng ta nên làm như thế nào hắc liên giáo đại tế ti suy nghĩ một chút nói với lâm nguyên rất đơn giản yên lặng theo dõi kỷ biến ta đoán liên minh tâm nhất định sẽ liên lạc ngươi chờ hắn liên lạc ngươi sau đó chúng ta lại tùy cơ ứng biến lần này hẳn chỉ là bọn hắn nội bộ cấp công lao s i n h s i n h vấn đề sẽ không ảnh hưởng đại cuộc h á c liên giáo đại tế ti không chỉ thực lực sâu không lường được hắn chí mưu cũng là tuyệt cao vẹn vẹn thông qua lâm viên ngôn ngữ tự thuật liền đem sự tình nguyên do đoán ra được một bên khác liên minh tâm trở lại chính mình trên chiến hạm thấy thủ hạ mình từng cái xương mặt x ư ơ n g m ũ i thờ ơ vô tình b ậ n điệu lâu như vậy tới tay công lao bay liên minh tâm thủ hạ những người này trong lòng tự nhiên làm theo cũng liền sinh ra một loại cảm giác bị thất bại thế nào đều giống như đấu bại gà trống như thế cũng cho ta tỉnh lại còn chưa tới nói bại thời điểm liên minh tâm khích lệ tinh thần nói Ta ta nội ứng chạy, chúng chạy, lúc này một cái liên minh tâm tâm phúc đứng dậy liên đại nhân liên vô kiếp người và h ắ c liên giáo người đánh thời điểm ta thừa dịp loạn đem ẩn cánh điệp thả ra nghe được tin tức này liên minh tâm nhất thời hết sức vui mừng ha ha ha ha ha, liên minh tâm hung hăng vỗ người này bạ vai tán án dương đủ cơ t r í chuyện này làm đẹp đẽ nếu là có thể bằng vào ẩn cánh điệp tìm tới h ắ c liên giáo đại trưởng l a o ta nhớ ngươi công đầu lúc này vừa mới mở miệng người này tiếp tục nói lúc ấy tình huống hỗn loạn ẩn cánh điệp có hay không lạc ở trên xe ta không quá chắc chắn ẩn cánh điệp vô ảnh vô hình lúc ấy cái loại này hỗn loạn tình huống xác thực không tốt quan sát lập tức đi thăm dò tìm ẩn cánh điệp vị、trí. sau khi tìm được ngàn vạn lần không nên lộ ra liên minh tâm hướng lấy thủ hạ phân p h ó nói này tên thủ hạ gật đầu đáp ứng lập tức bắt đầu tra tìm ước chừng một ngày một đêm sau đó người này tới bẩm bản tin liên đại nhân đã có thể xác định nhận cánh điệp đại khái vị trí chiếm được tin tức này sau đó liên minh tâm một cái tâm phúc hỏi dò liên đại nhân có muốn hay không lập tức đi c u n g phụng đường tập trung nhân thủ đem ẩn cánh điệp chỗ vị trí đoàn đoàn bao vây liên minh tâm cân nhắc hồi lâu sau chậm rãi lắc đầu nói không được đã đánh rán động c ò một lần không thể lại đả thảo kinh xạ có lẽ lần trước liên vô kiếp tùy tiện hành động kinh động hắc liên giáo người ẩn cánh điệp ở nơi nào chỉ có thể đại biểu c h i ế c kia thú xa ở không thể chứng minh h ắ c liên giáo đại tế ti ở chúng ta phải chắc chắn h ắ c liên giáo đại tế ti ở nơi này mới có thể từ cung phụng đường tập trung nhân thủ bao vây nơi này nói tới chỗ này liên minh tâm nói lâm n g u y ê n là ngồi thú xa đi h ắ n đại khái xuất ở nơi này ta đi một chuyến tìm lâm n g u y ê n xác nhận một chút h ắ c liên giáo đại tế ti rốt cuộc c ó ở đó hay không xác định kế hoạch sau đó liên minh tâm xuất t r ư ớ c rời khỏi nơi này đi ẩn cánh điệp chỗ vị trí liên minh tâm chân chức mới vừa đi một bóng người cũng lặng lẽ rời đi, đi tới liên vô kiếp nơi đó lòng người khó giỏ liên minh tâm thủ hạ cũng không phải một khối thiết bản thủ hạ của hắn bên trong bị liên vô kiếp đặt vào đinh cũng chính là này cây đinh mới có thể làm cho liên vô kiếp lần trước chặn lấy liên minh tâm liên vô kiếp trên xoáy hạm đại x o á i sự tình là như vậy liên minh tâm thủ hạ tên phản đồ này đưa hắn biết rõ hết thảy tuần tự nói cho liên vô kiếp n g h e xong lời nói này sau đó liên vô kiếp biểu tình là thay đổi liên tục cái này liên minh tâm thật là có, có chút tài năng hắn lại còn có hậu thủ nếu để cho hắn bắt hắc liên giáo đại tế thi ta sợ rằng mãi mãi cũng được bị hắn ép một con liên vô kiếp trong miệm nỉ non tự nói bây giờ hắn là vừa không c a m lòng lại không dám vi phạm đại ca liền vô sinh mệnh lệnh đại soái ta đi trước có cái gì mới tình báo ta sẽ lập tức nói cho người biết phản đồ sau khi nói xong tấn nhanh rời đi b u ồ n trước hết